Chương 362, lĩnh vực. Kết thúc, chúng ta rời đi trước a." Nạp Lan Tiên tề nhìn thật sâu Lạc Thiếu Kình một chút, mở miệng nói, "Ân." Long Hồng đằng mấy người nhẹ gật đầu. Tại mọi người bắt đầu rời đi thời điểm, "Ngươi bại." Lạc Thiếu Kình ý nghĩ của bản thể bên trong, Lạc Thiếu Kình thanh âm vang lên, "Hừ, cái kia tiểu nữ oa chẳng qua là đầu cơ trục lợi thôi. Nếu không phải lợi dụng cái này luận võ quy định, nàng thua không nghi ngờ." Huyết si sát khí linh hử lạnh nói, "Bất kể như thế nào, ngươi chính là bại." Lạc Thiếu Kình đạm thanh nói, "Ta xem ngươi là không nguyện ý ngươi trong suy nghĩ ngoài tầm với mục tiêu kém hơn ta Huyết Si sát khí linh dẻo dẻo nói, cho cười. Huyết Nguyên đã trải qua không nhiều lắm. Đánh với nàng một trận, ngươi cũng tiết kiệm không có bao nhiêu Huyết Nguyên. Lần nữa đối đầu, ta sợ là ngươi trước nhịn không được tiêu hao. Lạc Thiếu kình nói, Huyết Nguyên không nhiều, còn không phải nhiều đến ngươi cái này lẹm mề chậm chạp tâm tính. Trong thời gian ngắn không đối đầu cái kia tiểu nữ hoa loại này cấp độ đối thủ, còn lại những cái này Huyết Nguyên với ta mà nói dư xài, sẽ chỉ gia tăng sẽ không giảm bớt. Huyết Si sát khí linh đạm thanh nói, hừ, thì tính sao? Chúng ta đã trải qua đã mất đi tiến vào thần ma chiến trường gì tích tư cách? Học kỳ này cũng sẽ không có cái gì tranh đấu, những cái này huyết nguyên tự nhiên dư xài. Lạc Thiếu Kình nói. Lạc Thiếu Kình học đệ. Đột nhiên một thanh âm vang lên, lại là Giang Dương đến. Nô. Lúc này vẫn là huyết si sát khí linh chủ đạo Lạc Thiếu Kình hiếp đôi mắt một cái, nhìn chăm chú đột nhiên đến Giang Dương. Ngươi. Tại Lạc Thiếu Kình rất chóc cặp mắt nhìn dưới, Giang Dương trong lòng không khỏi phát lệnh, kìm lòng không được sau lùi một bước. Ách. Lạc Thiếu Kình đột nhiên thân thể nhói một cái, mắt nhắm lại, một tay nâng chán, giống như đứng không vững. Lạc Thiếu Kình học đệ. Giang Dương không khỏi mẩn người. Vô sự, tiêu hao quá lớn, thân thể có chút khó chịu. Lạc Thiếu Kình lần nữa mở hai mắt ra lúc đã là khôi phục bình thường, trong tay thần khí cũng là thu hồi. Thì ra là thế, vô sự thuận tiện. Giang Dương thở ra một hơi nói, không biết Giang Dương học trưởng có chuyện gì tìm ta? Lạc Thiếu Kình nói, Tứ hoàng tử để cho ta dẫn ngươi đi gặp hắn. Giang Dương nói, Tứ hoàng tử? Tốt, chúng ta đi thôi." Lạc Thiếu Kình dẫn người, tiếp lấy liền gật đầu nói. Long Nạo Thiên bên này, hôm nay một trận chiến này, thực sự là ra ngoài ý định." Bạch Vân Mộng cảm thán nói, nghĩ không ra Thiên Tiêu công chủ lại muốn lợi dụng sàn đấu võ quy tắc mới có thể thắng này Lạc Thiếu Kình nếu là sinh tử giao phong, chẳng phải là mang ý nghĩa thiên kiêu công chủ cũng bắt không được tên kia? Thi vô sóc cũng là phát ra một tiếng cảm thán. đúng vậy a, thật là khiến người không cam tâm, cái loại người này vậy mà cũng có thể có thực lực này. Trường Minh xí diêm nói, quy tắc dù sao cũng là tương đối. chân chính sinh tử giao phong, kết quả vẫn là chưa định số lượng. Long Nạo Thiên nói, ân. Thi vô sóc không khỏi sững sờ, ân, sàn đấu võ quy tắc, hạn chế là thiếu kình, đồng thời cũng hạn chế thiên kiêu công chủ. dù sao sàn đấu võ có phạm vi hạn chế. Nạp Lan Linh nguyệt gật đầu nói, đây là ý gì? Thi Vô Sóc nghi ngờ nói, Lạc Thiếu Kình hẳn là dựa vào hắn thi triển ra huyết vụ mới có thể áp chế được Thiên Kiêu công chủ. Hắn huyết vụ phạm vi luôn không khả năng là vô hạn, hơn nữa, tiêu hao hẳn là cũng không nhỏ." Nạp Lan Linh vừa nói, "Ta hiểu được, nếu là rời đi sàn đấu vô quy tắc, lấy Thiên Kiêu công chủ không gian năng lực, cái kia Lạc Thiếu Kình muốn lấy huyết vụ áp chế liền khó khăn." Thi Vô Sóc hai mắt sáng lên, mặc dù như thế, nhưng hiện tại cái kia Lạc Thiếu Kình ít nhất đã trải qua có được cùng Thiên Kiêu công chủ chống lại năng lực. Hơn nữa, ý theo Long Nạo Thiên công tử ngươi nói, cái này đã không nhược điểm Lạc Thiếu Kình nhất định so Thiên Kiêu công chủ càng khó chơi hơn. Trường Minh Xí Diễm nói: Sát thực không chết chi năng, tăng thêm trong chiến đấu hấp thu hắn người huyết dịch cho mình dùng. Sát thực khó giải quyết, nhưng cũng chưa chắc không có chút nào phương pháp phá giải. Có lẽ chỉ là chúng ta chưa từng phát hiện thôi. Long Nạo Thiên nói: Thiên tiêu huyết vụ là chuyện gì xảy ra? Loại chiêu thức này quá quỷ dị, chưa tự mình lãnh hội qua, ta vẫn không rõ cái này có tác dụng gì. Chẳng lẽ chỉ là vì che mắt đối thủ ánh mắt, thi triển đánh lén? Trường Minh Xí Diễm nghi ngờ nói: Gần đây ta tại Thiên Huyền Tàng Thư cấp đệ tam tầng nhìn một chút xét vợ. Nếu là không có đoán sai, các ngươi nói tới huyết vụ hẳn là cái kia lạc thiếu kình lĩnh vực, một loại năng lực đặc thù hoặc là chiêu thức. Long Nạo Thiên nói. Nô. No. lĩnh vực." Nói như vậy, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, hẳn là lĩnh vực. Khăng khít khe hở phạm vi bao trùm, lại có áp chế đối thủ hoặc là vì là tự thân cung cấp thực lực tăng phúc cầm tiếp theo tính chiêu thức có lẽ có thể lực. Thi Vô Sóc nói. "Vì sao là chiêu thức có lẽ có thể lực? Cái này lại là có ý gì?" Bạch Vân Mộc nói. "Cái này ta cũng không được tin tưởng." Thí Vô Sóc lắc đầu. "Lĩnh vực có thể thông qua chiêu thức diễn sinh mà ra." Loại này xưng là chiêu thức lĩnh vực, lại hoặc là bẩm sinh năng lực, loại này xưng là năng lực lĩnh vực. Ban đầu xuất hiện lĩnh vực đều là năng lực lĩnh vực, đều là một ít người hoặc là sinh linh bẩm sinh năng lực đạt thủ. Về sau, có chút cường giả thông qua đối lĩnh vực hiểu rõ cùng lĩnh nộ, kết hợp tự thân chiêu thức ngừng lại nộ ra được chiêu thức lĩnh vực." Long Nạo Thiên giải thích nói. Nghe vậy, nạp Lan Linh nguyện không khỏi nhìn Long Nạo kiểu một chút. Thì ra là thế, khảo hữu ngươi ngược lại hiểu rõ so với ta sâu." Thi Vô Sắc nói. "Vậy cái này là thiếu kình sử dụng hẳn là chiêu thức lĩnh vực, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là dựa vào thần khí thi triển ra loại này lĩnh vực." Trường Minh Sí Diệm nói: "Không sai." Thi Vô Sóc gật đầu nói: "Lĩnh vực nên như thế nào phá giải?" Bạch Vân mộng Cao mày nói: "Mỗi loại lĩnh vực đặc tính không giống nhau, cũng không cụ thể phương pháp phá giải. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là thoát ly lĩnh vực phạm vi, lại hoặc là cùng đối hao tổn. Thi triển chiêu thức lĩnh vực đối tự thân tiêu hao tương đối lớn, bình thường mà nói không thể duy trì quá lâu. Về phần năng lực lĩnh vực, bởi vì là bẩm sinh năng lực, đại bộ phận đối tự thân tiêu hao cùng nhau đối không cao. Cái này lĩnh vực là cùng nhau đối khó giải quyết. Bất quá, lĩnh vực vốn là hiếm thấy, chiêu thức lĩnh vực đều khó gặp, mà năng lực lĩnh vực càng là thứ nhất." Thưa thất trình độ sợ là không thua gì thiên tiêu công chủ thiên phú không gian năng lực. Ta hiểu biết cũng chỉ có như thế, bởi vì thiên huyền tàng thư các đệ tam tầng đối lĩnh vực ghi chép cũng không nhiều. Có lẽ là bởi vì cho đến nay có được lĩnh vực quá ít người a. Long não thiên nói, lĩnh vực cái này lạc thiếu kinh vận khí thật sự là quá tốt. Tư chất bình thường bình thường hắn chỉ là dựa vào một trôi thần khí có thể cầm giữ có thành tựu như thế này. Ai? Bạch vân Mộng giận dữ nói, xem ra thập đại thần khí một trong quả nhiên là danh bất hư truyền a. Long não thiên lắc đầu cười cười bên ngoài nhìn trước mắt chỉ sợ cũng chỉ có thiên tiêu công chủ có thể cùng cái kia lạc thiếu kình chống lại thì vô sóc cười khổ nói nạo thiên ca ca ta nghĩ thắng nàng long nạo kiều đột nhiên mở miệng nói kéo kẹt kéo kẹt mọi người nhất thời sững sờ nạo kiều tiểu muội muội ngươi nghĩ thắng cái kia lạc thiếu kình trương minh sĩ diễm kinh ngạc nói nghe vậy long nạo kiều lắc đầu kéo kẹt kéo kẹt phượng tôn công chúa long nạo thiên kinh ngạc nói kéo kẹt kéo kẹt vì sao long nạo thiên nghi ngờ nói không biết long nạo kiều lắc đầu nô no. có lẽ là đối thủ khó tìm đi khó được ngạo kiều ngươi sẽ có đấu trí Long Nạo Thiên cười nói Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Bạch Vân Mộng mấy người không khỏi kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Kiều ta muốn như thế nào mới có thể thắng Thiên Kiêu tỷ tỷ nàng hôm nay chưa đem hết toàn lực Long Nạo Kiều thanh tú sinh sắn cái mũi nhíu chưa đem hết toàn lực thi vô sóc cùng Trường Minh Si diễm nhau nhau kinh ngạc xác thực Phượng Tôn Công chúa có giữ lại có lẽ là bởi vì cái kia lạc thiếu kình ngoại công đặc thù đem hết toàn lực cũng chưa chắc có thể có hiệu quả át tại hắn thi triển lĩnh vực dưới tình huống dùng phương thức đặc thù thắng hắn mới là cử chỉ sáng suốt Long Nạo Thiên nói nghe vậy Ti Vô Sóc cùng Trường Minh xí diễm không khỏi lộ ra biểu tình của quái. "Ngạo Kiều, thiên tư của ngươi không kém Phượng Tôn, nhưng ta không xác định ngươi năng lực đặc thù phải chăng có thể cùng Phượng Tôn công chúa không gian năng lực chống lại." Huống hồ, Phượng Tôn công chúa đến nay át chủ bài vẫn chưa xuất tẫn. Nàng càng là đang không ngừng tiến bộ, có lẽ lục bộ thần di nàng đã triệt để nắm giữ. Gần đây trong khoảng thời gian này, cũng không từng thấy nàng tới qua Thiên Huyền Tảng thư các. Ngươi muốn như thế nào mới có thể lấy một mình chi lực thắng được nàng, ta có thể phải suy nghĩ thật kỹ. Cái này độ khó cũng không nhỏ a." Long Nạo Thiên cười khổ nói. "Ân." Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu kéo kẹt kéo kẹt một bên khác cái này lạc thiếu kinh thật là khiến người kinh ngạc liên tục nghĩ không ra chúng ta xích vân đế quốc nhất định sẽ xuất hiện nhân vật bậc này long hồng đẳng nói là thực sự là quá bất ngờ nạp lan tiên tề nói một bên long cũng phong thì là trầm mặc không nói lần này hắn tuy là tích bại tại thiên Kiêu công chủ nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được thiên Kiêu công chủ không pháp chính mặt đem hắn cầm xuống long hồng đẳng trầm giọng nói mặc dù chẳng biết tại sao không được quá tình nguyện người này có thể siêu việt được thiên tiêu công chủ nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta xích vấn đế của người vô luận như thế nào cái này trung quy là chuyện thật tốt nạp lan Tiên thể nói có lẽ là bởi vì thiên kiêu công chủ sớm đã trở thành đám người trong suy nghĩ bất bại thần thoại hôm nay đột nhiên phát hiện cái này thần thoại có lẽ muốn tăng vỡ tất nhiên là cảm thấy khó chịu nói thật trong nội tâm của ta cũng không quá tình nguyện cái kia lạc thiếu kình có thể thắng được thiên kiêu công chủ dù sao tiên kia cho tới nay đều bị người có loại chèo lên không được thai diện cảm giác bất quá hôm nay hắn cuối cùng chưa có thể thắng được thiên kiêu công chủ thoáng nhìn vẫn là thiên kiêu công chủ cao hơn một bậc long hồng đằng nói hắn hôm nay cái này bại một lần, có lẽ cũng là chúng ta lôi kéo hắn cơ hội tốt. nạp lan thiên tề cười nói, nô. No. nghe vậy, long hồng đẳng không khỏi ngẩn người. một bên long cũng phong là là khẽ như mày. trong tay ta có một chúng ta xích vân đế quốc tiến vào thần ma chiến trường di tích phân phối danh ngạch. nạp lan thiên tề đạm thanh cười nói, không sai. chúng ta xích vân đế quốc chỉ cần là có thể đi vào thiên vũ học viện hoàng thất đệ tử đều có thể có một cái tiến vào thần ma chiến trường di tích phân phối danh ngạch. chúng ta quả thật có thể lợi dụng cơ hội này lôi kéo cái tia lạc thiếu kình. thái tử điện hạ anh minh. long hồng đẳng cười nói, một trên đất trống một bàn trà, một bình, ba chén, ba băng ghế. Nhiệt khí chậm rãi bốc hơi, chỉ thấy một thanh niên tuấn tú ngồi tại đây bên trong trên một cái băng, bưng lên một chén trà khẽ nhấp một cái. lại là Nạp Lan Khế Ngân. hơi nghiêng, lạc thiếu kình cùng Giang Dương đã đến đến. gặp qua tứ hoàng tử. Giang Dương cùng lạc thiếu kình đồng thời cung kính nói. ngồi đi. Nạp Lan Khế Ngân nói, đồng thời đã là vì là hai người chậm rãi trâm thượng thanh trà. tứ hoàng tử, chúng ta có thể đảm đương không nổi a để chính chúng ta đến liền có thể. Giang Dương thấy thế, vội vàng nói. gặp Nạp Lan Khế Ngân vì chính mình trâm trà, lạc thiếu kình cũng là cảm thấy không được tự nhiên cái này tứ hoàng tử đối ta thực sự là lễ ngộ rất nhiều à bí mật giữa chúng ta làm sao cần để ý những cái này nạp lan khế ngân cười nói huống chi lấy năng lực của các ngươi làm việc cho ta ngược lại là khuyết tại. nạp lan khế ngân nói tiếp không dám không dám nếu không có tứ hoàng tử tương trợ sợ chắc là sẽ không có hôm nay giang dương giang dương vội vàng nói không sai nhược phi có tứ hoàng tử trông nom ta ở nơi này thiên vũ học viện sợ là không thông báo gây ra bao nhiêu phiền phức sự tình đến lạc thiếu kinh nói ta nạp lan khế ngân là yêu mới người những cái này đều là phải Nạp Lan Khế Ngân cười nói, cứ nghe thiếu kình huynh đệ ngươi hôm nay tích bại tại Thiên Kiêu công chủ, thật là khiến ta cảm thấy sợ hãi thán phụ. Nạp Lan Khế Ngân nói tiếp, ách, chẳng qua là lâm thời phát huy, bình thường sợ là khó có này tài nghệ. Lạc thiếu kình thần sắc không được tự nhiên nâng trung trả lên. Nô, thiếu kình huynh đệ ngược lại là dấu rốt. Chỉ tiếc, ta hôm nay không thể tận mắt thấy phong thái. Nhìn lấy lạc thiếu kình biểu lộ, Nạp Lan Khế Ngân thẩm nghị trong lòng, người này cá tính thật mạnh, nhưng cũng là trung hậu người, ứng không quen lận tàng. Chẳng lẽ hôm nay chiến tích thực sự là lâm thời phát huy sao? Cũng được, cái này chí ít cũng đã chứng minh tiềm lực của hắn thâm bất khả chắc." Tứ hoàng tử nói đùa, "Tại Đông Vũ Thiên Kiêu trước mặt, ta nào có phong thái có thể nói. Tứ hoàng tử nếu là tự mình quan chiến, chỉ sợ là sẽ để cho người chê cười." Lạc Thiếu Kình khẽ nhấp một miếng trà thơm. Chương 363, danh nghịch. Tứ hoàng tử nói đùa, "Tại Đông Vũ Thiên Kiêu trước mặt, ta nào có phong thái có thể nói. Tứ hoàng tử nếu là tự mình quan chiến, chỉ sợ là sẽ để cho người bị chê cười." Lạc Thiếu Kình khẽ nhấp một miếng trà thơm. "Thiếu Kình huynh đệ, ngươi quá khiêm nhường." Nhược Phi Thiên Kiêu công chủ lợi dụng sàn đấu võ hạn chế quy tắc, trận chiến ngày hôm nay Bại sợ là bất bại phụ tôn." Giang Dương trầm giọng nói, "Bại chính là bại, bây giờ nói những cái này cũng vô dụng." Lạc Thiếu Kình lắc đầu, "Chắc chắn sẽ có lại giao thủ cơ hội, lần tiếp theo hiệu chết vào tay ai, ai lại nói rõ được." Giang Dương nói, "Trong thời gian ngắn, cơ hội là không có cơ hội. Ta đã vô duyên thần ma chiến trường di tích." Lạc Thiếu Kình đặt chén trà xuống, thở dài nói, "Vô duyên? Thần ma chiến trường di tích, chỉ cần Thiếu Kình huynh đệ ngươi muốn tiến vào, tự nhiên là có thể tiến vào." Nạp Lan Khế ngân cười cười, đồng thời vì là Lạc Thiếu Kình châm cho trà, "Ngô, no. có ý tứ gì?" Lạc Thiếu Kình không khỏi sưng sở, Giang Dương cũng là người người. Ta có một chúng ta xích Vân Đế quốc tiến vào thần ma chiến trường di tích phân phối danh ngạch. Nạp Lan Khế Ngân nói, cái này. Lạc Thiếu Kình kinh ngạc nhìn Nạp Lan Khế Ngân, đây là chúng ta Hoàng thất con em quyền lực, cũng có thể nói là đối Hoàng thất chúng ta đệ tử năng lực khảo sát. Chỉ cần Thiếu Kình huynh đệ ngươi muốn tiến vào, một câu nói sự tình. Nạp Lan Khế Ngân đạm thanh cười nói, cái này nhiều có bất hảo a. Lạc Thiếu Kình chờ chờ nói, lúc đầu danh lệnh này ta là dự định bạn nhất Giang Dương học trưởng bị sớm đào thải ra khỏi cục, giữ lưu cho hắn lại thì không muốn lúc đầu ứng có thể thuận lợi thu hoạch được danh ngạch thiếu kình huynh đệ ngươi khí vận như thế không tốt sẽ ở đây cái vi diệu thời điểm bị loại. bất quá bây giờ giang dương cũng thuận lợi tiến nhập cái kia danh ngạch này ta giữ lại cũng vô dụng ngoại trừ cho ngươi ta vậy mà không biết cho người nào dù sao có tư cách này để cho ta vận dụng danh ngạch này người cũng không nhiều nạp lan khế ngân cười nói nô no. hảo đà tạ tứ hoàng tử nếu là ta có thể ở thần ma chiến trường di tích thu hoạch được chi bảo nhất định hai tay phụng tại tứ hoàng tử ngươi lạc thiếu kình trịnh trọng nói a khách sáo có thể thu được bảo vật gì là bản lĩnh của ngươi ta vô ý nhún chạm. dù sao thần ma chiến trường bên trong di tích, chúng ta xích vân đế quốc cũng yêu cầu ngươi loại này cường giả hỗ trợ. nạp lan khế ngân cười nói, thần ma chiến trường bên trong di tích, có cái gì yêu cầu phân phó, tứ hoàng tử ngươi cứ việc nói. ta lạc thiếu kình nhất định toàn lực chu toàn. lạc thiếu kình trầm giọng nói, vẫn là lần trước cái kia kiện sự tình, giúp hoàng nội đoạt được âm dương song ngọc làm chủ. còn lại, nếu như không tất yếu, ngươi không muốn cùng bất luận kẻ nào làm vô vị xung đột, như thế liền đầy đủ. nạp lan khế ngân nói, tốt, ta minh bạch. lạc thiếu kình nhẹ gật đầu. trong rừng trúc, đông vũ thiên tiêu nhắm mắt đứng yên trong đầu không ngừng lặp lại lấy cùng lạc thiếu kình trận chiến kia sau lưng đông vũ thiên kiêu cách đó không xa là đông vũ chiêm lãng đông vũ đế đồ lưu nhiên mấy người lặng lẽ chờ hơi nghiêng hoàng tỷ hôm nay một trận chiến này đông vũ chiêm lãng chần chừ mở miệng lưu nhiên là là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ đông vũ thiên kiêu vẫn là đứng yên trầm tư một lát sau đông vũ thiên kiêu hai con ngươi chậm rãi mở ra lạnh lùng khí tức cường hãn khí kình bung ra lập tức do xoáy bụi lá nhữ có lời gì muốn nói đông vũ thiên tiêu đạm thành nói hoàng tỷ ngươi bây giờ là không cũng không làm gì được cái kia lạc thiếu kình. đồng vũ chiêm lãng thận trọng nói, như cho là thế nào? đồng vũ thiên kiêu nói, ta không biết. đồng vũ chiêm lãng lắc đầu, ngoại công đặc thủ, lĩnh vực đặc thủ. xác thực có chút khó giải quyết. muốn triệt để đánh bại hắn, yêu cầu hao tổn ta một phen công phu. đồng vũ thiên kiêu đạm thành nói, nghe vậy, một bên lưu nhiên không khỏi tối tối nhẹ nhàng thở ra. nếu hoàng tỷ có thể đối phó được hắn, vậy tiểu đệ ta cũng yên lòng. đồng vũ chiêm lãng cũng là nhẹ nhàng thở ra, người này thực sự là ngoài dự liệu, có thể cùng phượng tôn chiến đến nỗi này. lưu nhiên ngưng trọng nói may mắn hắn bị sớm đào thải ra khỏi cục bằng không thì, tiến vào thần ma chiến trường di tích thế nhưng là cái phiền toái không nhỏ Đông Vũ Đế đồ nói người này năng lực đặc thù lần đầu giao thủ ngược lại là làm cho người có chút trở tay không kịp nhưng hiện tại hắn chi sáu lộ đều ở ta chi nắm giữ lần nữa giao phong hắn chiếm không được tiện nghi để hắn tiến vào thần ma chiến trường di tích cũng không sao Đông Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói nhưng thần ma chiến trường trong di tích không chỉ chúng ta Thiên Vũ Học Viện học viên tham dự còn lại cường đại lớn thế lực không được đảm bảo sẽ hay không xuất hiện cùng loại lạc thiếu kình loại này cấp độ cường giả nếu là xuất hiện như vậy một hai vị vậy thì phiền toái Lưu Nhân nói nếu mọi chuyện đều có thể đảm bảo ta cũng không cần thiết không lấy âm dương song ngọc không thể Đông Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói Phượng Tôn Lưu Nhân lập tức sững sờ Hoàng tỷ Đông Vũ chiêm lạng âm thầm nắm tay tốt không cần lo ngại Thần ma chiến trường di tích chuyến đi ta tự có trưởng mực các ngươi lui ra đi Đông Vũ Thiên Kiêu Đạm Thanh nói là Đông Vũ chiêm lạng mấy người lên tiếng liền quay người rời đi tỷ thí tiếp tục tiến hành lúc này tiến vào tốt một đại bộ phận đều là thiên bảng hạng học viên mà địa điểm tỷ thí đã chuyển di đến lớn nhất tòa kia đài luận võ bên trên. Top 100 tuyển thủ vòng thứ nhất tỷ thí, trận đầu lại là trận này là con em Long gia đối quyết, là cái kia quả vật hàng cùng cái kia Long cung phong. Nghe đồn cái kia quả vật hàng đã là Huyền quân chi cảnh, mà cái kia Long cung phong thực lực cũng là không tầm thường, từ trước đến nay tự đề cao bản thân, nghe đồn thực lực không kém từ thất hương. Xem ra cuộc tỷ thí này ứng tương ngộ làm đặc sắc. Cái kia quả vật hàng phía trước tỷ thí, huyền lực ba động chưa bao giờ tiết lộ, chưa bao giờ đi ra chiêu thứ hai, biểu hiện so với cái kia Long cung phong mạnh hơn nhiều lắm. Mặc dù là như thế, nhưng cái kia Long Cung Phong bản thân thực lực cũng là cường hãn, thêm nữa hắn cũng là cầm giữ có thần khí người. bất kể như thế nào, cuộc tỷ thí này có đáng xem chính là. sau một lát, Long Cung Phong đã là làm xuất hiện trước tại đài luận võ bên trên. trận này các ngươi thấy thế nào? Nạp Lan Tiên thì nói, Long Nạo Kiều đừng muội, nha đầu này tính cách hành vi quả thực quái dị. tại nàng chưa tiến vào Thiên Vũ Học Viện trước đó, ta đối với nàng càng là hào vô ấn tượng. liền xem như hiện tại, ta đối với nàng hiểu rõ cũng là rất ít. có lẽ cái này là tộc trưởng cố ý gây nên a hơn nữa. Tại nàng thể hiện rồi cái kia làm cho người sợ hãi than thiên phú về sau, trong tộc không được thiếu tử đệ đều ý đồ cùng tiếp xúc, nhưng đều bị nàng cái kia. Thiên nhiên lạnh lùng cự tuyệt ở ngoài cửa, nàng đã đạt tới huyền quân chi cảnh, cũng chỉ là chúng ta gần đây bên trong suy đoán. Trận này kết quả như thế nào, hiện tại không làm được kết luận, muốn nhìn Long Nạo Tiêu Đường Mội là có hay không đã đạt tới huyền quân chi cảnh. Long Hồng đang nói, Thiên nhiên lạnh lùng, xác thực, đó là từ nóng mà nhưng không được đem người khác để vào trong mắt lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm xúc, cái loại cảm giác này tựa như. Liên giống chúng ta sẽ không nhiều chú ý trên mặt đất này chút ít tiểu nhân sâu kiến đồng dạng. Ngay cả đối ta, nàng cũng giống như nhau. Không nhìn. Cái này cùng nàng này thiên chân hồn nhiên bộ dáng, là như vậy làm cho người sinh ra mánh liệt khác biệt cảm giác, mà cảm giác lại là như vậy tự nhiên. Loại cảm giác này xác thực quá gì? Nạp Lan Thiên tử Cao mày nói, nếu là Long Nạo Kiều Đường muội nàng thực sự đã đột phá tới huyền quân chi cảnh, cái kia Long cũng phong sợ là xa xa không được là đối thủ. Mặc dù, ta đối với nàng hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng, trong tộc trưởng bối tiết lộ qua, Long Nạo Kiều Đường muội thiên phú không kém thiên kiêu công chủ. Long Tịch nhắn nói. Nô, no. từ nàng đủ loại biểu hiện đến xem, cái này cũng không lạ kỳ. Nàng có phải hay không là đã đạt tới huyền quân chi cảnh? Một hồi liền công bố. Nếu chúng ta xích vân đế quốc cũng có thể xuất hiện một vị bất bại phượng tôn, đây chính là hết sức chuyện may mắn. Nạp Lan tiên tề nói. Xác thực, dù sao cũng so cái kia lạc thiếu kình tới để cho người ta thoải mái. Long tịch nhăn nhẹ gật đầu. Bên kia lạc thiếu kình thì là hai tay nắm tay, tiểu nha đầu kia. Sớm muộn ta muốn cùng nàng lại đỏ sức một phen. Long Nạo Thiên bên này, cái kia tự cho là đúng gia hỏa, biểu lộ nghiêm túc như thế, xem ra đối não tiểu muội muội là khá kiên kỵ a nhìn lấy đã xuất hiện ở đài luận võ bên trên Long Cung Phong Bạch Vân Mộng cười nói đương nhiên dù sao từng tại Nạo Tiêu tiểu Mội Mội trong tay thua thiệt qua bây giờ nghe nghe Nạo Tiêu Tiêu Mội Mội có lẽ đã đột phá tới huyền quân chỉ cảnh hắn dám không thu hồi phần kia tự ngạo sao Trương Minh Sĩ Diễm cười nói Nạo Tiêu Mội Mội thời gian không sai biệt lắm Nạp Lan Linh Nguyệt nhắc nhở Ân Long Nạo Tiêu nhẹ gật đầu liền nhẹ nhàng nhảy lên sàn đấu võ kêu kẹt kêu kẹt gặp Long Nạo Tiêu đến Long Cung Phong lúc này lộ ra ngương trọng màu sắc trận này Nạo Tiêu Mội Mội xem ra là muốn hiện ra thực lực Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh nói cái kia cũng phải nhìn nhìn tự cho là đúng gia hỏa có thể làm cho ngạo tiểu muội muội hiện ra bao nhiêu thực lực bạch vân ngậm cười nói Hảo huy ngươi thấy thế nào thi vô sắc nói long não thiên lại là lật đầu không trả lời đài luận võ bên trên song phương đã đến cùng bắt đầu tỉ thí trọng tài hét to nói long não tiểu đường muội ta biết được ngươi đã trải qua đột phá tới huyền quân chi cảnh hôm nay liền để ta kiến thức một chút năng lực của ngươi a long cũng phong trầm giọng nói lúc này long não tiểu lại là tự mình ăn ăn vặt kéo kẹt kéo kẹt thấy thế long cung phong một tay chậm rãi năm tay hai mắt nhắm lại, vẫn như cũ không nhìn ta sao? Hôm nay liền vừa thấy cao thấp a. Một tiếng quát khẽ, Long Cung Phong trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tiện tay một kéo, Hàn mang thời gian lập lội, bước ra một bước, cấp tốc tấn công về phía Long Nạo Kiều. Kéo kẹt kéo kẹt, dây lát ở giữa, Long Cung Phong đã là nhất kiếm tới gần Long Nạo Kiều trước ngực. Lúc này, Long Nạo Kiều lại là một tay nắm nuốt một khỏa kéo kẹt quả vừa mới đưa vào cái miệng nhỏ nhắn. Nhưng mà tại Long Cung Phong những mày, cùng đám người nho nhau cảm thấy im lặng thời điểm. Một cỗ huyền lực ba động tuôn ra, chỉ thấy Long Nạo Kiều mũi chân nhẹ nhàng một vật tình. Lập tức, tuyết hoa hiện hiện ở giữa, long nạo kiểu thân thể đúng là cùng đâm tới chi kiếm cách một tức khoảng cách, hướng về sau chân nhăn trôi đi trở ra. Kéo kẹt kéo kẹt. Thế thế, Long Cũng Phong không khỏi đồng tử kịch co lại. Sàn đấu võ dưới đám người càng là một trận ngạc nhiên. Chương 364, sợ hãi than phục. Chuyện gì xảy ra? Cái kia quả vật hàng như thế nào vô duyên vô cớ đột nhiên hướng về sau di động? Thực sự là gặp quỷ. Chẳng lẽ nàng đã trải qua nắm giữ trong truyền thuyết chỉ có huyền đế phía trên mới có thể làm được ngự khí phi hành? Nàng quả nhiên đã là huyền quân chi cảnh. Quan chiến người nheo nheo kinh ngạc. Nàng là làm sao làm được? Đây chính là bình di, mà không phải tầm thường lui lại a. Trường Minh Sĩ Diễm Kinh ngạc nói, quá nhanh, chưa thấy rõ ngạo tiểu muội muội như thế nào động tác. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu, Ngạo kêu nan động, chỉ bất quá động chỉ có điểm mũi chân một cái, động tác biên độ nhỏ bé, là lấy phần lớn người không thể nhận ra cảm giác. Nàng lấy tự thân lạnh băng năng lực, trên mặt đất trong nháy mắt chế tạo ra ít ỏi bóng loáng mặt băng, điểm mũi chân một cái hợp với vừa lúc lực đạo, xảo diệu đạt tới cái này loại bình di hiệu quả. Nạo kêu đối lạnh băng năng lực khống chế cũng là đến rồi tương đối tiêu chuẩn, người đến băng thành, người quá băng tan, mức độ lớn nhất giảm bất tiêu hao xem ra ngạo kiêu tiến bộ phi tốc ga có lẽ là bởi vì có phượng tôn công chúa cái này mục tiêu a long ngạo thiên cười nói thì ra là thế chỉ là ngạo kiêu muội muội cảnh giới ta đã không đuổi kịp thấy không rõ nạp lan linh nguyệt lắc đầu cười cười Hừ hừ. ngạo kiêu muội muội có thể là chúng ta xích vân đế quốc bất bại phượng tôn a bạch vân ngậm cười nói một bên khác chuyện gì xảy ra nàng như thế nào vô duyên vô cớ lui về phía sau nạp lan thiên tề kinh ngạc nói xem không hiểu chẳng lẽ long ngạo kiêu đường muội đã trải qua nắm giữ ngự khí phi hành long hồng đằng kinh ngạc nói điều đó không có khả năng a chưa đến huyền đế chi cảnh không thể nào làm được tổ phụ từng nói qua ngự khí năng lực phi hành đối huyền lực cảnh giới yêu cầu khá cao nhất định phải là huyền đế chi cảnh chi phía trên có thể làm được sợ là long Nạo Kiều đường ngụy là nắm giữ một loại đặc thù nào đó kỹ xảo là lấy có thể thi triển loại này bình di năng lực long tịch nhan lắc đầu xa xa quan chiến trên lí nô tiểu nha đầu này quả thật là thiên phú kinh người phó viện trưởng lao đầu nói quả thật là không thua vượng tôn nha đầu thiên phú xem ra giữa các nàng có một trận chiến viện trưởng nói thiên phú là không kém nhưng Phượng Tôn Nha đầu cái kia được trời ưu ái không gian năng lực, cũng không phải tốt như vậy ứng phó. Cái này qua vật hàng sợ là vẫn kém một chút. Phó Viện trưởng lao đầu nói, cũng là không gian năng lực, thế nhưng là trên đời hân hữu, người bình thường chỉ có đạt tới Huyền Tôn Điên Phong Chi cảnh mới có khả năng nắm giữ, chỉ là tuấn di năng lực kiểu, cũng đủ để làm người đau đầu, đặc biệt là loại kia cận chiến võ giả nắm giữ loại năng lực này, mà Phượng Tôn Nha đầu vừa lúc chính là loại này. Viện trưởng nhẹ gật đầu, mà đài luận võ bên trên, Long Cung Phong cũng là không khỏi ngơ ngẩn, trong lòng cảm giác nặng nề, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nàng là như thế nào tránh đi? Ta vậy mà chưa phát hiện động tác của nàng. Loại kia khả năng di chuyển chẳng lẽ là ngự khí phi hành? Không có khả năng. Chưa tới huyền đế chi cảnh, sao có thể có thể làm được? Kéo kẹt kéo kẹt, kéo kẹt tiếng vang vẫn như cũ quanh quần bên hai. Long cũng phong tuy là rung động trong lòng, nhưng trường kiếm trong tay chậm rãi cầm ngang, lạnh lùng nhìn chăm chú long nạo kiều. Trong lòng suy nghĩ, như thế xem thường ta sao? Chẳng lẽ liền kiếm đều không ra, liền muốn đánh bại ta? Nghĩ đến đây chỗ, long cũng phong hiếp đôi mắt một cái, một cái cất bước, trường kiếm đã là chặt nghiền mà ra. Chỉ thấy long nạo kiều lại là xoay người né tránh. Tuyết Hoa hiện hiện ở giữa, trôi chảy mau lẹ thân ảnh, trường kiếm còn chưa tới, Long Nạo Kiều đã là cấp tốc cuốn hướng Long Cung Phong sau lưng. Kéo kẹt kéo kẹt. Liếc nhìn lấy Long Nạo Kiều bé nhỏ thân ảnh chấp động, Long Cung Phong trong lòng không khỏi sợ hãi, chỉ cảm thấy bản thân lại là mảy may theo không kịp Long Nạo Kiều tốc độ. Chém ra trường kiếm thế đi mới tận, kéo kẹt tiếng vang đã xuất hiện ở sau lưng. Long Cung Phong bỗng cảm giác toàn thân kéo căng, không dám chút nào chần chờ, trường kiếm đã là trở lại quát ra. Vừa quay người, đã thấy Long Nạo Kiều đã là bình di lui lại. Kéo kẹt kéo kẹt. Lúc này, Long Nạo Kiều vẫn là một mặt hồn nhiên ăn kéo kẻ quả lại là không chút nào có tính toán ra tay Ngươi. long cung phong tay cầm kiếm không khỏi run nhẹ nhẹ chỉ cảm thấy có một cỗ khó có thể chịu được áp lực một tiếng quát lớn long cung phong thể nội huyền lực sách đến tuyệt hạ điên cuồng tấn công về phía long nạo kiều nhưng mà mỗi một kiếm những nơi đi qua lại là tuyết ảnh vô tung không có cách nào tới gần long nạo kiều lúc này sàn đấu võ dưới đã là một trận xôn xao tốc độ thật nhanh hoàn toàn thấy không rõ động tác của nàng con mắt đều theo không kịp ta hiện tại chỉ cảm thấy một trận nhẫn hoa thật nhanh động tác của nàng thật sự là quá nhanh nhanh làm cho người khác không dám tin Nạp Lan Thiên Tề kinh ngạc nói, nàng di động phương thức tương đối quái dị, bình thường Huyền Quân Cường giả không thể nào làm được, nàng bản thân tốc độ hẳn là không đạt được cái này cái tầng thứ, hẳn là dựa vào loại kia đặc thù di động phương thức mới có thể đạt tới cái này loại làm cho người không thể tưởng tượng nổi tốc độ. Long Hồng Đằng trầm giọng nói, là, nhìn kỹ, nàng tùy ý một bước nhỏ giống như có thể trơn nhắn một khoảng cách, là lấy một bước nhỏ liền có thể đạt tới người bình thường mấy bước hiệu quả, đến mức tốc độ nhanh đến làm cho người hoa mắt. Long Tịch nhanh nói, Ngô, giống như thực lại như thế, nhưng nàng là làm được bằng cách nào? thật chẳng lẽ nắm giữ ngự khí phi hành, nạp lan thiên tề cao mày nói, không biết, long tịch nhan lắc đầu, long ngạo thiên bên này quá nhanh, bạch vân mộng sợ hãi than nói, cuộc tỉ thí này sợ là không chút huyền niệm, trường minh sĩ sí diêm nói, cái kia long cũng phong vẫn còn có thần khí chưa ra, ứng còn có một chút đáng xem, thi vô song nói, nhưng ngạo kiều tiểu muội muội còn chưa xuất kiếm, trường minh sĩ sí diêm nói, cũng là, thi vô song nói, đài luận võ bên trên gầm lên giận dữ, thật long kiếm ảnh, long cũng phong thân hình trong nháy mắt tăng tốc kiếm trong tay kéo xuất ra đạo đạo kiếm ảnh, thật tốc tấn công về phía Long Nạo Tiểu. Cường chiêu ra, Long Cung Phong lại là dần dần đi theo Long Nạo Tiểu tốc độ, tốc độ cực nhanh, dần dần bắt Long Nạo Tiểu thân ảnh. Ngay sau đó khói kiếm liên tục đâm ra, cũng là bị Long Nạo Tiểu liên tục nghiêng người né tránh. Lúc này Long Cung Phong thầm nghĩ trong lòng, nô, nàng di động tốc độ tương đương nhanh, thân thủ mặc dù cũng tương đối nhanh nhẹn, nhưng cùng nàng di động tốc độ kém rất nhiều. Xem ra nàng là nắm giữ đặc thù di động kỹ xảo, gầm lên một tiếng, Long Cung Phong bắt trong chớp mắt kiếm trong tay mang theo kiếm ảnh chém ngang mà ra, tấm lụa kiếm khí khuếch tán mà ra lại là ngăn chặn Long Nạo Kiều bất luận cái gì né tránh phương vị, chỉ thấy Long Nạo Kiều thân trên cấp tốc một cái ngựa ra sau, đồng thời lên tay, con ngón đũa ra, lại là đang để cho Quá Long cũng phong chém ngang trường kiếm thời điểm, trực tiếp đem Long Cũng phong kiếm lộ đánh khăng khăng. Cái gì? Long Cũng phong hai mắt mở to, trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ lại là một vị bất bại phượng tôn? Cường ngạnh biến chiêu, Long Cũng phong lại là không quan tâm, tiếp tục cường công Long Nạo Kiều. Nhưng mà, Long Nạo Kiều né tránh đồng thời, thỉnh thoảng chính là bấm tay bắn ra Long Cung phong trường kiếm. Kéo kẹt tiếng vang bên trong. Duy trì tật Long Kiếm ảnh trạng thái Long cũng phong vẫn như cũ không cách nào lại Hà Long Nạo Kiều. Sàn đấu võ giới đã là một mảnh sợ hãi thán phục. Thật mạnh, đây không phải ta có thể tiếp xúc tầng thứ, quả nhiên lại là một vị bất bại phổ tôn. Nạp Lan Tiên tề nói, Tần, hiện tại ta bắt đầu chờ mong Nạo Kiều đường muội cùng Thiên Tiêu Công chủ trận chiến kia. Long Hồng đang nói, chắc là tương đối đặc sắc. Long Tịch Nhan khỏe miệng có chút dương lên. Đại luận võ bên trên liên tục tránh ngăn cản Long Nạo Kiều, đột nhiên tại Long Cung Phong Nhất kiếm đâm tới thời điểm, một bên thân, một tay thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng đẩy đâm tới trường kiếm lập tức tại Long Cung Phong kinh ngạc trong ánh mắt của, khiến cho kiếm thế trì trệ. Ngay sau đó, Long Nạo Kiều kiếm chỉ vạch một cái, tuyết Hoa phất phới, cô động kiếm khí trong ngay mắt gọi ra. Long Cung Phong lập tức giật mình, lúc này hướng về sau xoáy vọt tránh né. Thấy thế, Long Nạo Kiều cũng không được truy kích, mà là vẫn đứng tại chỗ ăn quả vặt, kéo kẹt kéo kẹt. Tại Long Cung Phong hai chân chạm đất đứng vững thời điểm, trên mặt một đạo nhàn nhạt vết kiếm hiện hiện, một tia máu tươi chậm rãi chảy ra. Lúc này, Long Cung Phong đã là tán đi tật Long kiếm ảnh trạng thái, vẻ mặt nghiêm túc. Ngươi bây giờ còn chưa đủ, nhận thua hoặc xuất bản lự. Long Nạo Tiều mở miệng nói. Ngay vậy, Long Cung Phong híp đôi mắt một cái, nhận thua, hoặc xuất toàn lửa, là muốn ta vận dụng thần khí sao? Không sử dụng thần khí, ta xác thực hoàn toàn không được là đối thủ. Nàng cho ta cảm giác các bách, liền như là thiên tiêu công chủ một dạng. Như người mong muốn, Long Cung Phong chậm rãi đem trường kiếm trong tay vào vỏ, tiếp lấy thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Long Khuyết, một tiếng quắc khẽ, dọa người chi vi mãnh liệt mà ra. Thần khí Long Khuyết trong nháy mắt xuất hiện ở Long Cung Phong trong tay, là thần khí. San đấu võ bữa sau lúc rối loạn tư mừng, nhưng vào lúc này chỉ thấy Long Nạo kiều ngừng ăn quả vật động tác, tay khẽ vơi. Nuốt thủy mãn trường kiếm đã là xuất hiện ở trong bàn tay nhỏ. Nô muốn làm thật sao? Long cũng phong hai mắt nhắm lại. Ngay tại Long cũng phong muốn động làm nên lúc, Long nạo tiểu thân ảnh lại là đi đầu động tác, nhẹ nhàng bước ra một bước, lập tức liên tuyết bay múa, thân ảnh trong nháy mắt cực tốc bình di mà ra, mang ra một trận đông tuyết bay múa. Thật nhanh. Thật Long kiếm ảnh. Long cũng phong lập tức đồng tử co rụi lại. Trong tay Long khuyết tàn mát ra cuộn bạo khí tức trực tiếp lên ra. Trong mấy mắt, đinh đinh, mấy tiếng thúy minh. Long nạo tiểu trường kiếm trong tay cực tốc công ra, đâm một cái, một gọn, chém một cái. Hai người động tác trong nháy mắt đình trệ, chỉ thấy Long Nạo Kiều nghiêng người, khoảng cách gần nhất kiếm trạng tại Long cũng Phong dựng thẳng cản ở trước người thần khí trên. Hai mắt đối mặt, một người vẻ mặt nghiêm túc, một người hào vô tình tự ba động ngây thơ hồn nhiên, giao tiếp ở chung với nhau song kiếm, giống như đang âm thầm phân cao thấp. Người, Long cũng Phong ánh mắt từ Long Nạo Kiều trường kiếm trong tay quét tới Long Nạo Kiều trên tay nhỏ bé, trong lòng kinh ngạc, khí lực thật là lớn. Nhược Phi có thần khí tăng thêm, vẻ mặt sức mạnh ta sợ là còn kém rất rất xa nàng. Nhưng, tự lấy trường kiếm trong tay của nàng phẩm chất, trải qua được loại này cấp độ chiến đấu sao? một tiếng quắc khẽ, cuồng bạo khí tức manh liệt mà ra, long cũng phong trong tay thần khí liền muốn động tác, nhưng mà, lúc này chỉ thấy long Nạo kiều tay cầm kiếm búng lỏng, vận kình đưa tới, nuốt thủy mãng trường kiếm trong nháy mắt vòng quanh long cũng phong trong tay thần khí lượn vòng gõ ra, đồng thời long Nạo kiều thân hình trong nháy mắt bình di lui lại, làm tránh trước quay về nuốt thủy mãng trường kiếm. cái gì? long cũng phong lập tức kinh hãi, thân trên cấp tốc ngựa về sau một cái, lấy mang gọt quá, mấy sợi hắt phát lập tức nên nhận mà đứt, trong tay thần khí càng là vì đột nhiên mất đi rằng có chi lực mà trực tiếp hướng về phía trước chém ra. Tại Long Cũng Phong ngửa ra sau tránh né thời điểm, Long Nạo Kiều lui lại bình di thân ảnh đã là lui ngược mà tiến, đúng mức cầm ngược ở lượn vòng đến nguyên điểm chô kiếm, cầm kiếm lại vào. Tại Long Cũng Phong ngửa ra sau thân trên vừa mới trở về lúc, Long Nạo Kiều trong tay cầm ngược nuốt thủy mãng trường kiếm đã là vừa lúc không tại đây cổ ở giữa, cảm thụ được cổ giữa hàn ý, Long Cũng Phong lập tức nấc trệ, "Ta, ta, bại." Long Cũng Phong khó có thể tin nói. Lúc này, Long Nạo Kiều tùy ý thu hồi trường kiếm trong tay, trực tiếp quay người rời đi sàn đấu võ. Trong chớp mắt, sàn đấu võ dưới chính là một trận xôn xao vậy mà vừa đối mặt, liền đánh bại triệu suất thần khí Long Cung Phong, Thi vô sốc sợ hãi thà nói nhớ kỹ lúc trước thánh ảnh Thiên Tích bên trong Thiên Tiêu Công Chủ đánh bại dùng tới thần khí tên kia lúc thế nhưng là hao phí không ít công phu, chẳng lẽ ngạo Tiêu Tiểu Muội Muội đã trải qua siêu vượt Thiên Tiêu Công Chủ? Trường Minh Sĩ Diễm Nam thanh nói, nô cùng Long Cung Phong đường ca loại này không được yêu cầu tận bao nhiêu lực chiến đấu, cũng không thể lấy ra tham chiếu. Long Ngạo Thiên lắc đầu, đợi Long Ngạo Tiêu trở lại Long Ngạo Thiên bên này lúc, đài luận võ bên trên Long Cung Phong đã lốc lăng rời đi, trận tiếp theo tỷ thí đã chuẩn bị bắt đầu. một chỗ khác lạc thiếu kình thì là ngốc trệ bất động. Dung động trong lòng, vậy mà như thế tùy tiện liền có thể đánh bại sử dụng thần khí Long Cung Phong. Nếu là ta, sợ là muốn tốn không ít thời gian mới có thể đem chi tiêu hao đến nhận bại. Chúng ta sự chiến lệch nhất định là như thế lớn sao? Tiểu tử, ngươi cũng không cần si tâm vọng tưởng. Vừa rồi cái kia tiểu nữ hoa thế, nhưng là không thua bất bại phượng tôn tồn tại A lấy ngươi tư chất, cũng chỉ có thể đạt tới huyền đế chi cảnh mới có thể đánh bại nàng. Hoặc là, để cho ta xuất thủ. Nếu không, ngươi tuyệt đối vô thường tính. Đối với ta mà nói, cái kia tiểu nữ hoa so với trước kia cái kia bất bại phượng tôn dễ dàng đối phó được nhiều. Mặc dù thiên phú của nàng không thua với Bất bại Phượng Tôn, nhưng cái kia Bất bại Phượng Tôn có thể là có được trời yêu ái không gian năng lực. Huyết si sát khí linh thanh em đột nhiên tại Lạc Thiếu Kình trong ý thức vang lên. Hừ. Lạc Thiếu Kình lại là hừ lạnh một tiếng, cũng không trả lời. Chương 365, Long tính đoạn. Trong rừng trúc. Phượng Tôn, cái kia long nạo kiểu đã là huyền quân chi cảnh." Lưu Nhiên nói. "A." Chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu một đôi mắt vượng kép hở, một tay gánh vác sau lưng, một tay nhẹ giơ lên tựa hồ tại cảm thụ trong rừng thanh phong quét. Thực lực của nàng tương đối đáng sợ, chỉ là vừa đối mắt Liên đã đánh bại dùng xuất thần khí Long cung phong. Lưu Nhiên trầm giọng nói: "Chẳng có gì lạ, nàng chi thiên tư không ở ta phía dưới." Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói: "Cái gì?" Lưu Nhiên lập tức kinh hãi nói: "Đáng ra kinh ngạc như thế sao?" Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi mở ra hai con người, nhẹ giơ lên tay chậm rãi rung động, một cỗ nhu hòa không gian chi lực chậm rãi tràn ra, dần dần không chế quét mà qua Thanh Phong. Thuộc hạ chỉ là không dám tin, trên đời này vẫn còn có người thiên phú có thể cùng Vượng Tôn so sánh. Lưu Nhiên người, mở miệng nói: "Cũng ở đây so đo người khác tiên tư, không bằng nhiều hoa tâm tư hảo hảo tu luyện." kinh khủng người khác thiên tư cũng không thể thay đổi cái gì. Đồng Vũ Thiên Tiêu nói là Phượng Tôn dạy phải. Lưu Nhân nói tại cái này luận võ giải thi đấu bên trong Phượng Tôn tất nhiên muốn cùng nàng đối đầu, không biết Phượng Tôn nắm chắc được bao nhiêu phần. Hơn nữa thần ma chiến trường trong di tích nàng không thể nghi ngờ là một đại trưởng ngại. Lưu Nhân nói cung tiểu muội muội kia một trận chiến ta chờ mong đã lâu, thắng bại cũng không tại ta cân nhắc phàm vi. Về phần thần ma chiến trường di tích sự tình ta đã nói qua nhiều lần, các ngươi không cần hao tâm tổn trí, chớ có để ta lại một lần nữa. Nói đến phần sau đồng vũ thiên tiêu nhẹ rơi lên tay, một nắm quyền nắm trong tay thanh phong thoáng chốc tuôn ra, ách mạnh liệt sức gió đánh tới, lưu nhiên không khỏi lấy tay che mắt, nhưng mà thân thể đúng là bình gì tối lui, gió mạnh gọt tới ba trượng biên giới tuyến thời điểm, lại là đột nhiên hóa thành một cỗ thanh phong đi tứ tán, nhu hòa như lúc ban đầu, là thuộc hạ biết sai, lưu nhiên vội vàng nói, phượng tôn, cuộc tỉ thí của ngươi nhanh muốn bắt đầu, cái kia long giang người là huyền quân chi cảnh, ứng sẽ không bỏ chiến, người này là thiên thạch nhất hảo học đường học viên, nhập học lúc cùng cái kia long não tiểu lạc thiếu kinh mực dạng đều là huyền vương cao giai chi cảnh. Ngụy không ra trong khoảng thời gian ngắn cũng đột phá tới Huyền Quân chi cảnh. Bất quá, tuổi của hắn cũng không nhỏ, đã có 20 tuổi. Hẳn là gần đây đột nhiên đốn ngộ. Lưu Nhiên nói tiếp: "Ân, những lui xuống trước đi a." Đông Vũ Thiên Kiêu khẽ gật đầu. Không lâu sau đó, đài luận võ bên trên, chỉ thấy Long Tĩnh Đoạn lặng lạng chờ đợi. Long Tĩnh Đoạn, thiên thạch nhất hảo học đường, 20 tuổi Huyền Quân sơ giai, người này ngược lại là kỳ quái. Vì là sao như thế chế mới đến thiên Vũ học viện. Trước đây, cũng không có nhiều nghe nói người này. Các ngươi Long gia thực sự là tàng Long ngọa hổ a." Nạp Lan Tiên Tệ cười nói. "Gia hoàn này cũng không biết là chuyện gì đột nhiên nô ra. Long Hồng đang nói, gia hỏa này ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, hắn đã từng giống như nhiều lần không thể thông qua Thiên Vũ Học Viện nhập học khảo thí, là lấy tại năm nay mới tiến vào Thiên Vũ Học Viện. Long Tịch nhăn nói, không sai, Long Tĩnh đoạn đường ca đúng là gần đây trong khoảng thời gian này bùng nổ, chỉ là không ngờ tới tốc độ tu luyện của hắn vậy mà có thể nhanh như vậy. Long Thái phảng nói, lúc này một cũ không gian ba động bên trong Đông Vũ Thiên Kiêu đã là xuất hiện ở đài luận võ bên trên. Chậm, choai liền tuyên bố bắt đầu tỷ thí. Chỉ thấy Long Tĩnh đoạn một tay đặt tại bên hông trên chuôi kiếm, khí tức trầm xuống lại là dần dần xuất thế. Ban thưởng như một chiêu triển hiện cơ hội. Đông Vũ Thiên tiêu một tay chắp sau lưng, một tay lên ra, đạm thanh nói: "Nghe vậy, Long Tĩnh Đoạn hơi sửng sở, tiếp lấy hai mắt dần dần nheo lại, đột nhiên, một cỗ cường hãn khí tức trong nháy mắt bộc phát. Chỉ thấy Long Tĩnh Đoạn hai mắt đúng là trong nháy mắt hóa thành long chi thụ đồng. Một cỗ đạm đạm uy áp hướng bốn phía bao phủ. Nô! Đông Vũ Thiên tiêu không khỏi khẽ giật mình. Sàn đấu võ bữa sau lúc rối loạn tư mừng, cái này uy áp là? Long Hồng Đằng lập tức khẽ giật mình. Long Uy, hắn vậy mà đã thức tỉnh linh mạch. Nạp Lan Tiên Tể kinh ngạc nói: lại là Long Mạch gia hỏa này khó trách Long Thái Phạm Kinh ngạc nói Ngô sao có thể có thể Long Tịch Nhan Kinh ngạc nói hắn chỗ thức tỉnh là Long tộc Hoàng Mạch hẳn là từ chúng ta nạp lan gia tộc truyền lưu đến nạp lan Thiên Tề nói hẳn là chúng ta ba đại gia tộc từ trước đến nay cùng Hoàng thất có chỗ thông ra Long Tịch Nhan nhẹ gật đầu Long Nạo Thiên bên này gia hỏa này vậy mà đã thức tỉnh Long Mạch khó trách có thể nhanh như vậy đột phá tới Huyền quân chi cảnh Trường Minh Sĩ Diễm Kinh Ngạn nói trên người của hắn Long Mạch hẳn là đến từ Hoàng thất ta Bạch Vân Ngộ Kinh Ngạn nói đồng thời nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. "Ừm, như thế mỏng manh huyết mạch, vậy mà cũng có thể giác tỉnh, thực sự là khó được." Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. Lúc này, đài luận võ bên trên, "A, đã thức tỉnh long mạch có đúng không?" Đông Vũ Thiên Kiêu hai con người chậm rãi hợp lại một trường. Một tiếng quát khẽ, Long Tĩnh Đoạn lại là vọt thẳng hướng Đông Vũ Thiên Kiêu. Trên người khí thế không ngừng kéo lên, đang áp sát Đông Vũ Thiên Kiêu thời khắc. Một đạo giật mình nhân kiếm khí dần dần tại Long Tĩnh Đoạn kiếm trong tay trên ngưng tụ tự hóa. Ngay sau đó, Long Tĩnh Đoạn nhảy lên một cái, cường long tiếp cận. Trường quát một tiếng, Chỉ thấy Long Tĩnh đoạn trong tay cự hóa kiếm khí mang theo dọa người uy thế trực tiếp chém xuống. Gia hỏa này vậy mà nắm giữ chiêu này. Long Hồng đằng mấy người nhao nhao kinh ngạc. Là chiêu kia. Trưởng Minh Sí diễm không khỏi nhìn về phía Long Nạo kiểu cùng nạp Lan Linh Nguyệt, lại là nhớ tới thánh ảnh thiên tích một màn kia. Đông Vũ Thiên tiêu hai con ngươi ngưng tụ, một trưởng vật kình, không gian chi lực trong nháy mắt ngưng tụ. Đúng là đơn trưởng đón lấy chém xuống cường hãn kiếm khí. Quay một thanh âm vang lên. Tiêu đau một tiếng. Cường hãn lực trùng kích, nhất thời làm Đông Vũ Thiên Kiêu tóc xanh bay múa, song dưới bản chân mặt đất dần dần rắn đứt. Nhưng mà, lạnh nhan lại là không đổi màu quy lực không kém. đạm đạm một tiếng. đông vũ thiên tiêu một trường khắc trồng bên trên. cường hãn không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát. âm một thanh âm vang lên. đau hừ một tiếng. cự hóa kiếm khí trong nháy mắt phá thoái. long tĩnh đoạn kệ miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. đúng là bị trực tiếp ném đi. Chật vật rơi xuống đất. tại mặt đất một cái sau của cuộn. long tĩnh đoạn khó khăn lắm đứng vững thân hình. nhưng mà. kết thúc. đạm nhiên một tiếng. đông vũ thiên tiêu tiện tay một nói năng lượng không gian lớn nhanh ra. cực nhanh tốc độ xoát thủ mới đứng vững thân hình long tĩnh đoạn chỉ tới kịp vội vàng hoành kiếm ngăn cản. đau đau một tiếng đã là bị trực tiếp đánh ra sàn đấu võ, ngã ra sàn đấu võ, Long Tĩnh đoạn chậm rãi lao đi bên môi vết máu, trầm mặc một hồi, liền quay người rời đi. Lúc này, Đông Vũ Thiên kiêu đã biến mất tại đài luận võ bên trên, một cuộc tỷ thí như vậy kết thúc. Quá mạnh, liền xem như đã thức tỉnh Long Mạch, cũng tăng thêm không được hít phần thắng. Nạp Lan Thiên Tề thở dài, cho đến nay cũng liền chỉ thấy cái kia lạc thiếu kình có thể cùng Thiên kiêu công chủ chống lại. Long Hồng đang nói, tiếp qua một trận, có lẽ sẽ thêm một cái Long Nạo Tiêu đừng muội. Long Tịch nhân nói, nô no. hiện tại mong đợi nhất chính là cái kia một cuộc tỷ thí. Nạp Lan Thiên Tề trầm giọng nói. Tốt một trăm cuộc so tài vòng thứ nhất tỷ thí đã từ từ kết thúc. Thiên Huyền Cư một trên đường. Nạo Thiên Công Tử. Nạp Lan Linh Nguyệt bình tĩnh mở miệng. Nô. Linh Nguyệt Công chúa có chuyện gì? Long Nạo Thiên nói. Lạc Thiếu Kình đã thu hoạch được tiến vào Thần Ma Chiến Trường di tích tư cách. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn không phải đã bị Thiên Kiêu Công chúa đảo thải ra khỏi cuộc sao? Nghe vậy, Bạch Vân Mộng mấy người nhao nhao kinh ngạc. Long Nạo Thiên là là hơi sững sờ. Là tứ hoàng huynh cho hắn một chỗ. Coi như tứ hoàng huynh không cho hắn, đại hoàng huynh cũng có cho hắn ý tứ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, xem ra là vì lôi kéo tên kia a suy nghĩ một chút cũng phải, lấy hắn hiện tại triển hiện năng lực, đây cũng là lại bình thường bất qua sự tình. Đây chính là có thể đánh với Thiên Tiêu Công Chủ một trận gia hỏa a tương lai vững vàng tôn giai cửu giả. Trường Minh Sĩ Diễm thở dài, cái này Tư Hoàng tử động tác ngược lại là nhanh. Thi vô sắc nói, Thái tử điện hạ như thế nào tỏ thái độ? Long Nạo Thiên nói, cũng không tỏ thái độ. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu, nô. Long Nạo Thiên có chút trầm âm. Đêm, một rừng bên trong trên đất trống, hai bóng người dần dần đi tới, kéo kẹt kéo kẹt. Nạo Kiều, ngươi thật muốn thắng Phượng Tôn công chúa sao?" Long Nạo Thiên nói. "Ừm." Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. "Ngươi đối Phượng Tôn công chúa là cái nhìn thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Nàng, nàng cho ta cảm giác chính là một cái rất mạnh tỷ tỷ, một cái để cho ta nghĩ truy đuổi tỷ tỷ." Long Nạo Kiều méo một chút đầu, mở miệng nói. Long Nạo Thiên có chút trầm mặc. "Lục Bộ Thần Di đã xem xong rồi." Long Nạo Thiên mở miệng lần nữa. "Trước ngũ thức, ta hẳn là ứng phó được." Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. "Chỉ là có thể phá được trước ngũ thước, không thắng được Phượng Tôn công chúa." Long Nạo Thiên lắc đầu cái kiêu ngạo thiên ca ca ngươi nói cho ta biết, một thức sau cùng phải làm thế nào phá giải? Long nạo kiều nói, sau cùng chiêu kia lấy ngươi bây giờ trình độ chỉ có thể lấy cường chiêu đối cường chiêu. Long nạo thiên nói, một chiêu kia uy lực bao lớn, Long chiến bát hoang có thể phá giải sao? Long nạo kiều nghi ngờ nói, không thể. Một chiêu kia uy lực vượt xa ngươi bây giờ nắm giữ tất cả chiêu thức. Long nạo thiên lắc đầu, ý tứ là ta không cách nào phá giải sao? Long nạo kiều tú khí cái mũi nhỏ khẽ nhũ một cái, không sai biệt lắm. Long nạo thiên gật đầu nói, ừ, thời gian này điểm. Nạo Thiên ca ca ngươi dẫn ta tới nơi này, hẳn là không chỉ là muốn cùng ta những vật này. Long Nạo Kiều nói, nhạy bén. Long Nạo Thiên cười nói, ngươi là muốn đến như thế nào để cho ta doanh Thiên Kiêu tỷ tỷ biện pháp sao? Long Nạo Kiều nói, không phải, có thể hay không nhờ ngươi thắng Vượng Tôn Công chúa, ta không được có thể bảo chứng. Hiện tại chỉ là muốn dạy ngươi một chiêu cường chiêu mà thôi. Long Nạo Thiên nói, ư? Chiêu thất gì? Long Nạo Kiều nói, ta chỉ có thể làm mẫu một lần. Ngạo Kiều, ngươi nhìn rõ ràng. Long Nạo Thiên đi về phía trước ra hơn mười bước, tiếp theo, tiện tay từ không gian kiếm chỉ bên trong gọi ra giả Long Kiếm. Đột nhiên, một cỗ cường hãn khí tức mang theo bá đạo uy áp từ Long Nạo Thiên trên người trực tiếp tuôn hướng Bắc Phương. Long Nạo Kiều lúc này dừng lại ăn quả vật động tác, ngưng thần nhìn lại. Sáu bước Long phát hiện, một tiếng quát khẽ, chỉ thấy Long Nạo Thiên trong tay giạ Long kiếm quát ngang ngang, nhiếp nhân khí tức trong nháy mắt bộc phát. Một đạo trọng ảnh từ Long Nạo Thiên trên người bên cạnh bứt phóng ra, trong nháy mắt thân hóa lưu quang hướng một bên tránh đi. Lưu quang thân ảnh dừng lại, lần thứ hai một đạo trọng ảnh xuất hiện. Bóng chồng lần thứ hai hóa thành lưu quang thân ảnh lộn xừng lóe ra. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt hình thành 6 bóng người. Ngay sau đó, chỉ thấy long não thiên sáu bóng người đồng thời hóa thành lưu quang tránh về trung tâm một chút lưu quang những nơi đi qua một đạo đạo văn đường không ngừng diễn sinh tổ hợp trong nháy mắt hình thành một cái bên ngoài tròn bên trong lục giác làm chủ hình phức tạp trận văn một cỗ to lớn khí tức mãnh liệt tác vụ nhưng mà sắp bùng nổ cực mạnh chi chiêu lại là đột nhiên đình chỉ giật mình nhân khí tức cấp tốc tán đi long não thiên sáu bóng người cũng dần dần hợp nhất trên người cường han khí tức cũng trong nháy mắt thu liễm tiếp theo một kia tả khí từ che khuất cặp mắt miếng vải đen mỏng trên chầm dài tràn ra chiêu này mấu chốt nhất mấy điểm ta đã biểu hiện ra phía sau ngươi nên hiểu Có thể hay không lĩnh ngộ chiêu này, liền xem chính ngươi." Long Nạo Thiên trực tiếp đem Dạ Long kiếm thu hồi. Lúc này, Long Nạo Kiều không nhúc nhích đứng ở nguyên điểm, có chút nhíu mày. Long Nạo Thiên cũng không phái dậy, chỉ là ở một bên chờ đợi. Một lúc lâu sau, Long Nạo Kiều chậm rãi hít vào một hơi. "Như thế nào?" Long Nạo Thiên nói. "Yêu cầu một chút thời gian." Long Nạo Kiều nhíu tu khí cái mũi nhỏ, kéo kẹt kéo kẹt. "Không nên quá miễn cưỡng. Dù sao tuổi của ngươi so vượng tôn công chúa nhỏ đi rất nhiều." Long Nạo Thiên cười cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Long Nạo Kiều cái đầu nhỏ. "Ân." Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. Chương 366, Long lão kiểu Đông Vũ Thiên Kiêu. Vài ngày sau, đã là tứ cường trận chung kết. Đối chiến danh đan theo thứ tự là Long lão kiểu cùng Long Hồng Đẳng, Đông Vũ Thiên Kiêu cùng Tử Thất Hương. Trận đầu, Long lão kiểu cùng Long Hồng Đẳng, đài luận võ bên trên, hai người đã là đúng chỗ, tỉ thí chính thức bắt đầu. Long lão kiểu đường muội, nghĩ không ra có thể may mắn đánh với người một trận. Long Hồng Đẳng cười nói, "Kéo kẹt kéo kẹt. Nô. Nếu vô ý để ý tới ta, vậy liền đánh đi." Một tiếng quát khẽ, Long Hồng Đẳng trong nháy mắt xuất kiếm. Kéo kẹt kéo kẹt. Long Hồng đằng ánh mắt mưng lại, bước nhanh phóng ra, trong khoảnh khắc tới gần Long Nạo Tiều. Ngay sau đó khoe kiếm nhanh đâm mà ra, trong phút chốc chỉ thấy Long Nạo Tiều một tay thành kiếm chỉ, kiếm khí tự nhiên ngưng ra, phất tay chặn lại, tùy tiện ngăn lại đâm tới Nhất Kiếm. Ngay sau đó kiếm chỉ lại ra, một nỗi kiếm khí bắn thẳng đến mà ra, mặt đối vội vàng không kịp chuẩn bị đánh tới kiếm khí, Long Hồng đằng lập tức giật mình, vội vàng nghiêng người tránh né, suy một tiếng vang nhỏ, quần áo trên người lập tức bị vạch ra một đường vết rách. Nhưng mà Long Hồng đằng không kịp ứng chiêu, Long Nạo Tiều kiếm chỉ đã là lại cử động, lại là một nỗi kiếm khí vạch ra. Long Hồng Đằng trong lòng không khỏi hoảng hốt, quá nhanh, tâm niệm lóe lên, Long Hồng Đằng vội vàng tránh lui. Một nói kiếm khí quá, lại là một nói kiếm khí tiếp theo mà tới, Long Hồng Đằng không được không còn lui, vội vàng lấy kiếm cản chiêu. Ken một tiếng vang lên, kiếm khí kích ở trên kiếm bị bắn ra, nhưng mà liên miên bất tuyệt đánh tới kiếm khí, khiến cho Long Hồng Đằng liên tiếp lui về phía sau ngăn cản. Đinh đinh đinh, Đài luận võ bên trên kéo kẹt tiếng vang bên trong, Long Nạo Kiều từng bước một tiến lên, kiếm khí tiện tay vung ra, đã làm cho Long Hồng Đằng chật vật không chịu nổi. Có có thể tin, có thể dễ dàng như vậy dám ngự kiếm khí? Nạp Lan tiên Tề kinh ngạc nói, như thế kiếm cảnh, Long cũng phong không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Một chỗ khác lạc thiếu cảnh thì là sắc mặt tâm trầm, Long uy khó đẻ nén, gầm lên giận dữ. Long Hồng đằng không chịu nổi bị áp chế gắt gao, thể nội huyền lực kịch liệt bộc phát, kiếm trong tay thân trong nháy mắt ngưng ra một dài lụa kiếm khí. Nhưng mà lúc này chỉ thấy một trận bông tuyết bay trận, Long Nạo kiều trong nháy mắt thân ảnh chớp động, quay một thanh âm vang lên, cường hãng kiếm khí trong nháy mắt theo Long Hồng đằng nhất kiếm quét ra, trực tiếp càn quét hiện lên đông tuyết, kích loạn trong đông tuyết, hồng quang một cái chớp mắt phá toái hư không. Long Hồng Đằng chỉ cảm thấy trong cổ phát lạnh, đợi Bông Tuyết bình tĩnh thời điểm, chỉ thấy Long Nạo Kiều đứng sau lưng Long Hồng Đằng, tùy ý dơ ngang kiếm chỉ, đã hình thành thì không thay đổi hồn nhiên khuôn mặt, kéo kẹt kéo kẹt. Ta, bại, Long Hồng Đằng nói, lúc này trong cổ một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu hiện ra. Một lát sau, chính là Tử Thất Hương cùng Đông Vũ Thiên Kiêu tỷ thí, nhưng mà Tử Thất Hương lại là trực tiếp vứt bỏ chiến địa bại, nhất thời làm cả đám cảm thấy mất hứng. Vừa kêu, trận đấu là Tử Thất Hương cùng Long Hồng Đằng ở giữa trận chung kết, ngươi không phải của ta đối thủ. Tử Thất Hương nói, thì tính sao? Long Hồng Đằng đạm thanh nói vậy liền đánh đi. Tử thất hương có chút yếu mày, động tác trong tay lại là không chậm, một trưởng ngưng ra cường hãn lôi có thể, đi đầu tấn công về phía long hồng đẳng. mặt đuôi cấp tốc ép tới gần một trưởng, long hồng đẳng trực tiếp khoái kiếm đâm ra. lúc này chỉ thấy tử thất hương giáng người một trận, trong tay lôi có khả năng trưởng đánh ra, đồng thời bên cạnh bước cuốn hướng long hồng đẳng khác một bên. lập tức lôi có thể trong nháy mắt dọc theo long hồng đẳng đâm ra chi kiếm vọt hướng long hồng đẳng tay cầm kiếm. không ổn, long hồng đẳng trong lòng giận mình, lúc này thôi động thể nội huyết lực, vận kinh ngăn cản cường han khí kỉnh từ kiếm trên chấn động mà ra trực tiếp khu tán đại bộ phận lôi có thể nhưng vẫn có bộ phận lôi có thể không kịp xua tán đi trong máy mắt lôi có thể tập thần long hồng đằng chỉ cảm thấy thân thể một trận tê dại lúc này từ thất hương mang theo lôi có thể chi trưởng lần thứ hai đánh tới thân thể tê dại long hồng đằng chỉ tới kịp vận kiếm vội vàng ngăn cản đều đau một tiếng long hồng đằng lập tức bị đánh lui mấy bước đồng thời thân thể đã là nhận kịch liệt lôi điện tổn thương không kịp phản ứng long hồng đằng lại bên trong hai trưởng đã là khó mà đối kháng lão đảo liền lùi lại lôi quyết chứng thiên cương một tiếng két đều Tử Thất Hương song trưởng bên trong trong khoảnh khắc ngưng ra đến cực điểm lôi có thể, trực tiếp đánh ra. Lúc này, Long Hồng Đẳng cơ hồ toàn thân bị lôi có thể gây thương tích, thêm nữa lôi có thể còn để lại cảm giác tê dại, cũng không còn cách nào chống cự, lập tức một tiếng rú thảm. A a, Long Hồng Đẳng bị trực tiếp đánh sập tại đất, bất tỉnh nhân sự. Sàn đấu vô dưới, Tử Thất Hương học tỷ đều đã là huyền quân cao giai, thêm nữa tự thân thiên tư không tầm thường. Một trận chiến này kết quả rõ ràng, hoàn toàn không thất yếu, Long Hồng Đẳng đường ca vì sao? Long thái phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ai? Nạp Lan tiên tệ bất đắc dĩ bắt đầu. Long Hồng đằng đường ca từ khi Thiên Bảng vị thứ nhất Chi Danh bị Tử Thất Hương đoạt đi về sau, vẫn canh cánh trong lòng, vẫn muốn đánh bại Tử Thất Hương đoạt lại Thiên Bảng vị thứ nhất. Chỉ là không muốn, trên lệch là càng lúc càng lớn. Long Tịch Nhan lắc đầu. Long Ngạo Thiên bên này, thực sự là vô cùng thế thảm. Huyền Quân Sơ giai đối Huyền Quân cao giai, tự thân cũng không phải loại kia siêu cấp thiên tài cấp nhân vật, biết rõ thực lực cách xa, đây không phải muốn chết sao? Nhìn xem Tử Thất Hương học tỷ nhiều sáng suốt, gặp gỡ Thiên Kiêu công chủ, liền trực tiếp vứt bỏ chiến. Thì vô sốc một tay che mắt lắc đầu. Bọn hắn Long gia người lớn đều là tốt như vậy chiến, thấy có lạ hay không? Không ăn nhiều điểm cổ đầu, chắc là sẽ không sợ. Bạch Vân Ngộn núi vai, có can đảm khiêu chiến mới có thể tiến bộ mà. Long Nạo Thiên cười nói, làm sao không gặp biểu ca ngươi nhiều hơn đi khiêu chiến. Bạch Vân Ngộn nhíu môi nói, ta nhát gan. Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Bạch Vân Ngộn trợn trắng mắt. Tiếp đó, chính hí muốn bắt đầu. Trường Minh Sĩ Diễm nhìn một chút bên cạnh Long Nạo Kiều, cười nói, kéo kẹt kéo kẹt. Long Hồng Đằng cùng Tử Thất Hương ở giữa tỉ thí kết thúc không lâu sau đó, cuối cùng thi đấu đã chính thức bắt đầu. Đại luận võ bên trên, Long Nạo Kiều cùng Đông Vũ Thiên kiêu hai người đã là đến. Rốt cục bắt đầu rồi. Nạp Lan Thiên Tề nắm tay nói, A sớm biết, vừa rồi liền không cùng Tử Thất Hương đánh, đáng chết. Vậy mà dưới này nắm tay, Long Hồng đằng nghiến răng nghiến lợi nói, lúc này chỉ thấy Long Hồng đằng một thân băng bó, tại Nạp Lan Thiên Tề một bên, dựa vào tại một cái ghế nằm. Long Nạo Kiều đương muội, chờ mong ngươi thi triển ngự Long kiếm kỹ. Long Thái phạm một mặt ngưng túc, Long Nạo Kiều, Đồng Vũ Thiên kiêu. Long cũng phong ánh mắt phức tạp, các nàng rốt cục đụng phải, Lạc Tiếu Kình một quyền nắm chặt, trận này đáng giá xem xét. Huế Si sát khí linh thanh âm vang lên, một chỗ khác, đạo sư, ngươi cho rằng trận này như thế nào? Đại y y mở miệng nói, ta không biết. Hoàng Đức Quân gật đầu. Đạo sư ngươi cái này thì không đúng. Nạo Tiêu Tiểu Mội Mội nói thế nào cũng là học sinh của ngươi, a sao có thể không biết? Đại y y cười nói, Tiểu Nha Đầu kia cảnh giới cùng bất bại phượng tôn một dạng, vốn cũng không phải là ta có thể chạm đến tầng thứ. Hiện tại thực lực của nàng càng là hơn ta vô cùng xa. Ta sao có thể có thể biết được kết quả của trận chiến này? Hoàng Đức Quân tức giận, ai, đạo sư ngươi thực sự là già rồi. Nạo Tiêu Tiểu Mội Mội mới đột phá huyền người chi cảnh không lâu, niên kỷ lại nhỏ, cùng Đông Vũ Thiên Tiêu so sánh, tự nhiên là hơi chiếm yếu thế. Kết quả rõ ràng. Đông Vũ Thiên tiêu phần thắng càng lớn. Đại y nghi đối Hoàng Đức Quân lộ ra ánh mắt thương hại. Các nàng loại kia tầng thứ, có thể dạng này so sánh sao? Hoàng Đức Quân lập tức dựng râu trừng mắt. Theo lẽ thường mà nói, liền là như thế. Đại y thì thậm chí vi nhiên nhẹ gật đầu. Nơi xa quan chiến trên đế, trận này thế nhưng là đỉnh tiêm tôn giai cùng đỉnh tiêm tôn giai ở giữa chiến đấu. Phó viện trưởng lão đầu cười nói, "Đạo sư, ngươi cho rằng long nạo kiểu tiểu nha đầu phải chăng có phần thắng?" Viện trưởng nói, "Phần thắng sắp đợi, dù sao không gian năng lực ưu thế quá rõ ràng." cùng một cảnh giới bên trong, ngay cả lão già ta cũng không dám nói có thể thắng được phượng tôn nha đầu, trừ phi long nạo tiểu tiểu nha đầu cùng lạc thiếu kình tiểu tử kia một dạng có năng lực đặc thủ. nếu không, chỉ là phượng tôn nha đầu hiện tại đã nắm giữ lục bộ thần di một thức sau cùng, nàng liền không cách nào ứng phó. một chiêu kia, liền xem như huyền quân chi cảnh thi triển đi ra cũng có thể chính diện trọng thương huyền đế chi cảnh a, huyền đế phía dưới càng là không người có thể ngăn cản. phó viện trưởng lão đầu nói, cùng là phượng tôn nha đầu bản thân liền thiên phú cao tuyệt, lại thiên sinh có không gian năng lực, hiện tại càng là đã trải qua nắm giữ lục bộ thần di, như thế được trời ưu ái nói là cùng một cảnh giới bên trong vô địch cũng không đủ. lạc thiếu kình tiểu tử cũng có tôn giai trình độ, nhưng nhược phi không chết chi năng, hoàn toàn cũng không phải là phượng tôn nha đầu đối thủ. viện trưởng nói, cái kia lạc thiếu kình tiểu tử không chết chi năng, là xây dựng ở tức đoạt những sinh linh khác cánh mạng điều kiện tiên quyết. đây là tà đạo, cuối cùng khó để thế nhân tiếp nhận, chỉ mong hắn có thể có chỗ giác ngộ. chớ có đúc thành sai lầm lớn, cái này thế đạo cũng sẽ không cho phép vị thứ hai tà huyết ma tôn xuất hiện. phó viện trưởng lão đầu nói, có vết xe đổ tại, chắc hẳn xích vân đế quốc cũng sẽ không để tiểu tử kia làm loạn. viện trưởng nói. Ân, Linh Nguyệt Nha đầu đã biết việc này, xích vấn đế quốc đương nhiên sẽ không mặc kệ. Chúng ta hay là trước nhìn xem tiếp xuống trận này đặc sắp tị thí rồi nói sau?" Phó viện trưởng lão đầu cười nói. Lúc này, toàn bộ học viện cơ hồ tất cả cao tầng đều đang chờ mong long nạo kiểu cùng Đông Vũ Thiên Kiêu ở giữa đọ sức. Đài luận võ bên trên. "Tiểu muội muội, ta nên xưng hô như vì là Nạp Lan Long Nguyệt hay là Long Nạo Kiểu?" Đông Vũ Thiên Kiêu có chút hăng hài nói. "Tỷ tỷ ưa thích xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào." Long Nạo Kiểu hồn nhiên đáp, kéo kẹt kéo kẹt. "A, cái kia ta liền danh hiệu nhữ tiểu muội, vừa vận rất tốt." Đồng Vũ Thiên Tiêu nói, ân. Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu, thực sự là làm cho người vui. Tiết đó, liền nhìn ta phải chẳng có tư cách được sương tụng người tỷ tỷ này. Đồng Vũ Thiên Tiêu khoẹt miệng có chút dương lên, lạnh trên mặt khó được mỉm cười, nhất thời như hàn đông sơ dương, lại là một bộ trói lọi chi cảnh. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Long Nạo Kiều gật đầu nói, lúc này đã là dừng lại ăn quả vật động tác. Đây là đương nhiên. Xem như tỷ tỷ, ta liền để nhượng xuất thủ trước ca. Đồng Vũ Thiên Tiêu một vươn tay ra, làm ra một cái mở thu động tác. Nghe vậy, Long Nạo Tiêu tay vây một cái. Nuốt thủy mãng trường kiếm tình linh đã xuất hiện ở trong bàn tay nhỏ, Mời tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn. Long Nạo Kiều Hồn như nói, ngay sau đó quanh thân trong nháy mắt uyên tuyết hiện hiện. Bước ra một bước, đã là cực tốc bình di đánh út về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Trường kiếm xẹt qua hư không, mang ra từng đợt tuyết hoa. Giờ phút này, Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay không gian chi lực dần dần ngưng tụ. Chương 367: Trong tuyết mê ảnh. Đại luận võ bên trên, hai đạo hiểu điệu dáng người trong nháy mắt đụng vào nhau. Phiêu tuyết chi kiếm nhẹ nhàng gọi ra, không gian chi trưởng cường thế đó lấy. Trường kiếm nghi nhận trong ngáy mắt. Không gian khống chế chi lực bá đạo bá phụ. Nhưng Phiêu Tuyết kiếm phong trên từng tầng từng tầng mỏng băng đàm hoa giống như hiện ra, đúng là tầng tầng triệt tiêu không gian không chế chi lực, làm kiếm phong mở đường. Nô! Đông Vũ Thiên Tiêu trong nháy mắt phát giác được dị trạng, lúc này liền là lui thân. Trường lui." "Rượu." Nơi xa quan chiến trên đế, phó viện trưởng lao đầu cùng viện trưởng trong hai mắt cùng nhau hiện lên một đạo tinh quang. Tuyết hoa kiếm mang xẻ qua, long ngạo kiều xảo bước bước ra, dáng người trôi đi tiến sát. Phiêu Tuyết chi kiếm phản gọt đuổi theo ra. Trong lúc vội vã, Đông Vũ Thiên Tiêu xoay người tránh lui. Nhưng, suýt một tiếng vang nhỏ Đông Vũ Thiên Tiêu trên người hất xa chiến bảo đúng là trong nháy mắt bị vạch ra một đường vết rách. Kiếm thế không ngừng, trong phút chốc, thân eo một bên, đồng thời thủ đoạn một vận kình. Nuốt thủy mãng trưởng kiếm lập tức tại Long Nạo Kiều trong lòng bàn tay kéo tuyết lượn vòng. Theo Long Nạo Kiều bình di tật tiến thân ảnh liên tiếp ép sát Đông Vũ Thiên Tiêu. Đông Tuyết bao phủ bên trong, xoay người né tránh Đông Vũ Thiên Tiêu tại trong khoảnh khắc đã là một cước vận kình đập đất, hai tay hướng hai bên triển khai cân bằng dáng người, trước người không gian chi lược hiển hiện. Theo ngay sau đó cực tốc gọn tới lượn vòng kiếm mang ngựa lược tiêu lược, phi thân trở ra. Lúc này, Đông Vũ Thiên Tiêu trong lòng kinh ngạc, thật nhanh thân hình tóc xanh bay múa, một tiến một lui thân ảnh, hai con người đối mặt, một người lạnh lùng, một nước ngây thơ hồn nhiên. Hai đạo khiến người vây quanh không kịp nhìn thân ảnh cấp tốc tới gần sàn đấu võ biên giới. Lúc này, một cỗ không gian ba động thoáng hiện. Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, mà Long Nạo Kiều thân hình trong nháy mắt ngưng một cái, vừa quay người chính là một đạo cường hãn kiếm khí nương theo tuyết hoa quét ngang mà ra. Đông Vũ Thiên Kiêu tại sàn đấu võ trung tâm hiện ra thân hình thời điểm, cường hãn kiếm khí đã là tập thân. Một tiếng quát khẽ, Đông Vũ Thiên Kiêu một trưởng vận tình, cường hãn không gian chi lực bộc phát, trong nháy mắt đánh tan đánh tới kiếm khí một giọt máu tươi từ Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay chậm rãi giọt rơi xuống mặt đất chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay đúng là xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt vết kiếm máu tươi chậm rãi tràn ra tất cả biến hóa chỉ là phát sinh ở trong chốc lát như thế nào nàng vậy mà đã thương Thiên Kiêu công chủ tay nàng là làm được bằng cách nào Long cũng phong kinh hai nói thật mạnh so trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều Nạp Lan Thiên Tề chậm giọng nói trận này có đánh Long Hồng đang nói bên kia lạc thiếu kình trên mặt thì là âm tinh bất định nơi xa quan chiến chiến lễ Tiểu Nha đầu này quả nhiên là siêu quần bạt tụy vượt quá dự liệu của ta." Phó viện trưởng Lao Đầu nói, nhìn nàng bình thường miệng kia thèm bộ dáng, thật sự là khó có thể tưởng tượng nàng có thể phát huy như thế thực lực. Viện trưởng nói, "Long Nạo Thiên bên này, thật nhanh, ta còn chưa nhìn tin tưởng, Thiên Tiêu công chủ nhất định nhưng đã bị thương." Trường Minh Sĩ Diễm kinh ngạc nói, "Nạo Kiêu muội muội quả nhiên lợi hại, lần đầu giao thủ có thể để Thiên Tiêu công chủ bị thương. Vừa rồi Thiên Tiêu công chủ giống như cũng bị nàng áp chế." Bạch Vân Mộc nói, "Thiên cơ đã mất, tiếp xuống liền không được dễ ứng phó." Long Nạo Thiên nói, "Thiên cơ? Có ý tứ gì?" Bạch Vân Mộc nói, Nạo Tiêu tìm được triệt tiêu binh khí bị Phượng Tôn Công chúa không gian chi lực nắm trong tay phương pháp là lấy mới mới có thể xuất kỳ bất ý tạm thời chiếm được tiên cơ. Nhưng không thể duy nhất một lần đem Phượng Tôn Công chúa triệt để áp chế, tiếp xuống đã có đề phòng Phượng Tôn Công chúa coi như không được dễ ứng phó. Long Nạo Thiên nói, triệt tiêu binh khí bị Thiên Kiêu Công chúa không gian chi lực nắm trong tay phương pháp chỉ là tiểu liền không phải là người tầm thường có thể làm được a. Bạch Vân Mộng cảm thán nói, trở lại đài luận võ bên trên, dùng bậc này thấp kém binh khí cũng có thể bị thương ta, tiểu muội như khiến ta kinh ngạc. Đông Vũ Thiên Kiêu nhìn lấy Long Nạo Kiều trong tay nuốt thủy mãn trường kiếm chậm rãi đè xuống lòng bàn tay vết thương máu tươi dần dần ngừng đó là tỷ tỷ không có sử dụng binh khí lại không ngờ tới ta có thể phá ra không gian chi lực không chế bằng không thì kết quả là không phải như vậy long não kiều lắc đầu bình thường binh khí đối ta cũng không tác dụng ngược lại sẽ ảnh hưởng ta không gian chi lực thi triển nhưng tiểu muội nếu có thể phá ra ta không gian chi lực không chế vậy tỷ tỷ tiếp xuống coi như không phải máy đông vũ thiên kiêu đạm thanh cười nói nếu là tỷ tỷ có thể nhẹ nhõm vậy ta cũng không xứng được cái này tiểu muội long não kiều vung tay lên kiếm động tuyết bay đã là lần thứ 2 tấn công về phía Đông Vũ Thiên Kiêu đến được tốt. đồng bộ nên ra. lúc này Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh nhan đúng là hiện ra một tia khoái ý. Yểu điệu song tiều. lần nữa giao phong. Đông Tuyết Phiêu Linh xảo kiếm nhảy lên không. trường theo kiếm được dẫn đường tá kình. Đông Vũ Thiên Kiêu một trưởng mang khang khang long não kiều kiếm lộ, trở tay chính là không gian chi trưởng ấn ra. lúc này long não kiều lại là linh xảo dáng người mang kiếm nhập đề, như quỷ mị di hình hóa vị tránh trường hồi kiếm. bởi kiếm đung đưa tuyết, hồng quang chi huy nhất thời làm Đông Vũ Thiên Tiêu xoay người tránh lui. suy một tiếng vang nhỏ chiến bảo thêm nữa một mấn. Đông Vũ Thiên Tiêu còn chưa tỉnh lại, Long Nạo Tiêu đã là ép sát mà tới. Ngươi người phát triển ta kiếm, Lưu vân giống như thân ảnh mang tuyết sẽ qua, Đông Tuyết Phiêu Linh bên trong lại là lần thứ hai mang đến một nỗi kiếm mang. Đông Vũ Thiên Tiêu thân eo cấp tốc hơi nghiêng, suy một thanh âm vang lên, trên vai và táo lần thứ hai bị vỡ phá. Trong tuyết kiếm, tuyết bóng dáng, gió tuyết tùy hành, sào kiếm cuốn vỡ. Phiêu tuyết chi cảnh, Đông tuyết bay múa. Hai đạo hiệu điệu dáng người rời bước đổi vị trí, diễn dịch một trận đến cực kỳ xinh đẹp du đấu. San đấu võ dưới, quan chiến người không không được rung động. Nạo Tiêu muội muội triệt để áp chế Thiên Tiêu công chủ. Bạch Vận Mộng kinh ngạc nói thực là không dám tin, bất quá ngạo kiều tiểu muội muội loại này vượt quá tưởng tượng tốc độ sát thực làm người đau đầu. nếu không phải là thiên tiêu công chúa, đổi lại người khác, sớm đã bại trận. thi vô sốc mắt không cho nói, chiến đấu vừa mới bắt đầu, đây chỉ là tạm thời ưu thế, lấy phượng tôn công chúa chiến đấu trực giác, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ngạo kiều di động nguyên lý, khi đó mới thật sự là chiến đấu. long ngạo thiên nói, gió tuyết khoái kiếm bên trong, đông vũ thiên tiêu lạnh nhăn không sợ hãi, mắt phượng ngưng thần, đã là dần dần bắt long ngạo kiều song dưới bàn chân động tác biến hóa, trong lòng dần dần hiểu rõ, nô. No. Đây chính là tiểu muội không tầm thường di động phương thức cùng tốc độ nguyên lý sao? Trong lòng hiểu rõ, một tiếng quát nhẹ, Ngọc Trường Nam Kính, cường hãn không gian chi lực từ Đông Vũ Thiên tiêu trên người chấn động mà ra. Nhất thời làm Long Nạo Kiều phiêu tuyết lệnh vị trí dáng người hơi có vẻ ngưng trệ. Tại Long Nạo Kiều nhất kiếm tập thân thời điểm, Đông Vũ Thiên tiêu trong nháy mắt phát động thuần di năng lực. Thoáng chốc, gió ngưng dần, tuyết dần dần tĩnh. Long Nạo Kiều giống như có cảm giác, chậm rãi trở lại, nghiêng nắm trường kiếm, nhìn về phía cách đó không xa Đông Vũ Thiên tiêu. Như thế, tiểu muội trà có thể phát huy mới vừa tốc độ sao? Một câu rơi xuống, một tiếng hét dài. Đông Vũ Thiên Tiêu một chân vận kình, cường hãn không gian chi lực trong nháy mắt liên miên bộc phát, lập tức toàn bộ sàn đấu võ mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh, phiến đá khối vụn cao thấp không đều. Thế thế, Long Nạo Kiều tiểu xảo tú khí cái mũi không khỏi nhũ. Ngay sau đó, Long Nạo Kiều bước chân phóng ra, lần thứ hai tấn công về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Lúc này, đã không còn là cực tốc bình dị, tốc độ mặc dù cũng mau, nhưng là so cực tốc bình dị chậm rất nhiều. Tốc độ của nàng chậm, Long cũng phong hai mắt sáng lên, xem ra nàng loại kia không tầm thường di động phương thức cùng tốc độ nhận địa hình hạn chế. Nạp Lan Thiên thầy nói, khói kiếm phá tuyết mà tới một trưởng đụng vào nhau. Trên kiếm phong tầng băng xuất hiện nhiều lần, chiệt tiêu không gian chi lực làm kiếm phong mở đường. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu Ngọc trưởng lễ ra, lưu kình thông qua, một trưởng khác đã là mang theo không gian chi năng huynh ra. Long Nạo Kiều thân eo lễ ra, kiếm thế gấp khúc. Tránh đi Đông Vũ Thiên Kiêu không gian chi trường lúc, đã là nhất kiếm thẳng trực Đông Vũ Thiên Kiêu hai chân. Không gian ba động phát hiện, Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh biến mất. Trong náy mắt xuất hiện sau lưng Long Nạo Kiều cách đó không xa, một nói năng lượng không gian đấn thẳng huynh mà ra. Lúc này, Long Nạo Kiều vừa quay người, khoái kiếm trong lòng bàn tay lực vọng. Đông Tuyết bay múa ở giữa, đón đánh tới năng lượng không gian ấn tá lực lui lại. Trong khoảnh khắc hóa tiêu năng lượng không gian ấn, Long Nạo Kiều một nói kiếm khí kích loạn đông tuyết phản gọn mà ra. Đông Vũ Thiên tiêu tiện tay một trường, trực tiếp đem đánh tới kiếm khí đánh tan. Mà Long Nạo Kiều đã là cấp tốc tới gần, nhất kiếm công tới. Đông Tuyết bay múa, trưởng kiếm giao phong, lãnh đạo uỷ điệu dáng người liên tục giao thoa mà qua. Song điều lần thứ hai kịch liệt giao chiến, không được có thể phát huy loại kia chí cực tốc độ, giữa các nàng bây giờ là sạn sạn với nhau. Long cũng không nói, mặc dù ta không cách nào thấy rõ, nhưng có thể nhìn ra được Đây là Long ngạo Tiều Đường Mội đặc hữu ngự Long kiếm kỹ, cùng chúng ta học được không giống nhau. Cảnh giới của nàng Viễn Siêu chúng ta a. Long Thái Phạm phát ra một tiếng than thở. Nghe vậy, Long cũng phong không khỏi trầm mặc, âm thầm nắm tay. Thật sự là quá tốt. Long Hồng Đằng lớn tiếng khen hay nói. Nạp Lan Thiên Tề, Long Hồng Đằng, các loại, chờ trong mắt người lại là dị sắc liên tục. Giữa các nàng Thiên Phú quả thật là sàn sàn với nhau, nhưng có thể chiến đến nỗi này, cái kia quả vật hàng nha đầu thật là khiến người ra ngoài ý định. Xem ra một trận chiến này kết quả có biến số. Viện trưởng nói không biết tiểu nha đầu kia phải chăng có giữ lại, nhưng phượng tôn nha đầu tuyệt đối có giữ lại. Hơn nữa, tiểu nha đầu kia mặc dù là tìm được triệt tiêu binh khí bị phượng tôn nha đầu không gian chi lực nắm trong tay phương pháp, nhưng lấy nàng cái kia binh khí phẩm cấp, cho dù có kiếm khí kèm theo, tại loại này cấp độ trong chiến đấu cũng chống đỡ không được bao lâu, liền sẽ hủy đi. Phó viện trưởng lão đầu lắc đầu, nô, no. xác thực, tiểu nha đầu này trung quy là quá trẻ. Phượng tôn nha đầu tuy là tay không tất sát, nhưng nàng cái kia không gian chi lực bình thường binh khí lại cái kia chống lại nổi. Đây chính là thiên phú không gian năng lực ưu thế a. Viện trưởng cảm thán nói biểu ca, xem ra ngạo tiểu muội muội là có phần thắng rồi. Bạch Vân Mộng nói. Nghe vậy, Nạp Lan Linh Nguyệt mấy người nho nhau, nhau nhìn về phía Long Ngạo Thiên, chờ đợi Long Ngạo Thiên đáp án. Ta không dám xác định, các nàng lúc này mặc dù đều có giữ lại, nhưng Phượng Tôn Công chúa thực lực cẩn giấu quá sâu. Có thể nói, thánh ảnh thiên tích chiến dịch, khi đó có thể đem Phượng Tôn Công chúa đưa vào nhàm tương bên trong, có rất nhiều may mắn, chỉ ít khi đó nàng là khi địch, một mực không có triệt để hiện ra thực lực. Long Ngạo Thiên lắc đầu. Nhưng ngạo tiểu muội muội nếu thật là liều lên bao lực, thật chẳng lẽ vô thắng tính sao? Thực lực thi triển hết ngạo tiểu muội muội. Hắn là nắm giữ trời sinh lĩnh vực." Nạp Lan Linh Nguyệt nói khẽ. "Trời sinh lĩnh vực." Bạch Vân mộng mấy người nhao nhao kinh ngạc. "Ân, bằng vào ta trước đó nói, Nạo Kiều hắn là nắm giữ trời sinh lĩnh vực." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Mặc dù ta không hy vọng Nạo Kiều tại một trận chiến này thi triển hết thực lực, nhưng lấy Nạo Kiều thái độ, tựa hồ là có dự định toàn lực một trận chiến. Thoạt nhìn nàng mười phần quan tâm cùng Vượng Tôn công chúa một trận chiến này, cho nên ta bây giờ là đem Nạo Kiều toàn lực cũng tính toán ở bên trong. Đối với kết quả của trận chiến này, ta cũng không đãi." Long Nạo Thiên nói tiếp, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng chỉ mong ngạo kiều ở đây vận dụng long mạch lực lượng sẽ không mang đến ảnh hưởng không tốt gì a đối long mạch hiểu rõ cũng không có nhiều người ngạo kiều dị trả ứng sẽ không để cho người có quá nhiều liên tưởng nghe vậy ti vô sóc mấy người cho mặc lần thứ hai nhìn về phía sàn đấu võ lúc này đài luận võ bên trên hai nữ liên tục giao phong tuyết vũ bên trong hai người thân ảnh lần nữa giao thoa thời điểm Chấn hôn bước Đồng vũ thiên kiêu vừa quay người một tiếng quát khẽ huyền diệu không ở giữa chi lực đung đưa ra chỉ một thoáng đông vũ thiên kiêu thân hình như quỷ mị tại long ngạo kiều quanh thân liên tiếp thoát hiện mọi người vây xem đúng là cảm thấy một trận kiềm chế đây là long cũng phong thần sắc biến ảo bất định lục bộ thần di viện trưởng đạm thanh nói đây là lục bộ thần di đệ tam thức một trọi một khốn người chi chiêu một khi bị chiêu này đánh trúng thắng bại liền định ra rồi long nạo thiên mở miệng nói kiếm nắm trước ngực tuyết kiếm chỉ thiên chỉ thấy long nạo tiểu ngón tay nhỏ nhắn ở trên kiếm chậm dài sải qua lập tức đông tuyết kích bay loạn múa từng đạo từng đạo phiêu tuyết thân ảnh từ long nạo tiểu trên người ló ra liên tục ve hướng bốn phía đông vũ thiên tiêu như tiểu quỷ bị hư vô chấp động thân ảnh chính là nhất long trọng ảnh nhất long song ảnh cao thâm nhất sử dụng phương thức long cũng phong trầm giọng nói. Chương 368: Long mạch lĩnh vực, đại luận võ bên trên, chấn hồn bước, Một tiếng quát khẽ, Huyền Diệu không ở giữa chi lực đung đưa ra, chỉ một thoáng, Đông Vũ Thiên Kiêu thân hình như quỷ mị tại Long Nạo Kiều quanh thân liên tiếp thoáng hiện. Lúc này, chỉ thấy Long Nạo Kiều kiếm nắm trước ngực, Tuyết kiếm chỉ thiên, ngón tay nhỏ nhắn ở trên kiếm chậm dài xé qua. Lập tức Đông Tuyết kích bay loạn múa. Từng đạo từng đạo phiêu tuyết thân ảnh từ Long Nạo Kiều trên người lóe ra, liên tục vẽ hướng bốn phía Đông Vũ Thiên Kiêu như tiểu quỷ mị hư vô chớp động thân ảnh. Chính là nhất Long trong ảnh, như quỷ mị chớp động thân ảnh, đung đưa ra từng tầng từng tầng không gian vật luật kích động không gian chi lực đống nhiên ngưng tụ theo Đông Vũ Thiên kiêu một trường ép hướng Tuyết Kiếm Chỉ Thiên Long Nạo Tiểu đúng là tránh cũng không thể tránh nhưng mà tại triệt để đem Long Nạo Tiểu chói buộc thời điểm nô Đông Vũ Thiên kiêu nào nào? trong máy mắt Long Nạo Tiểu bị nhốt chói thân ảnh trực tiếp giảm đi lại là hư ảnh hư hư thực thực nhất Long trọng ảnh chi tiêu ngược lại để cái con tham ăn này tiểu nha đầu vận dụng diệu viện trưởng nói cũng cùng nàng một mực nghiên cứu lục bộ thần di có quan hệ nếu không như thế nào biết hiểu phượng tôn nha đầu một chiêu này mấu chốt mà làm ra đối ứng biện pháp phó viện trưởng lão đầu nói lúc này đài luận võ bên trên đông vũ thiên tiêu chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người tập thân chỉ thấy một nói lưu quang bạo phong tuyết nuốt hết thiên địa giống như thẳng oanh mà đến chiều kia là long tiệm long cũng phong chờ người nhao nhao kinh ngạc bạo tuyết long tiệm thẳng oanh mà qua trong nháy mắt nuốt hết đông vũ thiên tiêu thân ảnh nhưng mà do tuyết qua đi chỉ thấy long ngạo tiều một người dần dần hiện ra thân hình lại là đông vũ thiên tiêu trong nháy mắt phát động tuấn di năng lực tránh khỏi long ngạo tiều bạo tuyết long tiệm một kích ly hồn bước một tiếng quát nhẹ đông vũ thiên tiêu tại khác một bên hiện ra thân hình thời điểm lại là trực tiếp buộc phát cường hãn không gian chi lực thân hóa 6 ảnh hưởng về long não kiều chớp liên tiếp mà ra thân ảnh những nơi đi qua là liên miên không gian bạo tạc lập tức doa người không gian uy thế rung động mọi người vây xem lại là một chiêu kia nạp lan thiên tể sợ hay nói nguy hiểm long não thiên trầm giọng nói phân thắng bại sao viện trưởng đạm thanh nói Mặt rất đúng cường đại chi chiêu chỉ thấy long não kiều bước liên tục phóng ra thể nội huyền lực kịch liệt vận chuyển gió tuyết phân loạn ngưng tụ một trận tuyết vược bên trong long não kiều trường kiếm trong tay đúng là cấp tốc hóa thành cự hình băng kiếm nhẹ nhàng ngẩng lên cự hình băng kiếm cuốn lên đông tuyết thẳng chạm mà rơi là cường long tiếp cận, hàn băng kiếm khí, lại là đặc hữu chiêu thức sao? Long thái phàm sợ hai thản nói, trong máy mắt vang một tiếng vang thật lớn. Đông vũ thiên tiêu biến thành sáu ảnh cùng cự hình băng kiếm trực tiếp va chạm, lập tức hai tiếng kêu đau đớn đồng thời phát ra. Long Nạo Kiều trong tay cự hình băng kiếm trực tiếp phá toái tan rã, mà Đông vũ thiên tiêu thì là sáu ảnh quý nhất, nhưng thân hình không ngừng. Ngọc trường mang theo cường hãn không gian chi uy tiếp tục đánh phía chém xuống trường kiếm, trường kiếm đụng vào nhau, tiếng tạch tạch âm truyền ra. Long não tiêu trường kiếm trong tay đúng là phát hiện xuất ra đạo đạo vết rách. Đau hừ một tiếng, Long Nạo Kiều trong cái miệng nhỏ nhắn máu tươi phun ra, trực tiếp bị Benfy. Đông tuyết bay múa bên trong, Long Nạo Kiều lăng không sau lật một tay hai chân vì là điểm tượng, túi người chạm đất. Tay kia trường kiếm nghiêng nâng, mức độ lớn nhất chậm đi lực trùng kích. Tiểu muội, như đối lục bộ thần di chi chiêu mặc dù nghiên cứu tấu triệt, nhưng huyền lực hơi yếu, binh khí hơi kém, nên kết thúc. Đạm đạm một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu Ngọc Trường lắc kính, một nói năng lượng không gian đấn thẳng anh mã ra. Lúc này, Long Nạo Kiều lại là dùng sức hệ lên, khó khăn lắm lẽ qua đánh tới năng lượng không gian đấn Ngay sau đó, kịch liệt huyền lực ba động chuyển ra. Lập tức, gió tuyết hội tụ. "No." Đồng Vũ Thiên Kiêu hai con người ngưng lại, chỉ thấy nhảy vọt đến giữa không trung long nạo kiểu, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bị bảng đại huyền lực quấn chú. Trên trường kiếm nói đạo liệt ngân trực tiếp bị từng đạo quang dấu vết lớp đầy. Trên thân kiếm vết rách cấp tốc mở rộng. Hóa quang đại tác. Ngay sau đó vết rách trong nháy mắt vỡ toang. Một mảnh lại một phiến giống như như băng tinh kiếm chi mảnh vỡ tản mát ra một cỗ cực băng long khí. Là Tiêm Long Tá Lân. Long Cung phong trời người nhao nhao kinh ngạc. Lúc này, hội tụ tại Long Nạo kiểu quanh thân gió tuyết đúng là hóa thành một đạo băng long hư ảnh. Một tiếng quát nhẹ. Long Nạo Kiều Ngọc thủ nạp kinh thúc rụng. Như băng tinh kiếm chi mảnh vỡ ứng trưởng mà ra, băng long hư ảnh dường như phát ra một tiếng long âm. Theo kiếm chi băng tinh mảnh vỡ hướng Đông Vũ Thiên Kiêu phạm vi lớn bao trùm đánh xuống. Đúng là bạo phong tuyết nuốt hết đại địa chi thế, vô ảnh hiện tung tích. Một tiếng quát khẽ. Tại bạo phong tuyết nuốt hết đại địa thời điểm, Huyền Diệu không ở giữa ba động chuyển ra, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh cực tốc thoắt đi. Đông Vũ Thiên Kiêu thân hình liên tiếp chớp động ở giữa, đúng là làm người không kịp nhìn, dần dần hoàn toàn biến mất bóng dáng. Trong mấy mắt, phanh phanh phanh. Liên miên bạo hưởng truyền ra, Bạo tuyết kiếm khí trực tiếp tàn phá sàn đấu võ. Trong khoảnh khắc, gió tuyết ngừng dần, long nạo tiểu trở xuống mặt đất. Đài luận võ bên trên đã là thùng trăm nàn lỗ. Nhưng mà tại bạo gió tuyết giống như kiếm chi mảnh vỡ tàn phá vừa bài dưới, Đông Vũ Thiên Kiêu lại là hoàn hảo không hao tổn đứng ở tàn phá đài luận võ bên trên. Tiểu muội, binh khí đã hủy, như vậy, như vẫn còn tuổi trẻ, có thể có biểu hiện này đã là không kém. Đông Vũ Thiên Kiêu một tay chậm rãi thả lòng phía sau. Sàn đấu võ dưới, đám người nhao nhao thở phào một cái. Kết thúc, cái kia quả vật hàng mặc dù cũng là mạnh ngoại hạng, nhưng cuối cùng vẫn là kém một chút nếu là nàng có thể có một trôi khá một chút kiếm, có lẽ kết quả không giống nhau. đúng vậy a, bất bại phượng tôn không gian năng lực thật sự là quá bá đạo. trung quy là bại sao? nạp lan tiên tề không khỏi tiếc hận nói, thiên phú của nàng xác thực không kém thiên tiêu công chủ, chỉ là thiếu một trôi lợi khí. long cũng phong hít một tiếng, không gian chi lực thực sự như thế khó giải sao? long thái phàm cao mày nói, long ngạo thiên bên này, ngạo kiêu tiểu muội muội vẫn bại, trương minh xí diễm mấy người nhao nhao lộ ra tiết mối màu sắc, cũng không kém. nạp lan linh nguyện thần sắc bình tĩnh lắc đầu, như thế cũng đủ rồi, cũng không phải không thể không thắng. Long Nạo Thiên Đạm than nói. Nhưng mà, đài luận võ bên trên, mặt đối Đông Vũ Thiên Kiêu trì nôn, Long Nạo Kiều chỉ là lắc đầu. Nô, chẳng lẽ tiểu muội vẫn có năng lực tái chiến? Đông Vũ Thiên Kiêu hơi kinh ngạc, không nói nhiều, một cỗ cường hãn uy áp trong nháy mắt bộc phát, Nương theo mà ra là một cỗ cực hàn chi ý. Trong ánh mắt, Đông Vũ Thiên Kiêu đồng tử hơi co lại, chỉ cảm thấy một cỗ nguy hiểm hàn ý đánh tới. Thể nội huyền lực trong nháy mắt tôi động, trực tiếp chống cự tập thân hàn kình. Tại cả đám kinh ngạc trong ánh mắt của Long Nạo Kiều, song đồng đã là hóa thành Long Chi Thủ Đồng cự băng chi lạnh trong nháy mắt từ long não kiểu trên người quét sạch mà ra, song dưới bàn chân, hàn băng hướng bốn châu tấn nhanh lan tràn bảo trùm. bốn phía nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống, không trung dần dần xuất hiện vô số băng xương chi tinh. lúc này, một đối linh lung tinh thấu long rác đã là xuất hiện ở long não kiểu trên đầu, một đầu tóc xanh đã tinh tuyết trong suốt, đầu ngón tay trên tầng một băng tinh long lân bao trùm, ngây thơ hồn nhiên khí chất diệt hết, khuôn mặt tuy là vẫn như cũ đáng yêu trẻ thơ, nhưng là làm cho người cảm thấy một cỗ cử người ngàn dặm băng lãnh. cùng một thời gian, sàn đấu võ dưới, hai cỗ long mạch khí tức hô ứng một phát. Nhẫn Long Nạo kiều hết mạch khí tức liên hệ, Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Long Tĩnh đoạn song đồng đồng thời hóa thành Long chi thụ đồng. Long uy, Long mạch, lĩnh vực. Đông Vũ Thiên Kiêu nói lộ kinh ngạc, trong lòng thất kinh, này khí tức, hàn ý. khó giải quyết. Sàn đấu võ giới càng là một mảnh hỗn sao. Đó là, đây là có chuyện gì? Cái kia quả vật hàng bộ dáng sao lại biến thành như thế? Bốn phía này nhiệt độ cũng có chút lạnh. Long giác, chẳng lẽ cái kia chính là trong tin đồn long mạch giác tỉnh? Long mạch, như thế nào? Nạp Lan Thiên Tệ mắt lộ kinh hãi, không giống tầm thường long mạch khí tức nhất định có thể làm ta cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt. Thể nội huyết mạch càng là có loại rụt dịch cảm giác. Hơn nữa nha đầu này hình dạng biến hóa càng như thế lớn. Đây chính là chưa từng nghe nói a. Long nạo kiều đường muội thể nội cũng có long mạch. Hơn nữa tướng mạo này biến hóa lớn quá rồi đó. Long hồng đẳng kinh ngạc nói. Đúng là long mạch. Long cũng phong thần sắc rung động. Cái này, Long tính đoạn một đôi long chi thụ đồng lộ ra hoảng sợ màu sắc, chuyện gì xảy ra? Long nạo kiều đường muội thể nội cũng có huyết thống long tộc sao? Cái này cảm giác gáp bách mãnh liệt có thể dẫn động trong cơ thể ta long mạch. Hơn nữa long nạo kiều đường muội hình dạng sao sẽ như thế? Nạo tiêu nguội nguội vậy mà có thể dắt tỉnh Long Mạch. Linh Nguyệt tỷ ngươi. Bạch Vân ngọng giật mình nói, đồng thời nhìn về phía một bên không tự chủ được phát động Long Mạch khí tức nạp Lan Linh Nguyệt. Đối với Bạch Vân động nghi vấn, nạp Lan Linh Nguyệt chỉ là bình tĩnh lắc đầu, cũng không nhiều làm đáp lại. Vậy mà cũng là Long Mạch. Nhưng trạng huống này, Trường Minh Si Diễm Long Mạch nhăn lại, rốt cục vẫn là vận dụng đến Long Mạch lực lượng sao? Long Nạo Thiên không khỏi thở dài. Một chỗ khác, Long Mạch, lĩnh vực, nha đầu này vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Huyết Si sát khí linh thanh âm tại lạc thiếu kình trong ý thức vang lên. Đây chính là trong tin đồn long mạch giác tỉnh sao? Nhưng, lĩnh vực là chỉ, Lạc Thiếu Kình kinh ngạc nói. Loại trạng thái kia chỉ có thể là long mạch giác tỉnh, nếu không, ta nghĩ không ra còn lại khả năng. Lĩnh vực chính là nàng thi triển cái kia phiến phạm vi lớn cầm tiếp theo tính Hàn Băng, cùng lần trước ta sử dụng huyết vụ tương tự lực lượng. Huyết Si sát khí linh nói. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ngươi đã trải qua không phải là của nàng đối thủ? Lạc Thiếu Kình tao mày nói, Cho cười. Máu của ta giết lĩnh vực hạ lại bình thường lĩnh vực có thể đánh đồng với nhau. Chỉ cần là có máu thị sinh linh, tại máu của ta giết trong lĩnh vực, tất nhiên ở vào tuyệt đối thế yếu. Huyết si sát khí linh hử lạnh nói, có máu thịt sinh linh, Lạc thiếu kình có chút trầm ngâm, nơi xa quan chiến trên đế, long mạch, lĩnh vực, ngoài ý liệu chiến cuộc, phó viện trưởng lao đầu nói, nghĩ không ra cái này quả vật hàng nha đầu vậy mà còn ẩn tàng thiên phú như vậy, hơn nữa nàng cái này giác tỉnh long mạch mang đến biến hóa giống như hơi bị lớn, Nét rõ ràng như thế long tộc đặc thù, một chút liền có thể nhìn ra, thực sự là hiếm thấy. Viện trưởng nói, kể từ đó cuộc tỉ thí này kết quả là chân chính chưa định số lượng. Phó viện trưởng lao đầu nói, trở lại đài luận võ bên trên, tiêu muội nhữ vượt xa khỏi tà chi nó trước. đồng vũ thiên tiêu nói nếu là không thể để tỷ tỷ xuất tấn át chủ bài cái kia vẫn là còn thiếu rất nhiều. long nạo kiều một tay nâng lên đúng là lăng không chậm rãi rút ra một chôi hàn băng chi kiếm một chôi từ thuần túy lạnh băng ngưng tụ mà thành băng kiếm nếu là đổi lại người khác ta chỉ sẽ cảm thấy buồn cười nhưng đối nữ như, ta chỉ cảm thấy đáng yêu tỷ tỷ chờ mong nhữ chi biểu hiện đồng vũ thiên tiêu khoe môi lộ ra nụ cười lạnh nhạt một tay xin chiến ân long nạo tiêu nhẹ nhàng điểm một cái đầu tiểu bộ phóng ra xương tuyết phiêu đang bên trong đúng là cực tốc bình dị nô. Thế thế, Đông Vũ Thiên Kiêu hơi sưng sở, tiếp lấy chính là sáng tỏ, chỉ vì lúc này mặt đất tất cả đều là bóng loáng mặt băng. Trong ngay mắt, Hàn Băng chi kiếm đã là đâm thẳng mà đến. Một tiếng quát nhẹ. Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay cường đại liệt không ở giữa chi lực bộc phát, lại là trực tiếp thi triển không gian vỡ vụn chi lực, ép tới gần Hàn Băng chi kiếm lập tức vỡ vụn thành từng mảnh. Nhưng mà, Đông Vũ Thiên Kiêu thân hình đúng là không tự kiềm hãm được chậm rãi hướng về sau khẽ rời, lại là vì trưởng kiếm phân cao thấp chi lực cùng bóng loáng mặt băng ảnh hưởng. Nhận ra được dị trạng, Đông Vũ Thiên Kiêu trong lòng vi kinh. Lúc này Long Nạo Kiều đâm ra băng kiếm đã là sắp triệt để vỡ vụn tan rã. Thấy thế, thế Đông Vũ Thiên Tiêu trong lòng không khỏi hiện lên vẻ không hiểu, tiểu mũi kiếm này đường vì sao cấp tiến? Đương nhiên, Đông Vũ Thiên Tiêu đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Long Nạo Kiều đột nhiên quăng kiếm xoay người, xoay người trong nháy mắt, đúng là tại trong hư không lần thứ hai rút ra một trôi hàn băng chi kiếm. Lập tức, chính là xương Tuyết Nhất kiếm xoay người gọi ra. Chương 369, 6 bộ phong thần. Tuyết kiếm. Tuyết kiếm. Sương Tuyết Nhất kiếm xoay người gọi ra. Nhất kiếm kinh hồn. Đông Vũ Thiên Tiêu lúc này lùi bước né tránh, nhưng mà vừa mới khởi hành Đông Vũ Thiên Kiêu chợt cảm thấy hành động trở ngại. lại là mặt băng quá bóng loáng. Trong lòng giật mình, không ổn. Lập tức, xùi một tiếng vang nhỏ, một đạo huyết châu tràn ra. Ngay sau đó, tung té huyết châu trực tiếp bị bốn phía xương tuyết đóng băng. Nhất kiếm quá, một kiếm khác lại nổi lên. Ngẫu nhiên xương tuyết trong đoạt mệnh thần phong. Trong lúc vội vã, không thể triệt để thích ứng bóng loáng mặt băng Đông Vũ Thiên Kiêu đúng là liên tục bị thương. Thân trong nháy mắt bị vạch ra số đạo huyết ngân. Giao thủ chốc lát, tại tránh cũng không thể tránh chí mạng nhất kiếm tập thân thời điểm. Một cỗ không gian ba động truyền ra, Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp phát động thuẫn di năng lực. Trong đáy mắt, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là xuất hiện ở sàn đấu võ khác một bên. Nhưng mà, Long Nạo Kiều vừa quay người, Sương tuyết bên trong, đông tuyết bay tán loạn, cực tốc dáng người lần thứ hai vạch về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Đông Vũ Thiên Kiêu vẻ mặt nghiêm túc, tốc độ này quá nhanh. Thôi cần thời gian tụ lực chiêu thức toàn diện không cách nào sử dụng. Nghĩ không ra ta năm năm không gian chi năng, lại cũng có bị người khiến cho tình cảnh như thế một ngày. Nghĩ đến đằng sau, Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi cười một tiếng. Nhưng mà, động tác lại là không chậm. Một tiếng quát nhẹ, cường hãn không gian chi lực trong nháy mắt bộc phát. Tại Long Nạo Kiều tới gần trước đó, Bùng nổ không gian chi lực đã là đem bốn chu băng mặt cánh đồng phá hư. Bất bại phụ tôn, bất bại phụ tôn. Chiến đấu này trực giác xác thực xứng đáng cái này danh xưng. Long Cụ Phong cảm thán nói, địa hình biến đổi, Long Nạo Kiều cực tốc bình di giá người lập tức bị ngăn trở. Nhưng mà, động tác không đình chỉ, tiếp tục tấn công về phía Đông Vũ Thiên Tiêu. Lúc này, mặt đất khối băng lại là dần dần bắt đầu phục hồi như cũ. Gặp Long Nạo Kiều đã không phải cực tốc tư thái, Đông Vũ Thiên Kiêu đã không cố kỹ nữa, trực giác nạp kình xuất trưởng ứng chiêu. Trưởng kiếm chạm nhau, băng kiếm trong nháy mắt vỡ vụn tan rã. Nhưng mà lại là không tí tì ảnh hưởng Long Nạo Kiều kiếm lộ tại một chuôi băng kiếm triệt để hủy trước khi đi Long Nạo Kiều đã là trực tiếp quan kiếm từ trong hư không lần thứ hai rút ra một chuôi cực băng chi kiếm anh cấp tấn công về phía Đông Vũ Thiên Tiêu nhưng đối sớm có phòng bị Đông Vũ Thiên Tiêu lại không cách nào lại thu đến kỳ hiệu Sương tuyết phất phới không gian trong chấn động hai đạo hiểu điệu dáng người lần thứ hai liên tục thắt thân phân cao thấp trong khoảnh khắc liên qua hơn 10 chiêu tại mặt đất khối băng sắp triệt để phục hồi như cũ thời điểm lại là một cỗ cường hãn không gian ba động bùng phát cường hãn chỉ huy trong nháy mắt bước lui Long Nạo Kiều Đồng thời lần thứ hai đem mặt đất bóng loáng mặt băng hủy đi. "Tiểu muội, như thế tiêu hao chiến, như sợ là chống đỡ không được bao lâu a." Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. Vẫn là không nói nhiều, long nạo kiểu một bước nhẹ nhàng bước ra, lập tức quanh thân sương tuyết xoáy múa. Trong mấy mắt, sương tuyết gió giật như lưu quang trực tiếp đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu, lại là sương tuyết long điểm. Nô. Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi ngưng tụ, tại sương tuyết long điểm tập thân thời điểm, trực tiếp thi triển tuấn di năng lực né tránh. Nhưng mà, tại Đông Vũ Thiên Kiêu thân hình xuất hiện ở một chỗ khác thời điểm, sương tuyết gió giật lại là không dừng, đúng là trở về đánh tới. "No." Mượn nhờ lĩnh vực tăng thêm, đem Long thiểm Phát Huy đến cực hạn. Long Ngạo Thiên hơi sướng sở. Thấy thế, thế Đông Vũ Thiên Tiêu trong lòng một bầm. Cường Hãn không gian ba động trong nháy mắt bộc phát, thần tung tích bước. Trong chớp mắt, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Tiêu quanh thân không gian chi lực kịch liệt chấn động. Doa người uy thế bên trong, Đông Vũ Thiên Tiêu thân ảnh cực tốc chấn động, trực tiếp đánh phía đánh tới Sương Tuyết gió giật. Lập tức, không gian chấn động hình bóng cùng Sương Tuyết gió giật giao thoa mà qua. Nhưng mà, một đợt chưa ngừng một đợt lại nổi lên. Không gian chấn động hình bóng cùng Sương Tuyết gió giật tại trong khoảnh khắc liên tục va chạm. Tiếng ầm ầm liền vang, cực mạnh năng lượng ba động lập tức kinh ngạc mọi người tại chỗ như thế nào có thể đem Long Thiểm Thi triển đến như thế cảnh giới Long cũng phong kinh hãi nói hơn nữa Long Nạo Kiều Đường mỗi lúc này Thi triển Long tránh uy thế so trước đó cường đại rất nhiều Long Hồng đang chờ người cũng là nhao nhao kinh hãi. Thiên Tiêu Công chủ một chiêu kia đồng dạng đáng sợ hoàn toàn không ở Cửu Hoàng Cội Thi triển Long Thiểm phía dưới Nạp Lan Thiên Tề trầm giọng nói cuộc tỉ thí này thực là không cách nào tưởng tượng Thi vô số kinh ngạc nói Nạo Kiều Muội Muội cùng Thiên Tiêu Công chúa thực lực thật là sảm sảm với nhau Bạch Vân Mộng nói Nếu không có lĩnh vực tăng thêm, Nạo Kiều nhất định không khả năng chính diện chống lại cái này lục bộ thần di đại ngũ thức. Cái này lĩnh vực năng lực ngược lại là làm cho người hâm mộ. Long Nạo Thiên cảm thán nói. Cuối cùng, không gian chấn động hình bóng cùng Sương Tuyết gió giật va chạm kịch liệt. Đài luận võ bên trên hai tiếng kêu đau đớn đồng thời truyền ra. Ngay sau đó, hai bóng người riêng phần mình bị đẩy lui. Khụ. Mới đứng vững thân hình, Long Nạo Kiều không khỏi ho ra một ngụm máu tươi. Thần sắc hơi có vẻ trắng bệnh. Trong tay một chuôi băng kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Mà Đông Vũ Thiên Tiêu thì là khóe môi một tia máu tươi chậm rãi tràn ra. Trên người Hắc Sa chiến bảo thêm nữa số cộng lô lớn, trong đó có nhẫn nhạt kiếm thương. Lệnh trưởng, Định Giang Sơn. Một tiếng lạnh quát, Đông Vũ Thiên tiêu một trưởng kình thiên, thể nội huyền lực kịch liệt va chuyển, trong nháy mắt chuyển hóa cường hãn không gian chi năng. Cường Hãn khí kình lập tức nhấc lên từng đợt cuồng phong. Không trung xương Tuyết Chi tinh lập tức cuồng loạn bay múa. Lại là Không Lưu Long Nạo kiểu mảy may cơ hội thở dốc. Thế thế, Long Nạo kiểu cũng không chần chờ, Ngọc Thủ kiếm chỉ chỉ thiên, kịch liệt nguyên lực ba động truyền ra. Lập tức, bốn phía xương Tuyết Chi tinh cấp tốc hội tụ. Đúng là cấp tốc ngưng tụ thành tám đạo xương Tuyết băng long. Dật Minh Thế Long lâm gia Quân quân Long uy chấn động bất hoang, là Long chiến bất hoang. Long Hồng đẳng lập tức hoảng sợ, đây không phải là Huyền Đế cảnh giới phía trên mới có thể thi triển chiêu thức sao? Long cũng phong không thể tin nói, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Long Nạo kiều đường muội Thiên phu thật là đáng sợ. Long Tịch nhan một mặt kinh ngạc, Long Thái Phàm, các loại, chờ con em Long già cũng là nhao nhao hoảng sợ. Một tiếng quát khẽ, không gian uy năng vận đến đỉnh phong, theo Đông Vũ Thiên Kiêu kình thiên chi trưởng một trưởng kích rơi vào trước phương băng mặt, lập tức hình thành một cỗ không gian vặn vẹo sóng năng lượng, doa người năng lượng không gian lượn dọc theo mặt đất bá đạo bay ra, mãnh liệt không gian vặn vẹo chi lực những nơi đi qua, mặt băng cánh đồng nho nhau, nhau vặn béo nước nát ra vài tóc sâu khe ránh. lúc này, long nạo kiều kiếm chỉ quát ra, tám đạo xương tuyết băng long chạy xiết bay múa, hạo động chi thế, giật bắt hoang, giật mình đợi manh ra, cuộn cuộn băng long những nơi đi qua, lập tức khí lưu nước cuộn cuộn, gió giật xương tuyết tàn phá bờ bãi. trong ngay mắt, cực chiêu đối hoành, tiếng ầm ầm tiếng vang bên trong, không gian chấn động, gió tuyết tàn phá bờ bãi, hai tiếng kêu đau đớn, đông vũ thiên kiêu cùng long nạo kiều hai người đồng thời khoe môi máu tươi tràn ra, liền lui mấy bước. ở nơi này trong lĩnh vực đối nhũ thực lực tăng thêm không ít. Đông Vũ Thiên tiêu chậm rãi xóa đi khóe môi vết máu, mở miệng nói: "Ân." Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. "Đây cũng là nhũ chi thiên phú lĩnh vực, tiếp tục tiêu hao từ từ, cũng không biết là không đối ta có lợi." Đông Vũ Thiên tiêu nói. "Ân, cái này xương tuyết lĩnh vực cùng ta hỗ trợ lẫn nhau, đối ta tiêu hao không lớn." Long Nạo Kiều gật đầu nói: "Ân." "Đã như vậy." Đông Vũ Thiên tiêu bên môi lộ ra nụ cười lạnh nhạt. "Vậy liền chỉ có để tiểu muội kiến thức một chút lục bộ thần di tối trung thức." Đông Vũ Thiên Kiêu đột nhiên lánh mâu ngưng tụ. Huyền Diệu không ở giữa ba động trong nháy mắt bộc phát, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu xong trưởng tròn vận nạp kinh bốn phía khí tức lập tức vì đó chi trệ nô no. chẳng lẽ muốn xử xuất một chiêu kia sao? thấy thế viện trưởng kinh ngạc nói lục bộ thần di tối trung thức sáu bộ phong thần phó viện trưởng lão đầu tiếp lời nói cùng một thời gian long Nạo Kiều cấp tốc từ trong hư không rút đi một chuôi cực băng chi kiếm băng kiếm cầm ngang trước ngực xương tuyết cực tốc ngưng tụ một cỗ nhấp nhân khí tức đông nhiên bộc phát sáu bộ phong thần một tiếng quát khẽ huyền diệu không ở giữa ba động bên trong chỉ thấy đông vũ thiên tiêu thân ảnh liền hóa đúng là tại trong khoảnh khắc vây quanh long não tiêu hóa ra sáu bóng người nhưng mà Tại Đông Vũ Thiên kiêu kinh ngạc trong ánh mắt của, chỉ thấy một đạo trọng ảnh tại Long Ngạo Kiều trên người bên cạnh bước phóng ra, trong nháy mắt thân hóa lưu quang hướng một bên tránh đi. Ngay sau đó cái kia nói lưu quang thân ảnh đột nhiên dừng lại, lại là lần thứ hai một đạo trọng ảnh xuất hiện. Bóng trọng lần thứ hai hóa thành lưu quang thân ảnh lộn sừng lóe ra. Tốc độ cực nhanh, tuy là so Đông Vũ Thiên kiêu hơi chậm, nhưng cũng là theo sát phía sau trùng điệp ra sau bóng người. Cái gì? Tiểu Nha đầu này đang làm cái gì? Viện trưởng ngừng lại thời thần sắc rung động hù dọa. Cái này đúng là 6 bộ phong thần khúc nhạc đạo. Nhưng, vậy ăn hàng tiểu nha đầu có thể không có đủ không gian năng lực. Đây là có chuyện gì? Phó viện trưởng lão đầu cũng là thần sắc rung động từ trên ghế đứng lên. Đông Vũ Thiên Tiêu cùng Long Nạo Kiều chưa có ở triều, cường hãn uy thế đã là khiến sàn đấu võ dưới đám người nho nhao hoảng sợ. Đây là cái gì chiêu thức? Thật là đáng sợ uy thế. Nạp Lan Thiên Tề Kinh hai nói, các nàng tựa hồ là đang sử dụng cùng một chiêu thức. Thiên Tiêu công chủ chiêu thức, ta không biết thì cũng thôi đi. Nhưng Long Nạo Kiều đường muội như thế nào cũng sử xuất cùng Thiên Tiêu công chủ tương tự, mà ta lại không quen biết chiêu thức. Long cũng phong tinh ngạc nói, nữ Long kiếm kỹ bên trong giống như cũng chưa thấy quá có Nạo Kiều đường muội lúc này sử dụng chiêu thức miêu tả. Long tịch nhan cao mày nói. Lúc này, đài luận võ bên trên chỉ thấy Long Nạo Kiều cùng Đông Vũ Thiên Tiêu hai nữ tổng cộng 12 đạo thân ảnh chỉ kém một chút trước sau động tác. Đông Vũ Thiên Tiêu sáu bóng người đồng thời hướng trung tâm Long Nạo Kiều trong đó một bóng người cực tốc chấp động mà đến. Sáu bóng người những nơi đi qua, một đạo đạo văn đường không ngừng diễn sinh tổ hợp. Trong ngay mắt hình thành một cái bên ngoài tròn bên trong lục giác làm chủ hình phức tạp trận văn. Một cỗ to lớn năng lượng không gian phóng lên tận trời. Mà Long Nạo Kiều sáu bóng người là là đồng thời hóa thành Lưu Quang Chánh về trung tâm Đông Vũ Thiên Tiêu trong đó một bóng người. Lưu Quang những nơi đi qua. Cùng làm một đạo đạo văn đường không ngừng diễn sinh tổ hợp, cũng là trong nháy mắt hình thành một cái bên ngoài tròn bên trong lục giác làm chủ hình phức tạp trận văn. Một cỗ cực băng hàn ý phóng lên tận trời, lập tức hai đạo cơ hội nhất trí trận văn trùng điệp hình thành. Long Nạo Kiều cùng Đông Vũ Thiên Kiêu riêng phần mình sáu bóng người trong nháy mắt hội tụ một chút. Một cỗ to lớn ám ngân quang cùng một cỗ to lớn băng lam quang riêng phần mình từ mặt đất trận văn trên trước sau bộc phát. Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh trực tiếp dung nhập ám ngân quang bên trong, Long Nạo Kiều thân ảnh dung nhập băng lam quang bên trong. Ngay sau đó, một tiếng kinh thiên phượng minh cùng một tiếng khoáng thế long ngâm trước sau truyền ra một đầu mang theo dọa người không gian vì thế ám ngân sắc vượng hoàng cùng một đầu mang theo cực băng chi lạnh sương tuyết cự long riêng phần mình trước sau từ trận văn nộp lên cuốn mà ra cùng nhau phóng lên tận trời Kích liệt năng lượng và chạm tàn phá bửa bãi mà ra nhất thời làm mọi người vây xem thân thể kéo căng vậy mà thật là 6 bộ phong thần viện trưởng thần sắc hoảng sợ nhìn lấy đầu kia cùng ám ngân sắc vượng hoàng cuốn dao xương tuyết cự long nô cái này bi lực viện trưởng lão tiểu tử khởi động trận pháp a nếu không hậu quả khó mà lường được nhìn lấy cuốn dao bay về phía trời cao ám ngân sắc vượng hoàng cùng xương tuyết cự long phó viện trưởng lão đầu trầm giọng nói Ngay vậy, viện trưởng lập tức trong lòng giật mình, hai tay cấp tốc động tác. Long Nạo Thiên bên này, đây là cái gì chiêu thức? Làm sao ngạo Kiều muội muội cùng Thiên Kiêu công chủ tựa hồ tại thi triển cùng một chiêu thức? Bạch Vân Mộng thần sắc sợ hai nói: "Lục bộ thần di tối trung thức, sáu bộ phong thần, cùng mô phỏng chiêu thức, sáu bước long phát hiện." Nô! không phải tương đối hoàn mỹ, ngạo Kiều tựa hồ là dựa vào lĩnh vực tác dụng mới có thể miễn cưỡng thi triển ra chiêu này." Long Nạo Thiên nói, tựa hồ tại tự lẩm bẩm. "Lục bộ thần di tối trung thức, cùng mô phỏng chiêu thức." Bạch Vân Mộng lập tức hai con người mở to. Ngay vậy, nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, tiếp lấy yên tính hai con ngươi hiện lên một tia minh ngộ, nguyên lai like đây chính là ngạo thiên công tử để ngạo kiểu mọi mọi nghiên cứu lục bộ thần di nguyên nhân. Một hồi, trận pháp nếu là không có khởi động, các ngươi chuẩn bị kỹ càng thi triển phòng ngự mạnh nhất chi chiêu." Long Ngạo Thiên đột nhiên trầm giọng nói. "No, trận pháp." Bạch Vân mộng mấy người nhao nhao xướng sợ. Chương 370, Thiên Vũ song kiêu. Sàn đấu võ trên bầu trời, giật mình đời chi chiêu va chạm bị liệt. Không gian chi phượng cùng Sương Tuyết cự long chiến đấu xoay quanh. Sương Tuyết kiếm khí, năng lượng không gian bốn phía mà ra. Hoa lệ vĩ đại cảnh tượng giấu giếm cực độ hung hiểm, đạt tới điểm cao nhất thời điểm, không gian chi phượng cùng xương tuyết cự long quấn quanh nước xoáy mặt đất, cuốn phong gào thét. Nguy hiểm xương tuyết nương theo kích liệt không ở giữa chấn động. Cực đoan như thế, nhất thời làm mọi người vây xem trong lòng sinh ra sợ hãi cảm giác. Không ít học viên đã là kìm lòng không được triệt thoái phía sau, đồng thời thi triển ra phòng ngự chiêu thức. Cuối cùng, vang một tiếng vang thật lớn, to lớn xương tuyết kiếm khí cùng năng lượng không gian kịch liệt bộc phát. Không gian chi phượng cùng xương tuyết cự long trực tiếp đánh xuống sàn đấu võ. Đúng là trong nháy mắt đem sàn đấu võ san thành bình địa. Vô số cường hãn năng lượng không gian cùng xương tuyết kiếm khí tứ tán oanh ra, bay thẳng sàn đấu võ bên ngoài, quần quần uy thế căn uất, người vây quanh nao nao hoảng sợ. Nhưng mà, tại mọi người kinh hãi thời khắc, lên. Nơi xa quan chiến trên ghế, viện trưởng hai tay lên vẽ, kiếm chỉ vậy một cái. Lập tức, luận võ chi điệu 12 tòa lần sàn đấu võ cùng chủ sàn đấu võ ở giữa trên mặt đất từng đầu ám quang đường vân cấp tốc hiện ra, đúng là một tòa đại trận. Cuối cùng, chủ sàn đấu võ bốn phía một lớp bình phong quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp đem bốn phía đánh ra cường hãn năng lượng không gian cùng xương tuyết kiếm khí ngăn tại quang trụ bên trong. Tiếng ầm ầm liên miên tiếng vang, quang trụ bình chướng liên tục lóe lên lấp lư, không khỏi khiến mọi người vây xem kinh hồn táng đảm. Nay luận võ chi địa sắp đặt một tòa đại trận, một tòa dự phòng vì quá chiến đấu kịch liệt mà tác động đến người vây xem trận pháp. 12 tòa lần sàn đấu võ cùng chủ sàn đấu võ ở giữa có liên quan, mặt đất đường vân chính là trận văn, bất quá phạm vi quá to lớn, chúng ta nhất thời không thể phát giác mà thôi." Nạp Lan linh duyệt mở miệng nói. "Thì ra là thế." Bạch Vân mộng đám người nhao nhao tình ngộ. Nơi xa quan chiến chiến đế, "Yêu Nghiệt, yêu nghiệt. Nha đầu này thực sự là khoáng cổ tuyệt kim yêu nghiệt." chưa có không gian năng lực có thể thi triển ra lục bộ thần di tối trung thức, năng đến tận cùng là làm thế nào đến? Viện trưởng dung đạo nói, đúng là khoáng cổ tuyệt kim. Nếu lão phu chưa đoán sai, năng hẳn là lấy bọn hắn long giang ngự long kiếm kỹ long thiểm cùng nhất long trọng ảnh làm cơ sở, hợp với tự thân đối lục bộ thần di lĩnh ngộ mới có thể mô phỏng ra chiêu này. Long thiểm đặc tính chính là tứ tốc, trong nháy mắt tốc độ, cũng chỉ có chiêu này có khả năng bắt trước được không gian tuấn di chỗ đạt thành hiệu quả, lại hợp với nhất long trọng ảnh, ngược lại là miễn cưỡng đã đến thi triển lục bộ thần di tối trung thức điều kiện cơ bản. Nguyên lý mặc dù là như thế, nhưng muốn chân chính làm đến loại này hiệu quả như nhau hiệu quả, vậy nhưng yêu cầu thiên phú cực cao. Hú hô, chưa nắm giữ không gian năng lực có thể xem hiểu lục bộ thần di đã là đáng quý, càng không nói đến có loại này làm cho người nghĩ cũng không dám nghĩ cấu tứ cùng cuối cùng đem hoàn thành. Có thiên này phú, ta đều không được không nghi ngờ nha đầu này phải chăng đã chạm đến thánh giai trên tầng thứ." Phó viện trưởng lão đầu cảm thán nói. "Kể từ đó, đây chẳng phải là mang ý nghĩa không phải là không gian năng lực cũng có khả năng nắm giữ lục bộ thần di." Viện trưởng nói cũng không phải, cũng chỉ có lục bộ thần di tối trung thức loại này cực đoan lực phá hoại chiêu thức có mô phỏng giá trị. Bởi vì lục bộ thần di trước ngũ thức bắt trước được tới quá trình phức tạp trình độ tạm dừng không nói, phải trả giá cao đã là vượt xa thi triển bình thường chiêu thức tiêu hao. Hơn nữa lấy không không gian năng lực bắt trước không gian chiêu thức cần chính là thiên phú cực cao, như thế sẽ chỉ được không bù mất. Phó viện trưởng lão đầu lắc đầu. Nhược phi biết được cái này, lục bộ thần di tối trung thức đặc tính, nha đầu kia lại vì sao sẽ hoa thời gian dài như vậy đi nghiên tập cái kia bộ phận lục bộ thần di? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì tò mò, mà ở nghiên tập quá trình bên trong đột nhiên tới linh cảm? hay là ngay từ đầu chính là vì ứng phó phượng tôn nha đầu mà cố ý đi nghiên tập phó viện trưởng lão đầu tiếp lấy nghi ngờ nói nô no. điểm này ngược lại là kỳ quái tại nàng bắt đầu nghiên tập lục bộ thần di thời điểm nàng vẫn chỉ là huyền vương cao giai chi cảnh khi đó hẳn là chưa từng nghĩ tới muốn cùng phượng tôn nha đầu giao thủ mới đúng chứ cái này quà vật hàng nha đầu cũng không giống như có này tâm kế người viện trưởng cũng là nghi ngờ nói lúc này sàn đấu võ bên phía đây là cái gì chiêu thức lại có này vi lực nếu là bị chiêu này đánh trúng sợ là liền huyền đế cảnh giới cũng có thể trọng thương Nạp Lan thiên tệ một mặt nghĩ mà sợ nói, chưa từng nghe nói. Long Hồng đằng lắc đầu, các nàng thi triển chiêu thức tuy có chỗ khác biệt, nhưng tất nhiên là cùng một chiêu thức. Long cũng phong nói, chiêu này sợ là đến từ Thiên Huyền Tàng Thư các cái kia bộ phận Lục Bộ Thần Di, cũng chỉ có như thế mới có thể đối ngạo Tiêu Đường Ngụy cùng Thiên Kiêu Công Chủ thi triển ra cùng một chiêu thức làm ra giải thích. Bởi vì các nàng vẫn luôn tại nghiên tập cuốn sách này. Long Tịch nhân nói, Lục Bộ Thần Di cái kia bộ phận hoàn toàn xem không hiểu không gian kỹ pháp, có thể có này uy lực, sợ là cũng chỉ có cuốn sách này. Nhưng đã là không gian kỹ pháp vì sao ngạo kiều đường muội cũng có thể thi triển đi ra long cũng phong cao mày nói có lẽ cái kia bộ phận trong thư tịch cũng không hoàn toàn là không gian kỹ pháp long tịch nhan không quá khẳng định nói có lẽ vậy long cũng phong thở dài nô không đúng ta nhớ lần trước hồi đế đô lọt vào mai phục thời điểm cũng đã gặp một đầu hắc sắc cự long chiêu thức xuất hiện qua giống như củng vừa rồi trên bầu trời cảnh tượng mười phần cùng loại nạp lan thiên tể cao mày nói cái này nói như vậy ta ngược lại thật ra cũng có chút ấn tượng bất quá khoảng cách quá xa xôi ta cũng vô pháp kết luận cái kia chiêu thức phải chăng cùng nạo kiều đường muội thiên tiêu công chủ các nàng thi triển chiêu thức một dạng long hồng đằng mở người chẳng lẽ lần trước đã có người dùng qua tương tự chiêu thức nhưng là ai long tịch nhan kinh ngạc nói chẳng lẽ khi đó nạo kiều đường muội đã trải qua đột phá tới huyền quân chi cảnh sao long cũng phong nói nô cũng có khả năng này nạp lan thiên tề nhẹ gật đầu hơi nghiêng bên trong cột ánh sáng cường hãn năng lượng không gian cùng xương tuyết kiếm khí dần dần nhạt đi trở về bình tĩnh lộ ra bên trong hai đạo chật vật dáng người Chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu sắc mặt tái nhợt, mà Long Nạo Kiều thì là thần sắc sắc외, xương tuyết lĩnh vực cũng là dần dần nhạt yếu. "Tiểu muội, như khiến ta kinh diễm." Đông Vũ Thiên Kiêu mở miệng nói. Long Nạo Kiều chỉ là nhìn chằm chằm Đông Vũ Thiên Kiêu, cũng không đáp lại. "Không phải là không gian chi năng có thể nắm giữ chiêu này, ta thật không biết nên như thế nào hình dung như năng lực." Đông Vũ Thiên Kiêu nói tiếp. "Nghe vậy, Long Nạo Kiều lắc đầu." "Vẫn muốn chiến sao?" Mặc dù không biết Long Nạo Kiều lắc đầu là ý gì, Đông Vũ Thiên Kiêu lại cũng không để ý, đạm thanh nói. Long Nạo Kiều chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Tay nhỏ lần thứ hai từ trong hư không chậm rãi rút ra một chuôi băng kiếm. Quả nhiên, Đồng Vũ Thiên Kiêu đạm nhiên cười nói, đồng thời hai con ngươi chậm rãi một hạt. Cái kia một chiêu cuối cùng, tiểu mợnh như phải trông coi cẩn thận. Đồng Vũ Thiên Kiêu lại mở mắt lúc, đã là lanh mô ngay tại. Dáng người khẽ hơi trầm xuống một cái, một chân vận kính tròn quét lược cung, vững bước xu hướng tâm lý bình thường. Song trưởng tròn kính như thế, lập tức, một cỗ vô cùng không gian ba động trong nháy mắt bộc phát, một đạo phức tạm trận văn tại Đông Vũ Thiên Kiêu song dưới bản chân khuyết tán mà ra. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ luận võ chi địa, nơi xa quan chiến trên ghế phó viện trưởng lão đầu ở tại Phạm Vi cũng bao quát trong đó. "Nô, là thánh ảnh thiên tích bên trong sử dụng qua một chiêu kia sao?" Long Nạo Thiên trầm giọng nói. "Chẳng lẽ là chiêu kia?" Long cũng phong trờ người kinh ngạc nói. Lúc này, Long Nạo kiểu lông mày nhăn lại, nhất kiếm quét sạch sương tuyết tròn quét mà ra. Kiếm quá! băng lên. Bốn phía mặt đất lập tức liên tục luồn lên từng cây dày đặc băng trụ. Thiên Thu thần thoại. Theo Đông Vũ Thiên tiêu quát lạnh một tiếng, một đạo khoáng đạt màu đen quang trụ tại to lớn trận văn trong nháy mắt hình thành, thẳng bay đến chân trời to lớn thông thiên băng trụ tản mát ra huyền diệu không gian khí tức nguy nga hùng vĩ lại là lĩnh vực sao đã là thân ở bên trong cột ánh sáng long ngạo thiên hơi kinh ngạc tiểu muội như chính xác chuẩn bị ngược lại là sung túc nhưng vẫn là hơi non một chút cười nhạt một tiếng đông vũ thiên tiêu đã là đã mất đi bóng dáng trong máy mắt đông vũ thiên tiêu thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại dậy đặc băng trụ ở giữa không gian chi trường thẳng linh mà ra lúc này chỉ thấy long ngạo tiểu nhỏ nhẫn sinh sanh dáng người lại là tại dậy đặt băng hạt hỉ ra mà cực tốc di động vòng quanh một cây băng trụ nhất chuyển quang khó khăn lắm né qua sau lưng đánh tới một trường. Đông Vũ Thiên tiêu một trường thất bại, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Ngay sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở khác một bên, lại là một cái không gian chi trường xoành ra. Nhưng mà, Long Nạo Kiều tại dày đặc băng trụ ở giữa cực tốc di động dáng người, nhìn như không có chút nào trường tự đường vòng xoay quanh, nhưng lại là hàm ẩn kỳ diệu vận luật, không ngừng mượn băng trụ hiểm hộ hiểm hiểm né qua Đông Vũ Thiên tiêu thuần di thế công. Dây lát ở giữa, Đông Vũ Thiên tiêu đã là không gian bảy chớp liên tục. Tại Long Nạo Kiều lần nữa né qua một kích thời điểm, lập tức khẽ giật mình. Không kịp thay đổi tuyến đường, đã thấy trước người một cây băng trụ trực tiếp vỗ vụt một ngọc trưởng mang theo cường hãn không gian khí tức đánh thẳng mà đến. trong lúc vội vã, long nạo kiều trong tay băng kiếm quét sạch xương tuyết quét ngang mà ra. nhưng mà, trưởng kiếm sắp chạm nhau thời điểm, đông vũ thiên kiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. long nạo kiều chỉ cảm thấy so lưng không gian ba động đã là tạ thân. vừa quay người, huỳnh kiếm nhất cản. bạn. long nạo thiên cùng nơi xa quan chiến tịch phó viện trưởng lão đầu đồng thời nói. giang giác một tiếng vang giòn. long nạo kiều trong tay băng kiếm ứng trưởng mà nát. không gian chi trưởng đã là đối diện đánh tới. trong mấy mắt, không gian chi lực tán đi, nhẹ nhàng phát động long nạo kiều tinh tuyết sợi tóc. Hồn nhiên khuôn mặt vẫn như cũ chưa có quá nhiều biểu lộ. Lúc này chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu Ngọc Trường dừng lại ở Long Nạo Kiều khuôn mặt nhỏ trước một tất chỗ, lại không động tác. Mà cái kia Thông Thiên Quang Trụ đã theo to lớn trận Văn Tiêu Tán Tiêu Tán. Giờ phút này Long Nạo Kiều bộ dáng dần dần khôi phục bình thường, xương tuyết lĩnh vực cũng dần dần nhạt đi. Đây cũng là tiểu Mụ Nữ mong muốn át chủ bài ra hết, nhưng Nhữ vẫn còn kém một trôi thần binh. Đạm nhiên một tiếng Đông Vũ Thiên Kiêu Ngọc Trường tại Long Nạo Tiểu trong suốt trên gương mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ. Cuối cùng đa tạm như cái này thông khoái đầm địa một trận chiến. Nói xong Đông Vũ Thiên Tiêu đã là trực tiếp bay người rời đi kéo kẹt kéo kẹt quý vi tráng quan một trận chiến lạnh nhạt kết thúc lưu lại thần sắc khác nhau đáng người một trận chiến này thật là có ý tứ Thi vô sóc mở miệng nói ân trường minh sĩ diễm nhẹ gật đầu thiên tiêu công chủ. thật là khiến người ngưỡng mộ bạch vân ngậm không khỏi phát ra một tiếng nỉ non xác thực thiên tiêu công chủ các phương diện đều hết sức hoàn mỹ nạp lan linh nguyệt nói đó là ta long nạo thiên coi trọng nữ nhân thật nhiên là không kém linh nguyệt công chúa ngươi cũng giống vậy hòa mỹ long nạo thiên nói biểu ca ngươi vừa ra khỏi miệng thực sự là phá hư phong cảnh Nghe vậy, Bạch Vân Mộng không khỏi trợn trắng mắt. Đương nhiên, thật yêu biểu mọi người cũng giống vậy hoàn mỹ." Long Nạo Thiên nói. "Mặc kệ ngươi." Bạch Vân Mộng tức giận. Long Nạo Thiên lập tức cúi vai. Trải qua trận này, Long Nạo Kiều cùng Đông Vũ Thiên Kiêu hai nữ đã là bị mọi người cũng xưng là Thiên Vũ Song Kiêu. Chương 371: Thiên Vũ thập kỷ trận. "Biểu ca, Nạo Kiều muội muội vì sao có thể thi triển lục bộ thần di tối trung thức? Cái kia bộ phận lục bộ thần di không phải không gian kỹ pháp sao? Chẳng lẽ Nạo Kiều muội muội đã trải qua nắm giữ không gian năng lực?" Bạch Vân Mộng một mặt nghi hoặc nhìn Long Nạo Kiều, mở miệng nói, "Ta trước đó đã nói qua đó là mô phỏng chiêu thức, cũng không phải là lục bộ thần di tối trung thức nguyên chiêu. Long Ngạo Thiên lắc đầu, nhưng cái kia lại có gì khác biệt? cái này không thể nghi ngờ đã đã nói rõ lục bộ thần di cũng không phải là cần phải muốn không gian chi lực mới có thể nắm giữ. Ta có phải hay không là cũng có thể thử một lần? Bạch Vân Mộng một mặt khao khát nói, đương nhiên là có khác nhau. lục bộ thần di tối trung thức nguyên chiêu là một bước đáo vị chiêu thức, mà lấy không không gian chi lực mô phỏng ra chiêu này, có lẽ có thể đạt tới cuối cùng hiệu quả. nhưng muốn mô phỏng ra chiêu này cần chính là đặc thù tổ hợp chiêu thức, quá trình cũng tương đối rườm rà. Đối tự thân huyền lực tiêu hao cũng là tương đối lớn. Nạo Kiêu có thể mô phỏng ra chiêu này là bởi vì chúng ta Long Gia ngự Long kiếm kỹ vừa lúc đầy đủ mô phỏng điều kiện, mà nàng bản thân đối ngự Long kiếm kỹ cùng lục bộ thần di đều đã có tương đối sâu hiểu. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là nàng bản thân có năng lực như thế mô phỏng. Long Nạo Thiên nói: thôi "Ta, ta thôi được rồi. Cái kia bộ phận lục bộ thần di ta liền hoàn toàn xem không hiểu." Bạch Vân Mộng hơi thất vọng nói: "Loại kia chiêu thức vốn cũng không phải là người bình thường có thể nắm giữ, làm gì tự tìm phiền não?" Trưởng Minh Sí liễm nhìn một chút một bên đang ở nhai ăn vật Long Ngạo Kiêu, nhún vai một cái nói: Biểu muội có thể đưa ngươi sở trường của mình phát huy đến cực hạn, vậy ngươi cũng không đơn giản." Long Nạo Thiên cười nói. "Cắt, cái này chả yêu cầu ngươi tới xối rụng. Bạch Vân Ngộng khinh thường nói. "Vâng vâng, cực kỳ thông minh biểu muội ngươi đã sớm lòng có lòng tin." Long Nạo Thiên cười nói. "Đây là đương nhiên." Bạch Vân Ngộng có chút ngở đầu. Tiếp xuống thần ma chiến trường di tích sẽ phải nhìn biểu muội ngươi biểu diễn." Long Nạo Thiên nói. "Không sai, đây chính là chính hí a." Thi Vô Sóc cười nói. "Lấy trước mắt đến xem, nơi đó đối chúng ta mà nói chẳng qua là một cái du ngoạn tầm bảo địa phương, cũng không thể coi là cái gì chính hí." Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, "Cũng là, hiện tại Nạo kiểu tiểu muội muội đều có thực lực này, cái kia địa phương ngược lại là không quá đại huy hiếp a." Thị Vô Sóc nói, "Như thế nào? Hảo Hữu cùng sĩ Diễm cô nương phải chăng muốn cân nhắc tham dự?" Long Nạo Thiên cười nói, "Coi như hết, chúng ta cũng không có dự thì, danh nghịch đều không, sao có thể có thể tham dự?" Thi Vô Sóc lắc đầu, "Chỉ cần Hảo Hữu ngươi cùng sĩ Diễm cô nương nghĩ tham dự, ta tử có biện pháp." Long Nạo Thiên cười nói, "Ách." Thi Vô Sóc lập tức sững sờ, một bên trưởng mình sĩ Diễm cũng lộ ra một tia không được tự nhiên. "Được rồi, trước mắt chúng ta đối nơi đó không phải quá cảm thấy hứng thú, thi vô sóc nói, à. long nạo thiên gật đầu nói, làm sao ta xem các ngươi cổ cổ quái quái, bạch vân ngậm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút ti vô sóc cùng trường minh xí diễm, nào có, trường minh xí diễm trợn trắng mắt, chỉ là thực lực quá yếu, đến nơi đó cũng là không thú vị mà thôi, thi vô sóc nói, a, bạch vân ngậm lông mày chớp chớp, cũng không hỏi thêm nữa, một chỗ khác, cửu hoàng nội a, cửu hoàng nội a, ngươi thật là khiến người vượt quá tưởng tượng, nạp lan khế ngân đạm thanh nói, là. Thực là vượt xa khỏi chúng ta biết trước, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nàng nhất định có thể phát huy ra như thế tiêu chuẩn. Ngoại trừ yêu nghiệt bên ngoài, cũng không biết nên như thế nào hình dung nàng tốt." Giang Dương nói. "Ân, ngươi bây giờ đối cửu hoàng muội cùng thiên tiêu công chủ giữa các nàng cách nhìn như thế nào?" Nạp Lan Khế Ngân nói. "Chỉ có thể nói như thế, trước đó ta đối bất bại phượng tôn nhận biết vẫn như cũng là quá nông cạn, trận chiến kia trình độ xa viễn siêu vượt ta có thể hiểu được phạm vi. Các nàng tầng thứ quá cao, ta không cách nào làm ra đánh giá." Giang Dương nói. "Cái kia cái nhìn của ngươi như thế nào?" Nạp Lan Khế Ngân nhìn về phía Lạc Tiểu Kính. Lạc Thiếu Kình lập tức sững sở. Các nàng đều là cường giả đứng đầu, tương lai nhất định là đứng đầu tôn giai. Hồi tưởng lại huyết si sát khí linh đối long ngạo kiểu cùng bất bại phượng tôn đánh giá, Lạc Thiếu Kình nói tiếp. Nghe vậy, Giang Dương hơi có vẻ kinh ngạc, tiếp lấy chính là một mặt thoải mái. Đứng đầu tôn giai. Nạp Lan Khế ngân nhẹ gật đầu, tiếp lấy trầm dãi hai mắt nhắm lại, nhíu mày, nô. No. Đứng đầu tôn giai, cũng chính là chúng ta xích vân đế quốc tương lai thủ hộ thần sao? Mà chính thân phận của hoàng muội cũng là khả nghi." Thân có lo mạch, phụ hoàng bắt đầu thấy mặt liền đem Thu làm nhi nữ, hơn nữa đem cửu long ngọc lệnh giao cho nàng chẳng lẽ nàng thật là phụ hoàng con gái tư sinh, cựu long ngọc lệnh thế nhưng là có thể điều lệnh tiên quân văn mã, đây coi như là lưu một cái chuẩn bị ở sau sau. thôi, chỉ cần cùng nàng bảo trì quan hệ tốt, để cho nàng không thiên về rút, tương lai hoặc giả còn là ta cường lực nhất hậu thuẫn. nô, no, mẫu chốt điểm, vẫn là tại cái kia long ngạo thiên trên người, ngược phi thất hoàng nội, có lẽ hắn đã sớm bị ta lôi kéo tới. bất quá, bây giờ vấn đề là, nếu không thể mau chóng thành sự, một khi để cựu hoàng nội trưởng thành, vậy ta sợ là rút cuộc không có cơ hội. ai, vài ngày sau, thiên huyền tàng thư các đệ tam tầng, ngạo thiên công tử ngươi gần đây vẫn luôn đang nghiên cứu bộ này Thiên Vũ Thập Cựu Trận. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Ân, ta đang nghiên cứu một cái mới trận pháp. Long Nạo Thiên nhìn lấy tay Trung Thư tỉnh nói. Mới trận pháp. Nạp Lan Linh nguyệt hơi kinh ngạc. Xem hết cái này Thiên Vũ Thập Cựu Trận về sau, ngẫu nhiên có được linh cảm. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Xem hết. Ngươi đã trải qua nắm giữ cái này Thiên Vũ Thập Cựu Trận. Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Không sai biệt lắm, nguyên lý cơ bản cũng biết, chỉ là còn chưa thực tiễn quá. Hiện tại cũng không quá nhiều thời gian từng cái đi thử nghiệm, một chút liên quan đến trận pháp tài liệu đặc biệt cùng hoàn cảnh cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể tìm được." Long Nạo Thiên nói. "Linh nguyệt đối trận pháp cũng có liên quan, chỉ là trước mắt tiếp xúc qua trận pháp đều là so sánh dễ hiểu." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "A, Linh Nguyệt công chúa đối Thiên Vũ Thập Cửu trận có hứng thú sao?" Long Nạo Thiên ngẩng đầu lên nói. "Ân, chỉ là cái này Thiên Vũ Thập Cửu trận nguyên lý phức tạp khó hiểu, Linh Nguyệt hiện tại chỉ là biết được cái này Thiên Vũ Thập Cửu trận bên trong có 3 phòng trận, 3 sát trận, 3 huyễn trận, tam sát phòng trận, 3 huyễn phòng trận, 3 huyễn sát trận, cùng cái cuối cùng huyễn sát phòng đều đủ cuối cùng trận. Đáng tiếc, cũng không không quá nhiều thời gian đi tìm tòi." Nạp Lan Linh Nguyệt nói ta ta muốn đem ta đối Thiên Vũ thập cửu trận cảm nộ cùng Linh Nguyệt Công chúa ngươi chia sẻ, không biết Linh Nguyệt Công chúa phải chăng cảm thấy hứng thú. Long Nạo Thiên cười nói, cầu con không được. Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười, vậy liền từ nơi này Thiên Vũ thập cửu trận đệ nhất trận Càn Khôn Thiên ẩn trận bắt đầu đi. Một trận này là ba phòng trận một trong, tức là Thiên Huyền Tàng Thư các đệ tam tầng sử dụng trận pháp, Càn Khôn cùng nhau tổn, lấy giữa thiên địa tự thành ngũ hành nguyên tố ẩn tàng tồn tại. Cái này Thiên Huyền Tàng Thư các đệ tam tầng chính là mượn dùng so hồ khổng lồ nước linh nguyên làm đem cửa vào ẩn tàng, không thể ngưng tụ ra tương ứng huyền lực bí thượng liền không cách nào tiến vào cái này Thiên Huyền Tàng Thư các đệ Tam Tầng, mà vì càn khôn cùng nhau tồn lực nguyên nhân, trừ phi tìm được cửa vào, nếu không bình thường lực khó mà phá hư Thiên Huyền Tàng Thư các đệ Tam Tầng. Dù cho tầng thứ nhất, tầng thứ hai đều đã bị hủy đi, cái này đệ Tam Tầng vẫn như cũ có thể huyền không không được hủy. Mặt khác, cái này Thiên Huyền Tàng Thư các đệ Tam Tầng sử dụng càn khôn thiên ẩn trận cũng không phải là hoàn chỉnh trận pháp, bởi vì thiếu khuyết đầy đủ băng linh nguyên tố cùng phong linh nguyên tố, bởi vậy không cách nào chân chính hỗ trợ lẫn nhau, là lấy bây giờ Thiên Huyền Tàng Thư các đệ Tam Tầng chúng ta vẫn như cũ có thể trông thấy tồn tại. Nếu là hoàn chỉnh trận pháp, cái này thiên huyền tàng thư các đệ tam tầng, dưới tình huống bình thường, chúng ta là nhìn không thấy tồn tại." Long Nạo Thiên nói. Như thế nói đến, thiên huyền tàng thư các tầng thứ nhất tầng thứ hai, nhưng thật ra là vì che giấu thiên huyền tàng thư các đệ tam tầng sử dụng trận pháp sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Nghe bén, Linh Nguyệt Nha đầu một câu nói chúng. "Xem ra ngươi ở đây trận pháp phương diện cũng là có tương đối thiên phú." Viện trưởng đột nhiên mở miệng nói. "Ách, viện trưởng, ngươi cái này nghe lén người khác nói chuyện tói quen cũng không tốt, cái này có sai lầm viện trưởng chi phong." Ngài thế nhưng là Thiên Vũ Học viện viện trưởng a?" Long Nạo Thiên mặt người Không cách nào, lão phu hai lỗ thai linh mẫn, ngươi cũng không thể để lão phu tướng hai lỗ thai lớp a. Viện trưởng nhu bài, đạm thanh nói. Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi khẽ miệng giật một cái. Ngươi coi như lão phu nghe không được, không phải tốt. Hú hổ, ngươi nếu là có cái gì nói sai địa phương, lão phu cũng có thể chỉ điểm ngươi hai, không phải sao? Viện trưởng cười nói. Vâng vâng vâng. Viện trưởng nói không sai. Linh nguyệt công chúa, chúng ta tiếp tục a. Long Nạo Thiên nói. Cái này cần Khôn Thiên ẩn trận 10 phần tinh diệu, nếu là có thể dùng tại đế quốc phòng vệ trên vậy cũng tốt. Chỉ là muốn bố trí trận này, điều kiện ứng 10 phần hà khắc. Ca. Nạp Lan Linh vừa nói là trận này yêu cầu tìm tới thích hợp hoàn cảnh địa lý hoặc là có được đặc thù ngũ hành nguyên tố vật liệu. Mặt khác, bởi vì phải đạt tới cản khôn lẫn nhau tồn điều kiện này, yêu cầu tương đối lực lượng để duy trì. Vì Cam Đoan trận pháp tính ổn định, cho nên phạm vi cũng không thể quá lớn. Hơn nữa nếu không thể đem trận pháp triệt để hoàn chỉnh, nhất định phải có người định thời gian vì là trận pháp đưa vào năng lượng, hoặc là lấy huyền thú tinh hạch tiêu hao xem như năng lượng cung cấp. Mấu chốt nhất một chút bố trí trận này người tại pháp tắc trên cảnh giới nhất định phải đạt tới huyền tôn chi cảnh. Hơn nữa chỉ có pháp tắc trên cảnh giới đạt tới huyền tôn chi cảnh mới có thể ngưng tụ ra trận này huyền lực bí thuật." Long Nạo Thiên nói, "Cái này, cái kia linh nguyệt bây giờ là không cách nào nắm giữ cái này Thiên Vũ thập cửu trận." Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Cũng chưa chắc nhưng ta sẽ vì ngươi từ từ mà nói hiểu cái này Thiên Vũ thập cửu trận chô tinh diệu cùng bố trí phương pháp, từng bước một đến. Cái này đối ngươi thực lực bản thân tăng lên có lẽ sẽ có trợ giúp không ít, cũng có lẽ ngươi ở đây trận pháp phương diện này đã có huyền tôn chi cảnh trình độ cũng chưa biết chừng. Mà ta có lẽ cũng có thể ở nơi này dạng giải bên trong, đem ta muốn sáng tạo mới trận pháp hoàn thiện." Long Nạo Thiên cười nói, Ân, đa tạ. Hiện tại liền tiếp tục nói với ta nói cái này càn khôn thiên ẩn trận đi, sợ là chỉ là một trận này đều yêu cầu không được thiếu thời gian mới có thể tìm tới đầu mối. Nạp Lan Linh vừa nói, không sao, chúng ta từ từ sẽ đến. Hiện tại trước tiên nói một chút cái này càn khôn lẫn nhau tổn, trận này yêu cầu hai cái cơ sở trận văn. Long Nạo Thiên bắt đầu tiếp tục giảng giải, mà một bên viện trưởng thì là trong lòng cảm thán, tiểu tử này một chút cũng không thể so với Vượng Tôn nha đầu cùng cái kia quả vật hàng nha đầu kém a nếu không, hắn sao có thể có thể ở như thế trong thời gian ngắn đem Thiên Vũ thập cửu trận triệt để nắm giữ hơn nữa đều đã bắt đầu sáng tạo mới trận pháp, chẳng lẽ tiểu tử này đã đạt đến thánh giai trên tiêu chuẩn? thời gian dần dần đi qua, nô, hai cái này trận văn quá khổng lồ, hơn nữa đối ứng bất đồng địa hình cùng vật liệu cũng không ít nhỏ xíu biến động, trong thời gian ngắn cũng khó có thể nắm giữ. nạp lan linh nguyệt lắc đầu, từ từ sẽ đến đi, coi như nhàm chán tiêu khiển. long não thiên cười nói, ưn, nạp lan linh nguyệt nhẹ gật đầu, ngày mai chúng ta trước tiên tìm phượng tôn công chủ tướng di tích bên trong sự tình thương nghị ta. long não thiên nói, cái này ngươi chuẩn bị như thế nào thương nghị? nạp lan linh nguyệt nói. Như cũ kế hoạch đi, đi qua ngạo kiều trận chiến kia, tin tưởng cùng Phượng Tôn công chúa cũng không khó thương lượng. Đến lúc đó, thần ma chiến trường bên trong di tích, xin mời Phượng Tôn công chúa giúp chúng ta mở đường, chúng ta nhẹ nhõm dư đoạn a." Long Ngạo Thiên cười nói. "Cái này tính toán chỉ sợ không tốt đánh." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu cười cười. "Nói một chút cười mà thôi, chỉ cần có thể đạt thành hợp tác, lấy cái giá thấp nhất thu hoạch lợi ích lớn nhất, cũng như vậy đủ rồi." Long Ngạo Thiên nói. "Ân, canh giờ cũng không xê xích gì nhiều, cần phải trở về." Nạp Lan Linh Nguyệt gật đầu nói. "Vậy trước tiên rời đi a." Long Nạo Thiên nói. Chương 372 Hiệp nghị. Hôm sau, Long Nạo Thiên cùng Nạp Lan Linh Nguyệt đã là tìm tới Đông Vũ Thiên Kiêu. Tới đây, cần làm chuyện gì? Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. Thần ma chiến trường gì tích sự tình? Long Nạo Thiên nói. Nói thẳng a. Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Tại hạ muốn cùng Phượng Tôn công chúa hợp tác. Long Nạo Thiên nói. Hợp tác? Hợp tác như thế nào? Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. Phượng Tôn công chúa ngươi mục tiêu là âm dương song ngọc, mà vừa lúc chúng ta mục tiêu cũng là âm dương song ngọc. Long Nạo Thiên nói. A, đã là xung đột lợi ích, lại hợp tác như thế nào? Đông Vũ Thiên Kiêu nói. Đơn giản đệ nhất đối âm dương song ngọc về phượng tôn công chúa, đệ nhị đối về chúng ta. Long Nạo Thiên cười nói, nô, no. nhữ xác định thần ma chiến trường trong di tích sẽ xuất hiện hai đối âm dương song ngọc sao? Đông Vũ Thiên kiêu ngẩng người, không xác định, đây là giả thiết xuất hiện hai đúng điều kiện tiên quyết hợp tác hiệp nghị. Long Nạo Thiên nói, nếu chỉ xuất hiện một đối âm dương song ngọc, thì tính sao? Đông Vũ Thiên kiêu nói, âm dương song ngọc về phượng tôn công chúa, còn lại bảo vật phượng tôn công chúa không được cùng chúng ta tranh chấp, như thế nào? Long Nạo Thiên nói, nhữ như thế nào biết được ta chi mục tiêu là âm dương song ngọc? Đông Vũ Thiên kiêu nói cái này, phượng tôn công chúa ngươi cùng tại hạ tâm ý tương thông, tại hạ biết được việc này, có cái gì lạ thường sao? long nạo thiên nói, nô, nghe vậy, đông vũ thiên tiêu hai con ngươi ngưng tụ, lại là sát ý phát hiện. nạo thiên công tử, chớ có nói đùa. thiên tiêu công chúa, đông vũ quốc quân sự tình, các quốc gia hoàng thất đều có chấu nghe thấy, hơi phỏng đoán một phen, không khó biết được việc này. nạp lan linh nguyệt mở miệng nói, không sai, việc này mọi người tâm lý nắm chắc, chúng ta liền không cần thiết tại việc này trên làm nhiều dây dưa. long nạo thiên gật đầu nói, nghe vậy, đông vũ thiên tiêu hừ lạnh một tiếng. như thế nào, phượng tôn công chúa? Long Nạo Thiên nói: "Âu Dương Song Ngọc toàn bộ quân Ngô, còn lại có Bản Lĩnh, bản thân tranh thủ, ta không nhúng tay vào." Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói: "Cái này, như vậy thì không tốt lắm." Nghe vậy, Long Nạo Thiên không khỏi sở lỗ mũi một cái. Nhữ, cho rằng nhữ thật có cùng ta nói vô liếng sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói: "Phượng Tôn công chúa, lời này của ngươi liền quá hại người, ngươi có biết cái kia Lạc Thiếu Kình đã thu hoạch được tiến vào thần ma chiến trường gì tích tư cách?" Long Nạo Thiên nói: "A, chẳng lẽ nhữ cho rằng, Nạo Kiêu tiểu muội cùng cái kia Lạc Thiếu Kình liên thủ liền nhất định có thể thắng được ta sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói: Ngay vậy, nạp lan linh nguyệt không khỏi nao nao. nô, long nạo thiên hơi trầm ngâm, thầm nghĩ trong lòng, phần tự tin này, xem ra vẫn tảng không ít thực lực. phượng tôn công chúa, ngươi mặc dù lưu có át chủ bài, nhưng làm sao biết chúng ta làm sao không phải là đâu? long nạo thiên cười nói, loại này mập mờ suy đoán thuyết pháp, hoàn toàn không đủ để uy hiếp ta. nói ra đầy đủ khiến ta động tâm lý do. đông vũ thiên kiêu đạm thanh nói, phượng tôn công chúa, ngươi bây giờ thế nhưng là uy danh hiển hách, như thế thịnh danh chi hạ, thần ma chiến trường bên trong di tích, ngươi hẳn là mục tiêu công kích. Những cái kia ẩn thế tông môn bên trong, ngươi lại như thế nào cam đoan sẽ không xuất hiện siêu cấp cường giả? Cùng đem chúng ta đẩy hướng phe đối địch, vì mình chuyện quan trọng tăng thêm chướng ngại, còn không bằng lợi ích cùng hưởng cùng chúng ta hợp tác tới tốt hơn. Phải biết, một khi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Đối Phượng Tôn công chúa ngươi tới nói, thế nhưng là kéo không trở về tổn thất. Hơn nữa, Âm Dương Song Ngọc xuất hiện hai đúng khả năng nguy phần nhỏ, vì cái này hơi nhỏ sát suất bằng thêm một phần trở ngại, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Long Nạo Thiên nói. Nói đến ngược lại cũng có lý. Trước báo cho ta, những muốn Âm Dương Song Ngọc mục đích. Đồng Vũ Thiên tiểu nói. Âm Dương Song Ngọc đối tại hạ mà nói cũng không phải không thể không cần, chủ yếu là Linh Nguyệt Công chúa muốn cứu người. Chỉ bất quá tương đối mà nói, Phượng Tôn Công chúa ngươi bên kia tình huống tương đối gấp, mà chúng ta bên này có thể chậm rãi đã. Nếu không, tại hạ cùng với Linh Nguyệt Công chúa hôm nay cũng sẽ không đến đây nói chuyện hợp tác. Long Nạo Thiên nói cứu người, nô no. tức là như thế, ta đồng ý. Đồng Vũ Thiên Kiều nói cái kia ở đây, tại hạ trước chúc mừng chúng ta hợp tác vui vẻ a. Long Nạo Thiên cười nói vì sao ngạo kiều tiểu nội tương lai? Đồng Vũ Thiên Kiều nói bởi vì chúng ta là thành tâm đến nói chuyện hợp tác mà không phải tới kéo nhân tình." Long Nạo Thiên cười nói, "A, có ý tứ." Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói, "Thần Ma chiến trường di tích sự tình, xích vấn đế quốc là từ nhữ toàn quyền phụ trách sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu nói tiếp, "Có thể nói xem như thế đi, chính có linh nguyệt công chúa vì là tại hạ chỗ dựa, mà chúng ta Long gia tiến vào thần ma chiến trường di tích đệ tử đều muốn nghe tại hạ điều khiển, vô luận phân lượng, thực lực hay là nhân số trên cơ bản đều nắm giữ ở trong tay tại hạ. Thái tử điện hạ cùng mấy vị hoàng tử lại không tham dự cái này thần ma chiến trường di tích, cho nên tại hạ là không phải toàn quyền phụ trách, cũng không khác nhau có nhiều." Phượng tôn công chúa, đây có gì vấn đề sao? Long nạo thiên nói, chỉ là muốn nhìn xem nữ chi phân lượng thôi. Liên thủ phân lượng, ngạo kiều tiểu muội một người là đủ. Đông vũ thiên kiêu đạm thanh nói, ách, thua ta. Long nạo thiên mà người, nếu không có việc khác, ta không tiễn. Đông vũ thiên kiêu quay người lại, một tay chắp sau lưng, không lưu lại tại hạ nói chuyện tình, nói một chút yêu sao? Long nạo thiên nói, lấy tay nói sao? Lạnh lùng một tiếng, Đông vũ thiên kiêu một tay không gian chi lực đã là dần dần ngưng tụ. Ách, được rồi, ta vẫn là cùng linh nguyện công chúa nói đi. Cáo tử, Long nạo thiên nói. Thiên tiêu công chủ, mời. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Một lát sau, Nạo Thiên Công Tử, ngươi dù sao cũng là tại Thiên Tiêu Công Chủ trước mặt như thế ngôn ngữ ngang lớn, sẽ không sợ xảy ra chuyện sao? Nạp Lan Linh Nguyệt nói. Chỉ cần không được vượt qua danh giới cuối cùng, ngược lại là không lo lắng. Đùa dỡn một chút mà thôi, Phượng Tôn Công Chúa cũng không phải keo kiệt như vậy lượng người. Long Nạo Thiên nói. Ta xem ngươi là tự nghĩ có thực lực, bởi vậy không có sợ hãi. Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. Ách, có lẽ vậy, hay là Linh Nguyệt Công Chúa mắt sáng như nước? Long Nạo Thiên ngược lại cười nói hay là nói chuyện tiếp xuống thần ma chiến trường di tích sự tình a nạp lan linh nguyệt nói nơi đó chỉ là chúng ta nói tình hẹn hò chi địa bây giờ nói phải chăng có chút quá nóng lòng long nạo thiên nói ngạo thiên công tử chớ có nói giỡn. trước mắt mặc dù coi như thế cục đã định nhưng thần ma chiến trường di tích cuối cùng không phải chúng ta có thể chân chính nắm giữ địa phương hay là cẩn thận mới là tốt ta nạp lan linh nguyệt lắc đầu cái kia linh nguyệt công chúa muốn như thế nào nói dù sao chúng ta đối nơi đó cũng không có tự mình hiểu rõ long nạo thiên nghi ngờ nói linh nguyệt hiểu nhau ngươi cụ thể kế hoạch nạp lan linh nguyệt nói cũng không có quá nhiều kế hoạch nếu không có đặc biệt hấp dẫn người bảo vật xuất hiện ta dự định đều án binh bất động trước hảo hảo du ngoạn một hồi a long nạo thiên nói nô no. như thế cũng là tốt mừng rỡ thanh nhàn nạp lan linh nguyệt nhẹ gật đầu đợi bọn hắn tranh đoạt không sai bị lắm chúng ta trực tiếp cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật có lẽ là cái lựa chọn tốt long nạo thiên nói có ý tưởng này người sợ là không chỉ ngươi một người nạp lan linh Nguyệt nói vậy thì nhìn một chút hay là sau cùng tợ săn đi dù sao quá nhảm chán cũng không dễ long nạo thiên cười nói nạo thiên công tử ngược lại là ham chơi Về trước đi chuẩn bị cẩn thận á đan dược, lương khô cần phải chuẩn bị đầy đủ. Nạp Lan linh nguyệt điểm tĩnh lắc đầu. Ách, suýt nữa quên mất loại này mười phần trọng yếu sự tình." Long Nạo Thiên nói. "Ban đêm, hảo hữu, đây là ta trong khoảng thời gian này chuẩn bị cho các ngươi đan dược. Đây là tật phong đan, đây là hỗn huyền đan, đây là cự đan, đây là gặp xuân hóa mưa." Ti vô sóc xuất ra nguyên một đám bình sứ nhỏ để lên bàn. Chính là thánh ảnh thiên tích bên trong, Nạo Kiều sử dụng qua những cái kia. Long Nạo Thiên trực tiếp đem tất cả bình sứ thu hồi. "Ân, bất quá vật liệu có hạ." cho nên số lượng không nhiều, lấy các ngươi thực lực bây giờ chỉ cần không đối đầu bất bại phụ tôn, có lẽ cũng không dùng được. Mặt khác, bởi vì ta thực lực bản thân nguyên nhân, những đan dược này đối huyền quân trên cường giả mà nói, tăng thêm cũng không lớn, chỉ có thể cố gắng hết sức mọi. Thi vô sóc nhẹ gật đầu, đủ, coi như không dùng được, xuất ra đi đầu giá, cũng hẳn là cái giá tốt. Long nạo thiên cười nói, nghe vậy, Thi vô sóc không khỏi khẹt miệng giật một cái. Hảo hữu yên tâm, sẽ phân ngươi một phần dược liệu phí. Long nạo thiên vô vô Thi vô sốc bả vai, không cần, nếu là ở thần ma chiến trường di tích gặp gỡ cái gì thiên tài địa bảo làm cho ta một chút trở về là đủ rồi. Phương diện chế thuốc ngươi cũng coi hiểu biết, hẳn là phân biệt ra được. Thi vô song nói, có thể. Long ngạo thiên nhẹ gật đầu. Hôm sau di tích mở ra ngày đã là đến. Thiên huyền khu khoáng đạt trên quảng trường đã là tụ tập hơn nghìn người, mà viện trưởng thì là tại đài cao cách đó không xa trên nhắm mắt chờ đợi. Thực sự hảo hơn cao thủ tham dự, có thể khẳng định đại bộ phận là huyền quân chi cảnh thực lực, huyền quân đỉnh phong đoán chừng cũng có rất nhiều cái. Ta có chút khẩn trương. Bạch vân ngọng nhìn trung quanh nhân đạo, vân ngọng muội muội yên tâm. Những cái kia huyền quân cường giả đại bộ phận niên kỷ đều không nhẹ. Đến rồi thần ma chiến trường di tích bên trong, huyền lực cảnh giới sẽ bị áp chế, đến lúc đó sợ không phải ít sẽ rơi xuống huyền vương chi cảnh. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng nắm chặt Bạch Vân Mộng tay nói: "Ta biết được, chỉ bất quá, hiện tại nhiều như vậy huyền quân cao thủ tập trung khí tức để cho người ta có cảm giác áp bách." Bạch Vân Mộng nói: "Có mấy đạo khí tức quen thuộc." Long Nạo Thiên đột nhiên nói: Nô. No. Nghe vậy, Bạch Vân Mộng lúc này cẩn thận hướng nhìn một phía. "A, là người kia. Vị kia lần trước bị biểu ca đánh bại ngươi thanh môn tông tuổi trẻ huyền quân cường giả." Bạch Vân Mộng kinh ngạc nói: "Lần theo Bạch Vân Mộng ánh mắt nhìn Chỉ thấy một tên thanh niên anh tuấn, lại là thanh môn tông hoặc thạch vệ. Gặp Bạch Vân Mộng xem ra, hoặc thạch vệ đầu tiên là sử sở, tiếp lấy chính là lộ ra mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Còn có chúng ta lần đầu tới thiên Vũ học viện lúc gặp phải vị tiêu Lịch Phong Huyền. Nạp Lan Linh Nguyệt nhìn sang một bên, mở miệng nói, "Ân, là tên kia, quả nhiên là ẩn thế tông môn người." Bạch Vân Mộng khẽ nhíu mày. Xa sang nghịch Phong Huyền thì là nhìn lấy Bạch Vân Mộng mấy người xuất thần, nói đúng ra, là nhìn lấy Bạch Vân Mộng bên cạnh Long Ngạo tiểu xuất thần. Lúc này, một cỗ lạnh lùng bá đạo khí tức đột nhiên giáng lâm. Trong sân rộng lập tức có chút báo động trương 373, trăm di tích chi mở lạnh lùng bá đạo dáng người xuất hiện ở trong sân rộng nhất thời làm đám người bạo động đến rồi lịch phong huyền thu hồi nhìn về phía long nạo kiểu ánh mắt ngược lại nhìn về phía cái kia nói siêu nhiên dáng người chỉ thấy đông vũ thiên tiêu đi thẳng tới đông vũ đế quốc trước mặt mọi người đông vũ đế quốc người nhao nhao hành lễ mà đông vũ thiên tiêu chán điểm nhẹ tiếp lấy liền nhắm mắt chờ đợi sư đệ chính là nàng sao lịch phong huyền bên cạnh một nam tử trẻ tuổi mở miệng nói không sai nữ tử kia liền là bất bại phổ tôn đông vũ thiên tiêu lịch phong huyền trầm giọng nói Này khí tức, đúng là tôn giai khí tức. Bất quá, tiểu nha đầu Phong mang tất lộ, không biết Thu Liễm, hơi bị quá mức cuồng ngạo. Lục Phong huyền bên cạnh một lão giả mở miệng nói: "Thực lực của nàng còn tại đó, thanh danh hiển hách, Thu Liễm không biến mất kỳ thật đã không trọng yếu." Lục Phong huyền nói: "Ta ngược lại thật ra nghĩ kiến thức một chút nàng rốt cuộc có bao nhiêu cường đại." Khác một nam tử trẻ tuổi mở miệng nói: "Thu hồi phần này lòng tranh cường hào thắng, bất kể như thế nào, nàng này đều không phải là các ngươi có thể khiêu chiến tồn tại. Đến rồi thần ma chiến trường di tích, lão phu có thể không giúp được các ngươi, đến lúc đó trêu chọc đến nàng, ta sợ các ngươi hối hận cũng không kịp." Lão giả lập đầu là đệ tử Cần Tuân Lục trưởng lão dạy bảo. Tên đệ tử kia vội vàng nói: "Ân, đến rồi thần ma chiến trường bên trong di tích, nếu không có chuyện gì, tốt nhất đừng cùng nàng xung đột. Không phải ta sợ sự tình, mà là ta chân chính lãnh hội qua nàng cùng bố, nếu tại thần ma chiến trường trong di tích cùng nàng đối đầu, đây tuyệt đối là làm người tuyệt vọng tồn tại." Minh Phong Huyền nói. "Phong dây cung sư huynh, ngươi càng là như thế nói, ta càng là đối với nàng cảm thấy hứng thú." Một mạch thế phi phàm nam tử trẻ tuổi Đạm Thanh nói: "Càng Long nhân sư đệ, ta biết được ngươi cũng có thiên tư hơn người." Huyền đế chi cảnh đối với ngươi mà nói, hẳn là nước chảy thành sông. Nhưng, cái kia bất bại phụ tôn, tuyệt đối là nối thẳng tuôn giai, chỉ là hiện tại phần này tự nhiên mà nhưng bộc lộ ra ngoài cảm giác các bách, ngươi liền đã không cách nào so sánh. Minh Phong Huyền lắc đầu. So hay không được là một chuyện, cái này cũng không trở ngại khiêu chiến của ta dục vọng." Càng Long Nhân cười nói. "Tốt, Long Nhân, tận lực không muốn chủ động đi treo chọc nàng." Thần ma chiến trường trong di tích thế nhưng là hiểu địa, tận lực bảo trì thực lực là mấu chốt. Bỏ đá xuống dưới người, cho tới bây giờ liền không thiếu hụt. Lão giả nói, "Là, đệ tử minh bạch. Đệ tử sẽ có trường mục." Càng Long Nhân Cung kính nói, đến lúc đó, các ngươi mọi thứ đều phải nghe theo phong dây cung ý kiến. Dù sao hắn ở bên ngoài lịch luyện thời gian rõ dài, năng lực xử sự, sự cùng kinh nghiệm cũng mạnh hơn các ngươi được nhiều. Lão giả nói, là bao quát Càng Long Nhân ở bên trong 9 tên con em nhau nhau gật đầu nói, xem ra nữ tử kia chính là trong tin đồn bất bại phu tôn Đông Vũ Thiên Tiêu. Bố trí bình thường nhìn lấy Đông Vũ Thiên Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc nói, mà ở bố trí bình thường bên cạnh lại là Di Tuyền Tông đại trưởng lão cùng Phượng tự Toàn, nay khí tức đúng là tôn giai chi cảnh, bất bại phu thật là khiến người sợ hai tháng vụ. Di truyền tông đại trưởng Lao nói: "Chỉ là loại này khinh thường quần hùng khí độ, cũng đủ để làm cho người kiêng kỵ." Phượng tự toàn mở miệng nói: "Đại trưởng lão, có phượng tự toàn cùng đi. Ngươi đến đây ngược lại là có chút đại để tiểu tố. Bố trí bình thường lắc đầu. An nguy của ngươi là chúng ta tông môn trọng yếu nhất, tại ngươi chưa đạt tới Huyền Đế chi cảnh trước, lão phu tự nhiên không thể khinh thường." Thuận đường, lão phu cũng muốn đến đây kiến thức một chút cái này trong tin đồn bất bại phượng tôn là nhân vật bậc nào. Hiện tại xem ra, quả thật là danh bất hư truyền." Di truyền tông đại trưởng lão nói: "Sát thực, loại này cảm giác các bách, ngay cả ta đều cảm thấy sợ run." Bố trí bình thường trầm giọng nói. Như thế nào? Còn muốn cùng nàng đỏ sức sao? Di tuyển tông đại trưởng lao nói. Đây là đương nhiên. Cũng cũng chỉ có loại này cường giả mới có thể kích thích ta chiến ý. Bố trí bình thường khẽ miệng dương lên, nắm chắc hảo phân tức. Cho dù có thần khí nơi tay, ngươi cùng nàng trên lệ cũng không nhỏ. Di tuyển tông đại trưởng lão thận trọng nói. Tầng này ta tin tưởng. Yên tâm đi, không cần lo lắng tính mạng của ta lo. Nhỏ nhỏ này thần ma chiến trường di tích trả không làm gì được ta. Bố trí bình thường lại là lộ ra tự tin ý cười. Ân, tư chất, can đảm, nhu lượng. Ngươi đều là thượng giai, đây mới là ngươi để tông môn coi trọng như thế nguyên nhân. Di Tuyền Tông đại trưởng lão nhẹ gật đầu, cười nói: Đại trưởng lão là cái kia Long Nạo Thiên tiểu tử. Đột nhiên, một bên Nguyên Kiếm Quý nhìn lấy Long Nạo Thiên ở tại vị trí, mở miệng nói: Nô no. Long Nạo Thiên là tiểu tử kia. Di Tuyền Tông đại trưởng lão hơi sững sở, chợt theo Nguyên Kiếm Quý ánh mắt nhìn sang. Lúc này, Long Nạo Thiên mấy người đã là cùng Sích Vân Đế quốc cả đám tập hợp một chỗ. Tiểu huynh đệ kia chính là Long Nạo Thiên sao? Thoạt nhìn quả thật có chút chỗ bất phàm, khó trách có can đảm này cùng chúng ta Di Tuyền Tông có kẻ mặc cả bố trí bình thường ánh mắt rơi vào che khuất long ngạo thiên cặp mắt miếng vải đen mỏng trên phượng tự toàn các loại chờ di tuyển tông cả đám cũng là nhìn sang từ thu thập được trên tư liệu nhìn tiểu tử này xác thực không đơn giản người này giỏi về tại phía sau màn thao tung thế cục ban đầu ở dạ long kiếm một chuyện trên cùng chúng ta có kẻ kẹm cả hắn cũng không phải là lô mãng tự đại không coi ai ra gì nhất định có một phen suy nghĩ thánh ảnh tiên tích bên trong có thể ngăn cản bất bại phượng tôn tập hợp đủ một nghìn nói mệnh phù cũng cùng hắn thoát không được quan hệ phượng tự toàn mở miệng nói có ý tứ không biết thần ma chiến trường bên trong di tích phải chăng có cơ hội cùng hắn đấu một trận bố trí doanh phạm lộ ra ra nụ cười thản nhiên như thế nói đến tiểu tử này đúng là một nhân vật đáng tiếc có từ toàn bộ ngươi ở đây hắn đột không được hình di tuyền tông đại trưởng lão cười nhạt một tiếng xem ra tiểu tử này cũng là tham gia thần ma chiến trường di tích đại trưởng lão chúng ta là không muốn nhân cơ hội này từ trên người hắn đoạt lại dạ long kiếm một bên độc ngao để nói không thể vọng động phượng tự toàn lắc đầu sư thúc vì sao ở bên ngoài chúng ta không tiện động thủ với hắn còn chưa tính nhưng đến rồi thần ma chiến trường di tích không cần thiết cố kỹ quá nhiều à hơn nữa tiểu tử này giả hoạt như vậy lại là Long gia Tộc trưởng chi tử, nếu là có thể để hắn tại thần ma chiến trường bên trong di tích vô thanh vô tức biến mất, đối với chúng ta có lẽ cũng là chuyện tốt. Độc Ngao Đề nghi ngờ nói, ngươi cũng hiểu biết kẻ này dảo hạn, ngươi cho rằng không hoàn toàn chắc chắn, hắn sẽ ở đây có bất bại phượng tôn tham dự thần ma chiến trường bên trong di tích xuất hiện sao? Phượng Tự Toàn nói, cái này, sư thúc ngươi ý tứ là, Độc Ngao để lập tức sững sở. ngươi có biết bên cạnh hắn cái kia khả ái tiểu nữ hoa là ai? Phượng Tự Toàn đem ánh mắt rơi vào Long Nạo Thiên bên cạnh Long Nạo Kiều trên người, nô, cái kia tiểu nữ hoa mười phần khả ái, thậm chí có điểm quá mức ngây thơ. Nhưng, nàng là người phương nào có trọng yếu không?" Độc Ngao để cao mày nói, "Cái kia tiểu nữ hoa là Long Nạo Kiều, dược phi chúng ta tại Thiên Vũ học viện đệ tử truyền về chân dung, lão phu cũng không dám tin, như thế một cái thèm ăn đáng yêu tiểu nữ hoa lại là cái kia Long Nạo Kiều, bất quá, từ nàng trên người bây giờ để lộ ra khí tức đến xem, quả thật có chỗ bất phàm. Loại này quá thuần túy ngây thơ hồn nhiên có chút không tầm thường." Di tuyển tông đại trưởng lão Đạm thanh nói, "Long Nạo Kiều? Tha thứ đệ tử cô lẩu Quả Văn, đệ tử cũng không từng nghe nói người này." Độc Ngao để lắc đầu, "Ngươi chưa nghe nói cũng không lạ kỳ." Cái này tiểu nữ Hoa Thanh Danh cũng là gần đây mới trừ ra. Theo trong môn đệ tử hồi báo tin tức, nàng tại thần ma chiến trường di tích tư cách của so tài tổng quyết tái bên trong cùng cái kia bất bại phượng tôn chiến đến khó phân cao thấp, cuối cùng tuy là bại. Nhưng, sau trận chiến ấy, toàn bộ Thiên Vũ học viện nhất trí đưa nàng cùng bất bại phượng tôn cùng xưng là Thiên Vũ song kiêu. Có thể thấy được nàng này tất nhiên cũng là thiên phú chắc được người. Lấy nàng thực lực bây giờ, coi như không so được bất bại phượng tôn, cũng sẽ không là hạng dễ nhằn." Phượng tự toàn nói. "Cái này, có như thế khoa trương sao?" Như thế tinh xảo khả ái tiểu nữ Hoa thấy thế nào cũng không giống. Nguyên kiếm quy nhướng mày, Người không thể xem bề ngoài, trong môn đệ tử truyền về tin tức không có giả. Bất quá, cái này tiểu nữ hoa hoàn toàn người vật vô hại bộ dáng, coi là dễ dàng làm cho người khinh thị. Dạng người này, ngược lại nguy hiểm hơn." Phượng tự toàn không nói, "Ta đều kém chút không để ý đến người này. Xem ra lần này thần ma chiến trường di tích xác thực mười phần thú vị, có ý tứ không ít người a." Bố trí phần đạo. Tóm lại, các ngươi mọi thứ cẩn thận. Cái kia Long Nạo Thiên cũng không phải là loại người bình thường, hắn trên người có rất nhiều điểm đáng ngờ. Không để mắt đến hắn, cẩn thận thiệt thòi lớn." Phượng tự toàn nói. Nếu Vương Tự toàn ngươi nói như thế, cái kia người này, ta bố trí bình thường nhớ kỹ. Bố trí bình thường đạm thanh nói. Lúc này, Long Nạo Thiên bên này, Nạp Lan Thiên tể chờ người cũng ở đây. Gặp qua Tam trưởng lão? Long Nạo Thiên thi lễ nói. Kéo kẹt kéo kẹt. Tân. Long gia Tam trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu. Tại Long gia Tam trưởng lão đi theo phía sau chín người, Long Nạo Thiên nhìn một chút chín người một chút, ánh mắt tại đây bên trong một tên áo bào đỏ bao phủ trên thân người dừng lại một hồi, cuối cùng nhìn về phía một cái quen thuộc tuấn tú thân ảnh. Chỉ thấy cái kia tuấn tú thân ảnh lại là bộ thất. Những cái này chính là đế quốc phái tới cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thần ma chiến trường di tích người. Long Nạo Thiên mở miệng cười nói, không sai. Long Gia Tam trưởng lao nói, quả thật không tệ, ta cũng mang ý. Long Nạo Thiên cười nói, Giới thời thần ma di tích chiến trường bên trong, bình thường là chúng ta xích vân đế quốc người đều do ngươi cùng thất công chúa điều khiển, ngươi đem nắm hảo phân tức liền có thể. Long Gia Tam trưởng lao nói, hiểu. Bằng vào chúng ta cái đội hình này, cũng không quá nhiều yêu cầu lo lắng. Long Nạo Thiên nhìn một chút một bên lạc thiếu kình một chút, cười nói, thấy thế, thế là thiếu kình không gọi người chiếu cố tốt tiểu nha đầu này cũng không thể để cho nàng xảy ra điều gì ngoài ý muốn nàng có thể là chúng ta long gia bà bối long gia tam trưởng lão một mặt hiền lành ý cười đưa tay tại long ngạo tiểu cái đầu nhỏ trên vuốt ve mừng rỡ trong lòng tiểu nha đầu này thực sự là càng xem càng thuấn mắt thiên vũ sóng tiêu không sai không sai kéo kẹt kéo kẹt ác Người cái này lão gia hỏa ngạo kiều muội muội thực lực cơ hội không kém thiên tiêu công chủ hơn nữa ngạo kiều muội muội cùng thiên tiêu công chủ quan hệ cũng xem là tốt tại thần ma chiến trường bên trong di tích ngươi còn cần lo lắng an toàn của nàng còn không bằng nhiều quan tâm nhiều hơn chúng ta đây. Bạch Vân Ngậm Kinh bị nói, không biết ngạo kiều nha đầu còn nhỏ sao? Ngươi nha đầu này thực sự là không hiểu kính giả yêu trẻ. Long Gia Tam trưởng lão đạm thành nói, nghe vậy, Bạch Vân Ngậm trực tiếp trợn trán mắt. Nhưng vào lúc này, một cỗ năng lượng ba động đột nhiên từ trong sân rộng không trung truyền ra, chỉ thấy trong sân rộng trên bầu trời một đạo cự đại trận văn đột nhiên hiện hiện. Di tích mở ra, xa xa viện trưởng trầm rãi mở hai mắt ra, nô, rốt cục mở ra. Long Nạo Thiên nói, muốn lên đường. Nạp Lan Linh người nói, giờ phút này to lớn trận văn đã là hướng mặt đất phát ra một nói quan trụ, chư vị thu hoạch được tư cách người có thể tiến nhập, còn lại không liên quan đám người, xin dừng bước." Viện trưởng Đạm Thanh nói. Một tiếng rơi xuống, không ít người liền bắt đầu đi vào bên trong cột ánh sáng. Chỉ thấy người vừa tiến vào quan trụ, liền biến mất bóng dáng. "Hoàng muội, các ngươi cẩn thận." Nạp Lan Tiên tề mở miệng nói. "Nhất định phải an toàn trở về." Nạp Lan gấm xanh nói. "Thiếu Kình huynh đệ, làm phiền ngươi bảo vệ tốt Hoàng muội." Nạp Lan khẽ ngân nói. "Yên tâm, cuốn ở trên người của ta." Lạc Thiếu Kình gật đầu nói. "Đa tạ mấy vị hoàng huynh quan tâm." Nạp Lan linh duyệt nhẹ gật đầu. "Hảo hữu, ta sẽ nhớ ngươi, ngươi an tâm đi a." Thi vô sóc vây vây tay, hô lớn. Phúc. Bạch vân mộng không khỏi cười khúc khích. Gia hỏa này. Long nạo thiên khỏe miệng không khỏi có chút co lại. Một lát sau, Long nạo thiên cũng là đi vào quan trụ, dần dần biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Tốt. Tiểu diễm diễm, còn lại là thời gian của chúng ta. Thi vô sóc vỗ tay phát ra tiếng nói. Trước công chúng dưới, đừng sưng hô như vậy ta. Trường minh sĩ diễm phong tình vạn trùng trận nhìn Thi vô sóc một chút. Ban đêm muốn đi ngơi nơi đó, hay là ta chỗ này? Thi vô sóc xích lại gần Trường minh sĩ diễm tiểu diễm khuôn mặt, nhỏ giọng nói. Con cần nói, ta có thể không vào các ngươi nam sinh ký túc xá." Trường Minh sĩ diễm trực tiếp đẩy ra Ti vô sóc, miệng môi nói. "Chương 374, uy hiếp." Rộng rãi loạn thạch, to lớn trong cột ánh sáng, 333 người một vừa xuất hiện, ngay sau đó quang trụ dần dần biến mất. Đây chính là thần ma chiến trường gì tích sao? Hoàn cảnh cũng không tệ. Bạch Vân mộng hướng bốn phía nhìn lại. Lúc này, long nạo thiên đám người đang ở rộng rãi loạn thạch trong đất, vườn quanh bốn phía, khoảng cách lấy rất rất nhiều cổ phát kiến trúc tương độ. Nhưng, đại khái trên lại là non xanh nước biếc, địa hình xen vào nhau tinh tế, trong mơ hồ hàm ẩn một tia thần bí lại là phong cách riêng phong cảnh. nơi đây, long nạo thiên lại là lộ ra ngưng trọng màu sắc. nô, ngạo thiên công tử, có vấn đề gì không? nạp lan linh nguyệt nghi ngờ nói. chân pháp, cấm chế, phát tắc. long nạo thiên giỗi ra một tay, giống như cảm thụ được bốn phía không lưu động của khí. lẩm bẩm. biểu ca, thế nào? bạch vân ngậm chân mày cao lại. nơi đây, hẳn là người vì cải tạo mà thành. long nạo thiên gật đầu mặt hướng trời, giống như muốn xuyên thấu qua che khuất cặp mắt miếng vải đen mỏng, xem thấu chân trời. gió giật đậy đậy người ý tứ là nơi đây là từ thánh giai trên cường giả thiết hạ cường đại cấm chế mà thành sao? cái này địa phương xác thực rất kỳ diệu. đại y thì chẳng biết lúc nào đi vào long não thiên bên cạnh, lông mày nhíu chặt, ngay sau đó bên môi lại là lộ ra không rõ ý cười. cấm chế, không phải chỉ như thế, tạm thời ta cũng không nói ra, chỉ là có thể cảm nhận được bốn phía năng lượng đặc thù vận luật. ở trong đó xác thực xen lẫn nhiều nặng cấm chế lực lượng. long não thiên nói, dạng này ngươi cũng có thể cảm thụ được. gió kia giật đệ đệ ngươi có hay không một loại cảm giác, bốn phía này lực lượng giống như có thể tùy ý điều động. đại y nghi ngờ nói, tùy ý điều động ta chỉ cảm nhận được bài xích cùng áp chế, chẳng lẽ đại y tỷ tỷ ngươi có thể điều động này địa lực lượng? Long Nạo Thiên Kinh ngạc nói, ách, không phải, chỉ là cảm giác là lạ. Đại y thì hơi sững sờ, không khí nơi này quả thật có chút không giống bình thường. Nạp Lan Linh vừa nói, đại y tỷ đạo sư, hoàng đức quân đột nhiên được tới, mở miệng nói, nô, đạo sư, chuyện gì? Đại y tỷ nghi ngờ nói, nhưng mà, lúc này một cô cường hãn uy áp trong nháy mắt bao trùm mà qua. các ngươi nhớ cho kỹ, âm dương song ngọc ta muốn, ai nếu là dám đung chạm, đừng trách thủ hạ của ta không lưu mệnh. Lạnh lùng một tiếng, Đông Vũ Thiên Tiêu một tay chỉ xéo, cường hãn khí kình bộc phát. Quay một thanh âm vang lên. Chân xuống mặt đất trong nháy mắt giạn nước. Nghe vậy, đám người thần sắc khác nhau. Thần ma chiến trường bên trong di tích bảo vật, có thể hay không đạt được, đều là đều bằng bản sự. Chẳng cần biết người là ai, như thế ngang ngược hành động, hơi bị quá mức trong mắt không người. Một người âm thanh lạnh lùng nói, chỉ thấy người này sắc mặt tái nhợt khô gầy, một thân tản mát già khí tức cấm lãnh. Đứng sau lưng Đông Vũ Thiên Tiêu xa xa một chỗ trong đám người. Sư đệ, tông chủ đã thông báo, không nên đi trêu chọc nàng. Khô gầy nam tử bên cạnh một tên thân hình cao lớn nam tử áo đen lúc này tao mày nói, a, như có ý kiến gì không? Đông Vũ Thiên Tiêu một bên thủ lãnh mâu nhẹ liếc một chút, tin tưởng có ý kiến, không chỉ ta một người, chẳng lẽ ngươi muốn cùng tất cả mọi người tại chỗ là được sao? Khô gầy nam tử không để ý nam tử áo đen ánh mắt, đạm thanh nói, địch, ở đây đủ tư cách cùng ta là địch người có bao nhiêu, không ngại có thể thử một lần. Mà ta, Đông Vũ Thiên Tiêu vừa quay người, từng bước một bước về phía khô gầy nam tử. Nghe vậy, mọi người tại đây lập tức bạo động, nhưng lại cũng không có người ra mặt đều là yên lặng quan sát biến hóa, có trò hay để nhìn. Bố trí bình thường cười nhạt nói: "Thiếu tông chủ, chúng ta muốn hay không nhân cơ hội này hiệu triệu đám người, nhất cử bắt nàng lại?" Độc Ngao để lúc này mở miệng nói: "Phượng tự toàn nói qua, nàng này tuy là cao ngạo, nhưng cũng không phải là ngốc nét người." Bố trí bình thường lắc đầu. Đông Vũ Thiên Kiêu cường Hãn Uy áp dần dần áp bách, nhất thời làm khô gầy nam tử cùng quanh thân nhân thân thể kéo căng. Không thích nhất có người ngỗ nghịch ta chi ý. Một tiếng rơi xuống, một bước nhẹ nhàng đặt xuống. Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. "Không tốt." Khô gầy nam tử lập tức đồng tử co vào. Khô Gầy nam tử bên cạnh đám người càng là trong lòng căng thẳng, trong mấy mắt, không gian ba động phát hiện, Đông Vũ Thiên Tiêu trực tiếp xuất hiện tại khô gầy phía sau nam tử, một tay hàm ẩn không gian chi lực đã là khoác lên khô gầy nam tử trên vai trái. Tay kia nhẹ giơ lên, một nắm quyền, lập tức cường hãn không gian chi lực bộc phát, phát giác được nguy hiểm nam tử áo đen đám người nháo nhau, nhau tranh lẽ. Tiêu đau một tiếng, bị định trụ thân hình khô gầy nam tử lập tức bị thương, nhưng mà, vẫn là không kịp phản ứng. A, một tiếng rú thảm. Cô gầy nam tử chỉ cảm thấy một cô bá đạo lực lượng bay thẳng thể nội kinh mạch cho đến đan điền, đau đớn kịch liệt nhất thời làm khô gầy nam tử toát ra mồ hôi lạnh. Trong mấy mắt, kinh mạch từng khúc hủy hết, đan điền vỡ vụn. Khô gầy nam tử trực tiếp co có quắp ngã trên mặt đất. "Ta... Thu vi..." Khô gầy nam tử run giọng nói, một tay chật vật muốn chống đỡ khởi thân thể, lại là bất lực. "Sư đệ." Nam tử áo đen lập tức kinh hãi. Nếu tìm được phong thần dược tồn, những có lẽ vẫn có phục hồi như cũ cơ hội. Đông Vũ Thiên Tiêu bước ra một bước, đã là giây lát không mà đến. "Sư đệ!" Nam tử áo đen đám người vội vàng đi vào khô gậy nam tử bên cạnh. Phế đi. Kinh mạch cùng đan điền đều triệt để hủy. Nam tử áo đen ngồi sồn người xuống thăm dò khô gậy nam tử kinh mạch. Vẻ mặt nghiêm túc nói: Mọi người tại đây không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sư Minh cứu ta. Khô gậy nam tử yếu đất nói: Ai dừng lại môn sư Minh. Sư môn sợ chắc là sẽ không vì ngươi đi tìm phong thần dược tôn cầu ý a. Bình thường tại trong tông môn cao điệu thì cũng thôi đi. Tới chỗ này cái kia bất bại phượng tôn thế nhưng là liền tông chủ đều một lại nhấn mạnh không nên treo cho người. Ngươi mạnh hơn cái gì đâu đâu. Hiện tại tu vi phế bỏ thực sự là đáng tiếc. Một nam tử gầy nhỏ giận dữ nói, nhưng biểu hiện trên mặt lại là ẩn ẩn mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. thật có lỗi, sư đệ, ta bất lực, hiện tại cũng chỉ có thể vì ngươi trước ổn định thương thế. Nam tử áo đen lấy ra một viên thuốc đưa vào khô gầy nam tử trong miệng, một tay vận khởi huyền lực vì đó chữa thương. lúc này, những người còn lại đã từ từ rời đi. mang lên hắn lên đường đi. hơi nghiêng, nam tử áo đen đứng dậy thở dài nói, cách đó không xa. quá bá đạo, xem ra ta vẫn là bất chọc nàng thì tốt hơn. cung lịch phong huyền cùng nhau tiên kia nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, không gian năng lực. Sắc thực khó giải quyết. Cang Long Nhân cao mày nói, chúng ta đi thôi. Mịch Phong Huyền lắc đầu. Long Nạo Thiên bên này, Thiên Diêu Công chủ thực sự là bá khí. Bạch Vân Ngộ một mặt chinh lăng. Âm Dương Song Ngọc, nàng tình thế bắt buộc. Lúc này cùng nàng tranh chấp, có thể không chiếm được lợi ích. Nạp Lan Linh nguyệt thở dài. Xuất thủ mặc dù có chút tàn nhẫn quá, nhưng là tương đối tốt uy hiếp thủ đoạn. Đại y y nói, một bên Hoàng Đức Quân là lắc đầu, không nói nhiều. Đại y y đạo sư, chúng ta trước tìm cái địa phương hạ trại a tạm thời còn chưa phân đội, xem như đạo sư, chúng ta còn muốn trông non học viên, cũng không thể chạy loạn. Tiếp theo. Hoàng Đức Quân nhìn Long Nạo Thiên đám người một chút, mở miệng nói: "Ách, tốt ta. Đại yềng người. Hoàng đạo sư, sơ tới nơi đây, ta cũng không biết tất, Chúng ta tạm chức cùng một chỗ a." Long Nạo Thiên nhìn Đại yềng một chút, cười nói: "Ân." Hoàng Đức Quân nhẹ gật đầu. Lúc này, Hoàng Đức Quân sau lưng cách đó không xa chừng trăm học viên đã là thiếu một non nữa, phần lớn Huyền quân học viên sớm đã rời đi, mà đạo sư nhóm như trước đang. Một chỗ khác, bố trí bình thường một đám tầm mười người chậm rãi bước tiến lên. Đúng là điên mưu môn, xuất thủ như thế hung ác. Một lời không hợp liền phế nhân tu vi. Nguyên Kiếm quy nổ nước miếng máng thầm, cái kia con bé nghịch nậm sẽ không sợ thực sự kích thích nhiều người tức giận sao? Như thế hành động sát thực quá mức ngang ngược bá đạo. Độc Ngao để nói, nàng dám như thế làm việc, hẳn là có chỗ nắm chắc. Huống hồ, nàng thế nhưng là thiên sinh không gian năng lực, ở chỗ này, nàng muốn chạy trốn, ai có thể ngăn được? Thiên Vũ Học Viện một đám thầy trò sớm đã đối với nàng kiên kỵ dị thường, nếu không cần thiết, ai sẽ nhẹ cướp kỳ phong mang? Nàng vừa rồi tiến hành, cũng bất quá là giết gà dọa khi thôi. Âm Dương Song Ngọc, xem ra nàng là tình thế bắt buộc, bố trí phản đạo. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Âm Dương Song Ngọc muốn thả vứt bỏ sao? Nguyên kiếm quý nói: "Từ bỏ, khả năng sao? Xem thời cơ hành sự liền có thể. Phát hiện ở cái này thế cục, mạnh mẽ bắt lấy, chỉ là tăng thêm thương vong thôi." Bố trí phàm đạo: "Không sai, còn có hai cái bị đám người sơ sót cửa giả, Thiên Vũ song tiêu một trong long nạo kiểu cùng cầm giữ có bất tử năng lực lạc thiếu kình. Quá sớm động thủ, không sáng suốt." Bố trí phàm thân sau một nữ tử mở miệng nói, lại là nhâm Đồng Đồng. "Ngươi kêu nhâm Đồng Đồng đúng không? Ngươi cùng mấy vị đệ tử thu thập tư liệu đều tương đối cẩn kẽ, không sai. Lần này thần ma chiến trường di tích sau khi kết thúc, liền theo ta hội tông môn a." Bố trí phàm đạo: đa tạ thiếu tông chủ tán thưởng, nhưng ta chả không nghĩ như thế mau trở về. nhân đồng đồng lắc đầu, a bố trí bình thường ngẩn người, ta còn có một cái đối thủ tại thiên vũ học viện, nàng chưa trước khi rời đi, ta không được sẽ như thế mau rời đi. nhân đồng đồng nghiến răng nghiến lợi nói, tốt ta. bố trí bình thường nhẹ gật đầu, thiên vũ ngoài học viện một trong khách sạn, đại trưởng lão vì sao không cho ta tham dự thần ma chiến trường di tích, lấy thực lực của ta tại thần ma chiến trường bên trong di tích, ứng không thể so với mấy vị kia sư huynh kém. mặt văn nghi ngờ nói, ngươi không có khả năng tham dự, đây là tông chủ ăn bài. Hoắc Nhất Hành đạm thành nói, vì sao? Mạc Văn khẽ nhíu mày, Tông chủ nói qua, ngươi nếu là tiến vào nơi đó, tất nhiên sẽ bị cái kia Long Nạo Thiên tiểu Tử bắt. Ngươi nên minh bạch sẽ có hậu quả gì không a? Hoắc Nhất Hành nói, nghe vậy, Mạc Văn lập tức trong lòng giật mình, vậy từ thất hương sư tỷ có thể bị nguy hiểm hay không? Nàng thế nhưng là cùng Long gia tên hộ vệ kia trái kỳ gặp qua mặt, chỉ cần cái kia Long Nạo Thiên tìm hiểu nguồn gốc, chỉ sợ cũng có thể từ từ thất hương sư tỷ hoặc là đã trải qua tiến vào thần ma chiến trường di tích mấy vị sư huynh trên người tra ra thân phận của chúng ta. Mặc Văn nói, tầng này ngươi không cần phải lo lắng. Thần ma chiến trường bên trong di tích, Thất Hương Nha đầu không sẽ cùng đệ tử trong môn phái liên hệ hoặc là gặp mặt. Hoắc Nhất hành nói: "Đại trưởng lão ngươi ý tứ là, tự Thất Hương sư tỷ hành động một mình?" Mạc Văn kinh ngạc nói: "Không sai." Hoắc Nhất hành nhẹ gật đầu. "Vạn nhất tử Thất Hương sư tỷ thất thủ bị bắt?" Mạc Văn nhướng mày: "Ngươi không cần lo lắng, nàng có thể ứng phó được." Hoắc Nhất hành đạm thanh nói: "Ừm." Nghe vậy, Mạc Văn chỉ được gật đầu đáp. Đêm, Thiên Vũ học viện, Thiên Thạch số 4 trong tốc xá. Chỉ thấy hai người ôm nhau kết hôn, lại là Ti Vô Sóc cùng trưởng minh sĩ Diễm hai người. Sau một hồi, Thô trọng trong tiếng hít thở, dán chặt đôi môi mới y y không thôi tách ra. Tiểu Diễm Diễm, tối nay ngươi thực mê người. Tiêu vô sốc say mê nói. Hừ hừ, ta khi nào không được mê người? Trương Minh Xí Diễm một mặt quyến rũ liếc mắt Tiêu vô sốc một chút. Tiểu yêu tinh, nhìn một hồi ta như thế nào thu thập ngươi. Tiêu vô sốc thanh âm khàn khàn nói. Người tới a. Trương Minh Xí Diễm tránh thoát Tiêu vô sốc ôm, thổ khí như là nói. Đầu ngón tay thuận đường tại Tiêu vô sốc trên người nu hòa mơn trớn, mềm mại dáng người đã là bên cạnh nằm ở trên giường đầu ngón tay chống đỡ chán, mê người chân dài tùy ý trung điệp, toàn thân tản ra yêu diễm động khí tức của người. T, lá gan không nhỏ, còn dám đối ta dùng mê hồn hương. Thi vô sóc chợt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Nô, trương minh sĩ diễm phát ra một tiếng câu hồn động phách ngấm khẽ. Thiếu yêu tinh, xem chiêu. Thi vô sóc lập tức thèm ăn nhỏ dãi, nhưng mà lại là đột nhiên dừng động tắt lại, bị ngươi yêu tinh kia mê điên đảo tâm thần, suýt nữa quên mất cái này. Thi vô sốp móc ra một bình sứ nhỏ nói, ngươi thuốc này ngoại trừ cái kia, tác dụng bên ngoài đối tu luyện thật có tác dụng sao? vì sao ta cảm giác thực lực gia tăng cũng không nhanh được bao nhiêu? trường minh sĩ diễm nói, hừ, như thế nào vô dụng, chỉ bất quá chúng ta song tu kỹ xảo còn chưa triệt để nắm giữ thôi. đối đãi chúng ta dần dần thuần thụ, ngươi liền biết rồi. thi vô sóc chậm rãi mở ra bình sứ nhỏ, từ trong bình sứ đổ ra hai viên thuốc, có đúng không? trường minh sĩ diễm không yên lòng lên tiếng, một tay đuổi bần bảy. nguy rồi. thi vô sóc đột nhiên kinh hãi. trường 375, dạ đàng bả quang. nguy rồi. thi vô sốc một tay nâng hai viên thuốc, kinh hãi nói, thế nào? trường minh sĩ diễm nghi ngờ nói khi đó luyện đan vội vàng làm sai thuốc, Thi vô sóc nói, làm sai thuốc gì? Ngươi đan dược này luyện xảy ra vấn đề. Trường Minh sĩ diễm lười biếng nói, không phải ý tứ này, ta là nói hai loại đan dược làm sai cái bình. Những đan dược này vốn là cho bạn tốt, kết quả ta đem chúng ta muốn dùng cái kia đan dược cho hắn. Thi vô sóc nói, ách, trên tay ngươi những này là đan dược gì? Thoạt nhìn cũng không giống như là độc dược ga. Trường Minh sĩ diễm ngồi dậy, nghiêm thân thể nhìn chăm chăm Thi vô sóc đan dược trong tay. Cái này, đây là chữa thương đan dược. Thi vô sốc nói, chữa thương đan dược vậy ngươi bạn tốt kia trương minh sĩ diễm ngừng lại thời thần tình của quái. lấy hảo hữu thực lực của bọn hắn sẽ không có dùng đến những đan dược này thời điểm a thi vô sóc không xác định nói vạn nhất đâu trương minh sĩ diễm lông mày vẩy một cái được rồi ứng nên sẽ không xảy ra chuyện đan dược kia phương diện kia dược tính cũng không phải mười phần mạnh vận công hẳn là có thể đè xuống hơn nữa cũng có bao nhiêu chữa thương tác dụng thi vô sóc nói không biết ngươi bạn tốt kia nếu là uống những cái kia đan dược hội có biểu tình gì trương minh sĩ diễm che miệng cười nói thôi không sai cũng sai rồi mặc kệ nhiều như vậy hay là tiếp tục chúng ta song tu đại nghiệp à? Nói xong, thi vô sóc trực tiếp nhào về phía Trường Minh Sĩ Diễm. A, Trường Minh Sĩ Diễm lập tức phát ra một tiếng thở nhẹ. Ngươi khỉ gấp cái gì? Trường Minh Sĩ Diễm gắt giọng. A, tiếp lấy chính là từng đợt thở gấp tiếng kia gì? Thần ma chiến trường bên trong di tích giữa đất trống, số chồng lửa trại, chiếu huy minh sáng lên. Hoàng đạo sư tiếp xuống có gì kế hoạch? Long nạo thiên nói, nơi đây địa thế bao la, địa hình lúc nào cũng có chỗ biến động. Mỗi một lần tới nơi đây, hình dạng mặt đất đều không hoàn toàn giống nhau. Là lấy một mực không có người có thể vẽ ra nơi đây địa đồ tại chưa đem trước mắt hoàn cảnh chung quanh đại khái hiểu rõ trước đó chúng ta tạm thời sẽ không làm ra quá nhiều quyết định hoàng đức quân nói ân hôm nay một đường đi tới ngược lại là gặp được không ít cổ quái kỳ lạ huyền thú nhưng thực lực cũng không dưới tại huyền vương chi cảnh hơn nữa phần lớn ra dày thịt béo. ứng phó tương đối tốn sức chắc hẳn những cái tiêu huyền quân chi cảnh huyền thú càng khó chơi hơn long đạo thiên nhẹ gật đầu xác thực chẳng biết tại sao nơi đây đại đa số huyền thú đều là thổ hệ hơn nữa tương đối mà nói thực lực đều so bên ngoài cùng một cảnh giới huyền thú mạnh hơn nhiều hoàng đức quân nói ngày mai nếu là tra rõ địa hình Đại Y gia đạo sư phải chẳng có thể theo học sinh rời đi, cùng chúng ta khác bên ngoài hành động." Long Nạo Thiên nhìn một chút một bên Đại Y, địa, mở miệng nói. Đại Y gia lập tức lộ ra một tia hiểu ý, ý cười. "Chúng ta đạo sư chức trách, chủ yếu là bảo hộ học viên. Các ngươi mấy vị đều là Thiên Vũ học viện học viên, từ Đại Y gia đạo sư phụ trách cũng không phải không thể. Bất quá, nếu là học viện có những người khác cần giúp đỡ, các ngươi cần phải ra một phần lực." Nhìn một chút Long Nạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Ngộng Tam, nửa một chút, Hoàng Đức Quân cười nói, "Đây là tự nhiên. Học viện sự tình, chính là học sinh sự tình." Long Nạo Thiên cười nói, Ngày mai tra rõ địa hình, chúng ta cũng là muốn phân tổ hành động. Mặc dù nhiều người an toàn, nhưng cũng không cần thiết một mực tập trung hành động. Tách ra hành động, riêng phần mình bảo vật có thể thu hoạch càng nhiều bảo vật. Nếu là gặp được khó giải quyết vấn đề, trực tiếp phát ra tín hiệu, để đám người tập trung giải quyết liền có thể. Hoàng Đức Quân nói: A, các ngươi dạng này phân đội, coi như để cho ta đố kỵ. Ai chẳng biết tiểu nha đầu này một người liền bù đắp được chúng ta một đám đạo sư a. Một vị thân mang đỏ nhạt xa mỏng quần dài nữ đạo sư nhìn lấy Long Ngạo Tiêu, mở miệng cười nói: Lưu đạo sư, đại y là đạo sư tuổi còn nhỏ, kinh nghiệm không đủ. Huống hồ. Cái này mấy cái tiểu gia hỏa đều là thạch khu học viên mới, Các nàng một tổ ngược lại là thích hợp nhất." Hoàng Đức Quân nói, "Khanh khách, yên tâm đi, ta không sẽ cùng đại uy nghi mọi mọi tranh." Liêu đạo sư che miệng cười nói, "Nếu là Liêu đạo sư muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, chúng ta cũng không để ý." Long Ngạo Thiên cười nói, "Ta cũng muốn, bất quá ta còn muốn trông non học viên khác, dù sao chúng ta đạo sư nhân thủ cũng không phải mười phần đầy đủ. Hơn nữa gia nhập đội ngũ của các ngươi, bảo vật phân phối sợ là cũng khó có thể đến phiên ta đi." Liêu đạo sư cười nói, "Bảo vật nha, chúng ta bên này tự nhiên là công bằng phân phối." Long Nạo Thiên cười nói, nói đến ngược lại là tùy tiện. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi thế nhưng là đại biểu cho Sích Vân Đế Quốc. Bảo vật phân phối, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy cùng ngoại nhân công bằng phân phối. Bất quá, nếu là chúng ta đạo sư nhân thủ sung túc, ta vẫn là sẽ xem xét gia nhập các ngươi, khán khách. Liêu đạo sư che miệng cười nói, tùy thời hoan nghênh. Long Nạo Thiên cười nói, đạo sư, thực lực ngươi bây giờ là bao nhiêu? Đại y Ê đột nhiên hướng Hoàng Đức Quân hỏi, chỉ được Huyền Quân sơ giai mà thôi. Hoàng Đức Quân lắc đầu, Huyền Quân đỉnh phong đạo sư ngươi, đến rồi nơi đây vậy mà chỉ được Huyền Quân sơ giai. Đại ý thì không khỏi thầm giận mình. Long Nạo Thiên mấy người cũng là hơi có vẻ kinh ngạc. Bình thường, hiện tại rất nhiều đạo sư chỉ được Huyền Vương chi cảnh. Ở nơi này chỗ, phản mà là chúng ta chủ chiến lược một trong. Cho nên, một khi chúng ta gặp được phiền phức, mười phần có khả năng còn muốn nhờ vào các ngươi. Nói đến phần sau, Hoàng Đức Quân như có thâm ý nhìn một chút Long Nạo Thiên mấy người một chút. Đạo sư, phải chăng tới chỗ này vẫn có thể có Huyền Quân thực lực người, tại 25 tuổi trước đó đều là đã đạt tới Huyền Quân chi cảnh. Long Nạo Thiên mở miệng nói. Theo điều tra, những người khác tình huống cũng là không sai biệt lắm, chỉ có một đường ngoại lệ. Dù sao ta 25 tuổi trước đó là đã trải qua đạt tới Huyền Quân chi cảnh." Hoàng Đức Quân nói. "Nô, no. thật đúng là như thế, dựa theo quy tắc của nơi này, ý vị này, tới chỗ này thì tương đương với là 25 tuổi phía dưới võ giả cạnh tranh. Bị áp chế thực lực cũng chính là nhiều hàng năm tích lũy kinh nghiệm ưu thế thôi. Trên thực tế, nơi này thế cục cùng Thánh Ảnh Thiên Tích bên trong có cho phép nhiều chỗ tương tự." Long Nạo Thiên cao mày nói. "Xét thực có thể nói như thế, nơi này chỉ là 25 tuổi phía dưới thiên tài cạnh tranh địa." Hoàng Đức Quân nhẹ gật đầu. Lúc này, Long Nạo Tiên đã là rơi vào trầm tư. Không lâu sau đó, trong đó một lều trại chung quanh học viên cùng đạo sư chỗ đột nhiên chuyển ra dối loạn tương mừng nhìn nơi đó là không phải bảo quang có bảo vật xuất hiện sao một học viên chỉ xa xa một mảnh rừng cây mở miệng nói không sai cái kia hẳn là là bảo vật phát ra quan mang một tên đạo sư đứng lên nói muốn hay không tiến về nhìn xem chung quanh thầy trò nhau nhau sao động đi thôi đi góp tham gia náo nhiệt có lẽ đó là âm dương song ngọc cũng bất định long nạo thiên đứng dậy cười nói đã trải qua đêm xuống nơi này cách cái kia một chỗ khoảng cách hơi xa chúng ta có thể muốn cẩn thận một chút hoàng đức quân nói a bằng vào chúng ta đội hình thì sợ gì chỉ có. Đạo sư không đi, nhưng học sinh có thể sẽ không bỏ qua cái này náo nhiệt. Long Nạo Thiên lắc đầu cười một tiếng, nói xong liền đứng dậy hướng cái kia phiến rừng cây bước đi. Ách, Hoàng Đức Quân lập tức khẽ giật mình. Long Nạo Kiều, Nạp Lan Linh Nguyệt, Bạch Vân Ngộng Tam nữ cũng đội vàng đuổi theo, Đại Úy hơi do dự cũng đứng dậy đuổi theo. Gặp Long Nạo Thiên mấy người khởi hành, Long Hồng đẳng chờ người cũng nhao nhao đứng dậy đuổi theo. Thế thế, còn lại học viên cũng là ngồi không yên, nhao nhao nhìn lấy đạo sư nhóm, chờ đợi đạo sư đáp lại. Đi thôi, bằng vào chúng ta đội ngũ này thực lực, sẽ không có vấn đề gì. Hoàng Đức Quân mở miệng nói, đi đầu dẫn đầu đám người xuất phát. Tại mọi người đã tìm đến nửa đường lúc, cái tiêu bảo quang lại là đột nhiên biến mất. Lập tức lại là gây nên đám người rối loạn xôn xùng. Chuyện gì xảy ra? Biến mất. Một học viên kinh ngạc nói. Chẳng lẽ vừa rồi đây không phải là bảo vật phát ra quang? Một cái khác học viên nói. ứng là có người vượt lên trước cấp đi bảo vật, đem che giấu. Một tên đạo sư nói. Vậy chúng ta chẳng phải là bạch bạch vui mừng một trận? Bây giờ còn muốn đi trước sao? Cả đám nghị luận ầm ĩ nhưng mà, đi ở phía trước Long Nạo Thiên vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên, Long Nạo kiểu mấy người cũng đành phải đi theo biểu ca cái kia bảo quang biến mất bạch vân ngọc nhắc nhở ta nghe được long ngạo thiên nói vậy chúng ta bây giờ đây là bạch vân ngọc lộ ra vẻ nghi hoặc tầm bảo a long ngạo thiên cười nói ách nhưng này bảo quang tiêu bạch vân ngọc ngẩn người bảo quang biến mất không có nghĩa là bảo vật nhất định biến mất long ngạo thiên cười nói ngạo thiên đường để nói không sai có lẽ có người đi đầu đoạt được bảo vật nhưng chưa hẳn liền có thể liên ổn mang đi bởi vì đoạt bảo người có lẽ sẽ bị những người còn lại ngăn lại lần trước ta tham dự cái này thần ma chiến trường di tích liền gặp quá loại tình huống này long hồng đằng mở miệng nói thì ra là thế." Bạch Vân mộng nhẹ gật đầu. Lam Long Nạo Thiên chờ người đợi tới thời điểm, chỉ thấy một đám hơn 10 người bị 3-7 người vây chặt, hơn nữa còn có nho nhỏ đánh nhau qua dấu vết. Gặp Long Nạo Thiên cả đám cùng càng ngày càng nhiều người chạy đến, đám kia bị vây chặt hơn 10 người thần sắc càng ngày càng khó coi, cầm đầu một tên nam tử trung niên ngược lại là sắc mặt như thường. "Nô, là mặc nữ. Bọn họ là kích huyền đế quốc người." Nhìn lấy cái kia hơn 10 người một người trong đó, Long Hồng đằng mở miệng nói, "Tại hạ kích huyền đế quốc trầm nguyên cách, không biết chư vị như thế chiến trận không biết có chuyện gì." Cầm đầu nam tử trung niên mở miệng cười nói, còn có chuyện gì, không muốn giả ngây giả dại, vừa rồi cái kia bảo vật đâu, một người cười lạnh nói, cái này, bảo vật gì, tại hạ thực tại bất minh, trầm nguyên cách nghi ngờ nói, ha ha ha, các ngươi kích huyền đế quốc làm chúng ta đều là mù loà sao, hay là làm chúng ta là ngớ ngẩn, vừa rồi cái kia bảo quang, cho là chúng ta đều nhìn không thấy sao, một người phát ra một trận cười to, bảo quang, vừa rồi tại hạ chẳng qua là lấy ra bản thân tùy thân bảo vật chiếu sáng dùng một lát, cái này có vấn đề gì không, trầm nguyên cách đạm thanh nói, an nói bừa bãi, xem chiêu. Thư lạnh một tiếng, một người đã là làm xuất thủ trước, một tay bạc cắt bao tay mang theo cường hãn khí kình trực tiếp tấn công về phía Trầm Nguyên Cách. Chương 376, linh khí ngọc cầu. Đêm, vì là đoạt bảo vật, lão giả áo sám một tay bạc cắt bao tay mang theo cường hãn khí kình đánh thẳng Trầm Nguyên Cách. Một tiếng quát nhẹ, giơ tay lên. Trầm Nguyên rời tay bên trong trong nháy mắt xuất hiện một cây như gỗ khô huyền trượng. Huyền trượng một chủ địa, cường hãn huyền lực ba động mãnh liệt mà ra. Chỉ một thoáng, chính là hơn 10 nói sức gió liên tiếp tấn công về phía đánh tới lão giả áo xám. Nhưng mà, lão giả áo xám trưởng tính hùng hồn, địch hướng hơn 10 nói sức gió tấn công trầm nguyên cách tới gần thời khắc một trưởng lần thứ hai nạp kỉnh, cường hãn hơn một trưởng ngoài ra lúc này cường hãn huyền lực ba động từ trầm nguyên rời khỏi người trên tôn gia trong tay huyền trưởng sức gió gấp khúc trực tiếp đón lấy đánh tới chi trưởng lập tức cầm một thanh em văng lên huyền trưởng cùng bạc trưởng đối bính giang co kình phong bốn phía giang co hai người lần thứ hai riêng phần mình trong bóng tối sát tỉnh lập tức cuồng phong sao động tiêu đau một tiếng lão giả áo xám lại là không địch lại trầm nguyên cách trực tiếp bị bước lui nam yên đế quốc được mình mấy năm không gặp ngươi vẫn như cũ không phải của ta đối thủ a trầm nguyên cách cảm thán nói Cùng vọng, gầm lên một tiếng. Lục Mịch một tay huyền lực nhắc lại, lại là cường chiêu vào tay. Mà chấm Nguyên Cách cũng không chậm trễ, trong tay huyền trượng cũng là huyền lực cấp tốc ngưng tụ. Mà ở hai người cường chiêu sắp thành thời khắc, một cỗ lạnh lùng bá đạo khí tức trong nháy mắt ba phủ, là nàng. Mọi người tại đây riêng phần mình trong lòng tối bẩm. Tại chấm Nguyên Cách cùng Lục Mịch trong lòng kinh ngạc thời điểm, cường hãn năng lượng không gian ba động trong nháy mắt xuất hiện ở giữa hai người. Âm một thanh âm vang lên. Cường hãn năng lượng không gian tản phá bừa bãi, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt. Hai tiếng kêu đau lớn đồng thời vang lên. Chấn Nguyên Cách cùng Lục Mịch đồng thời bị đẩy lui. Lệnh Nhan mắt Phượng, tóc xanh khẽ dương lên, đạm nhiên lãnh đạo thần sắc, người đến chính là Đông Vũ Thiên Kiêu. Bảo vật ở nơi nào? Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói, bị cái tiêu kích Huyền Đế quốc trầm nguyên cách đoạt đi. Lục Mịch nhìn lấy Trầm Nguyên Cách nói, "Kích Huyền Đế quốc." Đông Vũ Thiên Kiêu lãnh mâu trầm rãi một hạt vừa mở. Trầm Nguyên Cách trong lòng không khỏi thầm nói, "Không ổn. Mạc ngữ, các loại chờ kích Huyền Đế quốc người cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Là muốn ta độc thủ, hoặc là mình ngoan ngoãn đem bảo vật giao ra." Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói, "Đông Vũ Thiên Kiêu công chúa." Bảo vật sớm đã rơi vào trong tay tại hạ, ngươi mạnh như thế lấy không tốt lắm đâu. Bảo vật chỉ có một kiện, nhiều người như vậy muốn, hẳn là một phen chém giết. Thần ma chiến trường di tích cũng chỉ là mới mở ra mà thôi, các ngươi xác định liền muốn như thế tranh chấp sao? Trầm Nguyên Cách quét mọi người tại đây một chút, có ý riêng nói. A. Đông Vũ Thiên Kiêu lanh mâu ngưng tụ, khí thế cường hãn tuôn ra, lập tức tóc xanh bay múa. Thấy thế, thế Trầm Nguyên Cách không khỏi đồng tử co rụt lại, trầm dài nắm tay, đã là trong bóng tối tụ lực. Những người còn lại thì là giữ im lặng, các hoài tâm tư nhìn lấy thế cục biến hóa. Trầm tiến bước. Ở chỗ này Ngươi cũng không phải là Huyền Quân điên Phong chi cảnh thực lực. Thái tử điện hạ đã thông báo, tuyệt đối không thể cùng Bất bại Phượng Tôn đối đầu. Mặc Ngư vội vàng tại Trầm Nguyên Ly nhĩ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. "Đồng Vũ Thiên Kiêu công chúa, chúng ta đoạt được bảo vật cũng không phải là Âm Dương Song Ngọc, lấy ngươi bất bại Phượng Tôn độ lượng, thực sự không tất muốn cùng chúng ta khó xử. Nếu là có Âm Dương Song Ngọc tin tức, chúng ta nguyện ý trước tiên phát ra tín hiệu thông báo cho ngươi." Trầm Nguyên Cách Đạm thanh nói, nhưng trong bóng tối ngưng tụ lực lượng lại là không chút nào giảm hóa đi. "Đáng tiếc, ta đối nữ cái Huyền Đế quốc người cũng không có hảo cảm, trước giao ra bảo vật lại nói." Đồng Vũ Thiên Kiêu Đạm thành nói. Ngay vậy, Trầm Nguyên cách hai mắt nhắm lại, hơi trầm mặc, lại là lật tay một cái, lập tức bảo quang lỡ rộ. Chỉ thấy một kiện tản mát ra cổ pháp khí Tức Ngọc Cầu tại Trầm Nguyên rời tay trên xoay chậm chậm. Trên quả cầu bằng ngọc mài dũa tinh mỹ đồ án, sinh động như thật. Là linh khí. Lập tức có người kinh ngạc nói, "Đông Vũ Thiên Kiêu công chúa, bảo vật này về ngươi." Trầm Nguyên cách mở miệng nói, Nô. No. Đông Vũ Thiên Kiêu chỉ là nhàn nhạt quét Trầm Nguyên rời tay trên ngọc cầu một chút, cũng không nhận lấy. "Như chi ngôn, cứu được các ngươi một mạng." Đông Vũ Thiên Kiêu một tay trầm dãi chỉ xéo, ngay sau đó trực tiếp gánh vác sau lưng, đã là quay người rời đi. Thế thế, Trầm Nguyên cách lập tức sững sờ, tiếp lấy chính là chạy ra một tia mồ hôi lạnh. Trong lòng thất kinh, Nguyên Lai nàng vừa rồi sớm đã đối với chúng ta có xác ý, mà muốn ta giao ra bảo vật, chỉ là muốn xác định có phải là nàng hay không muốn mục tiêu âm dương song ngọc mà thôi. Nguy hiểm thật. Một bên Mạc Ngữ một mặt nghi mà sợ nói, "No, nàng mục tiêu vẹn vẹn âm dương song ngọc mà thôi." Bên tiêu Lịch Phong huyền như có điều suy nghĩ nói, "Lúc này, Đông Vũ thiên Kiêu mặc dù đã rời đi, mà đám người vẫn như cũ đã lui đi. Như thế nào? Bất bại phượng tôn đều đã rời đi, chẳng lẽ các ngươi hiện tại liền muốn ở đây bắt đầu tranh đấu sao?" Trần Nguyên Cách lúc này thu hồi ngọc cầu, quét đám người một chút, mở miệng nói: Bất bại phượng tôn mục tiêu là âm dương song ngọc, nếu âm dương song ngọc đô đã bị nàng định, vậy ngươi được linh khí, tự nhiên là đáng giá mọi người tranh đoạt. Lục Mịch cười lạnh nói: A, Lục Mịch ngươi là muốn cùng ta tranh cái lượng bại câu thường, sau đó khiến người khác được lợi sao? Trần Nguyên Cách cười nói: Đám người hợp lực trước đem bọn ngươi kích huyền đế quốc người trừ bỏ, lại đến quyết định bảo vật này thuộc về cũng không phải không thể. Lục Mịch đạm thanh nói: A, nếu là chúng ta kích huyền đế quốc có cái này phân lượng để cho các ngươi hợp lực tương phó. Vậy ta trầm nguyên cách nguyện ý đem bảo vật này trực tiếp giao ra, nhưng các ngươi ai muốn tiếp đâu? Chẳng lẽ các ngươi Nam Hiên Đế quốc sao?" Trầm Nguyên cách nói. "Cái này." Lục Mịch lập tức khẽ giật mình, quét mọi người tại đây biểu lộ một chút, nhất thời nhưng cũng không dám đáp lại. Lúc này, "Thiếu tông chủ, chúng ta muốn hay không?" Một bên độc ngao để đối bố trí bình thường thấp giọng nói. "Hiện tại chỉ là bắt đầu, không cần thiết bại lộ quá sớm thực lực. Bố trí bình thường bắt đầu." Những người còn lại cũng là riêng phần mình không biểu lộ thái độ gì lấy, tại bầu không khí lạnh trẻ thời khắc. "Không sai, Nam Hiên Đế có tiếp." Đạm nhiên một tiếng chỉ thấy long não thiên trên mặt nho nhã ý cười nên bước tùy ý bộ pháp đi ra nghe vậy trầm nguyên cách không khỏi hơi sững sở. nô no. lục mịch thì là khen hữu mậy nhìn về phía long não thiên mà một bên bố trí doanh phẩm thì là nhưng lại lộ ra hứng thú biểu lộ lập tức mọi người tại đây ánh mắt đều tập trung ở long não thiên trên người các người tốt giống như đối bản công tử có ý kiến long não thiên sở lô mũi một cái cười nói tiểu huynh đệ ngươi là người phương nào ngươi có thể đại biểu nam hiên đế quốc sao trầm nguyên cách đạo thành nói hắn là xích vân đế quốc long gia long não thiên mặt ngữ thấp giọng nói bản công tử là long ngạo thiên về phần có thể không thể đại biểu có trọng yếu không long ngạo thiên đạm thanh nói a nguyên lai nam hiên đế quốc cùng Sích vân đế quốc liên thủ có đúng không trần nguyên cách hai mắt nhắm lại cười lạnh nói lục mịch là là hơi sướng sở thầm nghĩ trong lòng thái tử điện hạ trước đó nói với ta quá hắn cùng với Sích vân đế quốc long gia long ngạo thiên cùng bạch gia bạch vân Mộng có giao tình nếu là ở thần ma chiến trường di tích gặp được phiền phức sự tình cần phải tìm bọn hắn hỗ trợ nguyên lai tiểu huynh đệ này chính là cái kia long ngạo thiên ngươi nói là chính là đi ai bảo bạn công tử cùng nam hiên đế quốc thái tử có giao tình đâu Long Nạo Thiên một mặt tùy ý nhún vai, hừ, các ngươi như thế nhiều người khinh người ít, cái này liền có chút không nói được. Đột nhiên, một thân quang đại đao nam tử mặc áo hồng hừ lạnh nói, nô, bản công tử cũng không quá nhiều thời gian cùng các ngươi những cái này a miêu a cầu dây dưa, thống khoái đem bảo vật giao ra, nếu không, Long Nạo Thiên lộ ra một tia không kiên nhẫn, ngươi nói cái gì? Nam tử mặc áo hồng lập tức lộ ra vẻ tức giận, Nạo Kiều, hảo hảo dạy bảo dạy bảo bọn hắn, để bọn hắn biết được cái gì là khiêm cung. Long Nạo Thiên đạm thanh nói, ân. Long Nạo Tiêu nhẹ nhàng lên tiếng, đi về phía trước ra. Ngay sau đó, một bước nhẹ nhàng phóng ra, Sương Tuyết Hàn ý trong nháy mắt khuếch tán. Kéo kẹt kéo kẹt. Mọi người tại đây lập tức giật mình. Là cái kia tiểu nữ a, cùng bất bại phượng tôn cùng xưng là Thiên Vũ Song Kiêu Long Nạo Kiểu. Lục Phong Huyền trầm giọng nói, khí thế thật là mạnh, chỉ là bộ dáng này, thật là nhìn không ra. Càng Long nhân như mày. Nô. Bố trí bình thường hai mắt nhắm lại. Đây chính là Thiên Vũ Song Kiêu một trong Long Nạo Kiểu khí thế. Nha đầu này bộ dáng đáng yêu khả nhân, nhưng thực lực lại là mạnh ngoại hạng, nàng nếu xuất thủ, hai tên kia liền phải xui xẹo. Nhân đồng động đạm thinh nói. Cái này tiểu nữ a." Độc ngao để cùng Nguyên Kiếm Quý Mắt lộ kinh ngạc, cảm nhận được long nạo kiểu khí thế cường hãn, chầm nguyên cách cùng nam tử mặc áo hồng không khỏi thân thể kéo căng, vẻ mặt nghiêm túc. Nam tử mặc áo hồng đã hơi hơi nghiêng người, một tay chậm rãi nắm chặt phía sau chuôi đao. Lúc này, chỉ thấy long nạo kiểu kiếm chỉ ngưng tụ, lập tức đông tuyết hiện hiện. Trong ngay mắt, đông tuyết bay múa, kéo kẹt tiếng vang bên trong, long nạo kiểu đã là kiếm chỉ ngưng tụ cường hãn kiếm ý bay thẳng nam tử mặc áo hồng. Dật minh nhân kiếm ý bức thân, nam tử mặc áo hồng lập tức đồng tử co dù lại. Khách một thanh âm vang lên. Lệnh quang lập loé. Nam tử mặc áo hồng đã là đại đao trong nháy mắt rút ra, hoàn cán trước người. Trong mấy mắt, ken một tiếng vang lên. Đông Tuyết nương theo, long nạo kiều kiếm chỉ trực tiếp điểm tại nam tử mặc áo hồng đại đao trên thân đao. Tiêu đau một tiếng. Nam tử mặc áo hồng chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Ngay sau đó khắp cả người phát lạnh. Trong lòng kinh hãi, thật là mạnh kiếm ý, thật là mạnh khí kình, thật là mạnh hàn kình. Nhưng mà, nam tử mặc áo hồng chả không kịp phản ứng, chỉ thấy long nạo kiều kiếm chỉ vận kình xoay tròn, lập tức băng tuyết kích loạn. Hơn 10 nói cường hãn băng tuyết kiếm khí lượn vòng bắn ra bốn phía mà ra trong đó một nói kiếm khí trong nháy mắt dẹt qua nam tử mặc áo hồng cầm đao thủ đoạn mang ra một đạo huyết trâu nam tử mặc áo hồng trong tay lực đạo không khỏi buông lỏng quay về khí kình lập tức để nam tử mặc áo hồng trong tay đại đao rời tay bay ra nam tử mặc áo hồng lập tức đồng tử kịch co lại vội vang tránh lui suy suy suy số nói kiếm khí sượt qua người nương theo là mấy đạo huyết trâu vẩy ra mà ra trong nháy mắt nam tử mặc áo hồng bên cổ trên người đã là thêm ra mấy đạo vết kiếm kinh hoàng rời khỏi mấy bước nam tử mặc áo hồng đệ lại bị thương thủ đoạn một mặt kinh hãi nhìn lấy long não tiểu trong lòng kinh hãi Chẳng lẽ cái này tiểu nữ hoa chính là trong truyền thuyết cùng bất bại phượng tôn cùng xưng là Thiên Vũ Song Tiêu Long Nạo Kiều? Vừa rồi lúc giao thủ, nàng cho người cảm giác các bách, thật sự là thật là đáng sợ. Ta nhất định hoàn toàn không cách nào chống lại. Lúc này, gặp Long Nạo Kiều trực tiếp kiếm chỉ một chiêu đánh bại nam tử mặc cáo hồng, mọi người tại chỗ không không được rung động. Thiên Vũ Song Tiêu, danh bất hư truyền. Lịch Phong Huyền trầm giọng nói, như kiếm ý này, có thể xưng trong kiếm chi tôn. Bố trí bình thường trầm giọng nói, gặp nam tử mặc cáo hồng đã không có sức tái chiến, Long Nạo Kiều hơi quay người, ngay lấy keo cái quả, một mặt hồn nhiên nhìn về phía trầm mên Kéo kẹt, kéo kẹt. Ngươi, ngươi chính là Tiên Vũ Song Tiêu một trong Long Nạo Kiều. Trầm Nguyên Cách khẽ miệng có chút run rẩy, bộ dáng này cùng trong tưởng tượng khác hẳn nhau. Không trả lời Trầm Nguyên Cách, Long Nạo Kiều đã là nhẹ nhàng phóng ra một bước, kéo kẹt, kéo kẹt. Trầm đã. Trầm Nguyên Cách lập tức trong lòng nhảy một cái, liền vội mở miệng nói, Long Nạo Kiều cái đầu nhỏ hơi méo, vẫn là một mặt hồn nhiên nhìn lấy Trầm Nguyên Cách, kéo kẹt, kéo kẹt. Trầm Nguyên Cách khẽ miệng lần thứ hai run rẩy, cái này tiểu nữ oa là người sao? Lục Mịch, bảo vật này ngươi cầm lấy đi. Tiếp theo, Trầm Nguyên Cách lấy ra ngọc cầu, mở miệng nói, Đạt tạ. Lục Mịch một nặm bình. Trực tiếp đem Trầm Nguyên rời tay bên trong ngọc cầu hút tới trong tay, sau đó thu hồi. Dạng này không phải tốt sao? Mọi người cùng hòa khí tức giận, có cái gì tốt tranh. Long Nạo Thiên cười nói, "Chư vị cáo tử, chúng ta đi." Trầm Nguyên cách mặt không thay đổi hướng Long Nạo Thiên chấp tay, trực tiếp quay người mang theo sát mặt âm trầm hơn 10 đồng bạn rời đi. Cái kia Long Nạo Thiên vẫn là kiêu căng như thế. Nguyên Kiếm Quy thấp giọng nói, "Người này có ý tứ, chúng ta rời đi a." Bố trí bình thường đạm thanh nói, tiếp lấy quay người đi đầu rời đi. Vốn muốn nhiều lời Nguyên Kiếm Quy thấy thế, cũng không thể không được cùng mọi người cùng rời đi. Hừ chúng ta cũng đi nam tử mặc áo hồng thu hồi lại đao nhìn long nạo thiên một chút hừ lạnh một tiếng cũng là mang theo hơn 10 người rời đi những người còn lại thấy thế cũng không nói nhiều các tự rời đi đa tạ long nạo thiên công tử đa tạ long nạo kiểu tiểu thư lục mịch chắp tay nói thiện tay mà thôi không cần phải khách khí long nạo thiên cười nói sau này nếu có cần ta lục mịch địa phương long nạo thiên công tử chỉ cần mở miệng một tiếng lục mịch nói ân văn bối là sẽ không khách khí mặt khác văn bối hảo tâm nhắc nhở một câu tuyệt đối không nên đánh âm dương song ngọc chủ ý long nạo thiên nói nô no. Lục Mịch lập tức sử sở. "Hảo, ta hiểu được." Hơi trầm tư, Lục Mịch gật đầu nói. "Vãn bối cáo tử. Long Nạo Thiên cười nói. "Mời." Lục Mịch một tay cung tiễn. Chương 377, liên hợp. Tạm biệt Long Nạo Thiên về sau. "Lục tiên bối, chúng ta lấy được là bảo vật gì?" Nhất Chung Nam tử đi vào Lục Mịch bên cạnh nói. "Tựa hồ là hỏa hệ linh khí, sau khi trở về lại xem xét ta." Lục Mịch lắc đầu. "Lần này may mắn mà có cái kia Long Nạo Thiên công tử tương trợ, chúng ta mới có thể dễ dàng như thế từ kích huyền đế quốc trong tay giành được bảo vật." Nam tử Chung nhiên nói. Thái tử điện hạ bằng hữu này giao đến không sai. Lục Mịch nhẹ gật đầu. Vừa rồi cái kia Long Nạo kiều cô nương thực lực sát thực đáng sợ. Mặc dù coi như không quá theo sách, nhưng đã có thể cùng Bất bại Phượng Tôn cùng xưng là Thiên Vũ Song Tiêu. Xem ra đúng là có được cùng Bất bại Phượng Tôn chống lại thực lực. Nếu chúng ta có giao tình, không bằng chúng ta cùng bọn hắn liên thủ, chẳng phải là tốt hơn? Đến lúc đó, chúng ta hẳn là không sợ cái kia Bất bại Phượng Tôn. Nam tử trung niên nói, lấy thực lực của chúng ta sợ là không đủ tư cách cùng bọn hắn liên thủ. Cái kia Long Nạo Thiên Công Tử nguyện ý giúp bọn ta đoạt được bảo vật, cũng là xem ở Thái tử điện hạ trên mặt. Hơn nữa. Bất bại Phượng Tôn mục tiêu là Âm Dương Song Ngọc, chỉ cần chúng ta không cùng nàng xung đột, vậy cũng cơ bản không cần phải lo lắng Bất bại Phượng Tôn sẽ ra tay với chúng ta." Lục Mịch lắc đầu. "Cái này, khó nói chúng ta trực tiếp từ bỏ tranh đoạt Âm Dương Song Ngọc." Nam tử trung niên cau mày nói. "Chúng ta có tranh đoạt thực lực sao?" Lục Mịch nói. "Chỉ ít xích vân đế quốc đã có chống lại Bất bại Phượng Tôn thực lực. Đến lúc đó, chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi cũng không phải không thể. Tin tưởng có ý tưởng này người, không chỉ chúng ta." Nam tử trung niên nói. Trương Sóc Hinh nói không sai. Một thân màu lam cẩm y nam tử trung niên gật đầu nói như thế cách làm có lẽ không tốt lắm đâu dù sao bọn hắn mới mới giúp chúng ta lại một người nói băng vào ta đoán trưởng bọn hắn giúp bọn ta có lẽ có để cho chúng ta giúp bọn hắn đoạt âm dương song ngọc dự định đều là lợi dụng lẫn nhau mà thôi trương sóc đạm thanh nói nô no. nghe vậy lục mịch không khỏi có chút trầm âm. các ngươi nghĩ đến quá xa âm dương song ngọc cũng không phải là chúng ta tùy tiện có thể đoạt được đợi âm dương song ngọc xuất hiện về sau mới quyết định à lục mịch vang lên long não tiên nhấp nhở lúc này lắc đầu nói một chỗ khác đáng giận nhất định để nam hiên đế quốc chiếm tiện nghi Một Bạch Y nam tử cả giận nói: "Hừ, Sích Vân Đế quốc, Nam Hiên Đế quốc, cái này một khoản, lão phu sớm muộn sẽ tìm các ngươi thanh toán." Trầm Nguyên cách hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta tìm một cơ hội, đem Nam Hiên Đế quốc đám người này giật ta. Bạch Y nam tử hai mắt nhắm lại: "Không được, hiện tại có Sích Vân Đế quốc tại, chúng ta không nên đối Nam Hiên Đế quốc động thủ. Hỗn Hồ Lục Mịch cũng không hạ người bình thường, không được là dễ dàng như thế liền có thể giật được." Trầm Nguyên cách lắc đầu: "Sích Vân Đế quốc khó đối phó, a lúc đầu thực lực của bọn hắn liền đã ép còn lại Đế quốc một đầu. Hiện tại càng là có thêm một cái có thể cùng bất bại Phượng Tôn sánh vai long đạo kiểu." Bạch Di Nam tử lông mày cao chặt, "Là, cho nên chúng ta cần để cho bọn hắn tranh chấp, đưa ông đã lợi. Xích Vân Đế quốc đã có thực lực này, không có lý do dễ dàng buông tha Âm Dương Song Ngọc." Trầm Nguyên Cách đạm thanh nói, "Cũng Nô. No. Bạch Di Nam tử đột nhiên sửng sở. Lúc này, chỉ thấy hai chuyến nhân mã đi tới, lại là vừa rồi bị Long Nạo kiểu một chiêu đánh bại nam tử mặc áo hồng cùng Lịch Phong huyền chờ người. Là Bắc Dương Đế quốc cùng trời dây cung kiếm tông người. Trầm Nguyên Cách người. "Thần huynh, hồi lâu không gặp." Nam tử mặc áo hồng mở miệng nói, "Ký Đồ Úy." Trầm Nguyên Cách hướng Hồng Ý liếc nam tử ứng một tiếng, "Khách lão." tiếp theo, trần nguyên cách hướng lịch phong huyền bên cạnh một lão giả chào hỏi một tiếng, lão giả kia chỉ là khẽ vuốt cằm, ký đô úy, đa tạ ngươi mới vừa viện thủ, trần nguyên cách hướng nam tử mặc áo hồng nói, khách khí, đây là ta phải, huống chi ta cũng không có thể đến giúp các ngươi, vừa rồi ngược lại là mất mặt, nam tử mặc áo hồng ký đô úy lắc đầu, đâu có đâu có, cái kia tiểu nữ hoa, ở chỗ này ngoại trừ bất bại phu tôn, sợ là cũng không có người có thể chống lại, thiên vũ song tiêu, quả thật là danh bất hư truyền a, trần nguyên cách cười khổ nói, không biết thẩm huynh hiện tại có gì đối sách, ký đô úy nói có thể có đối sách gì loại này cấp độ đối thủ cũng không phải chúng ta có thể chống lại chỉ có thể để bọn hắn hai hổ tranh nhau trầm nguyên cách lắc đầu xác thực cũng vẹn vẹn có như thế không biết thích lao cái nhìn của ngươi như thế nào ký đô úy nhẹ gật đầu nhìn về phía lịch phong huyền bên cạnh tên lão giả kia lão phu lần này chỉ là đến cam đoan đệ tử trong môn phái an toàn những vết thương này đầu vóc sự tình hiện tại liền giao tiểu tử này thích lao lắc đầu nhìn về phía lịch phong huyền nghe vậy ký đô úy cùng trầm nguyên cách nhao nhao gần người văn bối lịch phong huyền gặp qua trầm tiền bối ký đô úy Lục Phong Huyền lúc này hướng Ký Đô Úy cùng Trầm Nguyên Cách thi lễ nói: "A, nguyên lai like ngươi chính là Lục Phong Huyền, tiểu huynh đệ tuổi trẻ tài cao a." Ký Đô Úy nhẹ gật đầu. "Ký Đô Úy, quá khen rồi." Lục Phong Huyền nói. "Tiểu huynh đệ, các ngươi bên này là như thế nào dự định?" Trầm Nguyên Cách nói: "Theo văn bối ý kiến, chúng ta hẳn là liên hợp tất cả có thể liên hiệp thế lực, hình thành cỗ thứ ba đủ mạnh thế lực, như thế mới có chống lại khả năng." Lục Phong Huyền nói. "A, việc này cũng không dễ dàng a đông đảo thế lực liên thủ, lợi ích nên phân phối như thế nào?" Trầm Nguyên Cách nói: "Đơn giản nhất một chút, Sích Vân Đế quốc cùng Đông Vũ Đế quốc chưa giao phong trước đó, chúng ta không thể trước nội đấu. Bảo vật hai phát hiện ra trước về ai, nếu không, tranh đấu một phen, đem Sích Vân Đế quốc cùng Đông Vũ Đế quốc người giết lấy, chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích." Lịch Phong Huyền nói. "Nói như thế, ngược lại là có đạo lý." Trầm nguyên cách nhẹ gật đầu. "Không chỉ có như thế, chúng ta còn muốn thiết lập tốt phương thức liên lạc. Một khi Thiên Vũ Song Tiêu phát sinh xung đột, chúng ta phải tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Ta từng có may mắn cùng cái kia bất bại phượng tôn giao thủ qua, chúng ta không được liên thủ, gần như không có khả năng uy hiếp được nàng." Lịch Phong Huyền trầm giọng nói. "A Tiểu huynh đệ, ngươi muốn diệt trừ bất bại phượng tôn, Trầm Nguyên Cách nhìn chằm chằm Nịch Phong Huyền. Chẳng lẽ đây không phải tiền bối các ngươi nghĩ sao? Nịch Phong Huyền lạnh nhạt nhìn lấy trầm Nguyên Cách ánh mắt của. Ha ha ha. Tiểu huynh đệ, quả nhiên là tuổi trẻ tài cao. Ta Tà thích. Không chỉ có là bất bại phượng tôn, cái này thiên vũ song tiêu đều phải trừ bỏ. Nếu không, đợi các nàng trưởng thành, tùy tiện một phương đều không phải chúng ta một hai cái thế lực liền có thể trêu chọc. Kì đô úy cười to nói. Mặc dù như thế Thiên Tư chắc tuyệt người, nếu là ở này vẫn là rất là đáng tiếc. Nhưng đã có xung đột lợi ích, thậm chí là ước đoán. Cùng làm cho các nàng trưởng thành, còn không bằng sớm làm mất chết." Trầm Nguyên cách nói, "Việc này nói đến đơn giản, nhưng vẫn cần bản bạc kỹ hơn. Bởi vì Sích Vân Đế quốc còn có một vị lạc thiếu kình tồn tại, cùng long ra mấy vị kia nhân vật tiên tài, có chút sai lầm, chúng ta sợ là đừng muốn sống ra ngoài." Lục Phong Huyền nói, Nô. No. những cái này ta ngược lại thật ra không có quá ở thêm ý dù sao chỉ là Thiên Vũ Song Kiêu, liền đã đủ để khiến phần lớn người nhìn mà sống e sợ. Nghĩ muốn đối phó các nàng, chúng ta nhất định phải có chu đáo cẩn thận kế hoạch. Tạm thời không vội ở tìm tầm bảo vật đi, chúng ta trước đem việc này định ra." Trầm Nguyên cách nói. Nghe vậy, Lục Phong Huyền cùng ký Đô huý nhẹ gật đầu. Một chỗ khác, cái này Long Nạo Kiều thực lực sắc thực đáng sợ, không hổ là có thể cùng Bất Bại Phượng Tôn cùng xưng là Thiên Vũ song tiêu người. Độc ngao để nói, tiểu nha đầu này cho người cảm giác tương đối quái dị. Nguyên Kiếm Quý Tao mày nói, "Yêu Nghiệt, tự nhiên là có chút không giống bình thường chỗ." Nhân Đồng Đồng Đạm thanh nói, "Hừ, ngược lại để cái kia Long Nạo Tiên khoa trường một thanh. Nếu không phải hắn có cái kia Long Nạo Kiều xem như ỷ vào, không cần người khác xuất thủ, ta cũng được thật tốt chào hỏi chào hỏi hắn." Nguyên Kiếm Quý hừ lạnh nói, "Cái kia Long Nạo tiên lớn lối như thế." đối chúng ta mà nói ngược lại là chuyện tốt, ít nhất hắn đã trải qua thành công đem ánh mắt của mọi người tập trung ở bọn hắn Xích Vân Đế Quốc trên người. Xem ra hắn thật là có điểm đặc ý vong hình liêu. Nhân đồng đồng cười nói, không sai, phát hiện đang sợ là tất cả thế lực đều sẽ trong bóng tối để phòng bọn hắn Xích Vân Đế Quốc ga thiếu Tông chủ, không bằng chúng ta thử xem liên hợp còn lại thế lực lực lượng tới đối phó Xích Vân Đế quốc cùng đồng Vũ Đế quốc. Độc Ngao để nói, việc này không đổi, ta tự có trường mực. Nếu thật muốn liên thủ, không cần chúng ta đi thử nghiệm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ liên thủ. Bố trí bình thường đạm thanh nói, thiếu thông chủ, thực lực ngươi bây giờ như thế nào? nhân đồng đồng nghi ngờ nói không trả lời chỉ thấy bố trí bình thường kiếm chỉ chậm rãi chỉ xéo, lập tức một nói kiếm khí kích xả mà ra một cây đại thụ chặn ngang cắt đứt. huyền quân cao giai nhân đồng đồng kinh ngạc nói thiếu tông chủ thu vi cao thâm mặt chắc Độc ngao để tàn than nói không biết thiếu tông chủ có không nắm chắc đối phó được thiên vũ song kiêu. nguyên kiếm vi một mặt vui mừng nói nơi đây tạm thời không người có thể uy hiếp được ta bố trí bình thường đạm thanh nói trong lòng thầm nghĩ xem ra cái kia cấm thuật sát thực tam minh cái này là đúng nghĩa hoàn đồng trùng tu nếu là ở nơi đây thực lực bị áp chế ta có lẽ khó mà cùng tiên vũ song tiêu chống lại, nhưng đáng tiếc là thực lực của ta không nhận áp chế. nghe vậy, nhân đồng đồng đám người không khỏi hai mắt sáng lên. long nạo thiên học viên, mặc dù các ngươi thực lực bây giờ cường hãn, nhưng quá so chiêu giao động dù sao cũng là không tốt. hoàng đức quân gật đầu, đây có gì không tốt, chúng ta ra mặt, bọn hắn mới có thể biết được vẫn có có thể chống lại phượng tôn công chúa thế lực tồn tại. như thế, bọn hắn mới sẽ không cảm thấy quá không thú vị. Hú hồ, nam hiên đế quốc thái tử cùng bằng hữu của ta, ta nếu là không được bày tỏ một chút, chẳng phải là quá không nói được. long nạo thiên cười nói ngươi như thế trêu chọc, đối với các ngươi Xích Vân Đế quốc cũng không chỗ tốt. vô luận bọn họ là giúp Thiên kiêu học viên nhằm vào các ngươi, hay là thừa dịp các ngươi cùng Thiên kiêu học viên đấu cái lương bại cầu thường, lại ra tay, có thể đều không phải là chuyện tốt. Hoàng Đức Quân nói, đúng vậy a, Nạo Thiên Đường đệ, ngươi dạng này quá chiêu riêu. cũng không nên quên mục đích của chúng ta. Long Hồng Đằng nói, nếu là dựa vào thực lực của mình phách lối cũng là tốt, đáng tiếc không phải. Long cũng phong đạm thanh nói, Nạo Thiên Đường đệ, phàm là cẩn thận là hơn. dù sao chúng ta vẫn có cường đại đối thủ. Long Tịch Nha nói, nghe vậy một bên bạch vân ngọng lại là tại che miệng cười trộm chỉ sợ không người có thể nghĩ biểu ca sớm đã cùng thiên tiêu công chủ đạt thành liên thủ đa tạ hoàng đạo sư quan hệ yên tâm đi tất cả đều ở học sinh nắm giữ bên trong các ngươi cũng không cần lo lắng nhiều long ngạo thiên cười nói đã ngươi trong lòng hiểu rõ vậy cũng tốt bắc dương đế quốc cùng kích huyền đế quốc xưa nay giao hảo vừa rồi bị ngạo kiểu học viên đánh bại vị kiến là bắc dương đế quốc ký hùng vạn cứ nghe người này bản thân thế nhưng là huyền quân điên phong chi cảnh thực lực hoàng đức quân nói a bản thân là huyền quân điên phong chi cảnh ở chỗ này đều là chút tiểu miêu tiểu cầu thôi không đáng để lo Long Nạo Thiên lắc đầu. Khụ khụ. Lao phu bản thân cũng là Huyền Quân Điên Phong chi cảnh. Hoàng Đức Quân nhẹ ho hai tiếng. Phúc. Đại Y Nghi, Bạch Vân vọng cùng Liễu đạo sư đồng thời phát ra một tiếng cười nhạo. Ách. Hoàng đạo sư ngươi không giống nhau, chỉ sợ qua không được bao lâu, ngươi liền có thể đột phá đến Huyền Đế chi cảnh." Long Nạo Thiên mở lời, vội vàng nói, "Cái kia có đơn giản như vậy, mặc dù nhìn như chỉ kém một chút, nhưng cái này một đường lại là khó mà vượt qua." Hoàng Đức Quân lắc đầu, khịt một tiếng. Chương 378, Chân Pháp. Hôm sau, địa hình đã dọn xét qua. Cái này khu vực phụ cận hẳn là không tồn tại nguy hiểm gì. Chúng ta bây giờ có thể phân tổ hành động." Hoàng Đức Quân nói. "Tốt, đến lúc đó ám hiệu liên lạc, nếu là có cái gì tình huống khẩn cấp, trực tiếp thả tín hiệu a." Long Ngạo Thiên nói. Hoàng Đức Quân nhẹ gật đầu. Một lát sau, cả đám đã là riêng phần mình tách ra. "Bộ Thất đại ca, nghĩ không ra ngươi sẽ được phái tới nơi đây." Long Ngạo Thiên cười nói. "Có lẽ là bởi vì công tử quan hệ của các ngươi, đế quốc cao tầng mới sẽ tìm được ta. Có cơ hội tới chỗ này, Bộ Thất ngược lại là phải cảm tạ Ngạo Thiên công tử ngươi cùng Vân Mộng cô nương." Bộ Thất cười nói. Khổ lực tất nhiên không thể thiếu ngươi, nhưng bảo vật có thể chưa chắc có ngươi phần. Long Nạo Thiên cười nói. A, không sao. Coi như đến học hỏi kinh nghiệm thôi. Bộ Thất nói. Bộ Thất đại ca, ngươi nói như thế, vậy ta sợ là muốn nhịn không được phái thêm nhiệm vụ cho ngươi. Long Nạo Thiên nói. Ách, Nạo Thiên công tử, dạng này không tốt lắm đâu. Bộ Thất nói. Lúc này, chỉ thấy Lạc Thiếu Kình lại là rời đi đội ngũ, hướng một bên khác bước đi. Nô, Lạc Huynh, ngươi muốn đi đâu? Long Nạo Thiên nói. Ta không tất muốn cùng các ngươi cùng nhau hành động. Lạc Thiếu Kình đạm thanh nói. A ngươi có thể tới chỗ này, thế nhưng là vận dụng chúng ta xích vân đế quốc dành người ta. Long Nạo Thiên cười nói, thì tính sao? Danh sách này là tứ hoàng tử cho ta, ta đáp ứng quá, giúp Linh Nguyệt công chúa chiếm lấy Âm Dương Song Ngọc, ta lạc thiếu kình tự nhiên sẽ làm đến. Về phần còn lại sự tình, các ngươi không có quyền can thiệp ta. Lạc thiếu kình nhìn một chút nạp Lan Linh Nguyệt một chút, trả lời, a, ngươi nghĩ một mình đoạt bảo, hay là thừa cơ thu thập huyết nguyên? Long Nạo Thiên nói, thật sự cho rằng tranh đoạt Âm Dương Song Ngọc cần dùng đến ngươi sao? Ngươi chỉ qua. Bạch Vân ngọng hơi mũi môi, Vân ngọng mũi Nạp Lan Linh nguyệt lại là lắc đầu ngăn trở Bạch Vân Mộng nói tiếp mà nói, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Lạc Thiếu Kình lạnh lùng quét Bạch Vân Mộng một chút, tiếp lấy hướng Long Ngạo Thiên nói, đã như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt, cũng không nên đi đến chui này tạ binh nguyên chủ nhân đường lui. Long Ngạo Thiên nói, nô, nguyên chủ nhân là ai? Lạc Thiếu Kình ngẩng người, ta huyết ma tôn, thị sát thành ma nhân vật số một. Có lẽ tàn sát thu phong Trấn Ninh Thanh Phong liền là của hắn ảnh thu nhỏ. Long Ngạo Thiên nói, Ninh Thanh Phong. Nghe vậy, Lạc Tiếu Kinh đồng tử hơi co lại, một quyền nắm đến cách cách run động. Thử ta lạc thiếu kình chính là lạc thiếu kình, ta sẽ đi con đường của mình. lạc thiếu kình quay người lại, đã là chín bước rời đi. không biết mùi vị. long cũng phong hử lạnh nói, thật là làm cho hắn bạch kiếm tiễn nghi. cái kia tứ hoàng tử làm cái quỷ gì? lãng phí một chỗ, để người như vậy tiến đến. bạch vân ngậm bất mãn nói, nhìn lấy lạc thiếu kình rời đi, long hồng đằng chờ người cũng là khẽ nhíu mày. chúng ta đi thôi. long ngạo thiên lắc đầu. trên đường, một đường đi tới, long ngạo thiên trong lòng hơi kinh ngạc, nơi đây mỗi một chỗ tựa hồ cũng dấu diếm trận pháp dấu vết, hơn nữa mỗi một chỗ tựa hồ cũng có liên thông chỗ. Chẳng lẽ nơi đây là từ vô số trận pháp tổ hợp hàm bộ mà thành siêu cấp đại trận? Xem ra không thể xem thường, nơi đây đã là người vì chế tạo mà thành, tất nhiên có nó mục đích, thật chẳng lẽ sẽ chỉ là để mọi người tiến đến tầm bảo đơn giản như vậy hào phóng chuyện tốt. Không lâu sau đó, Long Nạo Tiên mấy người đã là đi vào một tàn phá kiến trúc gì chỉ chỗ, bốn phía có bị phá hư của đá, tàn phá không đồng nhất trên trụ đá pha tạp lấy lịch sử vết khác. "Nô, nơi đây." Long Nạo Tiên không khỏi có chút trầm ngâm. "Thế nào?" "Rõ rợt đệ đệ." Đại Úy Nghi ngờ nói, "Các ngươi bốn phía tìm xem, nhìn xem có chỗ đặc thù gì." Long Nạo Thiên nói: Châu đặc thù, đại yền ngần người, chẳng lẽ Nạo Thiên đường để ngươi hoài nghi nơi đây có dấu bảo vật sao? Long cũng phong nghi ngờ nói: Không cần nhiều hỏi, bốn phía nhìn xem, nhìn xem có hay không cái gì địa phương. Long Nạo Thiên nói: Hừ, ngươi thật đúng là đem chính mình coi là chuyện đáng kể. Long cũng phong nhướng mày, bất quá vẫn là hướng một chỗ bước đi. Những người còn lại cũng riêng phần mình hướng bốn phía xem xét. Nơi đây chỉ là một vùng phế tích, cũng không chỗ đặc biệt. Long Hồng Đằng mở miệng nói: Ta nhìn không thấy một tia bảo vật giấu vết. Long cũng phong đạm thanh nói. Bộ thất cũng lắc đầu, Long Tịch Nhan chờ người cũng biểu thị không phát hiện. Lúc này, chỉ thấy Đại Úy Yệ, Bạch Vân Mộng cùng Long Nạo Kiểu riêng phần mình đứng ở một cột đá trước, Mà nạp lan linh nguyệt như trước đang bốn phía cẩn thận xem xét. Các ngươi có phát hiện gì? Long Nạo Thiên mở miệng nói. Thạch trụ này bên trên, tận chứa nồng đậm địa nguyên lực. Đại Úy Yệ rối ra đầu ngón tay, chấm rãi đặt tại trước mặt trên trụ đá, thể nội huyền lực liền muốn thôi động. Đại Úy Yệ tỉ tỉ, đừng lộộn. Long Nạo Thiên trầm giọng nói. Ngô. Nghe vậy, Đại Úy Yệ vội vàng thu tay lại. Căn này trên trụ đá có qua nguyên lực. Bạch Vân Mộng nói. Thủy nguyên lực Long Nạo Kiều đơn giản một câu, kéo kẹt kéo kẹt. Nơi này bố trí tựa hồ là một cái trận pháp, không được nhìn kỹ tinh tưởng, thoạt nhìn chính là một vùng phế tích. Bất quá, ta cũng không phải mười phần khẳng định. Nạp Lan Linh Nguyệt đi vào Long Nạo Thiên trước mặt, mở miệng nói, "Trận pháp." Đại Y ỉ đám người nhao nhao lộ ra kinh ngạc màu sắc. Quả thật là trận pháp sao? Long Nạo Thiên có chút trầm ngâm. Đại Y ỉ tỉ tỉ, biểu muội, ngạo Kiều ba người các ngươi lưu lại, Đường ca, Đường tỉ, bộ thất đại ca ngươi nhóm tạm trước tự do hành động đi, gặp được phiền phức nhớ kỹ phát tín hiệu thông tri mọi người. Ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút nơi đây. Long Nạo Thiên hướng đám người mở miệng nói, "Nói xong đã là thẳng được hướng một cây cột đá. Đã như vậy, chúng ta liền tại phụ cận thử thời vận a." Long cũng phong mấy người nhìn lẫn nhau một cái, mở miệng nói, "Tiếp lấy đã là riêng phần mình rời đi." "Hơi nghiêng, Nạo Thiên công tử, như thế nào?" Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, "Nơi đây đúng là một cái trận pháp, nhưng tạm thời chả không được tin tưởng là loại hình gì trận pháp." Long Nạo Thiên tại trên một khối đá lớn lục lõi, "Như thế xem ra, mảnh phế tích này nguyên lai like chính là dùng để bố trí trận pháp sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói, "Có lẽ." Long Nạo Thiên nói, nơi đây đều đã bị phá hư, liền xem như trận pháp cũng vô dụng. Chúng ta liền không cần thiết ở đây lãng phí quá nhiều thời gian a. Bạch Vân Mộng nói, cái này trận pháp hẳn là vẫn hoàn hảo, chỉ là ta còn chưa nắm giữ, tùy tiện khởi động, sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Long Nạo Thiên nói, cái này. Bạch Vân Mộng lập tức sững sờ. rõ rệt đệ đệ, ngươi nghĩ nắm giữ cái này trận pháp? Đại Y thì kinh ngạc nói, nơi đây đối với chúng ta hữu dụng. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Nô. Vậy ngươi chuyên tâm nghiên cứu a. Đại Y thì nói. Lúc này, một chỗ khác. Chỉ thấy đầy đất khô đét huyền thú thi thể, Lạc Thiếu Kình thần sắc lạnh lùng đứng ở đầy địa thi thể ở giữa. Những xúc sinh này chạy quá nhanh, ngược lại là không kịp giết bao nhiêu. Lạc Thiếu Kình đạm thanh nói: "Xem ra nhất định phải tìm chút cao chất lượng thuốc bổ." Lạc Thiếu Kình hướng bốn phía quan sát. "Tiểu tử, tìm cơ hội đem những cái được gọi là thiên tài chém, đối thực lực của ngươi có bổ ích lớn." Huyết xi si sát khí linh thanh em đột nhiên tại Lạc Thiếu Kình trong ý thức vang lên. "Đem những cái kia thiên tài chém. Những cái kia thiên tài đều có thế lực, đem bọn hắn chém. Vậy ta sau khi ra ngoài, còn có thể sống được sao?" Lạc Thiếu Kình đạm thanh nói tranh đoạt bảo vật, có chỗ tử thương, không thể tránh được. Tài nghệ không bằng người, hoán được hay? Huyết Si Sát Khí Linh nói. Tầng này không cần ngươi nhiều lời, ta cũng biết nên làm như thế nào. Lạc Thiếu Kình nói. Ở chỗ này, ngươi thỏa thích chém giết, ta bảo vật một kiện đều không cần buông tha. Gặp được ứng phó không đến đối thủ, để cho ta tới. Huyết Si Sát Khí Linh nói. Ngoại trừ Thiên Vũ Song Tiêu, nơi này chỉ sợ cũng không người là ta đối thủ à nhưng Thiên Vũ Song Tiêu, ngươi thắng được sao? Lạc Thiếu Kình đạm thanh nói. Hừ, ngươi mau trong thu thập đầy đủ huyết nguyên. Đến lúc đó gặp gỡ ta, Thiên Vũ Song Tiêu cũng chỉ có trốn mệnh nếu không nhất định làm cho các nàng mệnh tang cựu tuyển huyết si sát khí linh em thanh lạnh lùng nói ta tận lực a Lạc thiếu kình tùy ý lên tiếng một chỗ khác thiếu tông chủ động tác của bọn hắn ngược lại là nhanh đại bộ phận thế lực đã xong liên thủ độc ngao đề nói quả nhiên đều là chút tên dảo hoạn nhân đồng đồng nói a xem ra nhanh đến chúng ta bố trí bình thường đạm thanh nói a đến rồi bố trí bình thường vừa mới dứt lời chỉ thấy nơi xa hai người đã từ từ đi tới hai người bộ dáng dần dần rõ ràng lại lang lịch phong huyền cùng tên lão giả kia thích lão Tại hạ trời dây cung kiếm Tông, Lệnh Phong Huyền. Lệnh Phong Huyền mở miệng nói: Di Tuyên Tông, bố trí bình thường. Không biết các hạ đến đây cần làm chuyện gì. Bố trí bình thường mỉm cười nói: Không biết các hạ đối với hiện tại thế cục thấy thế nào. Lệnh Phong Huyền cười nói: Sơ tới nơi đây, cũng không quá ở thêm ý, xin lắng hay nghe. Bố trí phàm đạo. Các hạ cho rằng Thiên Vũ Song Tiêu thực lực như thế nào? Lệnh Phong Huyền nhàn nhạt nhìn lấy bố trí bình thường. Cường đại, mười phần cường đại. Bố trí phàm đạo. Các nàng hiện tại riêng phần mình thuộc về Đông Vũ Đế quốc cùng Xích Vân Đế quốc các hạ cho là chúng ta những cái này thế lực có thể hay không cùng hai cái này thế lực chống lại? lịch phong huyền duỗi ra hai ngón tay khó bố trí bình thường bắt đầu kể từ đó chúng ta đoạt bảo còn có bao nhiêu phần thắng? lịch phong huyền nói nô không biết các hạ có gì cao kiến bố trí bình thường trầm ngâm một hồi nói chúng ta kế hoạch như thế lịch phong huyền cẩn kẽ nói như thế đúng là một biện pháp tốt nhưng người dù sao cũng là đều có tư tâm thực hành đứng lên chỉ sợ không dễ bố trí phản đạo chỉ có thể nhìn các phương quyền hành hợp tất cả mọi người có thể có lợi không hợp, chỉ sợ chỉ có thể tay không mà về. ngươi nên biết được, ở chỗ này, lấy Đông Vũ Đế quốc cùng Sích Vân Đế quốc thực lực, hoàn toàn không tất muốn cùng chúng ta đảm nhiệm một phương hợp tác. Lục Phong Huyền nói, ta minh bạch, cho ta suy nghĩ một chút. bố trí phản đạo. Ân, Lục Phong Huyền cáo từ trước, lặng chờ các hạ tin lành. Lục Phong Huyền nói, mời. bố trí bình thường nhẹ gật đầu. Lục Phong Huyền sau khi rời đi, thiếu tông chủ muốn cùng bọn họ liên thủ sao? Độc Nao để nói, đương nhiên là không. cùng bọn hắn liên thủ, vậy chúng ta chẳng phải là bị thua thiệt? ngươi muốn cùng bọn hắn chia đều chỗ tốt sao? Nhân Đồng Đồng đũa môi nói: "Không sai, bằng vào chúng ta thiếu tông chủ thực lực, há có thể cùng bọn hắn bình khởi bình toại." Nguyên Kiếm Quý Hử lạnh nói: "Thiếu tông chủ, đó là muốn cự tuyệt sao?" Độc Ngao đề nói: "Không cần trả lời chắc chắn bọn hắn, ta yêu cầu bọn hắn làm trước ngựa của ta tốt, thường bọn hắn một hai kiện bảo vật cũng không phải không thể, nếu là xuất hiện trí bảo, liền để bọn hắn trước bán mạng a." Bố trí bình thường đạm thanh nói: "Không sai, nơi đây thế nhưng là có thật nhiều thực lực hung thú đáng sợ, có thiên tài địa bảo địa phương, càng là thiếu không được đám hung thú này." Nhậm Đồng Đồng cười nói: "Chương 379, kỳ trận" người này, sợ là không được theo sách. Thích Lão nói. Ân, ta biết được, vừa rồi nói chuyện với nhau thời điểm, hắn mặc dù nhìn như bị ta nắm đi, nhưng rõ ràng có bao nhiêu quả loa chi ý. Minh Phong Huyền nói. Có thể được phái tới nơi đây xem như lĩnh đội người, như thế nào là hời hợt hạng người. Mặc dù không biết hắn mục đích vì sao, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là trong bóng tối đề phòng. Thích Lão nói. Minh Bạch. Minh Phong Huyền nhẹ gật đầu. Long Ngạo Thiên bên này, chỉ thấy Long Ngạo Thiên như trước đang lục lọi trật pháp. Bạch Vưn Ngậm ở một bên có chút túi người nhìn lấy. Nạp Lan Linh Nguyệt thì tại một cột đá trước mặt đứng yên bất động. Tên kia áo bào đỏ người lưng tựa bức tường đổ ngồi dưới đất, giống như đã ngủ. Mà đại uý Lưu nhã ngồi ở một trên hòn đá đọc qua sách vở. Long ngạo kiều kéo kẹt kéo kẹt, bốn phía một mảnh tịch liêu. Thời gian dần dần đi qua. Biểu ca, biểu ca, có đầu núi chưa? Bạch vân Mộng lông mày chớp chớp. Không. Long ngạo thiên lắc đầu. Cái kia còn muốn tiếp tục không? Có chút nhàm chán a. Bạch vân Mộng nói. Thôi. Trận này bố trí khá là đủ, khó mà trực tiếp làm việc cho ta. Xem ra chỉ có hủy đi một lần nữa bố trí. Long ngạo thiên nói. Ách, hủy trận. Bạch vân ngọng hơi sướng sở nạp lan linh nguyệt thì là lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, rõ rệt đệ đệ, ngươi chuẩn bị như thế nào hủy đi trận này? Chẳng lẽ đem những cái kia cột đá hủy sao? đại y y nhìn hướng bốn phía cột đá, không được, ta phải tận lực bảo trì trận này, bố trí chất liệu hoàn chỉnh tính, cho nên nhất định phải tìm ra trận này trận nhãn. long nạo thiên lắc đầu, a, ta đối trận pháp không hiểu nhiều, tùy ngươi giải vỏ a. đại y y nhún vai, nạo thiên công tử, ngươi dự định như thế nào tìm ra trận này trận nhãn? nạp lan linh nguyệt nói, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, cưỡng ép để trận này khởi động. long nạo thiên nói, không có nguy hiểm không nạp lan linh Nguyệt nghi ngờ nói, không biết, cho nên trước chuẩn bị sẵn sàng a. Long Ngạo thiên lắc đầu, nô. Long Ngạo thiên đột nhiên khẽ giật mình, nhưng vào lúc này một truôi lanh phong sau lưng Long Ngạo thiên lang không thả vào, khánh một tiếng vang nhỏ, lanh phong run dậy cắm vào mặt đất, lại là một truôi tản mát ra đạm đạm bảo quang trường kiếm. Bảo khí. Đại y y đứng dậy kinh ngạc nói, như thế nào? Cách đó không xa, chỉ thấy Long cũng phong chậm rãi trở về. Kiếm này là ngươi lấy được? Bạch vân ngọng nghi ngờ nói, bằng không thì sao? Long cũng phong đạm thanh nói, nơi đó có được. Đại y y kinh ngạc nói, tùy chỗ nhặt địa. Long cũng phong nói, vận khí thật tốt. Đại y yền nói, kiếm này xử trí như thế nào? Long cũng phong nhìn về phía Long ngạo thiên. Nếu là Long cũng phong đường ca ngươi nhận được, tự nhiên về ngươi. Long ngạo thiên nói, ta không dùng được. Long cũng phong nhìn một bên tự lo ăn quả vật Long ngạo tiểu một chút. Đạm Thanh nói, Ngô, no. xác thực, Long cũng phong đường ca ngươi phát hiện đang sử dụng trôi kiếm này cũng đã là bảo khí. Tăng thêm ngươi tự thân càng là cầm giữ có thần khí, tất nhiên là không dùng được. Ngạo tiểu binh khí đã hủy, không bằng cho ngạo tiểu sử dụng như thế nào. Long ngạo thiên lập tức hiểu ý tùy ngươi. Long cũng phong nói nếu là lại được cái gì bảo vật, ngươi nếu cần dùng đến, liền ưu tiên phân cho ngươi đi. Long Nạo Thiên cười nói, ở nơi này chỗ đã trải qua lãng phí không được thiếu thời gian, phải chăng nên đi còn lại địa phương nhìn một chút. Long cũng phong đạm thanh nói, nơi đây sẽ là của chúng ta doanh địa. Long Nạo Thiên nói, nô, no. có ý tứ gì? Long cũng phong mẩn người, một hồi lại muốn nói với ngươi a ngươi trở về thật đúng lúc, một hồi có lẽ yêu cầu ngươi hỗ trợ, các ngươi trước theo ta rời đi trận này phá bi. Ngạo Tiêu, trên mặt đất kiếm tiên là ngươi bây giờ vũ khí mới. Long Nạo Thiên phối hợp hướng bên ngoài trận pháp bước đi nghe vậy, mấy người mặc dù không rõ, nhưng theo lời mà đi, mà Long Nạo Kiều thì là rút lên trên mặt đất chuôi kiếm này, tiện tay vung vẩy một phen, giống như đang thử xúc cảm, tiếp lấy cũng đi ra ngoài chợ, kéo kẹt kéo kẹt. Nạo Kiều dùng hàn băng chi lực công kích cây kia có thủy nguyên lực của đá. Long Nạo Thiên nói, ừn. Long Nạo Kiều chán nhẹ nhẹ gật gật, kiếm trong tay tùy ý dựng thẳng nắm vai trái trước đó, một đạo ngưng luyện hàn băng kiếm khí trong nháy mắt hình thành, tiếp lấy theo Long Nạo Kiều vung lên kiếm, hàn băng kiếm mang phá không mà ra, suy một thanh âm vang lên, kiếm khí trực tiếp xuyên qua cột đá, giang giác một thanh âm vang lên, cột đá lập tức cắt đứt. Nhưng mà đoạn đơn thuốc phát sinh sai chỗ đá đúng là cấp tốc phục hồi như cũ đã là không hư hao chút nào cái này Long cũng phong khẽ như mày thần sắc kinh ngạc Nô Ngạo Kiều trực tiếp đem vỡ nát Long Nạo Tiên trầm ngâm một hồi nói nghe vậy Long Nạo Tiêu kiếm trong tay lần thứ hai ngưng tụ kiếm khí trong nháy mắt sương tuyết bay múa ngay sau đó một đạo Hàn băng cự kiếm theo Long Nạo Tiêu nhất kiếm chém ra Hàn Phong quá cảnh khiếu phong lên vang một tiếng vang thật lớn Hàn băng cự kiếm trực tiếp đánh nát cỗ đá mang theo khắp thiên băng mảnh cùng phái thạch nhưng mà tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt của Vị nổ nát cột đá đúng là cấp tốc khôi phục. Cái này có chút muôn đạo." Long cũng Phong Kinh ngạc nói. "Xem ra, chả là xem thường cái này chậc pháp." Long Nạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc, nhìn tới nơi đây thực sự là cổ quái dị thường. Bạch Vân Mộng cao mày nói, "Thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lại là Long Hồng đang chờ người phát giác được nơi đây dị động, nhao nhao chạy về. "Vô sự." Long Nạo Thiên lắc đầu. Nô. những tên kia khiu xác ngược lại là linh mẫn." Đại Y kia đôi mắt đẹp lướt qua bốn phía, chỉ thấy bốn phía linh linh tái toé xuất hiện còn lại thế lực người, nhao nhao tại quan sát chậm một chút nghiên cứu lại cái này trận pháp a phát giác được những người còn lại đến long nạo thiên lắc đầu hơi nghiêng chỉ thấy hoàng đức quân cũng là mang theo đội ngũ đội tới mà còn lại quan sát người là nhao nhao tối lui nạo thiên học viên chuyện gì xảy ra hoàng đức quân nghi ngờ nói vô sự xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn mà thôi long nạo thiên lắc đầu a hoàng đức quân nhìn trung quanh, lại nhìn một chút cái kia gì chỉ một chút hoàng đạo sư ngươi đối phía trước những cái kia gì chỉ phế tích hiểu bao nhiêu long nạo thiên nói nơi đây bốn phía đều tán lạc tương tự phế tích chúng ta bình thường phần lớn cũng liền tại những cái kia địa phương nghỉ ngơi mà thôi, cũng không quá nhiều đi chú ý. Hoàng Đức Quân nói, những cái kia địa phương có xuất hiện qua vấn đề gì sao? Long Nạo Thiên nói, xảy ra vấn đề. ngươi là chỉ phương diện nào? bảo vừa sao? Hoàng Đức Quân nói, có thể có người đem cái này phế tích hủy đi quá. Long Nạo Thiên nói, cái này, lão phu cũng không lưu ý quá. Hoàng Đức Quân lắc đầu, làm sao? ngươi phát hiện vấn đề gì sao? Hoàng Đức Quân nói tiếp, nô, chậm một chút nếu là có tin tốt, lại báo cho ngươi đi. Long Nạo Thiên nói. Hoàng Đức Quân lập tức sửng sở. "Hoàng đạo sư, các ngươi chiếm được bao nhiêu bảo vật?" Long Nạo Thiên nói. "Cũng liền thu hoạch một chôi thượng phẩm huyền luyện binh khí mà thôi, tạm thời cũng không còn lại thu hoạch." Hoàng Đức Quân lắc đầu. "A, ta còn tưởng rằng nơi đây đầy đất đều là bảo vật vật, tùy ý nhặt." Long Nạo Thiên nói. Hoàng Đức Quân lập tức trầm mặc. "Tốt, nếu không có việc khác, chúng ta tạm cáo từ trước." Hoàng Đức Quân mở miệng nói. "Mời." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Một lát sau, "Các ngươi tiếp tục đi tầm bảo đi, ta còn muốn nghiên cứu một hồi." Long Nạo Thiên nói. Ách, Long Hồng Đẳng mấy người nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Long Nạo Thiên đường đệ, động tác nhanh lên. Chúng ta xong đi còn lại địa phương. Long tịch Nhan xinh đẹp mang trên mặt vẻ không hiểu nhìn lấy Long Nạo Thiên. Tốt, ta tận lực. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Tiếp theo, Long Hồng Đằng mấy người cất tự rời đi. Nô, no. Long cũng phong đường ca, ngươi không đi tầm bảo sao? Long Nạo Thiên nghi ngờ nói. Ta phát hiện lưu ở chỗ này nhìn đường đệ ngươi nghiên cứu chân pháp, có lẽ sẽ so sánh có ý tứ. Long Cung Phong như có điều suy nghĩ nhìn lấy những cái kia của đá. Ta còn trông cậy vào ngươi đi nhặt một hai tiện linh khí trở về a. Long Nạo Thiên nói. Ngươi, Long quá tham. Long cũng phong khỏe miệng giật một cái. Lúc này, Long Nạo Thiên đã là trở lại trong trận pháp, đi vào vừa rồi bị Long Nạo Kiều đánh nát qua cây kia cột đá trước. Biểu ca, thạch trụ này giống như cùng vừa rồi giống như lúc, không có chút nào biến hóa. Bạch Vân Mộng đi vào Long Nạo Thiên trước người, vướt vét cột đá, chân mày co lại. Cái này trận pháp tương đối kỳ diệu, chưa khởi động vậy mà cũng có năng lực này. Ngay cả Thiên Vũ thập cửu trận trong trận pháp cũng không có loại này tự động khôi phục năng lực. Nạp Lan Linh Nguyệt kinh ngạc nói, không phải, cái này trận pháp vừa rồi mở đầu tới, chẳng qua là trong nháy mắt ngắn ngủi khởi động, cho nên khó mà phát giác. Long Nạo Thiên lắc đầu. Ân, chẳng lẽ là vừa rồi cột đá bị hư hao lúc trong phút chốc khởi động, cột đá phục hồi như cũ, tiêu đình chỉ sao? Nạp Lan Linh vừa nói, Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, cái này trận pháp đến tuột cùng có làm được cái gì? Chẳng lẽ chính là cầm tới trang trí sao? Ngoại trừ tự động khôi phục loại này thần kỳ năng lực bên ngoài, tựa như một chút tác dụng cũng không. Đại y cao mày nói, nô, nạo tiêu, cảnh cáo cảnh cáo đám đạo trích kia. Long Nạo Thiên đột nhiên đạm thanh nói, nghe vậy, Long Nạo Tiêu không trả lời, kiếm trong tay trực tiếp huy động, lập tức số đạo hàn mang kiếm khí hướng bốn chu lâm bên trong tập ra ngay sau đó chính là số tiếng kêu đau đớn truyền ra, cùng tất tất tốt tốt trốn chạy thanh âm. Hừ, những cái này nhảm trắng người, chẳng lẽ cho là chúng ta phát hiện bảo vật gì sao? Long cũng phong quét bốn phía một chút, khinh thường nói, đúng là phát hiện bảo vật. Long Nạo Thiên cười nói, hai tay lại là tại thạch trụ trên tinh tế tìm đòi. A, là chỉ cái này trận pháp sao? Chẳng lẽ có thể mang đi? Long cũng phong nín mày, mang đi. Long cũng phong đường ca, ngươi so với ta còn tham lam. Long Nạo Thiên nói, một dừng bên trong, trầm tiền bối, Long Nạo Thiên bên kia phát hiện cái gì không? Lục Phong huyền nói. Trầm Nguyên cách lắc đầu. Vừa rồi bọn hắn bên kia giống như có chiến đấu động tĩnh, chẳng lẽ cùng nơi này huyền tay sao?" Ký Hồng Vạn mở miệng nói. "Không được tin tưởng, ta lúc chạy đến, nơi đó cũng không cái gì dấu vết đánh nhau. Càng không cái gì huyền thú." Trầm Nguyên cách nói. "Đã như vậy, tạm thời không để ý tới. Cẩn thận giám thị động tĩnh của bọn họ liền có thể." Lệnh Phong huyền nói. "Muốn giám thị bọn hắn cũng không phải là chuyện dễ, hơi tới gần, ngay cả ta đều không thể giấu giếm được cái tiếng long ngạo kiểu thái mắt." Trầm Nguyên cách trầm giọng nói. "Cái này, như thế ngược lại là phiền phức, tính toán chúng ta hay là riêng phần mình tâm bảo làm chủ đi lãng phí quá nhiều thời gian trên người bọn hắn đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu chỗ tốt lịch phong huyền lắc đầu một cái khác gì chỉ phế tích chỗ chỉ thấy 10 người tại trên đất trống sư minh xích vân đế quốc những người kia tựa hồ tại nghiên cứu di tích trận pháp một phương mặt nam tử trung niên nói cái gì không có khả năng bọn hắn sao có thể có thể phát hiện ảo diệu trong đó khác một bạch thi nam tử nói trừ chúng ta thần miệt mù tông sao có thể có thể có người có thể nhìn ra những cái kia di chỉ là trận pháp một nam tử trẻ tuổi nói không nên xem thường thế nhân chắc chắn sẽ có chút kỳ tài ngút trời xuất hiện, giống như cái kia thiên vũ song tiêu, một lao giả thở dài. Từ khi dịch lưu tông chủ lúc tuổi còn trẻ phát hiện những cái này trận pháp lên, chúng ta thần mịt mù tông nghiên cứu những cái này trận pháp đều đã có hơn ngàn năm. Mỗi lần di tích mở ra, chúng ta đều sẽ phái người đến đây vụng trộm nghiên cứu cùng miêu tả trận đồ trở về. Liên bảo vật đều ít đi tranh đoạt, chính là vì không để cho hơn thế lực phát hiện ảo diệu trong đó, nghĩ không ra cuối cùng có những người khác phát hiện. Mặt chữ điển nam tử nói, ta xem cũng chưa chắc, tạm thời không nên tùy tiện làm kết luận, chúng ta tiếp tục nghiên cứu chính là. Hiện tại suy nghĩ nhiều cũng vô ích tìm một cơ hội cùng bọn hắn tiếp xúc một hai có lẽ có thể biết được bọn họ là không phát hiện gì chỉ bí mật bạch di nam từ nói ân hiện tại có cơ hội liền học tập cho giỏi nghiên cứu a dịch lưu tông chủ để lại rất nhiều thâm ảo trận pháp đều là tham khảo nơi này trận pháp lao giả nhẹ gật đầu nhất đăng hỏa sáng sủa trong đại điện trong điện bố trí huy hoàng không có một ai. nhưng mà lại là có mấy trăm mặt năng lượng kính hoàn bố trí hư không chỉ thấy mỗi một mặt năng lượng kính bên trên đúng là biểu hiện gia thần ma chiến trường bên trong di tích mỗi người ở tại địa phương chương ba con ngồi đêm di tích trong phía tích tay nghề thủy chung là biểu mũi hảo long ngạo thiên một mặt hưởng thụ người người trong tay thịt nướng tiếp lấy há mồm cắn một cái nghe vậy bạch vân mộng có chút phủi long ngạo thiên một chút không lên tiếng một bên long ngạo kiều thì là nghiêm túc ăn thịt nướng ngạo thiên đường đệ chúng ta còn muốn đợi ở chỗ này bao lâu còn lại thế lực đều đã đi xa thu thập bảo vật long hồng đang nói lúc này long ngạo thiên lại là tự mình ăn thịt nướng ngạo thiên đường đệ có thể báo cho chúng ta lưu ở chỗ này bất cần đến mức nào nghĩa sao long tịch nhã nói còn lại mấy vị cùng nhau bị điều động tiến đến người cũng nhao nhao nhìn lấy long ngạo thiên Mà Long Cử Phong, Long Thái Phạm, Long Đàm vân mấy người thì là riêng phần mình ăn thịt nướng, giống như không được để ý nhiều. Các ngươi cấp tốc sao? Long Nạo Thiên mở miệng nói. Cũng không phải cấp tốc, chỉ là không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Long Tịch Nhan nói. Cái này Thần Ma Chiến Trường di tích bao lâu mới kết thúc? Long Nạo Thiên nói. Nghe nói thời gian bất định, đồng dạng làm một tháng đến ba tháng. Dù sao đợi cái kia truyền tống quang trụ lúc xuất hiện lần nữa sẽ phải rời khỏi. Long Tịch Nhan nói. Đúng vậy a, một tháng đến ba tháng. Hiện tại mới bắt đầu bao lâu? Yêu cầu như thế đổi sao? tốt nhất bảo vật, đồng dạng đều là cuối cùng mới xuất hiện, không phải sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Cũng không nhất định a, cứ nghe từng có thần khí tại vừa mở cục mấy ngày liền xuất hiện." Long Tịch Nhan lắc đầu. "Nếu là xuất hiện trí bảo, tất nhiên sẽ là một phen vinh động, Long Tịch Nhan đường tỷ ngươi cho rằng sẽ tùy tiện bị một cái thế lực bắt đi sao? Một phen tranh đấu hẳn là tránh không được, trà sợ chúng ta không kịp sao? Bảo vật nếu là có thể vô thanh vô tức bị lấy đi, đó cũng là người khác cơ duyên. Tâm bảo vốn là coi trọng cơ duyên, có lẽ cơ duyên của chúng ta ở đây cũng bất định, không phải sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Cái này, lời tuy như thế, nhưng có thể đoạt được tiên cơ dù sao cũng là tốt đi một chút. Long tịch nhan ngữ khí trì trệ mở miệng nói, nô no. ta xem các ngươi là ngồi không yên như vậy đi, các ngươi tự do hành động bản thân chú ý an toàn là được, không nên tùy tiện cùng người khác xung đột có thể nhận lấy bảo vật liền thu, không thể nhận hạ hoặc là gặp được không thể trong khoảng thời gian ngắn bắt xuống đối thủ hết thề từ bỏ trở về báo cho ta để ta làm quyết định như thế nào. Long nạo thiên nói cái này Long tịch nhan mấy người nghe vậy không khỏi lộ ra chần chừ màu sắc không cần quá nhiều lo lắng các ngươi chiếu ngạo thiên công tử nói làm là có thể chúng ta chuyến này cũng sẽ không có quá nhiều khó khăn, mọi người không cần quá mức gấp gáp. nạp lan linh nguyệt cười nói, tối đa ta cũng không muốn mọi người xáo xáo. long tịch nhan nói, chủ sự người cũng đã lên tiếng, các ngươi còn tại rông rải, quá mức khó chịu. long cũng phong mở miệng nói, nghe vậy, long tịch nhan không khỏi chân mày cao lại nhìn một chút long cũng phong, sẽ không náo không phải mái. lưu ở nơi đây nghiên cứu, phần lớn cũng là bởi vì ta tư tâm, ta cũng thừa nhận ý nghĩ của các ngươi cũng không sai lầm, cho nên sẽ không đối với các ngươi có nhiều thành kiến. long nạo thiên cười nói, ta đối trận pháp hiểu quá mức bé nhỏ xem không hiểu nơi này hảo diệu nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này trợ pháp tất nhiên không đơn giản nếu là tiểu chất ngươi có thể nghiên cứu ra cái gì mặt mày có lẽ này đất chính là bảo vật nhưng liền sợ thời gian hao tốn cuối cùng cũng không thu hoạch nhất trung năm nam tử mở miệng nói đa tạ bạch phó đồng tiền bối đề điểm vãn bối sẽ đem nắm phân tấc long não tiên đối nam tử trung nên nói Đồng thúc, yên tâm đi biểu ca làm việc từ trước đến nay có trưởng mực huống hồ nơi đây có thể bị biểu ca nhìn trúng tất nhiên có phi phạm chỗ có lẽ có thể có được chỗ tốt xa so với chúng ta khắp nơi tầm bảo hơn rất nhiều bạch vân mộng nói Chúng ta tạm thời liền theo Thiếu gia nói, riêng phần mình hành động, a dù sao bảo vật tầm thường cũng không đáng cho chúng ta tập thể xuất thủ. Kể từ đó, tất cả mọi người sẽ không có nhiều chậm trễ. Một bên Lạc Trọng Vạn cũng mở miệng nói, "Ân." Bạch Phó đồng nhẹ gật đầu. "Hôm sau, đám người đại bộ phận đã riêng phần mình rời đi hành động. Ngạo Thiên Đường đệ, ngươi tiếp tục nghiên cứu Á ta tại chỗ gần thử thời vận. Có cái gì cần rút, trực tiếp phát tín hiệu đi, ta sẽ kịp thời chạy về." Long cũng phong nói. "Đã tạ." Long Ngạo Thiên nhẹ gật đầu. "Thiếu gia, nắm chắc hảo thời gian." Lạc Trọng Vạn trầm chờ nói, "Không cần lo ngại." Long Nạo Thiên cười nói, Ân, lạc trọng vạn nhẹ gật đầu, liền cùng áo bào đỏ người qua một bên ngồi xuống, thấp giọng nói chuyện với nhau. Long Nạo Thiên là bắt đầu bắt tay nghiên cứu trận pháp. Lúc này, Bạch Vân Mộng đi theo nạp Lan Linh Nguyệt bên cạnh, lại là tại Linh Giáo trận pháp. Không lâu sau đó, biểu ca, chỉ sợ ngươi vẫn muốn tốn không ít thời gian a? Bạch Vân Mộng nói, một mực như thế nghiên cứu, tự nhiên là khó mà nhìn ra mấu chốt. Đợi thời cơ đã đến, ta lại tìm cách hủy đi trận này nhìn xem. Long Nạo Thiên nói, tốt a? Bạch Vân Mộng mí môi một cái, lại là nghiên cứu chốc lát. Nô. Long Nạo Thiên đột nhiên trầm ngâm không nói. Ân, biểu ca có phát hiện? Bạch Vân Mộng cười nói. Ngạo Kiều, tới. Tiếp theo, Long Nạo Thiên mở miệng nói. Nghe vậy, Long Nạo Kiều lúc này đi vào Long Nạo Thiên bên cạnh. Tới gần chút nữa, Long Nạo Thiên vẫy vẫy tay. Long Nạo Kiều lại hướng trước phóng ra hai tiểu bộ. Long Nạo Thiên quay người lại, lại là đối Long Nạo Kiều đưa lộ hai thâm nói. Trong lúc đó, chỉ thấy Long Nạo Kiều nhẹ gật đầu. Tiếp lấy Long Nạo Kiều liền đứng ở Long Nạo Thiên bên cạnh thân nhìn lấy Long Nạo Thiên nghiên cứu trận pháp. Biểu ca, thế nào? Bạch Vân Ngộ không khỏi hiếu kỳ nói. Vô sự. Long Nạo Thiên lắc đầu cười cười, Hử! thần thần bí bí mật, làm cái quỷ gì? Bạch Vân Ngộ khẽ hừ một tiếng, hơi nghiêng, ta đi tìm Long Cung Phong Đường ca trở về. Long Nạo Kiều đột nhiên mở miệng nói, ách, Bạch Vân Ngộ lập tức sững sở. mà Long Nạo Kiều đã là tự lo rời đi, chuẩn bị hủy trận sao? Bạch Vân Ngộ nghi ngờ nói, một hồi ngươi liền biết rồi. Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, Bạch Vân Ngộ nít miệng, nơi xa, Tùng Lâm về sau, chỉ thấy một người lặng lặng ẩn nút, lại là Tử Thất Hương. Nhìn phía xa Long Nạo Thiên mấy người cử động. Tử Thất Hương trong lòng không khỏi nghi hoặc, bọn hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Không đi tìm tìm Âm Dương Sa Ngọc, đợi ở chỗ này chỉ hoãn, chẳng lẽ nơi đây có cái gì dị bảo sao? Cái kia Long Nạo Kiều lại đi nơi nào? Lại là quan sát chốc lát. Không được đối. Tử Thất Hương lập tức giật mình. Ngay sau đó, chính là khắp cả người phát lạnh. Đã là phát giác được sau lưng một cỗ nguy hiểm khí tức đánh tới. Vừa quay người, chỉ thấy một đáng yêu thân ảnh tay ngưng kiếm chỉ đánh thẳng mà đến. Trong lúc vội vã, Tử Thất Hương cấp tốc ngưng tụ uy lực, hai tay quanh trước người ngăn cản. Cường Hãn kiếm chỉ trong nháy mắt tập thân. Tiêu đau một tiếng, Tử Thất Hương chỉ cảm thấy một cỗ cường hãn lực kình trong nháy mắt lan khắp toàn thân, cả người không khỏi từ rừng cây quay ngược lại phi mà ra. Liên tiếp sau lật, Tử Thất Hương chật vật chống đỡ khởi thân thể. Ngươi? Tử Thất Hương ánh mắt kinh ngạc nhìn lấy trước người cái kia nói đáng yêu thân ảnh. Kéo kẹt kéo kẹt. Lúc này, chỉ thấy Long Nạo Tiểu chậm rãi từ rừng cây làm sao ra. Long Nạo Thiên bên này, Bạch Vân mộng chờ người nhao nhao kinh ngạc nhìn hướng bên này tình huống, mà cái kia ẩn tại áo bào đỏ dưới người, giống như khẽ nhô lên. Đi, con ngồi chạy tới. Long Nạo Thiên cười cười, đi đầu được hướng Tử Thất Hương. Đây là thế nào? Bạch Vân ngượng gương mặt không hiểu. A, Tử Thất Hương học tỷ, thực sự là ngoài ý muốn. Long Nạo Thiên cười nói. Long Nạo Thiên học đệ, các ngươi đây là. Tử Thất Hương bên cạnh đứng dậy, một mặt phòng bị nhìn lấy một bên Long Nạo Tiêu cùng bên kia Long Nạo Thiên đám người. Không được không được không được, hẳn là Tử Thất Hương học tỷ ngươi cái này một mặt phòng bị biểu lộ là có ý gì. Long Nạo Thiên lắc đầu. Bạch Vân động, nạp Lan linh nguyện, lạc trọng vạn, bộ thất cùng cái kia áo bào đỏ người thì là giữ im lặng. Nạo Tiêu học bội đánh lấy ta, chẳng lẽ ta không nên có chỗ để phòng sao? Tử Thất Hương hai con ngươi nhắm lại. Tử Thất Hương học tỷ. Ngươi sẽ bị đánh lén, chỉ vì là ngươi đang giám thị chúng ta." Long Nạo Thiên sầm mặt lại. "Học tỷ ta chỉ là to mò mà thôi, chẳng lẽ Long Nạo Thiên học đệ ngươi liền điểm ấy độ lượng sao?" Tử Thất Hương nói. "Ai?" Tử Thất Hương học tỷ, nơi đây thế nhưng là sát phạt chi địa a, hơi vô ý, chính là giết họa trên người." Long Nạo Thiên lắc đầu, lộ ra nụ cười ý vị thông trưởng. "Ngươi muốn giết ta? Chỉ vì ta hiếu kỳ nhìn một hồi sao?" Tử Thất Hương nói. Có chút sự tình, tất cả mọi người trong lòng hiểu rõ. "Tử Thất Hương học tỷ, ngươi hạ tất phải như vậy đâu. Chẳng lẽ, ngươi không biết các ngươi xếp vào tại chúng ta Long gia nội ứng đã bị loại trừ?" Long Nạo Thiên Đạm thanh nói: "Cái gì? Tử Thất Hương học tỷ?" Một bên Bạch Vân Ngộng không khỏi hơi kinh hãi, Nạp Lan Linh Nguyệt cũng là lộ ra kinh ngạc màu sắc. Nội ứng, Tử Thất Hương trong lòng không khỏi nhảy một cái. "Trái kỷ?" Long Nạo Thiên Đạm đạm một tiếng. "Cái gì? Ngươi đem hắn như thế nào?" Tử Thất Hương lập tức đồng tử co rụt lại. Một bên Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Bạch Vân Ngộng thì là lộ ra vẻ không hiểu, nhưng mà lại không nói nhiều. Đối với uy hiếp được chúng ta Long gia nội gian, chúng ta Long gia xưa nay sẽ không nương tay. "Bất quá, lệ tình hắn đi theo ta nhiều năm phấn thượng, từ là cho hắn một tấm vải." Ai bảo ta người này niệm tình đâu? Ngươi nói có đúng hay không? Long Nạo Thiên muốn bay, ngươi, Vong Ân Phụ Niễm chi đố, Tử thất hương trong lòng chật lạnh, thân thể không khỏi run lên, đúng là suýt nữa đứng không vững. Tích lũy chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đã là hoàn toàn trắng bệnh, hào không huyết sắc. Vong Ân Phụ Niễm, a, trái kỳ ăn chúng ta long ra, dùng chúng ta long ra. lại là cùng ngoại địch nội ứng ngoại hợp, ý đồ ham chúng ta long ra tại vạn kiếp bất phục, đến tận cùng ai Vong Ân Phụ Niễm? Long Nạo Thiên đạm thành nói, ha ha ha nghĩ không ra hắn đối với các ngươi Long gia trung thành như vậy sáng, lại là đổi đến kết quả như vậy. thực sự là vì hắn không đáng a. có biết nếu không phải hắn, Nạp Lan Linh Nguyệt học muội cùng Long Nạo Kiều học muội sớm đã không ở nhân thế. mặt khác, trái kỳ cho tới bây giờ liền không được là chúng ta nội ứng. Từ thất hương phát ra một tiếng cười thảm, lạnh lùng nhìn Nạp Lan Linh Nguyệt một chút, lại là có chút giống như điên cuồng. Bạch Vân mong chờ người thấy thế, lập tức khẽ giật mình, kéo kẹt kéo kẹt. a, người ý tứ là lúc trước ngươi chưa đối Linh Nguyệt công chúa các nàng động thủ là bởi vì trái kỳ. Xem ra giữa các ngươi ít nhất cũng là quan hệ không ít á nếu không phải nội ứng, giữa các ngươi lại là quan hệ như thế nào? Có thể nói một chút sao?" Long Nạo Thiên mạn vị cười nói. "Đủ rồi, thiếu gia, dừng ở đây a." Áo bào đỏ người đột nhiên mở miệng nói, tiếp lấy trực tiếp bóc trên người áo bào đỏ, chính là trái kỳ. "Trái kỳ?" Tử Thất Hương lập tức khẽ giật mình. Bạch Vân mộng chờ người thì là sắc mặt cổ quái nhìn lấy hai người. "Các ngươi trêu chọc ta?" Tử Thất Hương trong nháy mắt kịp phản ứng. "Chậc chậc, không phải chúng ta đùa nghịch mà là bạn công tử muốn nhìn Tử Thất Hương học tỷ ngươi đối trái kỳ dùng tình sâu bao nhiêu, kể từ đó" Ta mới có thể quyết định có nên hay không lưu người một mạng." Long Nạo Thiên Đạm thanh nói. "Ngươi." Tử Thất Hương thần sắc trầm xuống. "Hai lựa chọn, quy hàng, hoặc là từ chúng ta xuất thủ đưa ngươi bắt về làm trái kỳ thế tử. Như thế, đối với ngươi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ." Long Nạo Thiên vừa quay người, lưng bay về phía Tử Thất Hương, Đạm thanh nói. Ách, thiếu gia ngươi." Trái kỳ không khỏi sững sở. Tử Thất Hương thì là lông mày nhăn lại. Chương 381: Vô hối. Sích Vân Đế Quốc, hoàng cung trong thư phòng. Tiểu Ái Khanh, chúng ta Sích Vân Đế Quốc đã truyền thừa mấy ngàn năm đây hết thể vinh quang cùng huy hoàng đều là chúng ta chúng gia tộc tề tâm hợp lực kết quả đến chúng ta nơi này càng phải biết quý trọng cùng thủ hộ nạp lan vô Mịch nói ân có hoàng thất anh minh dẫn đầu hợp chúng ta chúng nhân chi lực kết quả này là tất nhiên kéo dài tiếp theo phần này huy hoàng càng là trách nhiệm của chúng ta tiêu cũng khúc nhẹ gật đầu cho tới nay chúng ta mấy đại gia tộc đều bình an vô sự cho dù có qua mất đều có thể tương hô bao dung điểm ấy là chúng ta xích vân đế quốc cường đại mấu chốt nạp lan vô mình nói bệ hạ nói không sai tiêu cũng khúc nói ai nhưng gần đây chấm lại là một mực có loại dự cảm xấu Chúng ta Sích Vân Đế quốc sợ là đại nạn sắp tới. Nạp Lan vô mịch hít một tiếng. Cái này, bệ hạ, có lẽ ngươi chỉ là quá lo lắng. Mặc dù gần đây chúng ta Sích Vân Đế quốc có nhiều vận rồi, nhưng thực lực vẫn như cũ hùng hậu, há lại tùy tiện sẽ bị đánh bại. Có chúng ta chúng gia tộc duy trì, cũng sẽ không để cho Sích Vân Đế quốc xảy ra chuyện. Tiêu cũng không nói, chúng ta Sích Vân Đế quốc hoàng thất vốn nên là các ngươi Tiêu gia. Chỉ tiếc, tạo hóa trêu ngươi. Chuyện năm đó, các ngươi Tiêu gia không ít người không muốn tin tưởng cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng, tiên hoàng thể nghĩ rằng các ngươi tổ tiên tâm tình Căn cứ ba gia tộc Tình nghĩa, tổ tiên cho chúng ta Nạp Lan gia tộc lưu lại tổ hấn, chính là cần phải bảo toàn ba đại gia tộc. La Lấy, chúng ta Nạp Lan gia tộc đối với Tiêu gia cùng Long gia cho phép nhiều sự tình đều là tương đối bao dung." Nạp Lan vô mịch nói. "Đối với Hoàng thất Tân Huệ, chúng ta Tiêu gia ghi nhớ trong lòng, tất lấy hoàng thất như thiên lôi sai đầu đánh đó, tuyệt sẽ không để đệ tử trong tộc làm ra có hại chúng ta xích vân đế quốc sự tình." Tiêu cũng khúc lúc này từ trên ghế đứng dậy, quỳ một chân trên đất. Ái Khanh xin đứng lên thần, đối với ngươi, chấm tất nhiên là tương đối tín nhiệm." Nạp Lan vô mịch nói. "Ta ân bội hạ tín nhiệm." Tiêu cũng khúc mở miệng nói, tiếp lấy đứng dậy ngồi xuống ghế. Bất quá, bây giờ đúng là thời kỳ phi thường, trẫm đã từ đại dự ngôn sư nơi đó trở đến xác mình. Hơi không được cẩn thận, chúng ta xích Vân Đế quốc sợ là muốn lâm vào vạn kiếp bất phục. Đến lúc đó, bị liên lụy đem là cả xích Vân Đế quốc tất cả mọi người, chúng ta Nguyên Ba đại gia tộc càng là liên lụy long trọng. Cho nên, ngài Ái Khanh cần phải trói buộc hảo đệ tử trong tộc. Bình thường trẫm có thể con mắt mở con mắt bế, nhưng tình huống hiện tại, ngươi có thể minh bạch. Nạp Lan vô mịch nhắm mắt vuốt vuốt huyệt Thái Dương. Bệ hạ yên tâm, ta tuyệt sẽ không để chúng ta Tiêu gia già ngũ địch chi đổ. Tiêu cũng khúc trong lòng một bầm. Đối tại chúng ta Nạp Lan gia tộc mà nói, kỳ thật hoàng thất không được hoàng thất, cũng không phải trọng yếu như thế. Nếu là có năng lực, ba nhà chúng ta trong tộc ai tới ngồi chấm cái này cái vị trí, chấm cũng không biết có lời hóa giận. đương nhiên, trong lòng không bỏ được tất nhiên là tất nhiên. Dù sao, cái này quyền lợi có thể là có thể điều động toàn bộ Sích Vân Đế quốc tài nguyên. Nạp Lan vô mịch nói, Bậy hạ lời này nói quá lời. Tiêu cũng khúc lập tức một mặt sợ hai quỷ một chân trên đất. Đứng dậy đi, chấm thực sự nói thật, chỉ cần chân chính có thể dẫn đầu, có năng lực dẫn đầu chúng ta Sích Vân Đế quốc hướng đi huy hoàng, cam đoan chúng ta ba đại gia tộc chung lợi ích. Ai làm vương không phải một dạng. Xích Vân Đế quốc có thể có hôm nay, chưa từng có khả năng rời đi chúng ta lúc ban đầu ba đại gia tộc. Nạp Lan vô mịch nói, thần không dám. Tiêu Cung khúc túi đầu nói, Ái Khanh, ngươi lui xuống trước đi a. Nạp Lan vô mịch lắc đầu, là. Tiêu Cung khúc trầm giọng nói, một lát sau. Ai? Niep Sa Vân phát ra thở dài một tiếng, chỉ mong Tiêu gia sẽ không làm hối hận không kịp sự tình. Niep Sa Vân nói, chỉ mong. Nạp Lan vô mịch nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, Vạn Nhất, bọn hắn. Niep Sa Vân trần chờ nói, nếu là Vạn Nhất, vậy liền chớ trách chấm vi phạm tổ hấn thi triển lôi đỉnh thủ đoạn. đến lúc đó, tiêu gia làm sao sẽ không kéo dài tiếp, chấm chỉ có thể tất lực. nạp lan vô mịch hít một tiếng, là cũng không thể bởi vì tiêu gia mà làm cho cả sích vân đế quốc lâm vào vạn kiếp bất phục. nghiếp xa vân cũng là hít một tiếng. ngoài hoàng cung, tiêu cũng khúc một mặt âm tình bất định, cuối cùng thật sâu chậm thở ra một hơi. thần ma chiến trường bên trong di tích, tha thứ khó toàn mệnh. mặt đối long não thiên cấp cho lựa chọn, tử thất hương trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi không biết, ngươi đã bị từ bỏ sao? ngược phi trái kỷ quan hệ tới chỗ này, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ hoặc là ngươi cam nguyện làm loại này hy sinh vô vị." Long Nạo Thiên Đạm thanh nói. Nghe vậy, Tử Thất Hương nao nao, lại là hồi tưởng lại cùng Thiên Khuất Tông tông chủ khế ước một màn kia. Thiên Khuất Tông, trong điện, Tử Thất Hương một chỉ chậm rãi ngưng ra máu tươi dọt hướng Phỉ Nạp Vòng, đỏ tươi máu tươi nhỏ xuống, trong nháy mắt dung nhập Phỉ Nạp Vòng. Ngay sau đó, Phỉ Nạp Vòng ánh sáng nhu hòa trong nháy mắt lóa mắt. Cái này, Tử Thất Hương không khỏi một mặt kinh ngạc, nhưng mà chả không kịp phản ứng, đầu ngón tay đã là bị Thiên Khuất Tông tông chủ nắm chặt. Từng đợt cường hãn năng lượng cấp tốc tràn vào Tử Thất Hương toàn thân. Lập tức, Tử Thất Hương trên người cường hãn khí kình tứ tán mà ra, tóc xanh bay ra, quần áo bay phất phới, thể nội huyền lực đúng là không ngừng tăng lên. Tông chủ, Hoắc Nhất Hành lập tức kinh hãi. Tông chủ, Tử Thất Hương cũng là một mặt kinh ngạc, nhưng mà lại không cách nào động đậy. hơi nghiêng, một tiếng quát nhẹ, Thiên Quyết Tông Tông chủ đã là thu công, đồng thời đem khôi phục bình thường phỉ nạp vòng dao cho Tử Thất Hương trong tay. Lúc này, Tử Thất Hương đã là một mặt ngỡ ngơ. Huyền quân cao giai, Hoắc Nhất Hành nhìn lấy Tử Thất Hương nam thanh nói. dên lên một tiếng, Thiên Quyết Tông Tông chủ một tay che đậy hướng ẩn tại dưới hắc bào miệng. Tông chủ, Hoắc Nhất Hành cùng Tử Thất Hương lập tức hết hồn. ra vô sự. Thiên Khuyết Tông Tông chủ lại là khoát tay ngăn trở hai người động tác. "Tông chủ, vì sao muốn như thế?" Tử Thất Hương một mặt phức tạp. "Thất thơm, ta đã xem công lực của ngươi tăng lên đến ngươi trước mắt có thể khống chế pháp vi, lại cao hơn, lấy thiên phú của ngươi, không phải mất khống chế chính là trực tiếp đột phá tới huyền đế chi cảnh, mà bây giờ lại là vừa và tốt, cũng mới liên tiếp xuống thần ma chiến trường di tích sự tình." Thiên Khuyết Tông Tông chủ nói. "Vậy cái này?" Tử Thất Hương nhìn một chút trong tay nắm vị nạp vòng. "Ta lấy vị nạp vòng cùng ngươi đế xuống phụ hồn chi thuật. Thuật này chỉ có thể dùng 3 lần, vị nạp vòng liền sẽ phá toái." Không đến nguy cấp thời khắc, ngươi không nên dùng bừa bãi. Mặt khác, cái này ba cái ôn huyền đan lấy được, nhớ kỹ mang theo người, có lẽ thần ma chiến trường trong di tích có lúc dùng đến. Thiên Khuyết Tông Tông chủ lấy ra ba viên thuốc giao cho Tử Thất Hương trong tay. Tông chủ đại ân, thất tông không thể báo đáp. Thất tông thể cùng Thiên Khuyết Tông cùng tồn vong. Tử Thất Hương đã là quỳ xuống đất cuống quít dập đầu. Đứng dậy, ngươi là Tông môn hy vọng, tương lai ta vạn nhất muốn rời đi, hy vọng ngươi có năng lực đón lấy Tông chủ cái này vị trí. Thiên Khuyết Tông Tông chủ trực tiếp đem Tử Thất Hương nâng lên. Tông chủ, Tử Thất Hương không khỏi hốc mắt dựng đỏ. Các ngươi lui ra, a ta muốn điều tức. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ không khỏi phát ra một tiếng ho nhẹ. Là. Hoắc Nhất Hành cùng Tử Thất Hương vội vàng đáp. Rời đi đại điện. Hoắc Nhất Hành cùng Tử Thất Hương trầm mặc đồng hành. Thất Thơm, Tông Chủ phát hiện tại loại tình huống này vẫn tự tổn tu vi, cường đại hành vi ngươi tăng thực lực lên. Nếu là chúng ta kế hoạch không được có thể thành công, Tông Chủ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Hoắc Nhất Hành hít một tiếng. Nghe vậy, Tử Thất Hương yên tĩnh không nói. Hồi đến lúc này, nếu là chết ở chỗ này, đây cũng là thất thư mệnh. Ta vô hối. Tử Thất Hương trầm giọng nói. Tôn trọng sự kiên trì của ngươi. Nhưng ta cũng có khó xử của ta. Từ thất hương học tỷ, xem ra chỉ có thể để ngươi chịu bị khuất. Nạo kiều. động thủ. Long não thiên đạm đạm mở miệng. Một tiếng rơi xuống, long não kiều kiếm chỉ vung lên, trong nháy mắt chính là số nói kiếm khí tập ra. Ngay sau đó, tuyết hoa phất phới bên trong, long não kiều thân ảnh thuần lớn gì, tay ngưng kiếm chỉ thẳng bức tử thất hương. Từ thất hương cấp tốc trở lại, song liệu đạn lưới thi xuất ngăn lại đánh tới kiếm khí. Nhưng mà, long não kiều kiếm chỉ đã là tiếp theo đánh tới. Kiếm chỉ một chút, cường han kiếm ý mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt đánh phá tử thất hương trước người phòng nữ lôi lưới. Đều đau một tiếng, khoe môi máu tươi tràn ra. Tử Thất Hương lập tức bị thương, liên tiếp lui về phía sau. Thất Thơm, Trái Kỳ lập tức hết hồn. Học Tỷ, ngươi không thể nào là ta đối thủ, thúc thủ chịu trói đi. Long Nạo Kiều nhìn Trái Kỳ một chút, hồn như nói, kéo kẹt kéo kẹt. Mặc dù ta không thể có thể thắng được ngươi, nhưng muốn đem ta lưu lại, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tử Thất Hương trầm giọng nói. Ngay sau đó, chỉ thấy Tử Thất Hương tay vừa lộn, phỉ nạp vòng trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Huỳnh Quang chán ra, một cỗ khí thế cường hãn trong nháy mắt từ Tử Thất Hương trên người mánh lện mà ra. Nô, Long Nạo Thiên nao nao, quay người tướng mạo Tử Thất Hương khí thế thật là mạnh. Bạch Vân Mộng mở miệng nói, khí tức thay đổi, nạp Lan Linh Nguyệt chân mày cau lại. Cái này, trái kỳ chờ người nhao nhao kinh ngạc, mà Long Nạo Kiều tú khí cái mũi hơi nhíu lại, trong cái miệng nhỏ nhăn nhấm nuốt động tác cũng dần dần chậm dưới, cuối cùng dầm một tiếng, Long Nạo Kiều đem trong miệng đồ ăn vật trực tiếp nuốt xuống. Tiểu Muội Muội, ngươi giữ lại được ta sao? Lúc này, chỉ thấy Tử Thất Hương một tay phỉ nạp vòng nhẹ nâng lên, một tay chậm rãi xóa đi bên môi vết máu, một mặt đạm nhiên. Tuyệt nhiên xuất trần khí tức, nhất thời làm mọi người tại đây nhao nhao cảm thấy ác bách. Lúc này, Long Nạo Kiều tay khẽ vẫy. Bảo kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở trong bàn tay nhỏ. Một tiếng quát nhẹ, từ thất hương lại là dẫn đầu động tác. Trong tay phỉ nạp vòng lôi có thể đại thịnh. Tay kia kiếm chỉ dẫn dắt, Cường Hãn Lôi có thể trong nháy mắt hóa thành lôi xả thẳng oanh long nạo kiểu. Này khí tức, tồn giai trình độ. Như thế nào? Long Nạo Tiên không khỏi hơi kinh ngạc. Chương 382, vượt cấp chi cảnh. Thần ma chiến trường bên trong di tích, từ thất hương khí tức giây lát biến. Xuất thủ chính là kinh người chi chiêu. Mặt đối đánh tới Cường Hãn Lôi xả, chỉ thấy Long Nạo kiểu tiêm bước tối lui, bảo kiếm trong tay vốn lượn dẫn dắt. Đông tuyết bay tán loạn bên trong, xoay tròn thân, đã là đem lôi xả phản công mà quay về. Lúc này, Tử Thất Hương thần sắc đạm nhiên, phỉ nạp vòng nên ra, doanh trở về lôi xả lại là trực tiếp bị phỉ nạp vòng hấp thu. Tử Thất Hương lại là một vật kình, càng cường hãn hơn lôi điện chi năng bạo phát mà ra. Mấy đạo cường hãn lôi xả mãnh liệt mà ra, quen có đánh út về phía Long Nạo Tiểu. Thấy thế, Long Nạo Tiểu lúc này kiếm chỉ ngưng tĩnh, tại trên trường kiếm một vòng mà qua. Lập tức gió tuyết xoáy múa, tại mấy đạo lôi xả hoành đến thời điểm, Long Nạo Tiểu nhất kiếm quét ra, trong gió tuyết cường hãn kiếm khí bạo hoành mà ra, hoành một thanh âm vang lên. Mấy đạo lôi xả nhau nhau yên diệt. Tô Dật, Bạch Vân Mộng lập tức kinh ngạc. Thất Thơm lại có thực lực này, Trái Kỳ một mặt khó có thể tin. Thường như hai người, Nạp Lan Linh murmur nói, chẳng lẽ bây giờ Tử Thất Hương học tỷ cũng không phải là chân chính Tử Thất Hương học tỷ? Long Nạo Thiên lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng thì nhớ tới trước đó bị khống chế thân thể xích viêm lần. Bây giờ Thất Thơm xác thực cho ta một loại cảm giác xa lạ. Trái Kỳ nói, "Học tỷ, người còn chưa đủ." Long Nạo kiều hơi nhăn thần, bảo kiếm trong tay chỉ xéo mặt đất. Lăng Lệ kiếm ý mang theo gió tuyết hàn kình tản phá bừa bãi mà ra. "Ta muốn trốn!" nguyên lưu được ở sao? Tử thất hương đạm thành nói, đồng thời trong tay phỉ nạp vòng lôi xà liên tục quanh mình ra, thân thể cấp tốc tối lui, đi không được. Hôn nhiên một tiếng, long ngạo kiều bước ra một bước, một cỗ cường hãn uy áp nương theo cực hàn chi ý trong nháy mắt bộc phát, long ngạo kiều đúng là trực tiếp long hóa, xương tuyết lĩnh vực cấp tốc bao trùm, Nhỏ nhắn sinh sắn dáng người cực tốc di động, bảo kiếm trong tay tuyết quang chớp động, liên tục đánh ra đánh tới lôi xà. mặt rất đúng nhanh ép tới gần long ngạo kiều cùng tập thân hàn đình, tử thất hương không khỏi động tử hơi co lại, lĩnh vực thật nhanh chỉ thấy tử thất hương ngọc thủ lật một cái lôi có thể tuôn ra trong nháy mắt hoa thành cự đại lôi tuôn cản trước người Ken một tiếng vang lên cực tốc ép tới gần long não kiều đã là nhất kiếm đánh vào lôi thuẫn phía trên lôi trên lá chắn lập tức nổi lên một trận lôi điện ba động bên cạnh bước chân đi long não kiều trong nháy mắt vòng qua lôi thuẫn một kiếm khác tại tử thất hương bên cạnh thân gõ ra nô tử thất hương có chút kinh ngạc ngọc thủ liền kính một vận lôi thuẫn đúng là trong nháy mắt kéo dài trực tiếp đem tử thất hương bốn phía bảo vệ đinh đinh đinh liên thanh vang lên long não kiều khói kiếm xuất liên tục đã là tại tử thất hương quanh thân vòng qua một vòng bước liên tục vơi lui, long nạo tiểu kiếm chỉ ngưng kiếm ý tại bảo kiếm bên trên, một vòng mà qua, trong nháy mắt ngưng giả cường hãn kiếm khí, xương tuyết lĩnh vực tăng thêm dưới, tự hình băng kiếm cấp tốc hình thành, nhẹ nhàng nhảy lên, gió tuyết băng kiếm nhất chạm mà rơi, vay một thanh âm vang lên, tiêu đau một tiếng, tử thất hương trước người cường hãn lôi thuẫn dây lát biến tan rã, khoe môi một kia máu tươi tràn ra, chỉ thấy tử thất hương liền lùi mấy bước, một hơi không ngừng, long não tiểu đã là cầm kiếm cấp tốc tới gần tử thất hương, lôi cực vong ngân, một tiếng quát khẽ, tại long não tiểu tới gần thời khắc, tử thất hương quần áo xan động. Tự hạn lôi có thể trong nháy mắt bộc phát. Tầng tầng lớp lớp lôi trụ lưới tại tử thất hương quanh thân liên miên vây ra. Long Nạo Kiều thấy thế, lúc này trường kiếm hộ thể, trước người một đạo tường bằng trong nháy mắt hình thành. Thân hình cấp tốc lui về phía sau. Tiếng nổ vang liền vang. Long Nạo Kiều liền lùi lại mấy trượng, tại lôi trụ lưới thế yếu thời khắc, trên trường kiếm xương tuyết kiếm khí trong nháy mắt hình thành, chém ngược mà ra. Vang một thanh âm vang lên. Trực tiếp hóa tiêu tử thất hương cường chiều. Không hổ là tiên vũ song tiêu một trong. Tử thất hương tự phạo, đạm Thanh nói, cuối cùng nói một lần, thúc thủ chịu trói. Long Nạo Kiều hồn nhiên nói: Giờ phút này, chiến đấu động tĩnh đã là dẫn tới chỗ gần người. Tử Thất Hương, chuyện gì xảy ra? Thực lực của nàng chuyện gì trở nên như thế cường hãn? Vì chiến đấu động tĩnh mà cấp tốc chạy về Long cung phong kinh ngạc nói, không được tin tưởng. Long Nạo Thiên lắc đầu. Chỗ tối ba cái phương vị, Đông Vũ Thiên Tiêu, bố trí bình thường, Lạc Thiếu Kình ba người đều là đến. Cái này Tử Thất Hương lại còn có dấu vết thực lực. Lạc Thiếu Kình thần sắc kinh ngạc. Đây chính là nha đầu này thực lực sao? Quả thực đáng sợ. Quả thật là Thiên Vũ Song Tiêu, mà vị kia cô nương lại là, nghĩ không ra còn có nhân vật bậc này. Đây là Tôn Gia khí tức. Bố trí bình thường một mặt kinh ngạc nhìn lấy giữa sân hai nữ. Tử Thất Hương. Đồng Vũ Thiên Kiêu đạm đạm nhìn lấy Tử Thất Hương. Trở lại trong cuộc chiến, vẫn là câu nói kia, ngươi không lưu được ta. Diễn phần mình lùi một bước, như thế nào? Ép ta gấp, đối với ngươi sợ là không chỗ tốt. Tử Thất Hương mở miệng nói, nhưng mà hai con ngươi lại là nhìn về phía Long Nạo Tiên. Nghe vậy, Long Nạo Kiều lại là không trả lời, trường kiếm nhất kéo, sương tuyết phiêu linh, cường hãn kiếm ý thẳng bức Tử Thất Hương. Đã như vậy, cái kia chỉ có. Tử Thất Hương tay vừa lộn, một viên thuốc xuất hiện ở hai ngón ở giữa, trực tiếp đưa vào trong miệng. Nô! Long Nạo Thiên nào nào." Giết! lạnh lùng một tiếng, một cỗ hoàng sợ khí tức từ tử, tử thất hương trên người mãnh liệt bộc phát. Lập tức, toàn bộ xương tuyết trong lĩnh bực gió tuyết kích loạn. Long Nạo kiều tay cầm kiếm không khỏi siết chặt. "Huyền đế." Mọi người tại đây nhao nhao kinh ngạc. Hôn Huyền Đan." Bố trí bình thường hai mắt ngưng tụ. "Không đúng, cái này không phải chân chính Huyền đế chi cảnh, nhưng, nhưng vừa xa Huyền quân chi cảnh." Long Nạo Thiên kinh ngạc nói. "Vừa rồi tử thất hương học tỷ dùng có lẽ là Hỗn Huyền Đan nạp lan linh nguyệt nói." "Hỗn Huyền Đan?" Long Nạo Thiên không khỏi sửng sợ. Lại là nhớ tới Ti vô số cấp cho đan dược. Viên thuốc này chính là phong thần dược tôn sáng tạo, có thể cấp tốc khôi phục người dùng huyền lực. Hơn nữa có thể tại thời gian nhất định bên trong để người dùng siêu việt bản thân huyền lực hạn mức cao nhất. Tục truyền, nếu là ở cao gia chi cảnh cách đột phá chỉ có kém một đường, mà tự thân chỗ nội pháp là chi cảnh đã đến càng cao hơn một tầng, liền có thể thông qua viên thuốc này trong thời gian ngắn đạt tới vượt cấp chi cảnh. Cho nên, Tử Thất Hương học tỷ hiện tại ứng là vượt cấp huyền quân thực lực gần với huyền đế chi cảnh. Nạp Lan Linh vừa nói, thì ra là thế. Đại y y nhìn lấy Tử Thất Hương, chân mày cau lại. Tại cao giai chi cảnh cách đột phá chỉ có kém một đường. Kể từ đó, trước mắt đối chúng ta mà nói ngược lại là không tác dụng quá lớn. Ai? Long Nạo Thiên hít một tiếng. Lúc này, Tiểu Nội Mui hiện tại ngươi chả giữ lại được ta sao? Từ thất hương trong tay phỉ nạp vòng hướng về phía trước nên ra, trong nháy mắt chính là cực hạn lôi có thể bộc phát. Từng đạo từng đạo cường hãn lôi điện liên tục quanh ra. Thấy thế, Long Nạo Tiểu cấp tốc lệch vị trí, kiếm trong tay huy vũ liên tục, không ngừng chống cự đánh tới lôi điện. Kinh lôi tán loạn, đã là nhiễu loạn toàn bộ xương tuyết lĩnh vực, không ổn. Bạch Vân Mộng Kinh hai nói, thất thơm trái kỳ một tay đã là nắm chặt chuôi đao, như thế thực lực, nơi đây chỉ sợ không người có thể chống cự. chuẩn bị liên thủ, long cũng phong kinh hải nói, đồng thời đã là triệu xuất thần khí long huyết. xa xa đông vũ thiên kiêu một trường âm thầm tụ lực, đen đuốc sáng choang trong đại điện đều có hơn 10 mặt năng lượng kinh chiếu giỏi lấy long não điều, đông vũ thiên kiêu từ thất hương tam nữ các cái phương vị, nghĩ không ra gì long xương tuyết linh lung cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này, cùng thiên phú không gian năng lực giả, một lần này tiêu chuẩn không kém, thời gian của ta đã không nhiều, xem ra có cần phải tại lần này định ra, mà cái này vượt vượt cảnh giới người. Ngược lại có bao nhiêu vướng bận. Tiếng hốt thanh âm tại trong đại điện vang lên. Trở lại trong cuộc chiến, kinh lôi bắn ra bốn phía, xương tuyết trong lĩnh vực bạo hưởng liên miên. Long nạo kiều đã là bị triệt để áp chế, đúng là dần dần khó mà ngăn cản liên miên bất tuyệt cực lôi chi lực, không có chút nào trở tay cơ hội. Đây là huyền đế chi cảnh. Cái này tử thất hương tại sao có thể có thực lực này? Chẳng lẽ nàng trước đó vẫn giấu kín sao? Lạc Tiếu Kình vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu tử, nàng này không thể lưu. Chuẩn bị kỹ càng ra tay đi. Thực lực như thế xuất hiện ở nơi đây, cái kia là tuyệt đối đánh đầu thằng đó. Đối với chúng ta không có ích lợi chút nào. Huyết si sát khí linh thanh âm vang lên. Ngươi muốn xuất thủ? Lạc thiếu kình nói. Chẳng lẽ ngươi tự tin có năng lực ứng phó sao? Trước xem tình huống một chút đi, mạo muội xuất thủ, chỉ sợ ta cũng không chiếm được lợi ích. Huyết si sát khí linh nói. Thôi ta. Lạc thiếu kình chần chừ một chút nói. Tiểu muội muội dừng ở đây rồi. Một tiếng quát nhẹ, từ thất hương một vật kình, trong nháy mắt nạp tận tràn ngập toàn bộ xương tuyết lĩnh vực lôi điện chi lực. Một đạo cực hạn xích sắc lôi điện trong nháy mắt toay ra, lại là thế nhanh như chớp không kịp bị thay. Đến không kịp né tránh long ngạo tiểu, chỉ có thể hoành kiếm nhất cản. Vang một thanh âm vang lên tiêu đau một tiếng, khóe môi máu tươi tràn ra. Long Nạo Kiều đúng là trong nháy mắt bị thương, bị đánh liên tiếp lùi về phía sau, cuối cùng lấy trường kiếm chẻ chống, lão đạo đứng vững. Dừng ở đây. Đạm đạm một tiếng, Long Nạo Thiên đã là một tay nghiêng nắm dạ long kiếm. Khí thế như ẩn phòng, thấy không rõ, đoán không ra. Nô. Ngay vậy, chuẩn bị tiếp tục động tác tự thất hương lúc này dừng lại, trong lòng suy nghĩ, cái này Long Nạo Thiên thực lực không tầm thường, có cùng mượn dùng xích viêm lần thân thể sống lại lâm mậu đánh một trận năng lực. Hỗn Huyền Đan dự hiệu không thể biện bị cũng không biết là không sẽ đối tử thất hương thân thể tạo thành nguy hại, lại trong bóng tối vẫn có ẩn nút nguy hiểm. Xem ra cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Long Nạo Thiên, sau này còn gặp lại. Đạm đạm một tiếng, tử thất hương thân hình đã là cấp tốc tối lui. Thế thế, mọi người tại chỗ nhao nhao khẽ giật mình. Nạo Kiều muội muội. Bạch Vân Mộng lúc này đi vào Long Nạo Kiều bên cạnh, vận khởi quan hệ huyền thuật vì đó chữa thương. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, ta không có gì đáng ngại. Nàng thật mạnh. Long Nạo Kiều nói, kéo kẹt kéo kẹt. Đó là gần với huyền đế chi cảnh thực lực, tự nhiên cường đại. Nhưng, cùng một cảnh giới bên trong nàng hoàn toàn không được là người đối thủ. Bạch Vân Mộng tức giận cười nói, chỗ tối quan chiến người cũng riêng phần mình tối lui, nghĩ không ra như thế đủ thế, nàng vậy mà lại tối lui, chẳng lẽ rượt hiệu sắp tới sao? Cho tới nay, cái này Tử Thất Hương hành vi thật là khiến người khó hiểu. Long cũng phong cao mày nói, Tử Thất Hương học tỷ là chúng ta địch nhân, trước mắt lai lịch của nàng cùng mục tiêu làm bọn chúng ta đây đều không được tin tưởng. Bạch Vân Mộng vẻ mặt nghiêm túc nói, địch nhân, kể từ đó chúng ta ngược lại là nguy hiểm, loại tiêu tới gần Huyền Đế chi cảnh thực lực, có lẽ chỉ có Thiên Vũ Song Tiêu liên thủ mới có chống lại năng lực. Long cũng phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Long nạo tiểu, không biết trên người nàng hôn Huyền đan rốt cuộc có bao nhiêu ít. Long nạo thiên nói, hẳn là sẽ không quá nhiều, viên thuốc này chỉ có phong thần dược tôn có thể luyện chế, phong thần dược tôn tặng cho đan dược xưa nay sẽ không nhiều, nàng nhiều nhất hẳn là cũng chỉ có mấy viên. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, mấy viên. Long nạo thiên không khỏi phát ra khẽ than thở một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, xem ra ta thực sự là đem chuyến này nghĩ đến quá đơn giản. Thế nào? Nạp Lan Linh Nguyệt nói, vô sự, thông chi mọi người, để đám người mau chóng tập hợp đi, đất này nguy hiểm. Long nạo thiên lắc đầu, một chỗ khác. Vốn cho rằng nơi đây không người có thể uy hiếp được ta, nghĩ không ra lại vẫn ẩn giấu nhân vật như vậy. Cô nương kia đến tột cùng là ai? Nhất định phải nhanh điều tra tính tưởng. Bố trí bình thường một mặt nghiêm trọng. Như thế ưu thế tuyệt đối, nàng vậy mà lui? Lạc Thiếu Kình khó hiểu nói. Nàng này, tuyệt đối nhân vật nguy hiểm. Dấu quá sâu, ngươi nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Tốt nhất có thể mau chóng đạt tới Huyền Quân điên phong chi cảnh. Đến lúc đó, nơi đây liền không cần quá nhiều cố kỵ. Huyết Sy si sát khí linh nói. Tần Lực A. Lạc Thiếu Kình nói. Trong rừng tây, tử thất hương quanh chân điều dưỡng. Thất thơm tiếp xuống chính ngươi cẩn thận làm việc, phi nạp vòng vẫn còn có thể sử dụng hai lần, hôn huyền đan cũng vừa hảo chỉ còn hai cái. Nơi đây chân chính có uy hiếp là cái kia Long Nạo Thiên, nhưng ngươi chỉ cần cam đoan sự tình có thể tiến hành thuận lợi là được, không cần thiết cùng hắn đối đầu." Thiên Khuyết Tông tông chủ thanh âm tại tử thất hương trong ý thức vang lên. "Là, tông chủ." Tử thất hương đáp. Một trên vách núi, chỉ thấy lạnh lẽo ngạo giá người quan sát đại địa. "Tử thất hương, ẩn tàng thực lực như thế, mục đích của ngươi đến tụt cùng là vì sao?" Âm dương xong ngọc sao? Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. "Long Nạo Thiên bên này." Biểu ca Chúng ta bây giờ như thế nào cho phải? Từ thất hương học tỷ khó đối phó á ngươi chả có nắm chắc không?" Bạch Vân Mộng nói. Cam đoan an toàn của các ngươi hẳn là không có gì lo lắng, bây giờ đang ở mọi người hồi trước khi đến, chúng ta nếm trước thử đệm cái này trận pháp cầm xuống á để ngạo kiều lưu tại trong trận pháp, chúng ta đến ngoài trận quan sát." Long Nạo Thiên Đạm thanh nói, đã là đi đầu được mở. "Ách." Bạch Vân Mộng lập tức khẽ giật mình. "Hơi nghiêng, ngạo kiều, phát động lĩnh vực, một hồi có lẽ sẽ có nguy hiểm, ngươi cẩn thận. Nếu là tình huống khốn ổn, ta sẽ giúp ngươi xuất trận." Long Nạo Thiên nói. "Ừm." Long Nạo Kiều khẽ gật đầu một cái, ngay sau đó, cực hàn khí tức bỗng nhiên bộc phát. Long Chi thụ đồng phát hiện, băng tinh long rắc ra, tinh tuyết mái tóc, băng tinh long lân, Long Nạo Kiều trong nháy mắt long hóa. Xương tuyết lĩnh vực cấp tốc bao trùm mà ra, toàn bộ trận pháp dần dần bị hàn băng bao trùm. Nhưng mà, trong trận pháp lại là một mảnh yên tĩnh. Đây là, Long Cung Phong không khỏi lộ ra nghi nghi ngờ màu sắc. Cái này trận pháp cũng không phản ứng, sau đó thì sao? Bạch Vân mộc nói, không phản ứng sao? Chẳng lẽ có thể trực tiếp cải tạo? Long Nạo Thiên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, tách tách tách Hàn băng vỡ tan thanh âm truyền ra. Không được đối, náo kiêu cẩn thận rồi. Long Nạo Thiên lập tức giật mình. Một cỗ hỗn tạp năng lượng dần dần tại trong trận pháp áp vũ bộc phát. Phát giác được không giống tầm thường năng lượng ba động, Long Nạo Kiều trong tay trường kiếm nhất hành, trong miệng nhai ăn vật động tác đã là dừng lại. Đinh đinh đinh. Bao trùm tại toàn bộ trên trận pháp Hàn Băng đại bộ phận liên tục vỡ nát. Chỉ thấy trong đó một cây trên trụ đá, phát ra sáng ngời hoàng quang, nồng hậu dày đặc thổ nguyên tố mãnh liệt mà ra. Cái này, thật cường hãn địa có thể. Đại Y Nghĩa lập tức giật mình. Chương 383, phá trận. Thiên Quyết Tông trong điện chỉ thấy Thiên Khuyết Tông Tông Chủ chậm ra một hơi, nạp kình thu công. Tông chủ. Hoắc Nhất Hành trên mặt hiện ra thần sắc lo lắng. đa tạ đại trưởng lão vì ta hộ pháp. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói. Tông chủ, lấy ngươi hiện nay tình huống, vẫn tự tổn tu vi thất hương nha đầu cưỡng ép tăng lên cảnh giới, chả phải vận dụng phụ hồn thuật. Ai? Ngươi quá không yêu tiếc tính mạng của mình. Hoắc Nhất Hành nói. Chết sống có số, mọi thứ hết sức nỗ lực, nhưng cầu không thẹn. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói. Thất hương nha đầu có thể vì ngươi kéo dài tiếp theo tính mệnh nếu là kế hoạch vạn một thất bại, chúng ta vẫn có thể có nhiều thời gian hơn vì là tông chủ ngươi thay sinh cơ. Hoắc Nhất Hành nói, ta đã nói qua, không thể đối đệ tử trong môn phái động cái tiêu cấm thuật suy nghĩ. Thiên Khuyết Tông Tông chủ trầm giọng nói, nhưng thất hương nha đầu Thiên Tư cuối cùng không bằng ngươi, ngươi một khi xảy ra chuyện, bằng vào chúng ta tông môn hiện nay tình huống, tràn ngập nguy hiểm. Hoắc Nhất Hành nói, không cần nhiều lời, một khi mở này tiền lệ, về sau trả chịu được sao? Đến lúc đó, đệ tử trong môn phái ý nghĩa tồn tại lại là cái gì? Chính là vì bồi dưỡng kéo dài tiếp theo cao tầng tính mệnh sao? Thiên Khuyết Tông Tông chủ đạm thanh nói nhưng hiện tại đã trải qua nguy hiểm cho Tông môn tồn vong. Hoắc Nhất Hành nói, nếu là mệnh không thể trái, ta sẽ đem suốt đời tu vi tận phong tại thất thơm trên người. Ta đã đem cái kia dịch phong thần đúc thuật triệt để nắm giữ, tin tưởng sẽ không để cho thất thơm giáng vẻ yếu ớt lúc ấy ta tiếp nhận sư tôn công lực lúc tình huống. Đến lúc đó thất thơm làm phiền các ngươi phụ tá. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói, Tông chủ, Hoắc Nhất Hành thần sắc cứng đờ. Nếu không có việc khác, ngươi tạm lui ra sau a. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ khoát tay áo, là. Kẻ than thở một tiếng, Hoắc Nhất Hành đã lặng yên với lui. Thần ma chiến trường bên trong di tích. Long Nạo Kiều cưỡng ép xúc động trận pháp, dẫn tới trận pháp kịch liệt phản ứng. Nông Hậu Dày đặc thổ nguyên tố mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt mặt đất một trận rung động. Chỉ thấy hơn 10 căn cột đá cấp tốc lệch vị trí, các bốn cái chiếm bốn góc, đem Long Nạo Kiều đặt trong trận pháp ở giữa. Ầm ầm tiếng vang bên trong, kiên dày thổ bích bay lên khỏi mặt đất, trực tiếp đem Long Nạo Kiều phong tại trong trận pháp. Trong trận pháp, bốn đạo cự đại quang cầu cùng thủy hỏa song long đều hiện. Nhưng mà, tại Long Nạo Kiều xương tuyết linh vực tác dụng dưới, thủy long đúng là cấp tốc băng hóa. Đen đố sáng choang trong đại điện. Giáng xúc động địa nguyên bốn hợp trận, lá gan không nhỏ. Vậy liền để cho ta xem một chút các ngươi có bao nhiêu năng lực." Phiếu hốt thanh âm vang lên. Lúc này bên ngoài trận pháp, Nô. nay trận pháp hẳn là hay thay đổi chi trận, hiện tại chỉ là một loại trong đó hình thái. Trận nhãn hẳn là cái kia 16 căn cột đá hoặc là 16 căn cột đá bên trong." Lúc này Nạo Kiều bị phong bế ở trong trận, muốn từ trong phá trận không phải là chuyện dễ. Long Nạo Thiên nói, "Nạo Kiều muội muội có thể bị nguy hiểm hay không?" Bạch Vân Mộng lo lắng nói. Long cũng phong đường ca, chuẩn bị kỹ càng tùy thời dùng thần khí phá vỡ cái kia bức tường giúp Nạo Kiều thoát trận. Long Nạo Thiên mở miệng nói, "Có thể Long cũng phong nhẹ gật đầu. "Nạo Kiều, nếu là nhịn không được, muốn mở miệng." Long Nạo Thiên tiếp lấy dao đấu bên trong Long Nạo Kiều nói. Giờ phút này, trong trận, Hỏa Long phung trào, bay thẳng Long Nạo Kiều. Hung mãnh chi thế, đúng là làm Long Nạo Kiều không dám cùng chi chính diện chống đỡ. Cực tốc dáng người rời bước tránh vị, Long Nạo Kiều mới né qua Hỏa Long, không trung bốn đạo cự đại quang cầu lại là liên tục bắn ra cực quang đánh thẳng mà đến. Huy kiếm ngăn cản, mạnh mẽ dáng người xây dịch, cực quang thất bại rơi xuống đất, tiếng nổ vang liên miên bất tuyệt. Long Nạo Kiều từng cái né qua hiểm chiêu. Nhưng mà, trong trận pháp công kích lại là liên miên bất tuyệt. Hỏa Long đàn mưa, cực quang bảo anh, mà cái kia vì băng hóa mà không núc nhích thủy long lại là lộ ra cái gì? nơi xa, nô, lại là xích vấn đế quốc bên kia. đám người này thực sự là không yên tĩnh, bảo vật không thấy đến, gây ra động tĩnh lại là liên tiếp. bố trí bình thường hơi sướng sở, có phải hay không là tử thất hương lại cùng bọn hắn xung đột? nhân đồng đồng cao mày nói, hẳn là sẽ không. nếu theo ngươi nói, cái này tử thất hương là tuyệt đối trầm một người, không gặp cơ sẽ xuất thủ, không thể lại tùy tiện cùng địch nhân dây dưa. ta lại tiến đến nhìn qua, các ngươi không cần cùng thật chặt. nếu là có nguy cơ tình huống lấy thực lực của các ngươi cũng mới liền rút lui bố trí phạm đạo là thiếu tông chủ độc ngao để nhẹ gật đầu trở lại trong trận pháp tại trận pháp cường hãn thê công dưới long não kiều dáng người trôi đi bất định mãnh liệt hỏa long khó mà tới gần hắn thân cường hãn cực quan càng là liên tục bị long ngạo kiều kiếm trong tay bắn ra bước liên tục đằng rời dù tẩu khốn vách tường lại là thành thạo long cũng phong đường ca công kích những cái kia cột đá long ngạo thiên mở miệng nói nghe vậy không cần đáp lại long cũng phong trực tiếp triệu xuất thần khí liền liền công kích mười căn cột đá nhưng mà những cái kia cột đá mới bị phá hư liền cấp tốc trở về hình dáng ban đầu. Cùng một thời gian, theo cột đá liên tục bị công kích, trong trận pháp thế công đúng là càng hiện kịch liệt. Long não tiều không khỏi hơi cảm thấy áp lực. Lần thứ hai nãy qua liên tiếp thế công, long não tiều bay lên không vọt lên, sắp rơi xuống đất thời điểm, trên mặt đất đúng là hơn 10 căn bén nhọn cột đá thoát ra. Nguy cấp thời khắc, không nhúc nhích băng long đúng là đột nhiên toán loạn, bay thẳng mà qua, trực tiếp đem thoát ra hơn 10 căn cột đá phá hủy, càng làm cho long não tiều không chế trên đó. lập tức, long não tiều trực tiếp không chế băng long cùng hỏa long đằng múa đối hám, tự thân là nhẹ nhõm ứng phó không được ngừng đánh tới cực quang mà ở trận pháp bên ngoài, Long Nạo Thiên toàn bộ tinh thần cảm ứng đến những cái kia cột đá liên tiếp bị Long cũng phong hủy đi khôi phục lúc năng lượng rung động. Nô, tìm được. Long cũng phong đường ca, đem cái kia ba cây cột đá đồng thời hủy đi, sau đó mới đem cái kia địa nguyên trụ hủy đi. Trận này tất phá. Long Nạo Thiên đưa tay liên tục xuất chỉ. Minh Bạch. Một tiếng quát khẽ, Long cũng phong theo lời mà đi. ầm ầm ngay cả tiếng vang. Theo bốn cái cột đá hủy đi, toàn bộ trận pháp đúng là trong nháy mắt đình chỉ, tất cả trở về bình tĩnh. Thành. Bạch Vân Ngộ mừng lớn nói. Nạp Lan Linh nguyệt trên gương mặt xinh đẹp thì là lộ ra một tia yếu kỳ. Đen bước sáng choang trong đại điện. A, có thể phá trận này, không kém. Phiếu hốt thanh âm vang lên. Một chỗ khác, cái kia di tích đúng là trận pháp. Bố trí bình thường gương mặt kinh ngạc. "Nô, no. đây chính là không nhỏ phát hiện. Đáng tiếc, lần này trong môn không có tinh thông trận pháp người đến. Việc này tạm thời đi lại, một hồi để đồng đồng bọn hắn đem những cái kia di tích mộ phỏng một phần trở về." Bố trí bình thường trầm ngâm nói. "Như thế nào? Bọn hắn vậy mà kích phát cái kia trận pháp, hơn nữa đem phá vỡ." Trần Mật Mộ tông vị kia mặt chữ điền nam tử trung niên gương mặt rung động. Việc này nhất định phải nhanh trở về báo cho Diệp lão bọn hắn. Mặt chữ Điền Nam tử trung niên cấp tốc tối lui, trở lại Long Nạo Thiên bên này. Rốt cục làm xong, Long Nạo Thiên lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Vất vả các ngươi, ngạo kiều, Long cũng phong đường ca. Long Nạo Thiên nói tiếp, việc rất nhỏ. Long cũng phong đạm thanh nói, kéo kẹt kéo kẹt. Trận này nguyên lý là, Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, Trận này thiết trí tương đối xảo diệu. Ta cũng là nghiên cứu hồi lâu mới nhìn ra trong đó nút chốt. Chân này từ bốn cái nguyên lực trụ, mười cái đồng nguyên trụ tạo thành, lấy ba một là số. Tam đồng Già Nhi chia nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau, trong đó năng lượng mạnh nhất địa nguyên trụ là trận nhãn, nhất định phải đồng thời hủy đi tam đồng nguyên, lại hủy đi nguyên lực trụ, mới có thể phá vỡ ba một số lượng. Mà phải nhanh nhất đem trận pháp phá vỡ, là trước hết hủy đi làm là trận nhãn địa nguyên trụ. Long Ngạo Thiên nói, trận này xác thực phi phàm, nhược phi Ngạo Thiên công tử, sợ là không người có thể phá đi trận này. Nạp Lan Linh vừa nói, quá khen rồi. Trước mắt mặc dù đem trận này phá vỡ, nhưng ta có thể xác định trận này uy lực vẫn chưa hoàn toàn hiện ra. Có lẽ có một ít duyên cớ, làm cho này trận không cách nào triệt để khởi động a nếu không, hẳn là sẽ không dễ dàng như thế bị ta phá vỡ." Long Nạo Thiên nói. "Làm gì nghĩ nhiều như vậy, dù sao mục đích đã xong." Bạch Vân Ngục đũi môi nói. "Cũng là." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Biểu ca, tiếp xuống ngươi dự định như thế nào?" Bạch Vân Ngục nói. "Bảy trận." Long Nạo Thiên nói. "Ách, ngươi đem cái kia trận pháp hủy đi, chính là vì dùng những tài liệu kia đến bảy trận sao?" Bạch Vân Ngục ngẩn người. "Không sai biệt lắm, thuận đường cũng nghiên cứu một chút cái kia ảo diệu của trận pháp." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Ngươi cũng quá vô sĩ." nếu là bị cái kia trận pháp chủ nhân biết được, sợ là phải bị ngươi tức chết. Bạch vân ngọng trợn trắng mắt, vì sao muốn ở đây bày trận? Long cũng phong nói, chủ yếu là khó được gặp được những tài liệu này, luyện tay một chút mà thôi. Mấu chốt nhất sự tình, hiện tại bố trí xuống trận pháp, đối an toàn của chúng ta cũng nhiều hơn một phần bảo hộ. Dù sao, nơi đây so với ta trong dự đoán, nguy hiểm. Long nạo thiên nói, nghe vậy, Long cũng phong nhẹ gật đầu, ta hiện tại liền muốn bắt đầu bắt tay bày trận, các ngươi thỉnh không vấy dầy ta. Long nạo thiên nói, hiểu. Bạch vân ngọng nít miệng. Không lâu sau đó, Long hồng đang chờ người lục tiếp theo trở về các ngươi cùng tử thất hương chiến đấu, nàng có được huyền đế chi cảnh thực lực. Long Hồng Đằng nhìn trung quanh, mở miệng nói. Hàn là tiếp cận huyền đế chi cảnh thực lực, nơi đây, chỉ sợ khó có người là nàng đối thủ. Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói, cái này sao có thể? nàng sao sẽ có thực lực như thế? Long Hồng Đằng một mặt khó có thể tin, chẳng lẽ là tới chỗ này đột phá sao? Tốc độ tu luyện của nàng thực sự là khá kinh người, ai trong bất chi bất giác đã làm cho chúng ta xa không thể chạm. Long Tịch Nhan cảm thán nói, tử thất hương học tỷ tình huống cụ thể, ta cũng nói không được thái thanh nàng hiện tại vẫn là huyền quân cao gia chi cảnh thực lực, chẳng qua là có thể mượn nhờ đan dược phát huy ra tiếp cận huyền đế chi cảnh thực lực. nạp lan linh nguyệt lắc đầu, nghĩ không ra nàng nhất định là chúng ta địch nhân. nếu là sớm biết, bất luận cái gì đại giới cũng phải đưa nàng bắt giữ, hoặc là đánh giết. long hồng đằng âm thanh lạnh lùng nói, nghe vậy, trái kỳ không khỏi cứng đờ. một bên lạc trọng vạn nhìn một chút trái kỳ một chút cũng không nói nhiều. nàng này ngẫu nhiên chính là một đại uy hiếp, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới huyền quân cao gia chi cảnh, hơn nữa còn có thể phát huy ra tiếp cận huyền đế chi cảnh thực lực, thật làm cho nàng trưởng thành, làm vì là chúng ta địch nhân ngẫm lại đều làm người không được tự nhiên, nhất định phải sớm làm đưa nàng chu sát." Bạch Phó Đồng nói, Đông thúc, coi như hết, các ngươi bây giờ còn là nghĩ muốn như thế nào tự vệ a lấy các ngươi thực lực bây giờ, ở chỗ này có thể đem Tử Thất Hương học tỷ như thế nào sao?" Bạch Vân Mộng nhìn một chút trái kỳ một chút, mở miệng nói, "Cái này, Xác thực, ở chỗ này thực lực của ta cũng nhận được không nhỏ hạn chế." Bạch Phó Đồng lập tức sững sờ, "Nhưng, nàng không phải có thể đánh lui cái kia Tử Thất Hương sao?" Bạch Phó Đồng nhìn về phía Long Ngọc Kiểu, "Kéo kẹt kéo kẹt." Chương 384, bảy trận. Cái này Tử Thất Hương học tỉ toàn lực hành động, Ngạo Kiều muội muội cũng không được là đối thủ. Bạch Vân Mộng lắc đầu, vậy các ngươi lại là như thế nào đánh lui Tử Thất Hương? Bạch Phó Đồng nghi ngờ nói, chính nàng rời đi, nguyên nhân cụ thể ta không được quá rõ ràng. Bạch Vân Mộng nhìn một chút chính đang bố trí trận pháp Long Nạo Thiên một chút, bản thân rời đi, nàng này mục đích đến tận cùng là vì sao? Bạch Phó Đồng ngước mày, tiểu tử kia đang làm cái gì? Bạch Phó Đồng nhìn tiếp hướng Long Nạo Thiên, biểu ca chính đang bố trí trận pháp, tạm thời không nên quấy rầy hắn. Bạch Vân Ngộ nói, nô, bố trí trận pháp. Tiểu tử này bản sự cũng không nhỏ, Bạch Phó Đồng như có điều suy nghĩ, hồi lâu sau đều trở về sao? Long Nạo Thiên nói, Tiêu gia Tiêu Trong Đao cùng Tiêu Đã Thu còn chưa trở về, Bạch Phó Đồng nói, Tiêu gia, Tiêu Phong tên kia cũng không tham dự. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, tự nói một tiếng, hiện tại là như thế nào dự định? Long Hồng Đằng mở miệng nói, ta dự định dùng cái này địa làm cứ điểm. Long Nạo Thiên nói, định ra cố định cứ điểm, tìm tầm bảo vật, sợ là không tiện lắm. Long Hồng Đằng nói, không sao, ta trước dùng cái này địa thiết hạ trận pháp, chuẩn bị bất cứ tình huống nào bảo sự tình cũng không nhất thời vội vã, cam đoan mọi người an toàn mới là hàng đầu." Long Nạo Thiên nói. "Ân, trận pháp thiết được không?" "Là cái gì trận pháp?" Bạch Phó Đồng nói. "Còn chưa, yêu cầu một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi vẫn có thể tại phụ cận thử thời vận. Mặc dù Tử Thất Hương chưa chắc sẽ ra tay với các ngươi, nhưng lấy năng lực của nàng, muốn đối phó các ngươi bất kỳ người nào đều là dễ như trở bàn tay, chỗ lấy các ngươi vụ tất cẩn thận." Long Nạo Thiên nói. "Chẳng lẽ không có cách nào đối phó được nàng sao?" Long Tịch Nhan cau mày nói. "Cái này có bao nhiêu khó khăn?" tử thất hương học tỷ đối thời cơ xuất thủ nắm chặt tương đối tốt dưới tình huống bình thường tung tích của nàng khó mà tìm kiếm cũng chỉ có thể đợi nàng tự thân lên môn hoặc là dẫn xà xuất động hiện tại chúng ta muốn là như thế nào vì là tự thân an toàn tăng thêm bảo hộ mà không phải nghĩ cách đi đối phó tung tích không chừng đối thủ huống chi chúng ta đối thủ có lẽ không chỉ tử thất hương học tỷ cũng bất định trước đây ta là quá mức tự tin xem thường còn lại thế lực long Ngạo thiên lắc đầu chúng ta đối thủ có lẽ không chỉ tử thất hương học tỷ ngươi là chỉ thiên công chúa sao long hồng đằng nói phượng tôn công chúa long hồng đằng đường ca Ngươi có thể bảo chứng không có cái thứ hai tự thất hương sao?" Long Nạo Thiên nói. "Cái này?" Long Hồng đằng lập tức nghẹn lời. "Hơn nữa, nơi đây là người vì sợ thiết chí địa, tất nhiên có chúng ta rất nhiều không biết sự vật hoặc là nguy hiểm. Coi như không có tử thất hương học tỷ, chúng ta cũng không thể phất lở." Long Nạo Thiên nói. "Tiểu chất, ngươi cho rằng tìm cái kia Đông Vũ Thiên kiêu hợp tác như thế nào? Phát hiện ở chỗ này cũng không phải một mình nàng có thể làm mạnh, có lẽ chúng ta có hợp tác cơ hội." Bạch Phó bừng nói. "Đúng vậy a. Chúng ta nếu là không được liên thủ, sợ là đều không thể đối kháng được tự thất hương." ta cho rằng nàng có khả năng đáp ứng. Long Tịch nhăn nói, nghe vậy, một bên Bạch Vân Mộng không khỏi âm thầm lộ ra mỉm cười. Nô, no. việc này ta sẽ nghĩ cách. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, có thể hay không tìm cái kia lạc thiếu kình hồi đến giúp đỡ. Một bên Long Thái Phạm mở miệng nói, người này hiện tại cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện điều động, bất quá cũng có thể thử một lần. Nhưng các ngươi cũng không cần thiết khẩn trương thái quá. Từ thất hương học tỷ chân chính làm ta cảm thấy uy hiếp bất quá là phục dụng hôn huyền đan về sau có thể phát huy ra tiếp cận huyền đế chi cảnh thực lực thời điểm. Theo Linh Nguyệt Công chúa nói, nàng hôn huyền đan sẽ không quá nhiều bởi vậy nàng cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, bởi vì Hỗn Huyền Dan một khi dùng hết, nàng kia tự thân liền không bảo đảm. mà cũng chính bởi vì Hỗn Huyền Dan, ta cũng sẽ không dễ dàng đối với nàng có hành động. Long Nạo Thiên nói, một khi không Hỗn Huyền Dan phụ trợ, nàng hoàn toàn không phải nạo kiểu tiểu muội muội đối thủ. các ngươi xác thực không cần khẩn trương thái quá, cẩn thận hành sự liền có thể. Đại Y hề cười nói, lúc này chỉ thấy hai người dần dần trở về. Thiêu ra cái kia hai gia hỏa đã trở về. Bạch Phó Đồng nói, ân. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, một chỗ khác, thiếu thông chủ, hiện tại chúng ta kế hoạch phải trang phải cải biến. Nhân Đồng Đồng nói, có cần phải? Từ Thất Hương sự tình chắc hẳn các cái thế lực đều đã biết, tin tưởng đều sẽ không ngồi chờ chết. Trước đây, trời dây cung kiếm tông tìm chúng ta hợp tác sự tình, bây giờ là nên cho chính xác trả lời chắc chắn. Bố trí phán đạo, không biết thiếu tông chủ hiện tại ý tưởng thế nào. Bất bại phụ tôn, Từ Thất Hương, Nhân Đồng Đồng dò xét tâm đạo. Đối với bất bại phụ tôn, ta cũng không lo lắng. Trước mắt đến xem, chân chính đối thủ là Từ Thất Hương. Thực lực của nàng không dưới ta. Bố trí bình thường đạm thanh nói, Từ Thất Hương xác thực khó giải quyết. Trước đây tin tưởng phần lớn người cũng không biết đưa nàng để ở trong lòng nhưng bây giờ lại là để cho người ta cảm thấy mười phần đáng sợ mục đích của nàng hành tung cùng thực lực đều là một điều bí ẩn để cho người ta không thể nào ứng đối nhân đồng đồng nói theo tình thế trước mắt đến xem chỉ cần có thể nghĩ cách để cho nàng đem hồn huyền đan dùng hết liền không đáng để lo bố trí phản đạo thiếu tông chủ trong lòng có kế sách sao độc ngao để nói hai bên bắt tay vào làm lấy chậm đợi động chúng ta trước cùng người khác thế lực liên lạc xem ra đến bây giờ còn lại thế lực có năng lực để tự thất vận dụng hồn huyền đan phải có bang lợi thiên vũ song tiêu cùng lạc thiếu kình ba người này là liên lạc trọng điểm chúng ta muốn nghĩ cách để ba người này cùng tử thất hương đối đầu. đồng thời, ta cũng sẽ thử nghiệm tiếp cận cái kia tử thất hương, tìm kiếm lai lịch của nàng cùng mục đích, có lẽ cũng chưa chắc sẽ cùng chúng ta xung đột. những người khác chưa có động tác trước, chúng ta đều một bên tính quan, không thể tùy tiện động thủ. bố trí bình thường đạm thanh nói. ân, thiếu tông chủ nói đến núi. thoạt nhìn nàng mục tiêu có lẽ tại xích vân đế quốc những người kia trên người, nếu không, cũng sẽ không cùng bọn hắn xung đột. nhân đồng đồng nói. đêm, long não thiên cùng nạp lan linh nguyện một chỗ một chỗ. mời ta tới này, có vấn đề gì cần ta giải đáp sao? long não thiên nói. Nạo Thiên công tử, theo ngươi hôm nay thiết hạ trận pháp hình thức ban đầu, trận này hẳn là Thiên Vũ thập kỷ trận, thứ 17 trận, Thất Hôn Tam Khuyết trận a." Nạp Lan Linh Nguyệt không được khẳng định nói. "Ừ." Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. "Quả thật là sao? Nhưng nơi đây thiết hạ trận này yếu tố ứng không đầy đủ, chẳng lẽ trong tay ngươi còn có còn lại thiếu suất vật liệu sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt nghi ngờ nói. "Không." Long Nạo Thiên lắc đầu. "Thiết hạ trận này cũng không phải cần phải đem tất cả vật liệu tập hợp đủ, chẳng qua là trận pháp yếu một chút mà thôi. Nhưng cũng đầy đủ ứng đối trạng huống trước mắt." Long Nạo Thiên nói tiếp. "Thì ra là thế." ta cũng tò mò trận này sau khi hoàn thành kỹ năng. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. đến lúc đó, có năng lực khống chế trận này người có lẽ chỉ có người cùng ta. Long Nạo Thiên nói, Linh Nguyệt sẽ hết sức vì ngươi chia sẻ. Nạp Lan Linh Nguyệt nói, nơi đây còn lại di tích hứng đều là trận pháp. Long Nạo Thiên nói, nô lấy trước mắt đến xem, liền xem như cũng không lạ thường. ra sao? Nạp Lan Linh Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc. ta muốn mượn này thử nghiệm ta sáng tạo mới trận pháp. Long Nạo Thiên nói, cái này. Nạp Lan Linh Nguyệt lập tức khe dơm mình, cái này chờ một chút rồi nói sau. có khách nhân tới. Long Nạo Thiên lắc đầu. Lúc này, chỉ thấy hơn 10 người chậm rãi đến. Lão Hủ là Dinh Khánh đại biểu Thần Mật Mù Tông mạo mội trước tới bái phỏng, không biết phải chăng là đã qué giãy chư vị. Người nói chuyện lại là trước kia cái kia Thần Mật Mù Tông lão người. Nguyên lai like là Thần Mật Mù Tông Diệp lão tiền bối, Linh Nguyệt hữu lễ. Nạp Lan Linh Nguyệt có chút thi cái lễ. Thần Mật Mù Tông. Nghe đồn ẩn thế trong tông môn am hiểu nhất trận pháp tông môn. Bạch Phó đồng tại Long Nạo Thiên bên cạnh thấp giọng nói, am hiểu nhất trận pháp tông môn. Nghe vậy, Long Nạo Thiên như có điều suy nghĩ. Không dám, Linh Nguyệt công chúa chính là nhân trung Long Vương, lão hủ có thể đảm đường không nổi. Lã Dĩnh Khánh cười nói: "Diệp Lao tiền bối khách khí, không biết ngài đến đây không biết có chuyện gì?" Nạp Lan Linh Nguyệt nói: "Nghe đồn Quý Quốc ở đây phát hiện một cái trận pháp, chúng ta thần mật mù tông đối trận pháp có tương đối si mê, không biết có thể hay không đến đây nhìn qua." Đương nhiên, lão Hủ nguyện ý nỗ lực tương đối thẻ đánh bạc. Lã Dĩnh Khánh đạo: "Cái này." Nạp Lan Linh Nguyệt không khỏi nhìn về phía Long Nạo Thiên. "Linh Nguyệt công chúa, không tiện sao?" Lã Dĩnh Khánh theo Nạp Lan Linh Nguyệt ánh mắt, cũng nhìn về phía Long Nạo Tiên. "Diệp Lao Tiễn bối là phải nghiên cứu cái này trận pháp sao?" Long Nạo Tiên mở miệng nói: "Là không biết tiểu huynh đệ có yêu cầu gì, có thể đưa ra nói chuyện." Lá Dĩnh Khánh nhẹ gật đầu. Văn Bối cũng không biết cái này trận pháp có thể đưa ra như thế nào yêu cầu, diệp lao tiền bối các ngươi trước tiên có thể nhìn qua. Đến lúc đó các ngươi cho rằng có thể cho chúng ta cái gì thẻ đánh bạc liền cho cái gì thẻ đánh bạc a." Long Nạo Thiên cười nói, "Cái này, tiểu huynh đệ thực sự là sảng khoái." Lá Dĩnh Khánh đạo. Lá Dĩnh Khánh sau lưng đám người cũng là hơi sửng sợ. Sự tình nói rõ trước, này trận pháp ứng đã bị phá hư." Long Nạo Thiên nói, "Ân, trước đây lão hủ đã hiểu bao nhiêu?" Lá Dĩnh Khánh nhẹ gật đầu cái kia diệp lao tiền bối cấp ngươi xin cứ tự nhiên a long nạo thiên đưa tay làm ra một cái mời động tác đa tạ la dinh khánh chắp tay chỉnh trọng nói hơi nghiêng la dinh khánh cả đám đã là được hướng trận pháp chỗ riêng phần mình nghiên cứu cái này thần mịt mù tông người thật đúng là si mê với trận pháp bạch vân ngậm nói nạo thiên công tử cái kia trận pháp đã bị ngươi cải biến cái này không vấn đề sao nạp lan linh nguyệt nhìn một chút thần mịt mù tông cả đám nói khẽ cái này cũng không được là cái gì trọng yếu sự tình tùy bọn hắn long nạo thiên lắc đầu la dinh khánh bên này nghĩ không ra cái này xích vân đế quốc người tốt như vậy nói chuyện Bạch y nam tử thấp giọng nói, quả thật có chút ra ngoài ý định, như thế ngược lại là tiết kiệm rất nhiều công phu. La Dĩnh Khánh đạo, cái này trận pháp có chút kỳ quái a. Cùng chúng ta nghiên cứu khác hẳn nhau, cùng nơi đây còn lại trận pháp rất có xuất nhập, phong cách tựa như cũng không phải là nơi này trận pháp. Chẳng lẽ là bởi vì bị phá hư duyên cớ? Bạch y nam tử nhún mày, là, sắp thực trên lệch rất xa. Có lẽ là phá hư duyên cớ, cũng có lẽ là vì mở ra mà có thay đổi, lão phu phải cẩn thận nhìn tinh tường. La Dĩnh Khánh lông mày sâu nhăn, chương ba bạn chép tay, tiểu huynh đệ có lẽ là bởi vì đêm dài lão hủ mắt mờ duyên cớ trận này để lão hủ có nghi vấn không biết có thể hay không mạo muội hỏi một chút la dinh khánh đối long ngạo thiên nói cứ nói đừng ngại long ngạo thiên cười nói này trận pháp phải trang bị các ngươi cải biến quá la dinh khánh nhìn chăm chú long ngạo thiên nói là long ngạo thiên rước khoát nhẹ gật đầu nghe vậy la dinh khánh lộ ra một tia giận mình mà la dinh khánh mấy người sau lưng là khẽ nhíu mày lão hủ muốn xem là nguyên trận pháp la dinh khánh đạo thật có lỗi nguyên trận pháp đã bị phá hư nhìn cũng nhìn không ra manh mối gì long ngạo thiên nói này trận pháp là tiểu huynh đệ sửa đổi sao? là dính khánh đạo, là long đạo thiên nói, xem ra tiểu huynh đệ đối trận pháp thiên phú không kém. là dính khánh nhẹ gật đầu, chỉ là hiểu sơ một hai, không đáng nhắc đến. long đạo thiên nói, nếu tiểu huynh đệ có thể cải biến cái này trận pháp, không biết có thể hay không phục hồi như cũ. là dính khánh đạo, cái này khó khăn, cái này trận pháp chi tiết, ván bối cũng không đi lại. long đạo thiên lắc đầu, không biết có thể hay không thỉnh giáo tiểu huynh đệ, ngươi đối trận này hiểu có bao nhiêu? lại là như thế nào phá giải trận này? là dính khánh đạo, cái này. Long Nạo Thiên có chút trầm ngâm. "Tiểu huynh đệ, mời xem trận này." Một tiếng quát nhẹ, La Dĩnh Khánh tay vừa lộn, hướng Long Nạo Thiên đám người đỉnh đầu ném đi, chỉ thấy không trùng chín cái mộc chùy tan ra bốn phía trực tiếp cắm vào Long Nạo Thiên đám người bốn phía trên mặt đất. Long Nạo Thiên mọi người nhất thời sửng sở, chấn cực diễn công trận. La Dĩnh Khánh một tay cấp tốc kết ấn, cường hãn huyền lực thi xuất, trong nháy mắt dẫn dắt chín cái mộc chùy. Huyền diệu năng lượng ba động cấp tốc quyết tán. Trong chớp mắt, Long Nạo Thiên đám người bốn chu cảnh tượng cấp tốc biến ảo, La Dĩnh Khánh đám người bóng dáng nhanh chóng biến mất, bốn phía thay vào đó là một mảnh vô biên vô tận rừng cây rậm Cái này chân pháp, bạch phó đồng lập tức giật mình, Chơi chó xét gì, long hồng đằng nướng mày, trực tiếp rút trường kiếm ra, huy vũ liên tục, mấy đạo lăng lệ kiếm khí hướng bốn phía vung ra, nhưng mà, tuôn rơi tốc, ngay cả tiếng vang, kiếm khí vừa vào rừng cây héo liền biến mất không còn tăm tích, bốn phía lại là không có chút nào biến hóa, cái này, đại y ỉa lông mày nhét lại, hừ, làm bực nào mệnh hoặc, long cũng phong hừ lạnh một tiếng, trực tiếp hướng đi rừng cây héo, vào rừng mấy bước liền biến mất bằng dáng, hơi nghiêng, lại là từ bên rừng một chỗ khác hiện ra thân hình, gặp trở lại chỗ cũ. Long Cung Phong không khỏi một mặt cổ quái đi trở về. Cái này trận pháp có chút môn đạo." Long Cung Phong cao mày nói, "Chúng ta bị nhốt rồi." Bạch Vân Mộng lông mày nhăn lại, "Linh Nguyệt công chúa, trận này chính là huyết trận, cũng không lực sát thương, ngươi có nắm chắc không?" Long Nạo Thiên cười nói, "Nô, muốn thử một chút mới biết." Nạp Lan Linh Nguyệt có chút trầm ngâm. Nói xong, liền nhắm lại hai con ngươi cảm ứng một phía. Tiếp theo, chỉ thấy Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi đi hướng một bên rừng cây rậm Vào rừng liền biến mất, hơi nghiêng, lại là tại cùng một địa phương xuất hiện. "Không được sao?" Bạch Vân Mộng nói, "Nhưng mà lúc này nạp lan linh nguyệt lại là quay người lần thứ hai vào rừng biến mất lại xuất hiện lại thất bại sao long tịch nhan cao mày nói nạp lan linh nguyệt quay người lại lại là tiếp tục vào rừng biến mất bóng dáng ba cách long ngạo thiên mỉm cười đợi nạp lan linh nguyệt lần nữa hiện ra thân hình lúc đã là xuất hiện ở khác một bên giờ phút này nạp lan linh nguyệt trực tiếp được hướng khác một bên lần thứ hai ba lần vào rừng bạch vân mộng chờ người một mặt không hiểu ba đổi long ngạo thiên lần nữa mở miệng nói hơi nghiêng đợi nạp lan linh nguyệt xuất hiện lần nữa tại bất đồng địa phương lúc lại là trực tiếp quay người lại vào lâm lại là ba người lâm Lúc này, Bạch Vân Ngộng khuôn mặt cười lộ ra một kia minh ngộ. "Ba tổn, phá." Long Nạo Thiên đạm đạm một tiếng. Nói xong thời điểm, số nói kiếm khí tung hoành mà ra. Phốc phốc phốc. Ngay cả tiếng vang, Long Nạo Thiên đám người bốn phía dựng cây héo trong nháy mắt biến mất. Bốn phía chín cái mục chủy đã là hủy đi, hay là linh nguyệt tỷ lợi hại. Bạch Vân Ngộng cười nói. Lúc này, chỉ thấy Nạp Lan Linh Nguyệt chậm rãi thu hồi kiếm trong tay. Nô. không hổ là linh nguyệt công chúa, có thể nhanh như vậy phá vỡ La Hầu này không chợt, coi là hữu sinh khả úy." La Dính khẽ mở miệng nói. Bạch Phó Đồng, Long Hồng đang chờ người không khỏi lộ ra tán thưởng màu sắc. Mà La Dĩnh khánh người sau lưng thì là mang theo kinh ngạc màu sắc nhìn về phía Nạp Lan Linh Nguyệt. Diệp Lao tiền bối, quá khen rồi. Chỉ vì này trận pháp cũng không lực sát thương, Vạn bối mới dám thử một lần. Bao nhiêu cũng đụng phải chút vật khí. Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu. Linh Nguyệt công chúa khiêm tốn, người bình thường chỉ cần chưa đột phá tới huyền đế chi cảnh, trong thời gian ngắn có thể không phá được Lao hụ trận này. Huyền quân phía dưới càng là cơ hồ không người có thể phá, không đợi trận pháp năng lượng hao hết, mơ tưởng đi ra. La Dĩnh khánh lắc đầu không biết Diệp Lao tiền bối vì sao muốn thi trận vây khôn ta nhóm. Nạp Lan Linh vừa nói, đây là vừa rồi lão phu chỗ thi triển trận cực diễn khôn trận tương quan bản chép tay, bên trong đều là lao hủ đối trận pháp tâm đắc thể ngộ. Không biết có thể hay không đổi được tiểu huynh đệ mấy lời đem tạo. La Dĩnh Khánh lại là mặt hướng Long Nạo Thiên, một tay lật ra một tay chát, mở miệng nói, Diệp Lão. La Dĩnh Khánh sau lưng bạch y nam tử lập tức giật mình, nhưng mà lại là bị La Dĩnh Khánh khoát tay ngăn lại. Diệp Lão tiền bối ngươi cái này, thực sự là quá khách qua đường tức giận, văn bối lại sao có ý tốt nhận lấy? Long Nạo Thiên một mặt khổ sở nói, nhưng mà động tác trong tay lại là không chậm, trực tiếp đem là dính khánh trong tay bản chép tay thu hồi. Thấy thế, thế La Dính khánh sau lưng đám người không khỏi khoẹt miệng có chút co lại. Một bên Bạch Phó Đồng trong lòng thầm mắng, tiểu tử này ra mặt. Bạch Vân Mộng cùng đại y thì là một mặt tập mãi thành thói quen. Mời tiểu huynh đệ chỉ giáo. gặp Long Nạo Thiên nhận lấy bản chép tay, La Dính khánh mở miệng nói. Chỉ giáo cũng không dám. Van Bối cũng chỉ là may mắn mà thôi. Liên quan tới cái kia trận pháp, Van Bối cũng không cần cái hiểu, đại khái biết được hán nguyên lý. Long Nạo Thiên chậm rãi mở miệng. Một lát sau, thì ra là thế. Cảm ơn tiểu huynh đệ. La Dĩnh Khánh lao mang trên mặt một vẻ vui mừng. Diệp Lão Tiền bối không nên cao hứng quá sớm, trận này sợ không cách nào ở bên ngoài tái diễn. Tuy biết hắn nguyên lý cùng cấu tạo chất liệu, nhưng này trận pháp cùng nơi đây có không rõ liên lụy. Muốn đem trận này chân chính nắm giữ, chỉ sợ còn muốn hoàn toàn hiểu cái này thần ma chiến trường di tích ảo diệu. Long Nạo Thiên nói, tầng này lao hủ tự nhiên minh bạch, như thế trận pháp muốn triệt để nắm giữ tất nhiên là không dễ dàng. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần có thể tham khảo trong đó xào rượu chỗ, đã là mạc đại thu hoạch. La Dĩnh Khánh đạo, ân. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, canh giờ cũng không sớm. Quay dây hồi lâu, lão hủ, các loại, chờ cũng nên cáo tử. Nếu là có bực nào yêu cầu chỗ, tiểu huynh đệ có thể tìm chúng ta thần bị mù tông hỗ trợ. Không biết tiểu huynh đệ cao danh, La Dĩnh Khánh đạo, văn bối Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên nói, nguyên lai là Long Nạo Thiên tiểu huynh đệ, có nghe thấy? La Dĩnh Khánh nhẹ gật đầu. Chư vị, cáo tử. La Dĩnh Khánh tiếp lấy đối Long Nạo Thiên chúng nhân nói, mời. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu. Một lát sau, cái này thần bị mù tông ngược lại là có chút ý tứ. Đại y kỳ nói, quả thật có ý tứ. Long Nạo Thiên như có điều suy nghĩ cười nói bọn họ trận pháp ngược lại là làm người đau đầu cùng bọn hắn đối đầu không hiểu phương pháp cũng chỉ có thể lấy man lực phá giải như thế có thể lấy không có bao nhiêu hảo cùng cái kia diệp lao đối đầu ta sợ là ta phần thắng giải rác bạch phó đồng nói sợ cái gì nơi này không phải có biểu ca cùng linh Nguyệt tỷ sao bạch vân ngậm cười nói vân ngậm muội muội tỷ tỷ ta có thể đảm đương không nổi phần này cao khen a vừa rồi diệp lao tiền bối thi triển nếu là sắp trận tỷ tỷ có thể không dám tùy tiện thử nghiệm phá trận cái này có thể phải giao cho ngạo thiên công tử nạp lan linh nguyện cười nói phá giải không biết chi trận dù sao cũng là tốn thời gian nếu không phải mười phần khó giải quyết trận pháp, để nạo kiều trực tiếp phá vỡ liền có thể. Long nạo thiên lắc đầu cười nói, biểu ca, Diệp lao tiền bối vừa rồi thi triển trận pháp mười phần thú vị, ngươi nắm giữ về sau, cần phải dạy ta à? Bạch vân Mộng cười híp mắt nói, ách, cái này cũng muốn chờ rời đi thần ma chiến trường di tích về sau, bên ta có thời gian nghiên cứu tay kia chắc. Long nạo thiên nói, không sợ, ta có thể lợi ngươi. Bạch vân Mộng cười nói, cái này, rõ giật đệ đệ à? Đại uý em muốn nói lại thôi, nhìn về phía Long nạo thiên, ách, ta, Minh bạch. Long nạo thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lã Dĩnh Khánh đám người bên này. Diệp lão, ngươi đem tay kia chắt giao cho tiểu tử kia phải chăng quá mức qua loa." Bạch y nam tử mở miệng nói, "Chỉ cần có thể đổi tới đây địa trận pháp huyền bí, tay kia chắt cũng không tính là gì." Huống chi, lấy tiểu huynh đệ kia thiên phú, tại trận pháp cái này một đường, tương lai tất tại phía xa lão phu phía trên. Tay kia chắt với hắn mà nói không có ý nghĩa, lúc này quyền đương đưa một món nợ ân tình của hắn thôi. Nếu là có thể, lão phu ngược lại là muốn đem hắn chiêu nhập môn, còn có cái kia linh nguyệt cung chư. Lã Dĩnh Khánh đạo, "Cái này, cũng là ngay cả cái kia linh nguyệt công chúa đều có thể nhanh như vậy phá giải diệp lao chấn cực diễn không trận, thật là để cho người ta sợ hai thán phục. Bạch y nam tử nói, nếu đã biết những cái này trận pháp nguyên lý, không bằng chúng ta cũng thử một lần phá giải những cái này trận pháp. Tha dù sao tự mình thể ngộ bên thay ngay đoạt được luôn có chênh lệnh, tự mình thể ngộ mới có thể hiểu khắc sâu hơn. Mặt chữ điển nam tử nói, không thể, chúng ta cũng không thực lực đối diện với mấy cái này trận pháp. Muốn tìm xuất trận mắt, các ngươi ai dám tự mình thử trận sao? Tùy tiện làm việc, sẽ chỉ không duyên cớ mất mạng. La Dinh khánh lắc đầu, ai, chẳng lẽ cũng chỉ có thể như thế từ bỏ sao? mặt chữ điển nam tử hít một tiếng. việc này chậm một chút lại nói, chúng ta đã trải qua biết rồi những cái này trận pháp đại khái nguyên lý, có lẽ nghiên cứu lại một phen, có thể từ đó tìm ra an toàn hơn phá trận chi pháp. la dĩnh khánh đạo. được. mặt chữ điển nam tử nhẹ gật đầu. một chỗ khác, chỉ thấy mịch phong huyền chấm nguyên cách ký đô uy đám người tập hợp một chỗ. di tuyển tông đã đáp ứng gia nhập chúng ta trận doanh. ngoại trừ nam hiên đế quốc, thân miệt mù tông, thanh ngôn tông, chiêu nguyện đế quốc cái này bốn ngũ thế lực mục đích không thể xác định, ta tạm thời không dám tìm trên bọn hắn. còn lại thế lực cơ bản cũng là ngầm đồng ý chúng ta kế hoạch. Nguyễn Phong Huyền nói: Không thể xác định, tạm thời không để ý tới, để tránh đánh rắn động cỏ. Hiện tại đã có đông đảo thế lực liên hợp đối kháng Sích Vân Đế quốc cùng Đông Vũ Đế quốc, đến lúc đó bọn hắn muốn đối với chúng ta ra tay đập gắt, cũng phải có kiên kỵ. Kỳ. kỳ đô Vĩ Đạm Thanh nói: Khác có một chuyện, Di Tuyền Tông thiếu tông chủ nhắc tới Tử Thất Hương. Nguyễn Phong Huyền nói: Nô, người này, lão phu cũng muốn nói, gần nhất có tin tức truyền ra, thực lực của nàng siêu vượt Thiên Vũ Song kiêu, là Huyền Đế chi cảnh. Trần Nguyên Cách trầm giọng nói: Lần trước ta cũng nhìn thấy Tử Thất Hương đánh bại dễ dàng Long Nạo Tiểu. Cái kia huyền lực ba động sát thực mười phần giống huyền đế chi cảnh, mà Di Tuyền Tông thiếu tông chủ nhắc tới là Tử Thất Hương có thể phát huy ra tiếp cận huyền đế chi cảnh thực lực, hơn nữa có thể phát huy thực lực này số lần có hạn. Minh Phong Huyền nói, a, xem ra cái kia Tử Thất Hương là mượn một loại đặc thù nào đó phương pháp mới có thể phát huy ra như thế thực lực. Ký Đô Huyền nói, coi như như thế, nhưng nàng thực lực bản thân cũng là không tầm thường, muốn đối phó nàng độ khó tương đối lớn. Minh Phong Huyền nói, chỉ cần nàng không phải chân chính huyền đế chi cảnh, hẳn là cũng không sợ nàng, tổng có biện pháp có thể ứng phó. Chỉ là chúng ta sẽ cùng nàng xung đột sao? Ký đô vi nói, trước mắt cái này Tử Thất Hương mục đích không rõ, không thể xác định là địch hay bạn. Nhưng nàng cùng Sích vân Đế quốc có xung đột là khẳng định. Lý Tưởng nhất tình huống, tự nhiên là để cho nàng cùng Thiên Vũ song tiêu tranh chấp. Hiện tại, vạn bối so sánh lo lắng chính là khẩu vị của nàng lớn bao nhiêu. Lục Phong huyền nói, ân, có cái này hết ý biến số, chúng ta kế hoạch cũng phải làm sơ thay đổi. Đợi đem cái kia Tử Thất Hương tình huống tra rõ trước đó, tạm thời yên lặng quan sát biến hóa. Trần Nguyên Cách nói, chương 386 trăm linh khí. Vài ngày sau, trận này không sai biệt lắm hoàn thành. Long Nạo Thiên nói. Ai, biểu ca, chúng ta lúc nào có thể bắt đầu hành động? Một mực dừng lại ở này, thu hoạch nhỏ bé, còn lại thế lực chỉ sợ đều chiếm được không ít chỗ tốt đấy. Bạch vân mộng một mặt không thú vị nói. Không đổi, chúng ta muốn tự nhiên là tốt nhất. Chỉ có đám người tranh cướp lẫn nhau mới là chúng ta nên muốn, còn lại những cái kia lợi nhỏ tiểu huệ, không cần để ý quá nhiều. Long nạo thiên cười nói. Đã từng, ta cho là ngươi là nhát gan sợ phiền phức, càng về sau càng ngày càng phát hiện, kỳ thật ngươi là một chỉ lão hồ ly, so với ai khác đều nguy hiểm. Long cũng phong nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy Long nạo thiên. A, khó được ngươi có thể có như thế kiến giải. Bạch Vân Mộng lập tức cười nói, ách, các ngươi như thế tán tưởng ta, ngược lại để ta rất không có ý tứ. Long Nạo Thiên một mặt buồn bực, nếu ta là ngươi địch nhân, tất nhiên sẽ đi đầu đưa ngươi chém giết. Long Cung Phong Đạm Thanh nói, ngươi ý tưởng này quá ngây thơ rồi, rõ giật đệ đệ cũng không phải tốt như vậy giết. Đại Y Kinh Khách một tiếng, chưa thử qua, làm sao biết? Long Cung Phong quét Long Nạo kiểu một chút. Lúc này, chỗ xa xa, một đạo tín hào ở trên không trung dâng lên, truyền đến hơi yếu tiếng vang, là đạo sư tín hiệu của bọn hắn. Nạp Lan Linh Nguyệt lúc này mở miệng nói, nô, xem ra là gặp được nguy hiểm. Long Nạo Thiên nói, chúng ta tranh thủ thời gian trước đi hỗ trợ a. Bạch Vân Ngọc lo lắng nói, là nhất định phải tranh thủ thời gian. Đại y thì thần sắc giật mình, lấy tin kia hảo xem ra đường xá quá xa vời, ngoại trừ Ngạo Kiều muội muội, tốc độ của chúng ta, sợ là không kịp. Nạp Lan Linh nguyệt có chút nhíu mày, Ngạo Kiều giao cho ngươi. Long Nạo Thiên đạm thanh nói, ân. Long Nạo Kiều nhẹ nhàng điểm một cái đầu, Phiêu Tuyết Kinh vu ở giữa đã là trực tiếp phát huy cực tốc thân hình, cấp tốc tiến đến. Có Ngạo Kiều tiến về hỗ trợ, ứng không có vấn đề a. Bạch Vân Ngọc lo lắng nói. Ứng sẽ không, các thế lực bình thường sẽ không cùng Thiên Vũ học viện xung đột. Trước mắt nguy hiểm nhất từ thất hương, mục tiêu càng là tại trên người chúng ta. Cho nên, giao cho ngạo kiểu xử lý, vấn đề không lớn." Long Nạo Thiên nói. Một dưới vách núi, chỉ thấy hơn 10 người cùng ba cự thú phát sinh chiến đấu kịch liệt. Vách núi dưới chân chỗ loãng xuống có bị thương bị nhốt mười mấy tên đạo sư cùng học viên. Hoàng Đức Quân, Liễu đạo sư cùng trước tới cứu viện một đám đạo sư chính đấu sức ba đầu hung lệ cự thú. Ba đầu cự thú cự trị răng nanh, trên đầu phân biệt mọc ra một đến hai căn tự giác. Ba đầu cự thú thân như đá rắn, lực lớn vô cùng cự chảo đập địa liền là liên miên địa đột bạo khởi. Lúc này, hơn 10 tên đạo sư đã là riêng phần mình bị thương. Diệp nghiệp Viêm Long hét lớn một tiếng. Hoàng Đức Quân cường đại thúc nguyên lực, một đạo nộ diễm cự long lầm vang đánh ra, quay một thanh âm vang lên. Một tiếng thống hảo, một đầu cự thú bị đánh trượt vật sau lật. Nhưng mà, cự thú cấp tốc đứng lên, phát ra gầm lên giận dữ, lại là hung manh hơn tấn công về phía Hoàng Đức Quân đám người. Mà ở chiến cuộc trên không, chỉ thấy nhất đỉnh cao hơn nửa thước bạc lộ chậm rãi trôi nổi lượn vòng. Bốn chuẩn nơi bí mật chỉ thấy mười người trong bóng tối thăm dò lại là cùng tên kia phương tiến nhập thần mà chiến trường di tích liền bị Đông Vũ Thiên Kiêu phế bỏ tu vi nam tử cùng nhau một nhóm người xem ra Thiên Vũ Học Viện đám người này ứng phó không được cái này ba con hung thú a nam tử gầy nhỏ mở miệng nói lấy tình hình này xem ra chúng ta độc thuật đối cái này ba con hung thú sợ là cũng vô hiệu còn muốn trông cậy vào Thiên Vũ Học Viện những cái kia đạo sư có thể cùng cái này ba đầu cự thú liều cái lưỡng bại câu thường chúng ta hảo ngư ông đắc lợi hiện tại xem ra chúng ta một hồi cũng chỉ có thể rút lui mới quyết định nam tử gáo đen nói cái kia đến tột cùng là bảo vật gì nhất định có như thế hung thú thủ hộ nhìn lấy không trung quay về bà lô nam tử gầy nhỏ mắt lộ tham lam màu sắc thoáng nhìn tựa hồ là linh khí nam tử gầy nhỏ bên cạnh một tên đại hán mày rậm mở miệng nói chỉ sợ là linh khí trong tốt nhất phẩm nam tử áo đen hiếp đôi mắt một cái nhìn nhìn lại đi ứng còn có còn lại thế lực trong bóng tối thăm dò chúng ta không nên gấp nam tử gầy nhỏ nói ừ đến lúc đó chúng ta nhắm ngay tình huống một kích thành công nam tử áo đen đạm thanh nói chỉ mong cái tia đông vũ yêu nghiệt không muốn đến đây nếu là nàng đến, đến rồi lấy tu vi của nàng chúng ta sợ không cách nào hành động trừ phi nàng bị trọng thương nam tử gầy nhỏ nói gặp được nàng, vậy liền tự nhận không may, rút lui a liền bằng chúng ta những người này không chơi nổi. Nam tử áo đen lắc đầu. Trong cuộc chiến, kịch chiến số khác, một tiếng hét thảm, chỉ thấy lại một tên đạo sư bị hung thú một chảo kích bên trong, trong nháy mắt trọng thương. Không xong. Hoàng đức quân Mồ hôi hứa ra. Đột nhiên, thiên địa có thất linh kiếm, song linh phát hiện. Linh kiếm thanh nhận. Một tiếng quắc khẽ. Một đạo thanh linh kiếm, một đạo kim linh kiếm đột nhiên xuất hiện ở một hung thú phụ cận, trong nháy mắt văng ra. Ầm ầm. Liên thanh bạo hưởng. Hung thú lập tức một cái xu thế liệt. Lúc này, chỉ thấy một đạo tuấn giật thân ảnh cấp tốc đến, lại là thanh môn tông Hoắc Thạch vệ. Ngay sau đó, lại là mấy đạo thân ảnh đuổi tới, cũng là thanh môn tông người. Đa tạ. Thấy thế, Hoàng Đức Quân lúc này mở miệng nói, Hoắc Thạch vệ lại là hoàn mỹ nhiều lời, chỉ vì bị đánh trúng hung thú cấp tốc phản kích, khiến cho chỉ được toàn bộ tinh thần lấy đối. Hung thú trong nháy mắt xông đến Hoắc Thạch vệ trước người, doa người chi trảo một kích mà rơi. Hoắc Thạch vệ đồng tử co giật lại, cấp tốc né tránh. Lập tức vang một tiếng bạo hưởng, mặt đất rung động, thổ thạch đánh bay. Lúc này Hoắc Thạch vệ sau lưng mấy tên thanh môn tông người nhao nhao phát ra cường chiêu kiểm chế hung thú. Hiểm Hiểm né qua một kích Hoắc Thạch vệ vẫn vì cường hãn lực trùng kích mà cảm thấy khí tức một chút hỗn loạn. Trong lòng không khỏi trầm xuống, con thú này là Huyền Quân Điên Phong chi cảnh thực lực, lại lực lớn vô cùng, thoạt nhìn càng là đao kiếm khó thương. Phần thắng giải rác. Vách núi chi đỉnh, một đạo chẳng biết lúc nào đến lệnh vụ giáng người quan sát chiến cuộc, phượng nhan lạnh lùng, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Trong cuộc chiến, tuy có Hoắc Thạch vệ mấy vị thanh môn tông người gia nhập, nhưng mà đối giống như không biết mệt mỏi, đao kiếm khó thương ba con hung thú Hoàng Đức Quân đám người lại là lần thứ hai lâm vào hiểm quan. Một tiếng rú thảm, một tên đạo sư lực chỗ chống đỡ hết nổi, đã là bị hung thú một chảo kích đánh chết. Đoan một đạo sư, Hoàng Đức Quân lập tức một mặt bi thống. Nhưng mà hung thú hung manh thế công lại là để đám người không có thời gian quan tâm nhiều. Chư Vị mau thoát đi a! Nay ba thú thực lực không là bình thường huyền quân đỉnh phong, ba thú tề tụ lấy thực lực của chúng ta vô tham tính. Nãy qua một kích, rút ra một kia khoảng cách, hoắc thạch vệ trầm giọng nói. Nhưng bên kia còn có bị thương đạo sư cùng học viên, bọn hắn không cách nào đào thoát. Hoàng Đức Quân cấp tốc trả lời, nhưng trong lòng thì một loại hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt bị thương, ta nếu là vẫn có huyền quân điên phong chi cảnh huyền lực, sao đến phiên cái này ba cái nghiệt xúc làm cản. Nếu ngươi không đi, tất cả đều đến bàn giao ở đây. Thanh môn tông một tên nam tử trung niên quá to. Nghe vậy, đám người trong lòng không khỏi chần chờ. Hoàng Đức Quân trong lòng càng là sốt ruột, như thế nào cho phải? Thật chẳng lẽ muốn chúng ta từ bỏ? Nhưng vào lúc này, một cỗ khí tức băng hàn đột nhiên giáng lâm. Ngô, trên vách núi, Đông Vũ Thiên Tiêu Lãnh Mâu có chút ba động. Ngay sau đó, một đạo xương tuyết cử kiếm nương theo lấy long ngâm mút trời thanh âm hướng về một con hung thú thẳng chạm mà rơi, vang một tiếng vang thật lớn, hung thú trực tiếp bị hoàng phi cắt thành hai nửa, chỉ thấy một đạo đáng yêu thân ảnh đi vào hoàng đức quân đám người trước người, một mặt hồn nhiên mặt hướng ba con hung thú, lại là long nạo kiều kéo kẹt kéo kẹt, long nạo kiều học viên, hoàng đức quân thần sắc vui vẻ, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nô, là tiểu muội muội kia, thực lực thật đáng sợ, thật là khiến người trốn bước, hoắc thạch vệ thần sắc kinh ngạc, chỗ tối, cái gì, là tiểu nha đầu kia, thiên vũ song tiêu một trong long nạo kiều, nam tử gầy nhỏ lập tức giật mình, xem ra là không có chúng ta cái gì sự tình. Nam tử áo đen lắc đầu. Mọi người ở đây vương lòng một hơi thời điểm, chỉ thấy cái kia ứng bị long nạo kiều đánh chết hung thú đúng là dần dần trở về hình dáng ban đầu. Long nạo kiều thanh tú xinh xắn cái mũi không khỏi nhíu, kéo kẹt, kéo kẹt. Lúc này, ba con hung thú lại là thẳng đến long nạo kiều mà đến. "Đạo sư, các ngươi dẫn người rời đi, nơi này giao cho ta." Long nạo kiều mở miệng nói. Một tiếng rơi xuống, xương tuyết lĩnh vực trong nháy mắt thi triển. Long chi thụ đồng, linh lung tinh thấu long giác, tinh tuyết mái tóc từng cái hiện ra, long nạo kiều lại là trực tiếp long hóa. Long nạo kiều cường hãn khí tức giống như khiến ba con hung thú động tác hơi chậm lại. Hảo. Hoàng đức quân vội vàng đáp. Mặt đối cấp tốc vọt tới ba con hung thú, Long nạo kiều bảo kiếm nhất dựng thẳng, xương tuyết chi tinh cấp tốc hội tụ. Cấp tốc ngưng tụ thành tám đạo xương tuyết băng long. Giật mình thế long ngâm ra, quần cuộn long uy chấn động bát hoang. Cường hãn uy thế rung động mọi người tại chỗ. Long nạo kiều xương tuyết nhất kiếm quét ra. Tám đạo xương tuyết băng long chạy xiết bay múa, hảo động chi thế, dập bát hoang, bát long cực chiêu giật mình đợi binh ra. Quần quần băng long những nơi đi qua, lập tức khí lưu nước của quần, gió giật xương tuyết tản phá bờ bãi. Ngoanh một tiếng vang thật lớn. Mấy tiếng gào thét. Sương Tuyết kích loạn bên trong, ba con hung thú bay ngược mà ra. Hoàng Đức Quân một đám đạo sư là thừa cơ cấp tốc mang theo người bị thương nặng chư vị đạo sư, học viên rời đi chiến cuộc. Kích loạn Sương Tuyết dần dần bình tức, ba con hung thú ngã trên mặt đất không nhúc nhích, mọi người ở đây coi là đã lúc kết thúc. Ba con hung thú lại là lần thứ hai phát ra động tĩnh, nhao nhao đứng lên. Nhất thời làm đám người kinh ngạc không thôi. Nô! có gì đó quái lạ. Cái này ba đầu nghiệt xúc không giống như là sinh mạng thể. Chẳng lẽ là người đặc biệt chế tạo ra thủ thú hộ thú?" Hoắc Thạch vệ bên cạnh nhất trung niên nhân cau mày nói, "Cái này Hoàng Đức Quân một mặt kinh nghi nhìn về phía không trung bạc lô, mà ba con hung thú đã là khí thế mãnh liệt lần thứ hai phóng tới Long Nạo Kiều. Long Nạo Kiều trong tay bảo kiếm nhất bằng, trên thân kiếm xương tuyết bay múa, cường hãn khí tức dần dần áp vũ. Nhưng vào lúc này, một đạo lệnh vụ dáng người đột nhiên xuất hiện trên không trung bạc lô trước đó. Tỉ tỉ, Long Nạo Kiều lập tức nhìn chỗ không trong Đông Vũ Thiên Kiêu. Đông Vũ Thiên Kiêu xuất hiện, mọi người tại chỗ cũng là nhao nhao kinh ngạc. Không trung, Đông Vũ Thiên Kiêu một trường không lấy bạc lô, một tiếng quát nhẹ. Không gian chi lực trong nháy mắt tiêu xuất. Chỉ thấy trên mặt đất ba con hung thú động tác đột nhiên ngừng một cái. Đồng thời phát ra một tiếng giống to, đúng là nhau nhau hóa thành quang đoàn bay vào bạc lô bên trong. "No." Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh lông mày khẽ nhíu một chút, mang theo bạc lô rơi xuống đất. "Chẳng lẽ đó là?" Nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu trên tay bạc lô, Hoàng Đức Quân không khỏi hai mắt mở to. "Khống linh khí." Chỗ tối nam tử áo đen cùng nam tử gầy nhỏ nhau kinh ngạc. "Tiểu muội, đây là khống linh khí, chỉ cần bản khí chưa hủy, bên trong tổn chữ năng lượng không dùng tận, hắn khống chế chi linh liền sẽ không bị tiêu diệt." Đông Vũ Thiên Kiêu tiện tay đưa tới, trong tay bạc lô trực tiếp đưa hướng Long Nạo Kiều. "Đa tạ tỷ tỷ." Tiếp được bạc lô, Long Nạo Kiều hồn nhiên nói, ta chỉ là cầm giữ khả năng lượng, về phần muốn thế nào sử dụng, tiểu muội nhỡ muốn bản thân nghiên cứu, đồng vũ thiên kiêu đạm thanh nói, nói xong đã là trực tiếp biến mất bóng dáng. ân, long não kiều nhẹ gật đầu. đạo sư, ta phải đi về. long não kiều quay người đem bạc lô đưa về phía hoàng đức quân. ách, long não kiều học viên, bảo vật này ngươi cất kỹ là được, chúng ta không có quyền tiếp thu. hơn nữa, bây giờ còn không biết như thế nào sử dụng bảo vật này, trong bóng tối cũng có tham lam người thăm dò, chúng ta nhận cũng chưa chắc có thể giữ được. hoàng đức quân gật đầu, ta đem bọn hắn xử lý sạch là có thể. long não kiều hồn nhiên nói. Cái này, Hoàng đức quân lập tức khẽ giật mình. Một bên Hoắc Thạch vệ thì là thần sắc cổ quái, dạng này, vậy mà cũng có thể một mặt thiên trần vô tà nói ra. Trong bóng tối giòm nó cả đám không khỏi nhao nhao phát lệnh. "Được rồi, tiểu nha đầu, nếu không phải là các ngươi chạy đến, mạng của chúng ta đều suýt nữa không gánh nổi, nào còn có mặt mũi mặt nhận lấy này các loại bảo vật. Ngươi chính là bản thân cất kỹ a." Hoàng đức quân nói. "Ân, ta rời đi trước." Long Nạo Kiều thu hồi ba lô, quay người rời đi. Chương 387, Toàn nha linh lô. Long Nạo Kiều rời đi về sau, nhìn lấy thương vong học viên cùng đạo sư. Hoàng Đức Quân không khỏi phát ra một tiếng ai thán. Những người còn lại thì là trầm mặc không nói. "Chư vị đạo sư, mời nén bi thương, thần ma chiến trường di tích vốn là hung hiểm chi địa, lúc nào cũng có thể sẽ gặp được nguy hiểm gì đều nói không chừng, bảo trì hảo trạng thái mới có thể ứng phó sau đó có khả năng phát sinh nguy hiểm." Hoắc Thạch về nói, "Đa tạ tiểu huynh đệ đề điểm." Hoàng Đức Quân nhẹ gật đầu. "Thu thập xong người mất di thể về sau, các ngươi mau chóng đem mọi người triệu tập trở về, chúng ta muốn một lần nữa chỉnh đốn." Hoàng Đức Quân hướng mấy vị đạo sư nói. "Nếu không có việc khác, chúng ta liền cáo từ trước." Hoắc Thạch vội nói. Tiểu huynh đệ sưng hô như thế nào?" Hoàng Đức Quân mở miệng nói. Văn bối Hoắc Thạch vệ." Hoắc Thạch vệ trả lời. "Hoắc Thạch vệ, tiểu huynh đệ ngươi người này, Hoàng Mộ nhớ kỹ. 10 phần cảm kích quý môn hôm nay trợ giúp, ngày khác, Thiên Vũ học viện chắc chắn sẽ đến nhà bái tạ, mời." Hoàng Đức Quân chắp tay nói. "Khách khí, mời." Hoắc Thạch vệ đám người chắp tay, liền quay người rời đi. Chỗ tối, tình huống không ổn. Thiên Vũ Song Tiêu quan hệ trong đó giống như hết sức tốt. Chẳng lẽ Xích Vân Đế quốc cùng Đông Vũ Đế quốc đã xong liên thủ?" Nam tử gầy nhỏ nói. "Lấy mới vừa tình hình đến xem." Bọn hắn đã xong liên thủ cũng chẳng có gì lạ. Nếu không, bất bại phượng tôn làm sao sẽ tùy ý như vậy đem như thế khống linh khí tặng cho tiểu nha đầu kia. Này linh khí không chế thế nhưng là ba đầu huyền quân điên phong chi cảnh hung thú a. Dưới tình huống bình thường, có được này linh khí, chỉ cần không gặp được huyền đế cảnh giới phía trên cùng những yêu nghiệt kia đồng dạng tồn tại, vậy liền gần như là vô địch. Chúng ta rời đi trước, triệu tập đám người cùng bàn a." Nam tử áo đen nói. Sau một thời gian ngắn, bố trí bình thường, Lệnh Phong huyền, chờ nguyên cách, ký hơn vạn, nam tử áo đen chờ người gặp mặt. "A, ngươi chính là quỷ gia tông?" Xung hỏi lời xanh. "Bố trí bình thường." thất kính bố trí bình thường hướng về phía nam tử áo đen nói di tuyển tông thiếu tông chủ bố trí bình thường tha thứ sông hoài nào đó cô lậu quả văn ngược lại là chưa nghe qua nhân vật này di tuyển tông khi nào lại xuất hiện một tên thiếu tông chủ xem ra chúng ta quỷ gia tông tin tức không quá linh thông a nam tử áo đen sông hoài lấy xanh cười nói bởi vì một mực dốc lòng tu hành cơ hội không giao thiệp với ngoài cửa sự tình nghe qua ta người tự nhiên không nhiều bố trí phản đạo lấy ngươi nói thế cục này là có biến hóa bố trí bình thường nói tiếp là thiên vũ song tiêu sông hoài lấy xanh thần sắc trầm xuống Nếu như các nàng thực sự liên thủ, chúng ta bên này liền không tốt lắm. Mà theo tình huống trước mắt đến xem, các nàng liên thủ khả năng sát thực không nhỏ, dù sao có Tử Thất Hương cái này nhóm cường giả tồn tại." Trầm Nguyên cách nói. "Ân, bây giờ chúng ta hết sức bị động, bởi vì thiếu có được thực lực tuyệt đối cường giả. Hơn nữa, rõ ràng có thể nhìn ra được, Thiên Vũ học viện phương diện, hẳn là khuyên hướng sích Vân Đế quốc. Kể từ đó, chúng ta càng lộ vẻ yếu thế." Mịch Phong Huyền nói. "Bây giờ, mọi người dự định lại là như thế nào? Bố trí phản đạo." Chỉ có thể nhìn Tử Thất Hương động tác, trước mắt chúng ta không có chút nào ưu thế. Trừ phi trong chúng ta cũng có một tên tồn tại cường đại, lịch phong huyền quét đám người một chút, nô, no. thiên vũ song tiêu liên thủ, cái kia sát thực chỉ có thể nhìn từ thất hương động tĩnh, nếu là tử thất hương cái này uy hiếp trừ bỏ về sau, các nàng lại dự định phân chia như thế nào lợi ích đâu, thật chẳng lẽ có thể ở trung hòa thuận sao, bố trí phàm đạo, theo ta nhìn, thật đúng là nói không chừng, như thế phẩm cấp không linh khí, coi như nàng bất bại phượng tôn không dùng được, đông vũ đế quốc bên trong, muốn bảo này người đủ để đoạt bể đầu, thái tử, hoàng tử những cái này thành viên hoàng thất, cái nào sẽ không muốn này các loại bảo vật, đây chính là một khối hộ thân phụ a. Trong các ngươi, nhưng có có ai thực lực chống lại cái kia bảo vật? Song Hoài lấy xanh quét đá người một chút. Nghe vậy, bố trí bình thường nhắm mắt xoa huyệt Thái Dương, trong lòng thầm nghĩ, lấy trước đó trận chiến kia xem ra, Thiên Vũ Song yêu quan hệ trong đó xác thực tốt vô cùng. Loại kia đẳng cấp không linh khí đều có thể tùy tiện đưa, luôn không khả năng là Đông Vũ Thiên Kiêu ngạo phóng, không để vào mắt. Nếu là chỉ có Thiên Vũ Song Kiêu, ta muốn đem lợi ích tối đại hóa cũng không khó, nhưng cái kia tử thất hương, như thế không linh khí, không là có thể tùy tiện khống chế, Song Hoài tiền bối cũng không cần nghĩ quá mức cẩn đoán. Chỉ là phương pháp sử dụng Sợ là đều phải tốn phí thời gian dài dằng dặc mới có thể nghiên cứu ra được, thậm chí tìm không thấy phương pháp sử dụng cũng bất định." Lịch Phong Huyền nói. "Nhưng, ngươi sẽ đem này các loại bảo vật tùy tiện tặng người sao?" Song Hoài lấy Xình nói. "Cái này," Lịch Phong Huyền lập tức khẽ giật mình. "Thôi, việc này không vội vàng được, chỉ cần chúng ta ở giữa thành ý hợp tác xác định, cái kia là đủ rồi. Cơ hội, các loại, chính là," Một bên trầm nguyên cách nói. "Ân, tiền bối nói rất có lý, chúng ta tạm trước riêng phần mình bố trí a." Lịch Phong Huyền nhẹ gật đầu. Long Nạo Thiên bên này đã trở về, như thế nào nhìn lấy trở về Long Nạo Kiều, Long Nạo Thiên mở miệng hỏi, ân, đạo sư bọn hắn. Long Nạo Kiều mở miệng trầm rãi tự thuật. nghe Long Nạo Kiều tự thuật, đã trở về Long Hồng Đằng chờ người kinh ngạc liên tục. đạo sư hắn vô sự liền tốt. đại y yể nhẹ nhàng thở ra, cái kia bảo vật đâu? Long Nạo Thiên hiếu kỳ nói, Long Nạo Kiều tiểu tay vừa lộn, bạc lô đã là xuất hiện ở trên tay. Nạo Kiều tiểu muội muội, ngươi vị tỷ tỷ này thực sự là giao đến đáng giá. như thế khống linh khí lại cũng tiện tay đưa ngươi. đại y yể cười nói, thật là ba đầu huyền quân điên phong chi cảnh hung thú sao? Long Hồng Đằng không dám tin nói chẳng lẽ nào kiều muội muội sẽ nói lão sao? bạch vân Ngộng diễu môi nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là quá mức kinh ngạc mà thôi. long hồng đằng nói, bảo vật này muốn thế nào sử dụng? long nạo thiên cầm qua bạc lô có chút thi triển huy lực, lại là không phản ứng chút nào. khống linh khí, chính là đem sinh linh lấy thủ pháp đặc biệt giam cầm tại bảo vật bên trong, thuộc về tà môn chi thuật. phương pháp sử dụng có thật nhiều, chú ngữ, năng lượng điều khiển, bảo vật nhận chủ, nhỏ máu nhận chủ, khế ước nhận chủ, các loại. chờ. bảo vật này bên trên cũng không nhắc nhở, muốn sử dụng, sợ rằng phải phế không được thiếu thời gian nghiên cứu. Nạp Lan Linh Nguyệt cầm qua bạc lô quan sát một hồi, năng lượng điều khiển, ta dùng huyền lực thử qua, không phản ứng chút nào. Long Nạo Thiên nói, lấy năng lượng sử dụng, cũng có thể là phân rất nhiều loại, hỏa nguyên lực, thủy nguyên lực, quang nguyên lực các loại, đều là có thể là không linh khí phương pháp sử dụng. Nô, cái này không linh khí, ta lấy quang nguyên lực thử nghiệm cũng không cách nào phản ứng. Nạp Lan Linh Nguyệt trong tay thi xuất một trận bạch quang nhạt nhạt. đã như vậy, sẽ dùng nhỏ máu nhận chủ thử xem đi, phương pháp đơn giản thử trước một chút, cũng phế không mất bao nhiêu thời gian. Long Nạo Thiên nói, cũng tốt, vân ngộ muội muội, ngươi thử xem a. Nạp Lan Linh Nguyệt đem bạc lô đưa cho Bạch Vân Ngục. Ách! vì sao cho ta?" Bạch Vân Ngục lập tức sướng sở. "Bởi vì vận khí của ngươi tương đối tốt." Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. "Cái này?" Bạch Vân Ngục lại là lộ ra một tia chần chừ. "Ngươi nếu là không vui, vận khí của ta cũng không kém, không nếu như để cho ta thử xem a." Long cũng phong mở miệng nói. "Ta cũng có thể." Long Thái Phàm cũng là mở miệng nói. "Thế thế, những người còn lại cũng là một bộ nhao nhau muốn thử bộ dáng." Nghe hay lắm. Bạch Vân Ngục hừ một tiếng, lúc này tiếp nhận bạc lô, ngón tay nhỏ nhắn ngưng ra tinh huyết rót hướng bạc lô. Lập tức ông một tiếng vang nhỏ, bạch lô phát ra nhàn nhạt huyết hồng chi quang, từng đợt năng lượng ba động tràn ra. vậy mà thành, long cũng phong đám người nhất thời kinh ngạc. cái này, bạch vân Mộng cũng là một mặt ngoài ý muốn màu sắc. một tiếng quát nhẹ, bạch vân Mộng thể nội huyền lực một vận. âm một tiếng vang nhỏ, một cỗ không gian chi lực tràn ra, lại là đông vũ thiên kiêu chỗ thi giam cầm bị mở ra. ngay sau đó, một trận cường đại hung lệ khí tức bộc phát, cường đại gió vũ vũ phá động. ba tiếng giống to vang lên, ba con hung thú đã là xuất hiện ở đám người bốn phía. hướng bạch vân ngọng túi lầu xuống. thật là huyền quân điên phong chi cảnh, long hùng đằng các loại chờ nhân đốn thời thần sắc một bầm nhất định có người có thể chế tạo ra như thế không linh khí thực là không dám tưởng tượng vân ngọc nháy đầu ngươi nhặt được chí bảo bạch phó đồng nam thanh nói ách vận khí này thật đúng là hảo long nạo thiên không khỏi lộ ra một tia bực bực toan nháy linh lô bạch vân ngọc kinh ngạc nhìn trong tay mặt lô giống như không thể tin được mình đã đạt được bảo vật này kể từ đó vân ngọc tiểu thư thực lực trong nháy mắt liền siêu vượt chúng ta ta lạc mẫu tu luyện nửa đời người lại là còn kém rất rất xa một món bảo vật lạc trọng vạn sững sờ nhìn lấy ba con hung thú nhìn lấy ba con hung thú Long Thái Phạm không khỏi khe miệng có chút run rẩy, trong lòng dâng lên một tia cảm giác bất lực. Tốt, bảo vật này tuy là tốt, nhưng khống linh khí trên cơ bản đều là giai đoạn tính bảo vật, khó có chỗ tăng lên. Muốn trở thành cường giả chân chính, không có khả năng coi đây là ý bảo. Nạp Lan Linh nguyệt lắc đầu, nhưng đây là Huyền Quân điên Phong Chi cảnh khống linh khí à? Hơn nữa khống chế hay là bà con hung thú? Trên đời này có thể vượt qua Huyền Quân Đỉnh Phong cái này đạo giới hạn người lại có bao nhiêu? Dù sao ta lạc mẫu sợ là suốt đời vô vọng. Lạc Trọng Vạn cười khổ nói, mọi thứ đều là có cơ duyên, tận lực liền có thể thúy hồ vân ngậm ngoi ngoi tương lai giới hạn có thể không ở huyền quân đình phong, bảo vệ này đối vân ngậm ngoi ngoi mà nói cũng chẳng qua là rễ hoa trên gấm đổi lại người khác cũng chưa chắc có thể làm cho bảo vệ này nhỏ máu nhận chủ nạp lan linh Nguyên nói chiếm được bảo vật này ít nhất có thể vì nàng lại đi hướng huyền đế chi cảnh một đoạn đường này trên hộ tống long cũng phong nói ngươi hâm mộ sao bạch vân ngậm hì hì cười một tiếng hừ ta có thần khí nơi tay ngươi cái này ba con hung thú chưa hẳn tiện có thể làm gì được ta long cũng phong đạm thanh nói cái kia muốn hay không thử một lần đâu bạch vân ngậm cười nói có gì không dám? Long cũng phong hai mắt ngưng tụ. các ngươi đều an phận một chút ta vân Mộng muội muội, ngươi là muốn lợi dụng long cũng phong công tử đến khảo thí bảo vật này uy lực. lấy long cũng phong công tử thực lực tăng thêm hắn thần khí, đối với ngươi bảo vật này hao tổn sẽ không nhỏ. khống linh khí năng lượng tồn xúc vốn là dài dằng dặc, chúng chi là trong tay ngươi loại này phẩm cấp, ngươi chính là có thể tiết kiệm liên tiết kiệm A. nạp lan linh nguyệt lắc đầu. nghe vậy, bạch vân ngậm không khỏi lẹ ra lẹ vô cái lưới, tiếp lấy triệu hồi ba con hung thú, đem vân nha linh lô thu hồi. lần này vân ngậm tiểu ngụy ngươi là kiếm lợi lớn, thật là khiến người hâm mộ. Loại chuyện tốt này, vì sao liền không tới phiên ta? Đại Y hề một mặt bất đắc dĩ nhún vai. Cái này đều là lấy ngạo kiểu muội muội phúc. Nay bảo vật đông đảo, có lẽ một hồi ngạo kiểu muội muội liền vì là Đại Y Yẻ tỷ tỷ tìm về một kiện thần khí cũng có nói. Bạch Vân Ngộng cười nói, "Thần khí? Ngươi nói là rau cải chẳng sao?" Đại Y hề một phen Bạch Nhãn, kéo kẹt kéo kẹt. "Được rồi được rồi, tốt nhất tổng ở phía sau, biểu ca đều là nói như thế." Bạch Vân Ngộng cười nói, "Có thể làm cho một tên huyền vương trung giai trong nháy mắt đạt tới ba tên huyền quân điên phong chi cảnh chiến lực, ta trả chưa từng thấy qua, hôm nay là mộng rộng tầm mắt." Tóm lại, Vân Mộng tiều muội, về sau ngươi có thể bảo hộ tỷ tỷ ta. Đại y khẽ nhếch miệng, không có vấn đề, đại y tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đem chính mình giao phó cho ta đi. Bạch Vân Mộng vỗ ngực một cái, cười hì hì nói, nghe vậy, đại y trợn trắng mắt, biểu muội, vậy ta cứ yên tâm đem ta giao phó cho ngươi. Long Nạo Thiên mở miệng nói, ngươi cút ngay cho ta. Bạch Vân Mộng cũng là mắt trợn trắng lên. Chương 388, trăm Thánh khí. Hôm sau, Thanh khí Trung thiên, huy mông quang trụ, một dòng lực trình mơ hồ khuếch tán, lập tức gây nên các mới thế lực bạo động. Nô, Long Nạo Thiên hơi sướng sở. Có chí bảo xuất thế, Bạch Phó Đồng có chút chấn kinh. Này khí tức, chẳng lẽ là thần khí? Long Hồng Đẳng kinh ngạc nói: "Bất kể là cái gì, nhanh chóng tiến về a." Long Cung Phong nhìn về phía Long Nạo Thiên: "Cái này trận pháp đến rồi mấu chốt thời khắc, ta không cách nào bước ra, các ngươi tiến về a nhớ kỹ, không muốn cùng Phượng Tôn công chúa xung đột." Long Nạo Thiên mở miệng nói: "Minh bạch." "Nhưng, ngươi đây?" Long Cung Phong khẽ nhíu mày. "Là an toàn của ta sao? Không cần lo lắng, hiện tại các mối thế lực lực chú ý đoán chừng đều ở cái kia bảo vật bên trên, ưng sẽ không vô duyên vô cớ đến gây sự với ta." Long Nạo Thiên nói từ thất hương bạch phó đồng mở miệng nói Yên tâm nàng sẽ không dễ dàng động thủ với ta muốn lo lắng cũng là lo lắng nàng ra tay với các ngươi mới là long nạo thiên cười nói nghe vậy long cũng phong nướng mày ta lưu lại trong non gió giật đệ đệ an toàn đại y hề cười nói ta cũng lưu lại dù sao linh Nguyệt trả yêu cầu nắm giữ nạo thiên công tử ngươi cái này trận pháp phương pháp không chế nạp lan linh Nguyệt nói ta cũng lưu lại bạch vân ngậm nói biểu muội ngươi cùng bọn hắn cùng nhau đi tới a toàn nha linh lô đối với các ngươi mà nói là một sự giúp đỡ lớn ta bên này an toàn các ngươi không cần lo lắng Chẳng lẽ ta, ngươi còn không tin được sao?" Long Nạo Thiên cười nói. "Hử? Tùy ngươi, muốn là đã xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không gấp trở về." Nghe vậy, Bạch Vân Ngục có chút hừ một tiếng, đa tạ biểu mọi quan tâm. Long Nạo Thiên cười nói, "Ai quan tâm ngươi, chúng ta lên đường đi." Bạch Vân Ngục mở miệng nói, đi đầu quay đầu rời đi. Trong rừng rậm, bụi cây phá hủy, một cự chú ý đứng ở bụi cây đã hủy đại địa bên trên. Tuần rơi thanh âm, từng đạo từng đạo bóng người nhao nhao đã tìm đến. "Thánh khí." Trầm Nguyên Cách mừng lớn nói. Ngay sau đó thần sắc trầm xuống, hoàn quét bốn phía chạy đến người một chút lại là thánh khí. Lục Mịch mắt lế quét qua chòm nguyên cách, càng ngày càng nhiều người đã tìm đến, đều là tương hứa ràng co, không dám kinh động. Như thế nào? Cái này thánh khí, chư vị dự định xử lý như thế nào? Xung Hoài lấy xanh mở miệng nói, bảo vật, tự nhiên là người có tài mới chiếm được, còn cần nhiều lời sao? Lục Mịch đạm thanh nói, a, xem ra Lục lão đầu là nhất định phải được. Xung Hoài lấy xanh nói, cái này thánh khí tự nhiên là cường giả lấy chi, không bằng liền từ ngươi Xung Hoài lấy xanh cầm lấy đi như thế nào? Lục Mịch nói, chỉ cần các ngươi đáp ứng đều không động thủ, ta tự nhiên không ngại. Song Hải lấy xanh cười nói, có động thủ hay không, cũng không phải từ ta quyết định. Lục Mịch Đạm Thanh nói, cái này thanh khí, chắc hẳn lấy chư vị cảnh giới đều còn chưa đủ lấy đem tảng nhập không gian giới chỉ. Chúng cũng không tranh nổi Thiên Vũ Song Tiêu, không bằng mọi người như vậy tản đi đi. Liền coi như chúng ta tranh cái người chết ta sống, cuối cùng sợ là cũng không thuộc về ở đây chư vị. Một Lão giả nói, Lão giả này lại là cùng hoác thạch vệ cùng nhau người. Hoàn Hạo, lời nói không cần nói đến như thế này. Cái này thanh khí chúng ta thì chưa chắc không thể lấy. Lục Mịch nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng Xích Vân Đế quốc người sẽ còn đem thanh khí để cho các ngươi sao? Hoàn Hào cười nói: "Đã các ngươi thanh môn tông không dám muốn, lớn có thể trực tiếp rời đi, trả lưu ở chỗ này làm gì?" Lục Minh nói: "Lưu xuống xem một chút trò hay, không được sao?" Hoàn Hào nói: "Lúc này, Bố trí bình thường chờ người cũng là đối tới. Bảo vật chính là cái này bộ lớn, hơn nữa còn là thánh khí." Nhân Đồng Đồng kinh ngạc nói: "Chư vị, đây là tại hòa bình giải quyết vấn đề sao?" Bố trí bình thường quét đám người một chút, cười nói: "Lần này dù sao không giống như xưa, hiện tại tự nhiên là ai cũng không dám tin động. Di truyền tông thiếu tông chủ, ngươi muốn sở cái này rủi do sao?" Song Hải lấy xanh cười nói: A, kiên kỵ thiên vũ song tiêu cùng tử thất hương sao? Nếu cũng không dám muốn, trả chỗ này làm cái gì? Bố trí bình thường cười nói, không bằng, thứ ngươi động thủ trước a. Lục Mịch nhàn nhạt nhìn lấy bố trí bình thường, có gì không dám? Bố trí bình thường đạm thanh nói, tiếp lấy chậm rãi quét đám người một chút. Liên từ ta tạm trước mang đi cái này thanh khí, các ngươi cho rằng như thế nào? Bố trí bình thường nhìn lấy mọi người ánh mắt, mở miệng nói, Ngươi đây là ý gì? Không phải nói có gì không dám sao? Lại nhiều câu hỏi này, là sợ sao? Lục Mịch núm mẩy. Lục Phong Huyền, Trầm Nguyên Cách, ký hồng vạn chờ người thì là biểu lộ khác nhau nhìn nhau một cái, cuối cùng nhìn về phía bố trí bình thường. Hoàn Lão, Hoắc Thạch vệ thấp giọng mở miệng, nhưng mà lại là bị hoàn hào khoát tay ngăn lại. Giờ phút này, hoàn hào nhìn lấy mọi người tại chỗ thần sắc, thầm nghĩ trong lòng, xem ra đều đã liên thủ sao? Lục Mịch hiếp đôi mắt một cái, giống như đã phát hiện vấn đề. Ngao để, ngươi đi đem cái kia thanh khí thu hồi. Bố trí bình thường mặt không thay đổi nói, là thiếu thông chủ. Độc Ngao để trầm giọng nói, tiếp lấy vững bước hướng đi cử chủ y. Lúc này. Bố trí bình thường cùng mọi người ở giữa bầu không khí nhất thời giằng co, không ít người đã là tối sách về lực. Ngắn phút chốc, Độc Ngao Đề đã là đi vào cự chủ ý trước đó, một tay chậm rãi cầm hướng cự chủ ý truy chơi. Gặp mọi người tại chỗ không phản ứng, Độc Ngao Đề hơi dùng lực một chút, lại là những mẩy. Nô. cái này truy phân lượng không nhẹ." Độc Ngao Đề cau mày nói, lúc này đổi làm hai tay nắm truy chôi, vận kình trực tiếp đem nâng lên. Động tác lại là không được quá dễ dàng. "Lục lão." Lục Mịch sau lưng chương thấp giọng mở miệng. "Không muốn vọng động, cái này thánh khí thoạt nhìn cũng không phải xử lý tốt như vậy." Lục Mịch mở miệng nói xem ra chư vị ý kiến không lớn như thế mới là tốt bắt đầu bố trí bình thường nhìn chung quanh đám người cười nói nghe vậy độc ngao để tối tối nhẹ nhàng thở ra quay người liền muốn mang về cự trụ y nhưng vào lúc này vung xuống cái kia truy lạnh lùng một tiếng chỉ thấy một đạo tiêu sát thân ảnh chậm rãi đến lại là lạc thiếu kình nô bố trí bình thường ngẩn người thầm nghĩ trong lòng là hắn trong truyền thuyết cầm giữ có thân bất tử lạc thiếu kình vậy thì nhìn một chút hắn có bao nhiêu cân lượng ai những người còn lại cũng là kinh ngạc nhìn về phía lạc thiếu kình vị tiểu huynh đệ này ngươi có ý kiến gì không bố trí phàm đạo cái này truy ta muốn như thế nào lạc thiếu kình đạm thanh nói a như thế rất tốt ngao đệ, buông xuống cái kia thanh khí bố trí bình thường cười nói ách là thiếu tông chủ độc ngao đệ hơi sững sở tiếp lấy theo lời buông xuống cự chủ y tiểu huynh đệ mời bố trí bình thường đưa tay một mời lạc thiếu kình không trả lời trực tiếp hướng đi cự chủ y trong bóng tối vận kình để phòng đám người là lãnh đạm nhìn lấy lạc thiếu kình được quá đi vào cự chủ y trước lạc thiếu kình một tay nắm chặt cự chủ y truy cho trên giết bố trí bình thường đạm đạm một tiếng Tại Lạc Thiếu Kình cách đó không xa độc ngao để đi đầu xuất kiếm công ra. Mà bố trí bình thường bên cạnh nhâm đồng đồng chờ người cũng nhao nhao động tác. Muốn chết. Huyết xí si sát. Thứ lạnh một tiếng, sấm nhân thần khí khí tức trong nháy mắt bộc phát. Chỗ tối. Chuẩn bị xong, ta một hồi xem thời cơ thi triển trận pháp đem bọn hắn vây khốn. Quang Vinh Phong dịch ngươi cấp tốc đem thánh khí lấy đi, sau đó mới lấy tông môn phong ấn tốt trận pháp giấu kín hành tung, thẳng đến thần ma chiến trường di tích kết thúc, tìm cơ hội rời đi liền có thể. Những người còn lại chuẩn bị kỹ càng kết trận ứng phó tình huống ngoài ý muốn. Lần này có thể được một kiện thánh khí cũng đủ rồi, bảo vật khác liền để bọn hắn đoạt a thần mịt mù tông diệp lao đối phương mặt nam tử trung niên nói là mặt chữ điển nam tử trung niên quang vinh phong dịch cùng thần mịt mù tông những người còn lại nhao nhao gật đầu long nạo thiên bên này đại y tỷ tỷ lưu tại ta chỗ này nếu là gặp được nguy hiểm ngươi một người sợ là khó có thể ứng phó a long nạo thiên cười nói rõ giật đệ đệ ngươi không phải còn có trận pháp sao tỷ tỷ có gì phải sợ đại y khanh khách một tiếng cái này trận pháp có thể chưa hoàn thành a chẳng lẽ đại y tỷ tỷ ngươi thật có thể cùng huyền đế cường giả chống lại long nạo thiên nói ngươi suy nghĩ nhiều đại y mở mắt trận trắng lên lúc này chỉ thấy cả đám đến, lại là Hoàng Đức Quân mang theo Thiên Vũ Học Viện một đám thầy trò đến đây. Nô, Hoàng đạo sư, các ngươi đây là? Long Nạo Thiên hơi sướng sở. Đạo sư thế nào? Đại Y Ê mở miệng nói, nói ra thật xấu hổ, chúng ta là tới tìm cầu các ngươi che chở. Bạn nghĩ đến đám các ngươi đều đi tranh đoạt bảo vật, chúng ta còn muốn chờ đợi ở đây một đoạn thời gian. Hoàng Đức Quân cười khổ nói, tìm kiếm chúng ta che chở, đạo sư gặp được phiền vớ gì? Ai dám khi dễ các ngươi sao? Đại Y Ê lông mày nhét lại, không phải, chỉ là lần này thần ma chiến trường di tích để cho ta cảm thấy mười phần nguy hiểm. Hiện tại đã có không ít học viên cùng đạo sư thương vong, cho nên ta dự định tạm thời từ bỏ tạm bảo, trước đem mọi người thu xếp tốt." Hoàng đức Quân nói. "Thì ra là thế, rõ giật đệ đệ, ngươi xem coi thế nào an bài." Đại uy già nhìn về phía Long Nạo Tiên. Nô, no. cái này chỉ sợ có chút không tiện." Long Nạo Tiên không khỏi có chút trầm ngâm. "Chỉ cần có thể cam đoan mọi người an toàn, lần này Tiên Vũ học viện lấy được tất cả bảo vật đều do ngươi phân phối." Hoàng đức Quân nói. "Ách, hoàng đạo sư nói như ngươi vậy cũng quá khách khí. Cam đoan Tiên Vũ học viện thầy trò an toàn là trách nhiệm của ta. Bảo vật việc này không nói cũng được." Ta phải suy nghĩ một chút nên an bài như thế nào nhân thủ." Long Nạo Thiên nói. "Đại y thì là trận trắng mắt. Như vậy đi, ta hiện tại chính đang bố trí một cái trận pháp, chỉ cần trận pháp thành, Linh Nguyệt công chúa sẽ không chế trận này, đến lúc đó ở trong trận, nàng chính là nữ vương, ai tới đều phải cúi đầu." Long Nạo Thiên cười nói. "Trận pháp? Hoàng đức quân ngự người, nhìn tiếp hướng về phía Long Nạo Thiên còn chưa bố trí xong trận pháp. Ừm, chỉ cần trận pháp thành, từ Linh Nguyệt công chúa chủ trì đại cuộc. Vô luận là thương binh hay là thực lực không đủ người cần bảo vệ viên, đều có thể an trí ở chỗ này." Mà đạo sư các ngươi mấy vị thực lực không tệ, là có thể tự do tầm bảo." Long Nạo Thiên nói. "Tốt, liền từ ngươi an bài an ngạo kiểu tiểu nha đầu kia đâu." Hoàng Đức Quân nhìn xung quanh. "Nàng đi đột bảo. Tiên tâm đi, đạo sư. Chỉ cần trận pháp một thành, coi như là chân chính huyền đế chi cảnh, nhất thời cũng khó có thể đột phá trận này. So ngạo kiểu tới bảo vệ các ngươi tới đến an toàn hơn." Long Nạo Thiên cười nói. "Ngươi muốn bố trí là cái gì trận pháp? Huyền quân chi cảnh không tới ngươi bố trí ra, có thể có này uy lực." Hoàng Đức Quân kinh ngạc nói. "Thiên Vũ thập cửu trận, thứ 17 trận, thất hôn tam quyết trận." Long Nạo Thiên nói thiên vũ thập triệu trận làm sao có thể ngươi nhất định sẽ thiên vũ thập triệu trận hoàng đức quân lập tức giật mình đạo sư không tin sao long nạo thiên nói nếu là thiên vũ thập triệu trận uy lực không phải chỉ như thế hoàng đức quân nói ngươi không phải nói học sinh còn chưa tới huyền quân chi cảnh sao long nạo thiên cười nói được rồi ngươi an bài tốt là có thể dù sao viện trưởng cùng phó viện trưởng đã thông báo có phiền toái gì cứ việc tìm ngươi là có thể hoàng đức quân nói ách cái kia hai lão đầu nghe vậy long nạo thiên khoẹ miệng không khỏi co lại một bên đại úy thì là che miệng cười trộm Chương 389, Thánh khí chi tranh. Trong rừng rậm, thánh khí chi tranh đã là mở màn. Độc ngao Đệ lãnh kiếm vừa ra, thẳng tước Lạc Thiếu Kình cổ họng. Huyết xi si sát, hư lệnh một tiếng, Lạc Thiếu Kình trực tiếp gọi ra thị huyết thần khí rời ra gọt đến từ kiếm, lại là tả nhận chém ngược mà ra. Huyết quang mở đường, Độc ngao Đệ trong lòng một bẩm, vội vàng né tránh. Giờ phút này, Nhậm Đồng Đồng đám người công kích đã gần đến thân. Nhưng mà Lạc Thiếu Kình lộ ra một tia khinh thường, trong tay tả nhận bá đạo quét ngang mà ra. Woanh một thanh âm vang lên. Nhậm Đồng Đồng phong nhận trực tiếp bị chặn diện, mà nguyên kiếm quy chờ người thì là trực tiếp bị văng lui. Các người đây là tại muốn chết." Lạc Thiếu Kình lạnh lẽo nhìn lấy bố trí bình thường chờ người. Nói xong, trực tiếp tấn công về phía phụ cận độc ngao đệ. Nhậm Đồng Đồng chờ người không dám thất lễ, lúc này thi tại viện thủ. Tà Nhận chém ra, thẳng tiến không lùi. Mặt đối Nhậm Đồng Đồng chờ người liên thủ, Lạc Thiếu Kình nhẹ nhõm áp chế. Đại khai đại hợp chi thế, trong tay Tà Nhận liền gọt mang chặt, không sợ chết chơi liều khiến Nhậm Đồng Đồng, các loại chờ người tê cả da đầu. Tiểu tử này quả nhiên có chút bản sự, đã là xích vấn đề của người, chúng ta cũng động thủ đi." Bác Dương Đế quốc ký đô úy mở miệng nói, ngay sau đó đại đạo vung lên, trực tiếp gia nhập chiến trường. Gặp ký đô đối đạo thủ, Lệnh Phong huyền chờ người cũng nhao nhao động tác, mà bố trí bình thường cùng Thanh Mộ Tông, Nam hiên Đế Quốc chờ người lại là yên lặng quan sát biến hóa. Đến được tốt, đến được tốt. Ha ha ha. Một tiếng cùng thiếu, Lạc Thiếu Kình càng lộ vẻ đến cuồng. Trong tay huyết nhận chém ra từng đạo từng đạo yêu dã huyết quang, mặt đối đám người liên thủ, Lạc Thiếu Kình đúng là càng lộ vẻ như cá gặp nước. Chỉ là chốc lát đã là đem mấy người chém thành trọng thương. Tiêu suất máu tươi cấp tốc bị hấp thu. Một cỗ nồng nặc kiêng kỵ cùng sợ hãi đã là dần dần bao phủ trong lòng mọi người. Đám người xuất thủ động tác cũng lộ ra chần chờ. Tiểu tử Có tiến bộ. Không sai. Huyết xi si sát khí linh thanh âm tại Lạc Thiếu Kình trong ý thức vang lên. Trầm Nguyên Ly tâm bên trong tối bẩm, người này thật là bất tử chi thân sao? Cứ tiếp như thế, tất cả mọi người liên thủ chỉ sợ đều muốn bị hắn mà chết. Người này mười phần đáng sợ. Hắn đã sớm bị kích thương nhiều lần, có chút thậm chí là vết thương chí mạng, nhưng mà lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Hoàn Hào mở miệng nói, trong tin đồn bất tử chi thân, xem ra không giả. Kể từ đó, hắn chẳng phải là vô địch sao? Hoắc Thạch Vệ trầm giọng nói, cũng bất định, trên người hắn có lẽ có cái gì nhược điểm. Hoàn Hào nói, Một bên lạnh xem bố trí doanh phàm thì là lông mày sâu nhăn, thật là bất tử chi thân. Như năng lực này, tương đối khó giải quyết ta. Nếu là lấy tuyệt đối lực lượng, có thể hay không đem tiêu diệt. Đem chú ý tập trung ở Thiên Vũ song tiêu cùng tử thất hương trên người, ngược lại là không để ý đến người này. Nô! No. nàng không xuất thủ sao? Là đang chờ cái gì? Bố trí bình thường nhìn chung quanh bốn phía một chút, cuối cùng nhìn về phía nơi xa nhất xác đỉnh, chỉ thấy một đạo lạnh vụ dáng người nhắm mắt đứng yên. Lúc này, động thủ. Chỗ tối, Lá Dính khẽ thấp giọng nói. Đồng thời chín cái mộc chủy tùy theo một tay ném ra ngoài cấp tốc bố trí ở trong chiến cuộc bốn phía. nô, no. bố trí bình thường lập tức khẽ giật mình, chấn cực diễn công trận. một tiếng quát nhẹ, la dinh khánh một tay cấp tốc huy động, thi xuất huyền lực dẫn động mục truy. trong chớp mắt, trong cuộc chiến người đã là lâm vào khô một huyết trận, đám người động tác nhau nhau dừng lại. chuyện gì xảy ra? lạc thiếu Kình kinh ngạc nói. diệp lao đầu huyết trận, không tốt. thánh khí. một yêu mị nữ tử kinh ngạc nói. mọi người hợp lực phá trận, nếu không phải bị khốn thối lâu. song hoài lấy danh trầm giọng nói. lúc này, ngoài trận, chỉ thấy quang vinh phong dịch cấp tốc đi vào cự trụ y trước hai tay vận kình nâng lên cự trụ y, nô, no. cái này thánh khí phân lượng không nhẹ. Quang Vinh Phong Dịch cảm thấy cố hết sức, nhắc lại kình, liền cấp tốc bay người mà đến. Nhưng mà chỉ là mấy bước, liền gặp một người đối diện đánh tới. Không tốt, có mai phục. Thấy thế, Quang Vinh Phong Dịch lúc này đại chủ y vung mạnh ra, hô một tiếng, người kia lại là cấp tốc tránh lui, đồng thời tung ra một mảnh bột phấn. Quỷ ra tông. Quang Vinh Phong Dịch lập tức kinh hãi, dĩ nhiên là đến không kịp né tránh. Bột phấn thân, Quang Vinh Phong Dịch chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, vội vàng uông xuống cự trụ vận chuyển huyền lực triệt tiêu tập tấn độ làm thánh khí là tốt như vậy lấy sao các ngươi thần mịt mù tông cũng hơi bị quá mức không được đem mọi người để ở trong mắt ta căn đạo giả lại là quỷ gia tông tên kia khô gầy năm tử không ổn các ngươi chuẩn bị kết trận viện trợ la dĩnh khánh đối người bên cạnh trầm giọng nói quay một thanh âm vang lên la dĩnh khánh chỗ thi trận pháp đã là bị lạc thiếu kình đám người hợp lực đánh tan thật can đảm lạc thiếu kình hai mắt khát máu bay thẳng quang vinh phong dịch ừ bố trí bình thường một tay gánh vác đối xử lạnh nhạt để xem những người còn lại cũng không nhiều động tác nguy hiểm La Dinh Khánh lập tức kinh hãi, trong tay nắm một sách quyển, trong nháy mắt ngưng ra cường hãn phong nhận đánh út về phía lạc thiếu kình. Nhưng mà lạc thiếu kình lại là không nhìn thẳng đánh tới phong nhận. Phong nhận tập tân, vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, chỉ là khiến lạc thiếu kình động tác hơi một ngăn. Lúc này, La Dinh Khánh bên người đã xông ra 6 người, cấp tốc kết thành trận pháp vây giết lạc thiếu kình. Ba người tam phương vị đi đầu công ra, muốn chết. Lạc thiếu kình trong tay tà nhận chém ra, trực tiếp đem ba người đánh lui. Ba người lui ra, các ba người cấp tốc bổ sung ba hợp cự vị, khảm nạm bổ giết, hừ lạnh một tiếng. Lạc Tiếu Kình trong tay tả nhận cấp tốc liên vũ, cường hãn lực đạo, hung manh thế công lại là khiến 6 người ba hợp cách cực khó mà duy trì. Không tốt. Thấy tình huống không ổn, La Dĩnh Khánh nhắc lên huyền lực, tay trung thư quyển ném đi, thư quyển cấp tốc trên không trung triển khai, Tốn trạch ba hợp trận. Một tiếng quát khẽ, La Dĩnh Khánh hai tay kết ấn, cường hãn huyền lực cấp tốc thua hướng không trung thư quyển. Trong ngay mắt, một đạo trận khắc ở thư quyển thượng tán ra, trực tiếp rơi vào Lạc Tiếu Kình cùng thần mật mộ tông 6 người kia dưới chân. Ngô, Lạc Tiếu Kình lập tức sững sờ. Ngay sau đó chỉ cảm thấy quanh thân một cỗ không hiểu sức gió trở ngại động tác của mình. Mà thân mật mù tông 6 người kia lại là lấy đặc thù bộ pháp không bản mà hợp trong trận sức gió, thi triển ra linh xảo thân hình. Nhất thời làm Lạc thiếu Kình thế công khó mà có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Lạc thiếu Kình mặc dù không sợ 6 người thế công, nhưng cũng không cách nào làm gì được 6 người. Mà một bên Quang Vinh Phong dịch lại là muốn lần nữa chiếm lấy cự chủ y. Trước mắt bao người, ngươi cái này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Nam tử gầy nhỏ cười lạnh nói. Nghe vậy, Quang Vinh Phong dịch động tác không khỏi cứng đờ, trên trán một tia mồ hôi lạnh chảy xuống. Đáng giận. Huyết chi tán phong nhận. Lạc thiếu Kình thể nội huyền lực kịch liệt bộc phát trong tay tả nhận huyết mang đại tác mấy chục trên trăm đạo huyết sắc phong nhận hướng bốn phía bạo phanh mà ra số tiếng kêu đau đớn la dĩnh khánh cùng thần bị mù tông sáu người nhao nhao bị thương kết trận pháp cũng là trực tiếp bị cậy phá Chết đi lạc thiếu kinh ánh mắt mất lệ trực tiếp chém về phía thần bị mù tông một người trong đó dừng tay la dĩnh khánh hai mắt mở to nhưng mà một tiếng diên thảm. máu tươi vẩy ra ngay sau đó thi thể cấp tốc khô quắt một màn quỷ dị khiến mọi người tại đây không rớt mà run la dĩnh khánh đám người đã là sắp nứt cả tim gan người la dĩnh khánh tâm tức nhìn lạc thiếu kinh Các ngươi đều phải chết." Lạc Thiếu Kình trầm nắm tà nhận, thần sắc dữ tợn. "Chấm đã. Chúng ta thần mị ngủ tông rời khỏi." La Dĩnh Khánh trong lòng không khỏi phát lệnh, ở chỗ này, ngoại trừ Thiên Vũ Song Kiêu cùng Tử Thất Hương, chỉ sợ không người có thể làm gì được hắn. Hiện tại không thể xúc động. "Rời khỏi?" Khả năng sao? Lạc Thiếu Kình trong nháy mắt động tác, trực tiếp ép về phía La Dĩnh Khánh. "Diệp lão." Quang Vinh Phong dịch lập tức kinh hãi. Gặp Lạc Thiếu Kình cấp tốc công tới, La Dĩnh Khánh không khỏi đồng tử kịch co lại. Khắp cả người phát lạnh. Liên đang đe dọa thời khắc, một cỗ xương tuyết hàn ý trong nháy mắt ba phủ một tiếng vang lên. Lạnh lẽo kiếm quang trong nháy mắt đem Lạc Thiếu Kình trong tay tà ta nhận ngăn lại. Huyễn Tuyết chi kiếm, một kéo một gọn. Khánh một tiếng vang lên, lại là trực tiếp đem Lạc Thiếu Kình bướu lui. Kéo kẹt kéo kẹt. Là ngươi? Nhìn lấy đột nhiên đến Long Nạo Kiều, Lạc Thiếu Kình thần sắc cứng đờ. Tiểu cô nương, đạt tạ. Lá dính khánh chậm thở ra một hơi, cảm kích nói, vì sao giúp ngoại địch đứng phó người một nhà? Tiếp theo, Lạc Thiếu Kình sắc mặt tái xanh. Nhưng mà, Long Nạo Kiều lại là không nhìn Lạc Thiếu Kình, trực tiếp được hướng cái kia cự chủ ý, kéo kẹt kéo kẹt. Ta nói chuyện cùng ngươi, nghe được không? Lạc Tiếu Kình lập tức giận dữ. Long Nạo Kiều lại là vẫn như cũ không để ý tới Lạc Tiếu Kình, kéo kẹt kéo kẹt. Bố trí Bình thường khẽ nhíu mày, nha đầu này thực sự là tùy hứng. Lần nữa nhìn về phía nơi xa đỉnh núi cái kia lệnh vụ dáng người, Bố trí Bình thường hiếp đôi mắt một cái, nàng thực sự sẽ không xuất thủ sao? Ngươi! Lạc Tiếu Kình trong tay tà nhận trong nháy mắt huyết quang đại thịnh. Vẫn như cũ không để ý tới, Long Nạo Kiều đi vào cự chủ ý trước, nhìn lấy cái kia cự chủ ý, nhíu tiểu xảo tú khí cái mũi, kéo kẹt kéo kẹt. Tiểu tử, tạm thời không muốn cùng nàng xung đột. Huyết xi si sát khí linh thanh âm đột nhiên tại Lạc Tiếu Kình trong ý thức vang lên cái này súi nha đầu ba lần bốn lượt cùng ta làm đúng, rơi ta mặt mũi thật sự là không thể nhịn được nữa. lạc thiếu kình trả lời. hiện tại huyết nguyên còn chưa đủ, ngươi lại thu thập một chút. đến lúc đó ta tự mình xuất thủ, giúp ngươi đòi lại khẩu khí này. huyết si sát khí linh nói. nghe vậy, lạc thiếu kình chậm rãi thở ra một hơi, thu hồi huyết si sát, lạnh rên một tiếng, quay người rời đi. nô. bố trí bình thường nào nao, tiểu tử này tiên kỵ như vậy, tiểu nha đầu này sao? vốn cho rằng có một trận trò hay, nhìn đám người cũng là nhao nhao cảm thấy đột ngột. lúc này long nạo tiểu đã là một tay nắm lên tự chủ y trực tiếp kháng tại bé nhỏ trên bờ vai, kéo kẹt kéo kẹt. Một màn này không khỏi khiến trước đó thử qua cự chủ y phân lượng quang vinh phong dịch cùng độc ngao để khẽ miệng co giật. Chấm đã. Gặp Long Nạo Kiều quay người liền muốn rời khỏi, nam tử gầy nhỏ nhịn không được mở miệng nói. Nghe vậy, Long Nạo Kiều quay người lại, cái đầu nhỏ hơi méo, một mặt hồn nhiên nhìn lấy nam tử gầy nhỏ, kéo kẹt kéo kẹt. Ách, cái kia. Nam tử gầy nhỏ không khỏi khe giật mình. Nhưng mà, không có dấu hiệu nào, Long Nạo Kiều lại là trực tiếp huy động cự chủ ý đánh tới hướng nam tử gầy nhỏ. Cẩn thận. Xung Hải lấy xanh lập tức tính hãi. Nam tử gầy nhỏ đồng tử co rúm lại, trong lòng thấy lạnh cả người thẳng tuân ra mà ra. Âm một tiếng vang thật lớn, kêu đau một tiếng, bụi đất tung bay, mặt đất giãn nứt. A, a, a, chỉ thấy nam tử gầy nhỏ co quắp ngồi dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở, lại là tại nguy cấp thời khắc, khó khăn lắm né qua đập tới cự trụ y. Nhưng mà cường han khí kình vẫn là khiến nam tử gầy nhỏ thể nội khí máu cuồn cuộn. Nhìn một màn trước mắt, mọi người tại đây không khỏi mí mắt trợn nhẹ. Cái này tiểu muội muội thật là lớn lượng kình, chẳng lẽ là cái kia thánh khí thêm được hiệu quả? Hoắc Thạch vệ kinh ngạc nói. Bất kể có phải hay không là, tiểu nha đầu này đều không phải chúng ta có thể đối phó được. Hoàn Hào lắc đầu. Lúc này, Long Nạo Kiều đã là khiên cự chủ y, quay người mà đến, lại là không người dám ngăn cản. Mà Bạch Vân Mộng mấy người cũng dần dần đã tìm đến. Nạo Kiều muội muội, cái này. Bạch Vân Mộng kinh ngạc nhìn lấy Long Nạo Kiều khiên cự chủ y. Thánh khí? Long cũng phong lông mày. Bảo vật đúng là cái này truy. Long Tịch Nhan cũng là chân mày cau lại. Chúng ta không dùng được a? Long Hồng đẳng nói. Lục Mịch nghe vậy, không khỏi khóe miệng có chút run rẩy, trong lòng thầm mắng, không dùng được liền nhường cho bọn ta đi chả đoạt cái gì, mặc kệ có cần hay không được, nói thế nào cũng là thanh khí, nạo tiều muội muội, cất ký a. Bạch Vân Mộng nói, giới chỉ đầy, chứa không nổi. Long Nạo Tiều lắc đầu nói, nghe vậy, Bạch Vân Mộng không khỏi nhẹ nhàng vừa lớn ngạch, thầm nghĩ, đồ an vật nhiều lắm a giao cho ta a. Bạch Vân Mộng bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đem cử chủ ý thu nhập không gian giới chỉ. Lục Phong Huyền chờ người thấy thế, nhao nhao kinh ngạc, nha đầu này pháp tắc cảnh giới không kém, có thể đem thanh khí thu nhập trong không gian giới chỉ, ít nhất cũng chạm đến đề đế cấp. Thích Lão nói, trước kia cũng được chứng kiến cô nương này bản sự, nghị không gian nhất định đạt đến loại này tầng thứ cái này xích vân đế quốc thực là nhân tài đông đô Ca lục phong huyền cảm thán nói long ngạo thiên bên này long ngạo thiên học viên ngươi cái này trận pháp còn cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành hoàng đức quân nói cũng nhanh chậm nhất cũng là ngày mai long ngạo thiên nói trận pháp sau khi hoàn thành ngươi muốn làm bực nào dự định hoàng đức quân nói cái này mà long ngạo thiên lộ ra mỉm cười chương 390 trận pháp hoàn thành long ngạo Kiều thanh môn tông chờ người rời đi về sau đáng giận bảo vật đều bị xích vân đế quốc lấy được ký đô úy phun một bãi nước miếng Không cần kích động, đây là tất nhiên kết quả. Bố trí bình thường đạm thanh nói. Nô, no. bố trí huynh, có gì kiến giải? Minh Phong huyền nói. Nếu ta đoán không sai, Sích vân Đế quốc cùng Đông Vũ Đế quốc ở giữa đã chia đều hảo lợi ích. Bố trí phản đạo. Xin nói rõ. Trần Nguyên Cách nói. Bất bại phượng tôn muốn âm dương song ngọc, những bảo vật khác từ sích vân Đế quốc chiếm lấy. Bố trí phản đạo. Ân. Xem ra ứng là như thế. Đông Vũ Đế quốc người một mực không thấy tham hơi, có lẽ bọn hắn tất cả đều tại lưu ý âm dương song ngọc tin tức. Song Hoài lấy danh nói dùng cái này thế cục chúng ta muốn thế nào ứng đối minh phong huyền nói tạm thời buông xuống tầm bảo động tác các ngươi trước giúp ta tìm đến tử thất hương tung tích ta sẽ vì các ngươi tranh thủ lợi ích lớn nhất bố trí phản đạo nô nghe vậy đám người không khỏi lâm vào trầm mặc long ngạo thiên bên này trận pháp sau khi hoàn thành ngươi muốn làm bực nào dự định hoàng đức quân nói cái này mà long ngạo thiên lộ ra mỉm cười tất nhiên là bố trí lại một cái trận pháp long ngạo thiên nói anh có ý tứ gì hoàng đức quân lập tức xưng sở ta muốn làm một cái thí nghiệm long ngạo thiên cười nói Thí nghiệm, hoa dạng của ngươi thật nhiều." Hoàng Đức Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Hồi lâu sau, long nạo kiểu đám người đã là trở về. Ách, đạo sư, các ngươi sao lại tới đây?" Bạch Vân Ngộng kinh ngạc nói. "Đến đây qué giày các ngươi." Hoàng Đức Quân cười khổ nói. "Đạo sư nói đùa." Bạch Vân Ngộng cười nói. "Vân Ngộng muội muội, có thu hoạch gì sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. "Ê." Bạch Vân Ngộng tiêm rũi tay ra, cự chủ ý lập tức xuất hiện ở trên. "Thánh khí." Hoàng Đức Quân chờ người nhao nhao kinh ngạc. "Thu hoạch không nhỏ a." Long Nạo Thiên cười nói. "Còn tốt." Bạch Vân Ngộng tùy ý đáp tiếp lấy đem cự chú ý thu hồi. Nếu không phải là có tử thất hương học tỷ tồn tại, chúng ta lần này thực sự là có thể nhẹ nhõm vơ vét này bảo vật. Chỉ cần ngạo tiêu muội muội vừa ra tay, cơ hồ không người dám ngăn cản. Bạch Vân Mộng tiếp lấy cười nói, "Mọi thứ trung quy cẩn thận là hơn, không nên khinh thường khinh địch." Nạp Lan Linh Nguyệt lắc đầu cười cười. "Biết rồi." Bạch Vân Mộng nói. "Hôm sau." Một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy Long Nạo Thiên tay ngưng trận ấn, trực tiếp ấn xuống mặt đất trận văn trên. Lập tức, huyền diệu năng lượng ba động khuyết tán mà ra, mê ly chi quang tại trận văn trên từng cái quét trương. Cuối cùng, mê ly hảo quang trải rộng toàn bộ trận pháp dây lát sáng lên dây lát diệt năng lượng ba động cũng là đột nhiên tăng cường tiếp lấy trong nháy mắt biến mất thành nạp lan linh nguyệt mở miệng nói trận pháp hoàn thành bạch vân ngậm vui vẻ nói ân long nạo thiên nhẹ gật đầu những người còn lại nhao nhao lộ ra tò mò biểu lộ các ngươi muốn thử một lần sao long nạo thiên cười nói để lão phu thử một lần đi đối thiên vũ thập cửu trận ta là hết sức tò mò hoàng đức quân nói ta cũng kiến thức một chút ngươi dùng thời gian dài như vậy bố trí ra trận pháp có gì có thể vì long cũng phong nói trận này thuộc bổn phận vây bên ngoài vòng trong an toàn nghĩ thể nghiệm liền ở lại bên ngoài a long nạo thiên cười nói không bao lâu hoàng đức quân long cung phong bạch phó đồng đám người đã là ở ngoại vi chờ chuẩn bị xong chưa long nạo thiên nói hoàng đức quân chờ người nhao nhao gật đầu vậy thì bắt đầu càn khôn khảm cách tứ nguyên quý nhất thiên nhãn địa tước nhân hồn bà quyết thành long nạo thiên ngữ khí trầm xuống thể nội huyền lực tôi động tay thành kiếm chỉ liên tục huy động dần dần một đạo trận lớn trước người hình thành nhất theo sau long nạo thiên kiếm chỉ một chút trong ngay mắt hoàng đức quân chờ người nhao nhao lâm vào đen tối bên trong Đám người không khỏi giật mình. Trong bóng tối, Hoàng đức quân thận trọng hướng về phía trước mà đi. Hồi lâu, lại là vẫn như cũ một vùng tăm tối. Nô! đã mất đi phương hướng cảm giác cùng thời gian cảm giác. Hoàng đức quân nhướng mày, nếu một vùng tăm tối, vậy liền lấy hỏa đường sáng a. Hoàng đức quân nhấp tay một cái, trực tiếp tại lòng bàn tay ngưng ra một đám lửa, ánh lửa sáng phụ cận bốn phía, nhìn thấy dưới mặt đất trần văng. Nhưng mà, ánh lửa lại là chiếu không thấu bốn phía càng xa xôi hám. Đột nhiên, bốn phía chỉ nghe dòng nước quần quẩn khoé động tiếng. Hoàng đức quân lập tức trong lòng một bẩm. Trong chớp mắt, ánh lửa chiếu sáng chỗ chỉ thấy thủy chi vòng xoáy thít chặt mà đến, cuộn cuộn chi thế, lại như phệ nhân cử thú, nguy hiểm. Diệp nghiệp viêm long, hoàng đức quân trong nháy mắt gọi ra huyền thư, nộ diễm cự long tại quanh thân lượn vòng vòng ra, cùng không ngừng có giúp lại thủy chi vòng xoáy chống lại. xì xì xì, kích động tiếng nước chảy bên trong, hơi nước bừng bừng bốc khí. nộ diễm cự long cùng thủy chi vòng xoáy không ngừng nỗ sức, thủy hỏa tranh chấp này lên kia xuống, trong phía khác lại là dần dần vạch ra phân chia cao thấp, nộ diễm cự long dần dần bị thôn phệ hầu như không còn. nghiệp hỏa cầu sinh, một tiếng quát kẽ. Tại thủy chi vòng xoáy sắp thôn vệ Hoàng Đức Quân thời điểm, Hoàng Đức Quân bốn phía hỏa diễm bốc hơi, dưới chân hóa ra một đẳng hồng viêm đem bắn lên. Cuối cùng, Hoàng Đức Quân mượn lực bay lên không vượt vượt thủy chi vòng xoáy, tu hướng xa xa hát gắm, thầm nghĩ trong lòng, như thế có thể hay không bước ra trận pháp? Hai chân rơi xuống đất, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối. Nô, thiên vũ thập kỷ trận quả nhiên không phải tùy tiện có thể phá giải. Hoàng Đức Quân nhướng mày, suy nghĩ trong nấy mắt, bốn phía đột nhiên ánh lửa sáng rõ. Đúng là liệt hỏa lan tràn, nóng dực nhiệt độ cùng nổ diễm thẳng bước mà đến. Hỏa diễm sao? Lão phù am hiểu nhất. Hoàng ngục. Hoàng Đức quân thể nội huyền lực phun trào, một tay giơ cao lên, quanh thân trong nháy mắt dâng lên hỏa chi bình trướng, mấy đạo hồng trường hỏa long tại hỏa chi bình trướng bên trong theo cuốn du động. Bốn phía ép tới gần nội diễm lập tức bị ngăn tại hỏa chi bình trướng bên ngoài, nhưng mà cường hãn nội diễm lại là không ngừng áp bách hỏa chi bình trướng. Một tiếng quắc khẽ, hoàng Đức quân thể nội huyền lực thôi động, hỏa chi bình trướng bên trong hỏa long du động quy luật dần dần xảy ra biến hóa, lại là thôi động hỏa chi bình trướng không ngừng hấp thu áp bách mà đến nội diễm. Lan tràn liệt diễm dần dần bị thu vẹn, hỏa chi bình trướng càng trướng càng cao, hình thành một vòng thế lượng mãnh liệt cao ngất hỏa tưởng. Lại là một tiếng quát khẽ. Hoàng đức quân trực tiếp đem giật mình nhân hỏa tường hướng bốn phía văng ra. Lúc này, doang nước khuấy động tiếng vang lên lần nữa, chỉ thấy bốn chu hồng nước tràn vào, cùng đánh ra hỏa tường trực tiếp va chạm. Ầm ầm tiếng vang, hỏa tường cùng hồng thủy nhao nhao tiêu hao hầu như không còn. Bốn phía lần thứ hai lâm vào hắc ám. "Nô, chẳng lẽ phạm vi công kích có thể nô ra trận này huyền diệu?" Hoàng đức quân hai mắt sáng lên. Nhưng mà, ngay tại hoàng đức quân chuẩn bị có hành động thời điểm, mặt đất đột nhiên lắc lư, chỉ cảm thấy nơi sống yên ổn đang không ngừng di động. Hoàng đức quân lập tức trong lòng căng thẳng, đội vàng liền muốn vọt lên, lúc này bốn phía đúng là sáng lên bạch quang chói mắt. Lúc này liền là một trận chớp váng, vội vàng che mắt nhắm mắt. Trong chớp mắt, Hoàng Đức Quân chỉ cảm thấy một cấu nguy hiểm tập thân, vội vàng né tránh. Khánh một thanh âm vang lên, tiếng kiếm reo bay sượt mà ra. Hoàng Đức Quân còn chưa đứng vững, sau lưng cùng bên trái lại là các một cấu nguy hiểm đánh tới. Một tiếng quát khẽ, Hoàng Đức Quân nâng lên một chút trong tay huyền thư, thể nội huyền lực tôi động, trong nháy mắt mấy đạo hỏa cầu tại quanh thân hình thành, trực tiếp bay ra. Ầm ầm ngay cả tiếng vang. Ngay sau đó chính là sắt thép va chạm tiếng liên tục vang lên. Bạch Quang thứ mục tiêu, không cách nào mở mắt, Hoàng Đức Quân trong lòng kinh nghi thời khắc, dưới chân điểm mặt lại là di động tiếp theo mà đến vẫn là nguy cơ tập thân hoàng đức quân chỉ được lần thứ hai ra chiêu ứng đối trong lúc nhất thời hoàng đức quân lại là mệt lấy ứng đối đột nhiên diệt thế long nộ một tiếng quát lớn vang lên một cố giật mình nhân khí tức trong nháy mắt bộc phát nguy hiểm hoàng đức quân lập tức kinh hãi dừng ở đây đạm nhiên một tiếng thủy hỏa song long to lớn quan trụ cự hình tường đá nhào nhào xuất hiện vang một tiếng bạo hưởng cường hãn kiếm khí bộc phát số tiếng kêu đau lớn nhào nhào vang lên tiếp theo tất cả khôi phục bình thường lúc này chỉ thấy hoàng đức quân chờ người một thân trận vật đều có bị thương sắc mặt quái dị nhìn nhau một cái như thế nào long nạo thiên cười nói lão phu chả không thử nghiệm phá trận đằng sau liền trực tiếp làm chúng ta ở trong trận đánh nhau tự giết lẫn nhau trận này tinh diệu hoàng đức quân nói có trận này vì là y vào an toàn của chúng ta xem ra là không có gì lo lắng bạch phó bồng vũ vỗ, vỗ trên người đốt cháy gót áo mở miệng nói có này trận pháp biểu ca ngươi chẳng phải là muốn đánh khắp thiên hạ không địch thủ bạch vân nhộn cười nói suy nghĩ nhiều trận này cũng không hoàn chỉnh huyền đế chi cảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng khốn ở một thời gian ngắn hơn nữa lại không thể mang đi Long Nạo Thiên cười nói Chỉ ít trước mắt ở chỗ này hẳn là vô địch ta Bạch Vân Ngọc nói có lẽ vậy Long Nạo Thiên nói trận pháp đã hoàn thành sau này thế nào an bài Bạch Phó Đồng nói linh nguyệt công chúa đối cái này trận pháp ngươi nắm giữ bao nhiêu Long Nạo Thiên đối Nạp Lan Linh Nguyệt nói hẳn là có thể khống chế Nạp Lan Linh Nguyệt trả lời ưn ta lại tốn một chút thời gian để linh nguyệt công chúa triệt để khống chế trận này đến lúc đó để linh nguyệt công chúa lưu lại trận thủ thủ thương cùng thực lực chưa đủ thành viên an toàn thì có bảo hộ chúng ta liền có thể yên tâm ra ngoài tìm tầm bảo vật như thế nào? Long Nạo Thiên ngược lại đối Bạch Phó Đồng nói, như thế rất tốt. Bạch Phó Đồng nhẹ gật đầu. Những người còn lại phần lớn cũng là một mặt đồng ý ưu tinh trong rừng trúc. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thân ảnh màu tím lặng lặng mà đứng. Một thanh niên anh tuấn chắp tay mà đến. người đến người nào? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Tử Thất Hương cũng không xoay người lại. Di Tuyền Tông, bố trí bình thường. bố trí phản đạo. Di Tuyền Tông, ta với các ngươi cũng không dây dưa dễ má, cần làm chuyện gì? Từ Thất Hương nói, không biết cô nương ở đây, sợ cầu vật gì? hay là mục đích vì sao bố trí phản đạo không có quan hệ gì với ngươi Tử thất hương đạm thanh nói cô đương không ngại nói chuyện có lẽ chúng ta có khả năng hợp tác thiên vũ song tiêu đã song liên thủ không thể đạt tới chân chính đế cấp ngươi sợ là khó có thể ứng phó bố trí phản đạo ta với ngươi không khả năng hợp tác cũng sẽ không cùng các ngươi xung đột đuôi mở a Tử thất hương nói a bố trí bình thường nếu mày không hợp tác cũng sẽ không xung đột mục đích của nàng đến tận cùng là cái gì đuôi mở Tử thất hương lần nữa lanh đạm nói đã như vậy tại hạ cáo tử Bố trí bình thường quay người rời đi. Chương 391, Song Ngọc phát hiện. Trầm rãi quay người, Tử Thất Hương nhìn lấy bố trí bình thường rời đi phương hướng hồi lâu. Lợi ích người âm u, cũng không nên đem chủ ý đánh vào âm dương Song Ngọc trên. Đạm đạm một tiếng, Tử Thất Hương quay người biến mất. Đêm, quỷ bí bầu trời đêm, không gặp Tinh nguyện. Ngày mai, liền để Linh Nguyệt tỷ một người lưu tại trấn này thủ sao? Bạch Vân Mộc nói. Ta sẽ nhường trái kỳ lưu lại, lấy phòng ngựa vào nhất." Long Nạo Thiên nói. "Ta không yên lòng." Bạch Vân Mộc nói. "Không tin được ta trận pháp sao? Hay là không tin được Linh Nguyệt công chúa năng lực?" Long Nạo Thiên cười nói, đều không phải là, tóm lại ta chính là không yên lòng, ta cũng phải lưu lại. Bạch Vân Ngậm lắc đầu, nô, ngươi không muốn đi tầm bảo sao? Long Nạo Thiên trầm ngâm nói, thánh khí đều đã tới tay, ta liền không đi tìm chịu tội, lưu lại cùng Linh Nguyệt tỷ học tập trận pháp càng có ý tứ, còn lại liền giao cho biểu ca các ngươi à? Bạch Vân Ngậm cười nói, cũng tốt. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, hôm sau chúng ta có thể xuất phát. Long Nạo Thiên nói, đều đã kế hoạch được không? Bạch Phó Đồng nói, ân, các ngươi đi theo ta chính là. Học viện Trư Vị Huyền Quân trên đạo sư sẽ cho chúng ta chú ý các phương đạo tĩnh, chỉ cần bọn hắn không ra mặt tranh đoạt bảo vật, còn lại thế lực cũng sẽ không cùng bọn hắn nhiều so đo. Long Nạo Thiên nhẹ gật đầu, cười nói. Kể từ đó, chúng ta cũng tiết kiệm sự tình rất nhiều. Trư Vị đạo sư, làm phiền các ngươi. Bạch Phó đồng đối Hoàng Đức Quân chờ người nói. Khách khí. Hoàng Đức Quân lên tiếng. Linh Nguyệt công chúa, mọi người an toàn liền nhờ ngươi. Tiếp theo, Hoàng Đức Quân nhìn một chút một đám thầy trò một chút, hướng Nạp Lan Linh Nguyệt mở miệng nói. Đạo sư, các ngươi yên tâm đi. Nạp Lan Linh Nguyệt nhẹ gật đầu. Chính các ngươi cũng muốn nhiều thêm cẩn thận, gặp được phiền phức, nhớ phải kịp thời phát ra tín hiệu." Long Nạo Thiên đối Nạp Lan Linh Nguyệt cùng Bạch Vân Mộc nói. "Yên tâm, ngươi vẫn lo lắng hảo chính ngươi a." Bạch Vân Mộc nói. Long Nạo Thiên mang theo đám người rời đi về sau. "Vân Mộc muội muội, lưu ở đây, không sợ nhảm chán sao?" Nạp Lan Linh Nguyệt cười nói. "Có Linh Nguyệt tỷ làm bạn, như thế nào lại nhảm chán. Ngươi dạy dạy ta cái này trận pháp như thế nào sử dụng đi, đến lúc đó ta muốn trêu đùa trêu đùa biểu ca bọn hắn." Bạch Vân Mộc hai con ngươi cười thành hình trang lưới liềm. "Cái này, ngươi đối trận pháp tiếp xúc không sâu." Trong thời gian ngắn sợ là khó mà nắm giữ, tỷ tỷ chỉ có thể hết sức dạy ngươi thế nào sử dụng. Nạp Lan linh nguyệt lộ ra một chút bất đắc dĩ. Sau một khoảng thời gian, Long Nạo Thiên một mọi người đi tới một di tích chỗ. Ngừng, tạm thời chỉnh đốn, các ngươi đến bốn phía nhìn xem có không bảo vật gì a. Long Nạo Thiên được hướng trong di tích, toàn bộ tinh thần cảm giác toàn bộ di tích, thầm nghĩ trong lòng, nô, no. sắp thực không có sai biệt, xem ra có thể thử một chút. Ngươi sẽ không lại phải nghiên cứu những di tích này a? Long cũng phong nhìn lấy di tích nói, yên tâm, ta đã có khá hiểu cùng bố trí, hiện tại không được yêu cầu tốn quá nhiều thời gian cũng chính là thuận thế điều động điều động những cái này trận pháp lực lượng thôi. Long Nạo Thiên nói. Ân. Long cũng vong núm mày. Sau một thời gian ngắn, bốn phía này cũng không bảo vật gì, một chút đồng nát sắt vụn cũng không phải ít. Long Hồng Đằng nói. Ta chỗ này tìm được một khối nhỏ thạch bi, trên đó văn tự xem không hiểu, thoạt nhìn cũng không giống bảo vật gì. Long Tịch Nhân nói. Ân, cái kia tiếp tục lên đường đi. Long Nạo Thiên nói. Số ngày, Long Nạo Thiên mang theo đám người lần theo nguyên một đám di tích được quá. Các mới thế lực cũng yên tĩnh cắt được các sự tình, mấy vua ma xoa, Xích Văn Đế quốc chi người đã bắt đầu bốn phía tìm bảo. Mà cái kia Tử Thất Hương lại là không hề có động tĩnh gì." Mịch Phong Huyền nói, "Tử Thất Hương phương diện, có lẽ chúng ta không cần phải để ý đến nàng, làm sơ để phòng liền có thể. Theo ta phỏng đoán, nàng cũng không dám vọng động." Bố trí phán đạo, "Chúng ta liền thánh khí cũng không dám đụng chạm, cũng không có năng lực đụng chạm. Tiếp đó, xuất hiện bất kỳ chí bảo, có lẽ chúng ta đều chỉ có thể vừa nhìn a." Trần Nguyên Cách nói, "A, như thế liền đủ dụ sao? Đợi ông Dương Song Ngọc xuất hiện, chúng ta lại thấy rõ ràng a." Bố Chí bình thường trực tiếp quay người mà đến. "Hừ, người này khó tránh khỏi có chút quá mức tự cho là đúng." chẳng lẽ coi là nơi này là bọn hắn di tuyển tông sao tất cả mọi người muốn để hắn cái này thiếu tông chủ bà phẫn Trầm nguyên cách gửi lệnh một tiếng lại là số ngày thời gian trôi qua một chỗ không trùng số đạo tín hào trước sau dâng lên nô lại có chí bảo xuất hiện nhìn trạng hướng này sợ là âm dương song ngọc bạch phó đồng nói a nhanh hướng nhìn qua long ngạo thiên cười nói thư giãn một chút rộng rãi trong rừng chỉ thấy một bất quy tắc bán cầu tử ngọc cùng hoàng ngọc lẫn nhau khảm làm một hoàn chỉnh hình cầu tại trong hư không chậm rãi vận chuyển Song Ngọc tán phát tử quang cùng Hoàng Quang Nu hòa hòa hợp, lực lượng Nu hòa làm cho người thể xác tinh thần thư sướng. Tại Song Ngọc bốn phía có ba người, trong đó hai người lại là Hoàng Đức Quân cùng Lưu Nhiên. Âm Dương Song Ngọc cấp tốc chạy đến Song hoài lấy xanh thần sắc ngưng lại. Chỉ là chốc lát, những người còn lại cũng lục tiếp theo đuổi tới. La Âm Dương Song Ngọc, Lục Phong Huyền trầm giọng nói: Nô bố trí bình thường quét bốn phía một chút, có chút trầm ngâm. Nhưng mà trong lúc nhất thời lại là không người dám có hành động, cũng không dám động sao? Trần Nguyên Cách lộ ra một tia lùa cẩn, nói thật giống như ngươi liền dám một dạng. Lục Mịch Kinh thường nói. Lúc này, Long Nạo Thiên chờ người cũng đuổi tới, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Long Nạo Thiên chờ người. Âm Dương Song Ngọc, lần này nhiệm vụ hoàn thành. Long Hồng đằng sắc mặt vui vẻ, Bạch phó đồng đám người trên mặt cũng là lộ ra nét mừng, nhao nhao nhìn về phía Long Nạo Kiều, ý tứ đều là là muốn cho Long Nạo Kiều trực tiếp lấy đi Âm Dương Song Ngọc. Các ngươi đã quên Phượng Tôn công chúa sao? Long Nạo Thiên cười nói, cái này, nàng mục tiêu chính là Âm Dương Song Ngọc, xem ra là tránh không được đánh một trận. Bạch Pháo đồng nướng mày, có Nạo Kiều đường ngồi tại, hợp chúng ta chi lực, phần thưởng không thấp. Long cũng không nói. Phát hiện đang nhanh chóng đem âm dương song ngọc lấy đi, chạy về ngạo thiên đường để ngươi bố trí trong trận pháp, hẳn là vạn vô nhất thứ ta." Long Tịch Nhan nói. Nhưng vào lúc này, bá đạo khí tức bỗng nhiên dáng lâm. Xem ra là không còn kịp rồi. Long Tịch Nhan thần sắc cứng lại. Cường Hãn khí kình tuôn ra, lệnh vụ dáng người đã là đi vào âm dương song ngọc trước đó. Đám người nhao nhao tối bẩm, chú ý đến Long Ngạo Thiên đám người cùng Đông Vũ Thiên Kiêu ở giữa động tác. "Phượng Tôn." Một bên Lưu Nhiên cung Tình nói. "Ân." Đông Vũ Thiên Kiêu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, một tay đã là vươn hướng âm dương song ngọc. "Còn chưa động thủ sao?" Long Tịch Nhan vội la lên. Sweet. Long Nạo Thiên làm một cái chớ lên tiếng động tác, bố trí bình thường hiếp đôi mắt một cái, Sích Vân Đế quốc cùng Tử Thất Hương thực sự không động thủ sao? Nô, Chỗ tối, Tử Thất Hương cũng nhìn chăm chú lên biến hóa trong sân, hai con ngươi ngưng lại, Sích Vân Đế quốc người không động thủ sao? Cái này nhưng là bọn họ lần này chính mục tiêu, ngay tại Đông Vũ Thiên kiêu sắp chạm đến âm dương song ngọc thời điểm, Nô, Đông Vũ Thiên kiêu hai con ngươi đột nhiên ngưng tụ, trong nháy mắt xoay người né tránh, khánh một tiếng vang nhỏ, một chuôi lanh phong cắm ở Đông Vũ Thiên tiêu vừa rồi lập chi địa, đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía một người, bố trí bình thường. Huyền quân cao giai chi cảnh, Mịch Phong Huyền trầm giọng nói. Nô, no. khí thế kia, thực lực không tầm thường. Quả thật có tự cho là đúng tiền vốn. Trầm Nguyên Cát nói, hiện tại mới hiện ra thực lực, ngược lại là chịu được. Hôm nay sẽ nhìn một chút bản lãnh của ngươi cao bao nhiêu. Ký hồng văn đạo, lại còn có nhân vật như vậy. Bạch Phó đồng nướng mày, có ý tứ. Long Nạo Thiên lộ ra mỉm cười. Đây đối với chúng ta chiếm lấy âm dương song ngọc cứng là chuyện tốt. Long Tịch nhan nói. Lúc này bố trí bình thường một tay thành kiếm chỉ, nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lấy Đông Vũ Thiên Tiêu. Mà Đông Vũ Thiên Tiêu lãnh mâu nhẹ dơ lên giáng người hơi nghiêng, một tay chắp sau lưng, một tay chỉ địa, lạnh nhạt nhìn lấy bố trí bình thường. nội liễm khí thế đã là vận sức chờ phát động. Di tuyển tông bố trí bình thường, linh giáo bố trí bình thường giơ tay lên, chui nảy lanh phong trong nháy mắt hồi tới trong tay, chậm rãi phóng ra, thầm nghĩ trong lòng nếu đều ý không ở chỗ này, vậy thì do ta một hồi thiên kiêu. nhận lấy cái chết sao? Đồng vũ thiên kiêu đạm thanh nói, vậy phải xem ngươi là có hay không có bản lĩnh này. một tiếng quát nhẹ, bố trí bình thường bước nhanh công ra, trong khoảnh khắc đi vào đồng vũ thiên tiêu trước người, bố trí bình thường nhất kiếm gọt ra không biết tự lượng sức mình, đông vũ thiên tiêu dáng người khẽ lùi lại, trong nháy mắt né qua nhất kiếm, lại là tiến, một trưởng nên ra, mà bố trí bình thường đã là nhất kiếm hồi đâm mà ra, trong nháy mắt, trưởng kiếm đụng vào nhau, gió mạnh sao động, khí kình cuồn cuộn, một phen giằng co, bố trí phản thể bên trong huyền lực lại vận, mà đông vũ thiên tiêu cũng là theo vật công, lại là vẫn như cũ bất phân thắng bại, cái này, bố trí bình thường đống nhiên giật mình, lại là phát giác trưởng kiếm trong tay khó mà thoát ly đông vũ thiên tiêu không chế đồng vũ thiên tiêu ngọc trưởng dẫn dắt tay tiêu đã là ngưng tụ vô cùng không gian chi lực trực tiếp đánh về phía bố trí bình thường lồng ngực. bá đạo chi lực quá cảnh bố trí bình thường đồng tử co dụ lại không ổn bố trí bình thường nhẹ buông tay cấp tốc triệt thoái phía sau nhưng mà vẫn là hơi chậm một bước tiêu đau một tiếng ầm một tiếng vang nhỏ bố trí bình thường bay ngược mà ra cuối cùng hai chân rơi xuống đất liền lùi mấy bước hoa đau hừ một tiếng một hơi đỏ tươi phun ra bố trí bình thường một tay treo lộ ra nhuyễn dấp ngược vẻ mặt nghiêm túc đây chính là bất bại phượng tôn từ lực so trong dự đoán mạnh hơn nhiều ta đã nói qua Ai dám nhúng chàng âm dương song ngọc, liền chớ trách thủ hạ của ta không lưu mệnh. Một tiếng quát nhẹ, Đông Vũ Thiên tiêu Ngọc trưởng một vật bình, trong nháy mắt đem khống trong lòng bàn tay Trường Kiếm bắn bay. Trường châm xuống, bước rời một cái, lại nạp không gian chi lực, trực tiếp ép về phía bố trí bình thường. Thiếu tông chủ nhân đồng đồng chờ người nhao nhao kinh hãi, luân dạ chi tối, bố trí bình thường một tiếng quát khẽ, một cỗ to lớn hắc ám khí tức trong nháy mắt bùng phát. Nô Đông Vũ Thiên tiêu hai con người ngưng tụ, lúc này chỉ thấy một chuôi màu đen Trường Kiếm đung nhiên xuất hiện ở bố trí bình thường trong tay, to lớn khí tức quét qua mà ra. Mấy chục đạo bén nhọn hắc ám kiếm khí bạo vánh mà ra. Lăng Lệ Cường kình kiếm khí trong nháy mắt đánh tới, Đông Vũ Thiên Kiêu lúc này xoay người tránh lui. A. Hai chân đứng vững, Đông Vũ Thiên Kiêu lạnh nhạt nhìn lấy bố trí bình thường trong tay thân binh. Chỉ thấy bố trí bình thường trong tay màu đen trường kiếm tràn ra hắc ám khí tức, thân kiếm có phù văn hình vẽ chạm giống, biên thỉnh thoảng phát ra lánh mang. Thần khí? Giáp hỏa này lại có thần khí? Lục Phong huyền chờ người nheo nhau kinh ngạc. Bên cạnh năm thần khí luân dạ chi tối, bố chí bình thường vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu, chậm rãi điều tức. Coi như thần khí nơi tay, cũng không cải biến được, nhữ, Tiêu Vong mượn Đông Vũ Thiên Kiêu đưa tay, đạm nhiên một chỉ. Có đúng không? Hừ lệnh một tiếng. Bố trí bình thường cầm trong tay thần khí lần thứ hai tấn công về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Nhất kiếm xuất ra. Bốn phía đúng là trong nháy mắt ngưng ra mấy đạo Hắc ám kiếm khí đồng thời tấn công về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Không mạnh tiếp, Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp lệnh vị trí tránh lui. Phanh phanh phanh, mấy tiếng vang. Mấy đạo Hắc ám kiếm khí trực tiếp nổ tung. Có chút ý tứ. Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. Bố Chí bình thường sắc mặt bất động, lần thứ hai tiến sát, thần phong xuất liên tục. Lập tức liền là liên miên bạo hưởng. Nhưng mà tại bố trí bình thường liên miên thế công giới, đông vũ thiên kiêu lại là nhẹ nhõm né tránh, có thần khí nơi tay, thực lực coi là liền lên mấy tầng. kỳ đô ý trầm giọng nói, nhưng mặc dù như thế, bất bại phượng tôn chi uy há lại một trôi thần khí liền có thể tùy tiện di bổ. trầm nguyên cách nói, nếu không có còn lại át chủ bài, cái này di tuyển tông thiếu tông chủ sợ là khó thoát khỏi cái chết. lịnh phong huyền cao mày nói, không giúp đỡ sao? trầm nguyên cách nói, loại thực lực này trên lại dưới, ngươi trước thân sĩ tốt sao? lịnh phong huyền nói, trầm nguyên cách lập tức trở mặt. Chưa hay chờ xem, cái này Di truyền tông Tiếu tông chủ cũng không phải người ngu xuẩn, nếu không có tương đối nắm chắc, sao lại tùy tiện ra tay? Thực là như thế xúc động chi đồ, như thế nào lại giấu giếm thực lực hồi lâu? Càng nhiều, cũng là nghĩ lợi dụng chúng ta mà thôi." Lịch Phong Huyền Đạm thanh nói. "Đúng vậy a, vì xúc động mà chết, chết rồi cũng không trách được chúng ta a." Ký đô Úy Đạm thanh nói. Chương 392, Bố trí bình thường chiến thiên tiêu. Âm Dương Song Ngọc phát hiện, bố trí bình thường chiến thiên tiêu. Bố trí bình thường cầm trong tay thần khí liên tục tấn công về phía Đông Vũ thiên tiêu, nhưng mà lại là không có cách nào làm sao chi. Đồng Vũ Thiên Kiêu một bước lui, Ngọc Trưởng bắt kiếm tá kình. Liên Miên Hắc Ám kiếm bạo toàn bộ bị đẩy ra. Vẹn vẹn có khả năng như thế sao? Một tiếng quát nhẹ, Đồng Vũ Thiên Kiêu bước chân liền lùi lại, trong lòng bàn tay không gian thu nạp chi lực trong nháy mắt bộc phát, lập tức dẫn dắt công tới chi kiếm nhất cùng nuôi lại. Cùng thời thần khí tại bốn phía ngưng ra Hắc Ám kiếm khí cũng nhao nhao bị Đồng Vũ Thiên Kiêu thu nạp tại trong lòng bàn tay. Nô! Bố trí bình thường hai mắt ngưng tụ, lại là cấp tốc ngưng khí hộ thân. Một tiếng quát khẽ, Đồng Vũ Thiên Kiêu trong lòng bàn tay năng lượng trong nháy mắt bộc phát, lập tức kêu đau một tiếng. Bố trí Bình thường khệ miệng máu tươi tràn ra, trực tiếp bị văng lui. Lúc này, Lạc Thiếu Kình lặng yên đi vào chỗ tối, nhìn chăm chú lên trước mắt tình cảnh. Sát thực làm cho người sợ hãi than thực lực. Bố trí Bình thường chậm rãi lao đi khệ miệng vết máu. "Có gì gì luôn muốn nói sao?" Đông Vũ Thiên Kiêu đạm thanh nói. "Ngươi, quá mức tự tin." Chỉ thấy Bố trí Bình thường tiện tay lấy ra một viên thuốc chậm rãi phục vào trong miệng. "Ha." Đông Vũ Thiên Kiêu hai con ngươi có chút ngưng tụ. Một tiếng quát khẽ, Bố Chí Bình thường trong nháy mắt hóa tiêu dược lực. Ngay sau đó, chính là mãnh liệt huyền lực ba động bộc phát. Đông Vũ Thiên Kiêu đồng tử co dù lại, mọi người tại chỗ trong nháy mắt kinh ngạc, huyền đế chi cảnh, lục phong huyền thần sắc trầm xuống, người này giấu quá sâu, xem ra là đang lợi dụng chúng ta, vượt cấp chi cảnh, đại y ỉa lông mày nhét lại, lại là hôn huyền đan, thực sự là phiền phức cả, long não thiên vô vô cái chán, như thế nào, ngươi làm sao sẽ tự tin như vậy sao, bố trí bình thường nghiêng nắm thần khí, đạm thanh nói, đông vũ thiên tiêu không nói một lời, quanh thân khí thế chậm rãi ngưng tụ, nhìn kỹ, quát lạnh một tiếng, bố trí phàm thân ảnh vẫn gì, lạnh lẽo chi kiếm trong nháy mắt đi vào đông vũ thiên tiêu trước người chém xuống. Tốc độ cực nhanh, khiến Đông Vũ Thiên Kiêu khó mà tránh né. Ngọc trường nạp nghỉnh, Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp sách trường ngăn cản. Đồng thời quanh thân một nói năng lượng không gian vách tường trong nháy mắt hình thành. Trường kiếm đụng vào nhau, kêu đau một tiếng. Đông Vũ Thiên Kiêu nan địch kỳ lực, trong nháy mắt bị thương. Ngay sau đó tại bốn phía hình thành mấy đạo hắc ám kiếm khí đã là toàn bộ vây tại năng lượng không gian trên vách. Phanh phanh phanh. Liên thanh bạc hưởng. Năng lượng không gian vách tường trong nháy mắt phá toái. Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi phun ra một hơi đỏ tươi. Bố chí bình thường trong tay luân dạ chi tối lại là một vật bình lại làm một hơi đỏ tươi phun ra, Đông Vũ Thiên Kiêu không khỏi rút lui mà ra. Quy thuận với ta, tha cho ngươi khỏi chết, Âm Dương Song Ngọc ngươi cũng có thể mang đi." Bố trí bình thường nhìn lấy Đông Vũ Thiên Kiêu, đạm thanh nói, "Nhữ, vẫn còn không được đủ tư cách." Đông Vũ Thiên Kiêu chậm rãi xóa đi bên môi vết máu. "Đã như vậy, vậy thì chết đi." Thư lạnh một tiếng. Bố trí bình thường trong tay luân dạ chi tối vận kính chém một cái. Mấy đạo hắc ám kiếm khí cường thế văng ra. Rầm rầm rầm. Liên thanh bạc hưởng. Nhưng mà Đông Vũ Thiên Kiêu đã là tuấn di đến Bố Chí phạm thân sau, thần tung tích bước, một tiếng lạnh quát. Đông Vũ Thiên Kiêu quanh thân không gian chi lực kịch liệt chấn động. Doa người uy thế bên trong, Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh cực tốc lướt ra. Bố trí Bình thường hơi kinh hãi, cấp tốc trở lại. Luân Dạ Chi tối hoành cán trước người. Âm một thanh âm vang lên. Cường hãn một trưởng ấn tại Luân Dạ Chi tối bên trên, Bố trí Bình thường không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Muốn chết. Thứ lạnh một tiếng. Bố trí Bình thường trong tay Luân Dạ Chi tối cường thế quá ra. Lúc này, Đông Vũ Thiên Kiêu đã là lách mình tránh lui. Một tiếng quát khẽ. Bố Chí Bình thường đổi sát công lên. Khóa kiếm đông ra. Vững vàng khóa chặt Đông Vũ Thiên Kiêu nhưng mà một trận không gian ba động bên trong Đông Vũ Thiên Kiêu đã là trong nháy mắt biến mất hình bóng Thế thế bố trí bình thường hai mắt ngưng tụ lại là này không gian cho xiếc Huyền Ngục Kiếm Vũ một tiếng quát khẽ bố trí phàm thể bên trong huyền lực khuấy động một đạo cường hàn hắc ám kiếm khí phóng lên tận trời trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn hắc sắc kiếm vũ bao trùm đánh xuống bốn phía quan chiến người nhao nhao kinh hãi tránh lui vô ảnh Huyền Tung Tích một tiếng quát nhẹ hắc sắc kiếm vũ đánh xuống thời điểm Huyền Diệu không ở giữa ba động chuyển ra Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh cực tốc tuấn gì thân hình liên tiếp chớp động ở giữa dần dần hoàn toàn biến mất bóng dáng ngay sau đó liền là liên miên tiếng nổ vang dày đặc vang lên, bụi mù đi qua, chỉ thấy hai bóng người lạnh lùng đối mặt, bố trí bình thường thần sắc căm trầm, không gian năng lực quả thực đáng sợ, hay là nàng chi tiên phú quá mức kinh người, coi như thực lực viễn siêu nàng, đánh bại nàng cũng không phải là một kiện chuyện dễ, lại hao tổn nữa, hôn huyền đan hiệu quả đi qua, liền phiến phái, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, thể nội huyền lực tụ lại, bố trí bình thường bước ra một bước, nhưng mà, chấn hồn bước, một tiếng quát khẽ, huyền diệu không ở giữa chi lực đung đưa ra, chỉ một thoáng. Đông Vũ Thiên kiêu thân hình như quỷ mị tại bố trí bình thường quanh thân liên tiếp thoáng hiện. Nô, no. bố trí bình thường lập tức giật mình, nhất thời nhưng cũng không dám tùy tiện động tác. Thầm nghĩ trong lòng, cứ nghe nàng này triệt để nắm giữ Thiên Vũ Học Viện cái kia bộ phận lục bộ thần di. xem ra võ học này so trong tưởng tượng đáng sợ. Chân chờ trong chốc lát, không ổn, bố trí bình thường lập tức đồng tử co rụt lại, vẫn còn không kịp phản ứng, đã cảm giác bốn phía không gian bị giam cầm. không có cách nào động đậy. Lúc này chỉ thấy Đông Vũ Thiên Tiêu đứng ở bố trí phản thân về sau, một trưởng thi triển không gian chi lực đem bố trí bình thường giam cấm chiến chán một tia mồ hôi lạnh trượt xuống, Đông Vũ Thiên Kiêu tâm cảm giác áp lực, thực lực cách biệt quá xa, không cách nào lại phân lực xuất thủ, sợ là cũng vô pháp đem phong cầm quá lâu, nhưng người này đã là lấy dược lực đạt đến như thế thực lực, dược hiệu qua liền không đủ gây sợ. Một bên Lưu Nhiên chờ người muốn động tướng tay rút, lại là gặp Di Tuyền Tông cả đám nhìn chằm chằm, một thời gian cũng là không dám vận động. A! Trường tiếng giống giận, bố trí phàm thể bên trong huyền lực kịch liệt thôi động. Trong tay thần khí phát ra khí tức mãnh liệt. Không ổn. Đông Vũ Thiên Kiêu lập tức giật mình. Một tiếng bạo hưởng, bố trí bình thường đúng là cường ngạnh tránh thoát ra cầm. Đông Vũ Thiên Tiêu trong nháy mắt bị thường, liền lùi mấy bước. Aa, Bố Chí Bình Thường liền ngay cả thở, cấp tốc điều thức. Mà Đông Vũ Thiên Tiêu thì là vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Bố Chí Bình Thường, nên kết thúc. Bố Chí Bình Thường quay người lại, kiếp đôi mắt một cái. Giật mình nhân khí tức dần dần tràn ra. Lúc này, Đông Vũ Thiên Tiêu khí tức thu vào. Huyền Diệu không ở giữa ba động trong nháy mắt bộc phát, song trưởng tròn vận nạp bình. Bốn phía khí tức lập tức vì đó trì trệ. Sáu bộ phong thần, một tiếng quát khẽ. Đông Vũ Thiên Tiêu lại là làm xuất thủ trước. Huyền Diệu không ở giữa ba động bên trong, thân ảnh liên hóa trong khoảnh khắc tại bố trí bình thường bốn phía hóa ra sáu bóng người, giật mình nhân khí tức nhất thời làm người chung quanh nhau nhau tối bẩm, mau lui lại, long nạo thiên mở miệng nói, Đám người nhau nhau tránh lui, đáng chết, thiên minh vô nguyệt, thầm mắng một tiếng, bố trí bình thường trong tay thần khí hắc ám khí tức mãnh liệt bùng phát, nồng nặc hắc ám trực tiếp bao trùn toàn thân bốn phía, chỉ thấy đông vũ thiên kiêu sáu bóng người đồng thời hướng bố trí bình thường cực tốc chớp động mà đến, sáu bóng người những nơi đi qua, một đạo đạo văn đường không ngừng diễn sinh tổ hợp, trong nháy mắt hình thành một cái bên ngoài tròn bên trong lục giác làm chủ hình phức tạp trận văn. Một cỗ to lớn năng lượng không gian phóng lên tận trời, mà bố trí bình thường quanh thân giật mình nhân kiếm khí không ngừng ấp ủ. Đông Vũ Thiên tiêu sáu bóng người trong nháy mắt lấy trưởng kích tại bố trí bình thường quanh thân hắc ám khí tức trên. Kích thích hắc ám khí tức một từng cơn sóng vợn, to lớn ám ngân quang từ mặt đất trận văn bộc phát. Đông Vũ Thiên tiêu sáu bóng người trực tiếp dung nhập ám ngân quang bên trong. Một tiếng kinh thiên vượng minh truyền ra. Một đầu mang theo dọa người không gian vi thế ám ngân sát vượng hoàng từ trận văn trên dần dần thăng ra, trực tiếp đem bố trí bình thường cùng hắn quanh thân hắc ám khí tức thôn vệ. Cường hãn không gian chi lực nhất thời làm bố trí bình thường mồ hôi lạnh chảy ròng. Thể nội huyền lực thúc dục nữa, trong tay thần khí uy thế phát huy đến cực hạn, nồng nặc hắc ám khí tức không ngừng tăng cường, phá cho ta, gầm lên giận dữ, kịch liệt năng lượng hỗn loạn dây dưa. ở trong tối ngân sắc phượng hoàng còn chưa phóng hướng chân trời thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn, cường hãn năng lượng trong nháy mắt bộc phát ra, hai tiếng kêu đau lớn đồng thời phát ra, doa người không gian chi lực cùng hắc ám kiếm khí tàn phá bừa bãi mà ra, bốn phía quan chiến người nhao nhao bị thương, đôi mù tan đi, lộ ra chật vật không chịu nổi tương hô đối mặt hai người, ma đông vũ thiên kêu sắc mặt càng lộ vẻ trắng bệnh, vậy mà tiếp nhận chiêu này, người này thực lực không tầm thường a đại y thì kinh ngạc nói, có thần khí nơi tay, cũng có không được tiểu bá rút. Long Nạo thiên nói, chiêu thức thật là đáng sợ. Kí đô úy hơi có vẻ chật vật nói, đây là lục bộ thần gì chi chiêu, đối với người tầm thường mà nói, sợ là cũng chỉ có đạt tới huyền đế chi cảnh mới có thể tiếp được chiêu này. Lục phong huyền trầm giọng nói, nàng này phải chứ không thể, nếu không, tương lai hẳn là hoa lớn. Trầm nguyên cách thần sắc âm trầm nói, xem tình hình, nàng sợ là sống không quá hôm nay. Kí đô úy nét miệng cười một tiếng, chết đi, lạnh lùng một tiếng, bố trí bình thường khói kiếm vung lên cấp tốc tấn công về phía đông vũ thiên tiêu, thấy thế, thế đông vũ thiên tiêu không dám nhẹ cùng, ngọc trưởng mang theo không gian chi lực nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với, chính là trực tiếp tuấn di né tránh, nhưng mà bố trí bình thường trong tay thần khí cấp tốc trở lại quét qua, cường hãn hắc ám kiếm khí cường thế banh ra, mới hiện ra thân hình đông vũ thiên tiêu, không được không được vận kình chống cự, lập tức kêu đau một tiếng, đông vũ thiên tiêu lần thứ hai bị thương, lúc này bố trí bình thường đã là cấp tốc tới gần, lại là nhất kiếm công ra, đồng thời mấy đạo hắc ám kiếm khí ngưng ra, cùng nhau banh ra, đông vũ thiên tiêu né người như trước, né qua đánh tới chi kiếm đồng thời vận khởi không gian chi lực đón lấy đánh tới hắc ám kiếm khí lập tức phanh phanh phanh liên thanh bạo hưởng một đạo huyết châu tràn ra đồng vũ thiên tiêu khoẹt miệng tràn ra đỏ tươi thân eo bị trong đó một đạo hắc ám kiếm khí quẹt lám bị thương mà bố trí bình thường khoái kiếm xuất liên tục không cho đồng vũ thiên tiêu cơ hội thở dốc đồng vũ thiên tiêu lần thứ hai thi triển tuấn di năng lực lần thứ hai né qua một kích một kích vừa qua bố trí bình thường hắc ám kiếm khí lại đến đồng vũ thiên tiêu lập tức liên tục bị thương muốn đứng xuất thủ tương trợ đại y cao mày nói lại quan sát một hồi tin tưởng vượng tôn công chúa không đến mức dễ dàng như thế bị thua Long Nạo Thiên nói, đợi bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thường a. Long Hồng Đằng mở miệng nói, kéo kẹt kéo kẹt. Trong cuộc chiến, tại bố trí bình thường cường hãn thế công dưới, Đồng Vũ Thiên Kiêu đã là lực trôi khó giữ. Ta đã xem thấu ngươi xáo lộ, hôm nay ngươi nhất định muốn bại. Thiên Kiêu sắp vỡ lạc, thật là khiến người tức hận. Bố trí bình thường động tác một trận, kiếm chỉ vạch một cái luân dạ chi ám chi tối thân kiếm. Hắc Ám khí tức lại là cấp tốc thu liễm. Nô, Đồng Vũ Thiên Kiêu thần sắc chầm xuống, quỷ phệ thiên dưới, một tiếng quát khẽ chỉ thấy bố trí bình thường trong tay luân dạ chi tối hướng lên trời vung lên một đạo như là vượt sâu ác quỷ giống như trận văn tử kiếm trên thà ra dần dần mở rộng bao trùm chân trời người này thực lực ngược lại là cứng hãn nhìn lên bầu trời trận văn đại y thì cao mày nói lúc này bố trí bình thường đã là cầm kiếm cấp tốc tấn công về phía đông vũ thiên tiêu thế công lại là càng lộ vẻ mãnh liệt Thế thế đông vũ thiên tiêu cấp tốc tuấn di né tránh nhưng mà bố trí bình thường nhất kiếm công ra trên trời trận văn số nói kiếm khí hỗn loạn phi lãng mục tiêu một mực khóa chặt đông vũ thiên tiêu mới hiện ra thân hình đông vũ thiên tiêu đã là kiếm khí tập thân khiến cho Đông Vũ Thiên Kiêu không được không được chống cự. Đón lấy đánh tới kiếm khí, Bố trí Bình thường đã gần thân nhất kiếm công ra. Lập tức tụy một thanh viêm văng lên, một đạo máu tươi vẩy ra. Ngay sau đó chính là liên thanh kiếm bạo. Đau hừ một tiếng, Đông Vũ Thiên Kiêu nỗ lực ngăn cản, tại Bố trí Bình thường lại là nhất kiếm tập thân thời điểm, miễn cưỡng thi xuất thuần di có thể cố chánh quá. Nhưng, trên bầu trời trận văn kiếm khí khóa chặt, lại là khiến Đông Vũ Thiên Kiêu không được không còn tốc độ vận kình ngăn cản. Hành động lập tức bị ngăn trở. Một cái chớp mắt cơ hội, Bố Chí Bình thường đã lần thứ 2 tới gần, nhất kiếm vào đầu chém xuống đồng vũ thiên kiêu đồng tử cọ rụt lại nguy hiểm lưu nhiên hoàng hốt nói mọi người tại chỗ riêng phần mình trong bóng tối vật kình các hoại tâm tư nô long não thiên thần sắc cứng lại mà đại uy thể nội huyền lực đã vỡ khởi rồi chi rồi chương 393, trăm xoáy vì là đoạn tâm dương song ngọc đồng vũ thiên kiêu cùng bố trí bình thường cường thế hội chiến nhưng bố trí bình thường vượt cấp chi cảnh thực lực viễn siêu đám người đã là lực áp đồng vũ thiên tiêu kịch liệt giao chiến bố trí bình thường nhất kiếm lăng không chém xuống lập tức đem đồng vũ thiên tiêu đẩy vào tử lộ đe dọa thời khắc, một cỗ quần cuộn không gian khí tức trong nháy mắt bộc phát khuế tán. Ông, một thanh âm vang lên. Một trôi cự hình không gian chi liêm lăng không hiện lên ở Đông Vũ Thiên Kiêu trước người, trực tiếp ngăn lại bố trí bình thường đe dọa nhất kiếm. Cái gì? Bố trí bình thường thần sắc kinh hãi. Thần khí? Đám người nhao nhao kinh ngạc. Ngươi lai, like, đây mới là phượng tôn công chúa toàn bộ thực lực." Long Nạo Thiên nói. Kéo kẹt kéo kẹt. Một tiếng quát nhẹ. Đông Vũ Thiên Kiêu vận trường tốc độ. Cường đại liệt không ở giữa chi lực từ không gian chi liêm trên bộc phát, từng đạo từng đạo không gian lợi nhận tứ tán bay ra. Bố trí phàm tâm bên trong một bẩm, cấp tốc ngăn cản tránh lui. Đinh đinh đinh, ngay cả tiếng vang, kiếm trong tay liên tục ngăn lại đánh tới không gian lợi nhận. Thần khí, không chỉ là nhũ có được. Đạm đạm một tiếng, tự hình không gian chi liêm tại Đông Vũ Thiên kêu đầu ngón tay lượn vòng, tán mắt ra từng đợt cường hãn không gian ba động, theo Đông Vũ Thiên kêu ngọc thủ chỉ xéo mà động. Trưng tay một nắm, bá nói không gian chi lực bao trùm lan tràn mà ra. Không gian chi liêm trong tay huy động liên tục, mấy đạo bá nói không gian lợi nhận trực tiếp đánh phía không trung trận văn trung tâm. Oanh một thanh âm vang lên. Trên bầu trời trận văn trực tiếp tiêu tán đen đuốc sáng chói trong đại điện, mấy chục khối năng lượng kinh chiếu dội lấy Đông Vũ Thiên Kiêu dáng người. Chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu trong tay cự hình không gian chi liêm điêu lũ lấy cẩn thận phức tạp đường vân, toàn thân ám tử sắc điệu, cự liêm liêm trên mũi dao ám tử quang mang chớp nhấp ngáy, từng đoạn không gian chi lực ba động mà ra, không gian thần khí, nước xoáy. À, ngược lại là sẽ chọn chủ nhân, liền không biết có thể hay không làm việc cho ta. Ha ha ha. Một tiếng cười khẽ vang lên. Trở lại trong cuộc chiến, xem ra vẫn là đánh giá thấp ngươi. Bố trí bình thường đạm thanh nói, không nói nhiều, Đông Vũ Thiên Kiêu trực tiếp bày ra phòng thủ tư thái. Nô. No. Bố trí Bình thường híp đôi mắt một cái, là muốn kéo dài thời gian sao? Ngay sau đó, một tiếng quát nhẹ. Bố trí Bình thường siết chặt kiếm trong tay, khí thế cường hãn tràn ra. Vừa cất bước, cấp tốc tấn công về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Uống. Đông Vũ Thiên Kiêu hai tay một nắm Liêm Trôi. Cự Liêm vung lên, bá đạo chém ra. Không gian cắt liệt chi lực trong nháy mắt phá toái hư không. Khanh một thanh âm vang lên. Cự Liêm cùng trường kiếm cường thế tấn công. Ngay sau đó, Đông Vũ Thiên Kiêu một buông tay một cái, Cự Liêm nhất câu quét qua, phanh phanh phanh liền vang. Trực tiếp triển tiêu tiếp theo đánh tới Hắc Ám kiếm khí bốn phía mặt đất càng là trực tiếp bị cắt đứt ra một đạo đáng sợ liệt phùng. Cự liêm lại là bá đạo hồi chạm, lần thứ hai cùng bố trí bình thường kiếm trong tay tấn công. Một kích vừa qua, bên cạnh chân vừa lui, không gian chi liêm trong tay xoay tròn, chém ngược mà ra, trực tiếp ngăn lại đánh tới chi kiếm. trong lúc nhất thời, hai người rằng co giao chiến. bá nói không gian chi lực cùng cường hãn kiếm khí bốn phía mà ra, thật cường hãn không gian thần khí, trầm nguyên cách thần sắc cấm chầm. bản thân thực lực đã là siêu thế thoát tục, lại thêm như thế thần khí, thực sự là như hổ thêm cánh. lịnh phong huyền trầm giọng nói, thắng thua trận này khó liệu. ký đô vi nói. Một bên khác. Tiểu tử, đợi bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thường, trực tiếp xuất thủ đem nha đầu kia đánh giết. Huyết xi si sát khí linh thanh âm tại Lạc Thiếu Kình trong ý thức vang lên. Cái này, Lạc Thiếu Kình lập tức khẽ giật mình. Cái này nữ oa nhất định phải trừ bỏ, nếu không tương lai hẳn là một đại uy hiếp. Đợi chút nữa để cho ta tới ra tay đi, lấy thực lực của ngươi sợ không cách nào công thành." Huyết xi si sát khí linh nói. Nhưng, Lạc Thiếu Kình nhướng mày. Thương hương tiếc ngọc sao? Nhưng, nha đầu này cũng sẽ không để ý ngươi, tương lai càng là sẽ trở thành ngươi uy hiếp lớn nhất. Thiên phú của nàng quá mức đáng sợ. Lại thêm như thế thần khí, cùng một cảnh giới bên trong, ta có thể là hoàn toàn không nắm chắc có thể đã thắng được nàng. Huyết si sát khí linh trầm giọng nói, "Cái này, nhìn lấy trong cuộc chiến Đông Vũ Thiên tiêu bá đạo uy thế, Lạc Tiếu Kình thần sắc biến ảo bất định. Vậy liền giao ngươi." Lạc Tiếu Kình cắn răng một cái, "Long Nạo Thiên bên này, đáng sợ. Hoàng Đức Quân thần sắc nghiêm túc, thực sự là làm người tuyệt vọng thực lực." Long Tịch Nhan phát ra thở dài một tiếng, "Vẫn còn có thần khí, người nào cũng không cần cùng với nàng dựng lên." Long Hồng Đằng nhìn Long Nạo kiểu một chút, cảm thán nói, "Kéo kẹt kéo kẹt." Lúc này, trong cuộc chiến Bố trí bình thường cùng Đông Vũ Thiên Kiêu Luân Phiên giao thủ lại là khó phân thắng bại. Cuối cùng một liêm nhất kiếm cường hãn giao kích, hai người đồng thời vận kình trấn khai đối phương. Muốn duy trì này thần khí, đối với ngươi cũng là không nhỏ gánh vác. Một chiêu phân thắng thua a. Bố trí bình thường nhìn chăm chú Đông Vũ Thiên Kiêu, chính hợp ý ta. Đông Vũ Thiên Kiêu buông tay một cái, thần khí nước xoáy vẫn trên không trung xoáy múa, mà Đông Vũ Thiên Kiêu thì là thân thể khẽ hơi trầm xuống một cái, một cước vận kình tròn quét lượn gùm, vững bước xu hướng tâm lý bình thường. Song trưởng theo như thế, lập tức một cỗ vô cùng không gian ba động trong nháy mắt bộc phát một đạo phức tạp trận văn tại Đông Vũ Thiên tiêu xong dưới bàn chân khuyết tán mà ra bao trùm phương viên vài dặm Kiếm không thiên định quỷ thân kinh một tiếng quắc khẽ bố trí phàm thể bên trong huyền lực kịch liệt bộc phát trong tay thần khí luân đêm chi hắc ám chi lực mãnh liệt mà ra phóng lên tận trời ngay sau đó lại là hồi vọt tới bố trí phàm thể bên trong thiên thu thần thoại Đông Vũ Thiên tiêu quát lạnh một tiếng khoáng đạt màu đen quang trụ từ to lớn trận văn trong nháy mắt hình thành thẳng bay đến chân trời huyền diệu không gian khí tức bao trùm mà ra lúc này yêu ma cự ảnh tay cầm cự kiếm bám thân bố trí bình thường bên thân Bố trí bình thường kiếm trong tay đã không, nhưng một tay làm giá huy kiếm động tác. Yêu ma cự ảnh cũng cùng chi huy động cử kiếm. To lớn gào thét phá phong là tiếng mọi người hái hùng kêu vía. Đây là cái gì chiêu thức? Nhìn lấy yêu ma kia cử ảnh, Long Hồng Đằng kinh hãi nói, hẳn là cái kia thần khí năng lực đặc thủ, cùng cường đại đại yêu ma định ra rồi khế ước, hoặc là cái kia thần khí chính là từ cường đại đại yêu ma tế luyện mà thành. Hoàng Đức Quân cao mày nói, mặt đối bố trí phàm quỷ thần giống như thế công, Đông Vũ Thiên tiêu một nắm thần khí nứt xoáy, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Hiện thân thời điểm đã là xuất hiện ở bố trí phàm thân về sau, nứt xoáy cường thế phát hỏa mà ra nhưng mà bố trí bình thường sát thực cấp tốc trở lại yêu ma chi kiếm nhất cản khanh một thanh âm vang lên đồng vũ thiên kiêu hơi cảm thấy cố hết sức thân ảnh cũng tùy theo trong nháy mắt biến mất liên tục tuấn di lại hiện thân nữa thời điểm bố trí bình thường đã là theo không kịp đồng vũ thiên kiêu tốc độ đồng vũ thiên kiêu trong tay không gian chi liêm câu trảm mà ra bố trí bình thường đã là tránh cũng không thể tránh cản không thể cản rồi một thanh âm vang lên lại là không gian chi liêm bị bố trí bình thường quanh thân yêu ma hình bóng ngăn lại liêm lưới đao trên không gian cắt liệt chi lực mặc dù có thể nhẹ nhõm mở ra yêu ma hình bóng nhưng Liêm thân Liêm trôi lại là nhau nhau bị có thể tự do biến hóa yêu ma hình bóng ngăn lại trệ. Đông Vũ Thiên Kiêu lập tức khẽ giật mình. Người khinh thường. Bố trí bình thường cười nhạt một tiếng, yêu ma chi kiếm đã là cấp tốc trở lại chém ra. Hứng. Một tiếng quát khẽ. Đông Vũ Thiên Kiêu thể nội huyền lực kịch liệt thôi động. Thần khí nước xoáy trên không gian lợi nhận mãnh liệt bộc phát. Cấp tốc tránh thoát yêu ma hình bóng trói buộc. Ken một tiếng vang lên. Một đạo huyết châu tràn ra, Đông Vũ Thiên Kiêu thân ảnh đã là biến mất. Đông Vũ Thiên Kiêu lại hiện thân nửa thời điểm, chỉ thấy eo ở giữa đã là máu tươi nhiễm áo nếu là ngươi thực lực có mạnh hơn nữa mấy phần, ta dĩ nhiên không được là ngươi đối thủ. Bố trí bình thường vừa quay người cấp tốc tấn công về phía Đông Vũ Thiên Tiêu, nhưng mà vạn thế truyền kỳ, một tiếng quát khẽ, cuồn cuộn không gian chi lực từ Đông Vũ Thiên Tiêu trên người mãnh liệt mà ra, nguy hiểm. Bố trí bình thường lập tức giật mình, lúc này Đông Vũ Thiên Tiêu thân ảnh trong nháy mắt biến mất, lại hiện thân nữa thời điểm, tựa như một đạo hồng quang giống như trực tiếp vạch về phía Bố trí bình thường, liêm lưới đau cực tốc nhất câu mà qua, kên một thanh âm vang lên, Bố trí bình thường vội vàng ngăn lại một kích, nhưng mà hồng quang chưa từng tiêu tán đã là lại một đạo hổng quang cực tốc sẽ qua, một đạo liên tiếp một đạo, vạch ra sáng chói dao dây, đinh đinh đinh, liên thanh vang lên, mấy đạo máu tươi vẩy ra, bố trí bình thường lại là khó mà chống đỡ. Đồng thời, một cỗ hung hãn không gian chi lực theo từng đạo từng đạo hổng quang hiện ra mà cấp tốc cấp độ. Bố trí phàm tâm biết không ổn, cấp tốc thôi động thể nội nguyên lực, yêu ma hình bóng cấp tốc co vào ngưng hóa, kiếm khí hóa. Yêu ma chi kiếm càng là khí tức mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, hai cỗ cực đoan chi lực riêng phần mình đạt đến đỉnh phong. Dây đặc không gian chi nhận, hắc ám kiếm khí mãnh liệt bộc phát. Tiếng ầm ầm vang bên trong bốn phía trong nháy mắt cảnh hoàng tàn khắp nơi, bối mù tan đi, tất cả dần dần bình tĩnh, chỉ thấy Đông Vũ Thiên Kiêu quỳ một chân trên đất, một tay chống đất, thần sắc trắng bệch, thần khí đã biến mất không thấy gì nữa. Phượng tôn, lưu nhiên chờ người một mặt hết hồn, mà bố trí doanh phàm thì là thần sắc bệ vẻ miễn cưỡng đứng vững, trên người khí tức càng là yếu ớt, trong tay thần khí cũng là không gặp. Thiếu tông chủ, nhân đồng đồng chân mày cau lại, cơ hội, lạc thiếu kinh hí đôi mắt một cái, trong nháy mắt tế xuất thần khí, một đạo huyết sắc cự nhận trực tiếp đánh phía Đông Vũ Thiên Kiêu, thân ảnh khẽ động, theo sát huyết sắc cự nhận phóng tới Đông Vũ Thiên Kiêu, nguy hiểm. Lưu Nhiên lập tức kinh hãi. Ngạo kiêu, long ngạo thiên thần sắc châm xuống. Lúc này, kéo kẹt tiếng trong nháy mắt đình chỉ. Một đạo tuyết ảnh cực tốc vạch về phía Đông Vũ Thiên Kiêu. Nguy hiểm tập thân, Đông Vũ Thiên Kiêu cưỡng để huyền lực đứng dậy. Ngọc Trường vật đỉnh, vội vàng ngưng ra một nói rào chắn không gian cản trước người. Lập tức, vang một thanh âm vang lên. Phục, máu tươi phun ra. Đông Vũ Thiên Kiêu trong nháy mắt trọng thương. Lão đạo liền lùi lại. Mà Lạc thiếu kình đã là trong nháy mắt cẩn thần, trong tay huyết nhận trực tiếp vạch về phía Đông Vũ Thiên Kiêu cổ họng. Nguy cấp thời khắc, ken một tiếng vang lên. Tuyết ảnh tung bay đến. Huyền Tuyết nhất kiếm trực tiếp ngăn lại Lạc Thiếu Kình trong tay huyết nhận. "Ngươi?" Lạc Thiếu Kình hai mắt không khỏi lộ ra hung lệ màu sắc. Nhưng mà, Long Nạo Kiều lại là đem sắp ngã xuống đất Đông Vũ Thiên Kiêu ôm lấy, kiếm trong tay Huyền Tuyết khẽ cuốn một gọn, khoái kiếm xuất liên tục, trực tiếp phản chế Lạc Thiếu Kình. Đinh đinh đinh. Liên thanh vang lên. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chiêu. Ngay sau đó, chỉ thấy Long Nạo Kiều di hình hóa vị, ôm dĩ nhiên hôn mê Đông Vũ Thiên Kiêu cấp tốc lui đến Long Nạo Thiên bên này. "Chạy đâu?" Lạc Thiếu Kình lập tức giận dữ, đuổi sát mà lên. Đại Uyhi hiểu thế thế, không khỏi lông mày nhăn lại. Mà Long Hồng đang chờ người nhao nhao lộ ra binh khí. Lạc Thiếu Kình, ngươi đang làm cái gì? Long Ngạo Thiên đón lấy Long Ngạo Kiều giao tới được Đông Vũ Thiên Kiêu, trầm giọng nói. Lúc này, đi vào Long Ngạo Thiên đám người trước người, Lạc Thiếu Kình đã là dừng động tác lại, xem kỹ lấy đám người, cuối cùng hai mắt rơi ở trong hôn mê Đông Vũ Thiên Kiêu trên người. Mạng Nịch Phong huyền chờ người nhìn lấy cảnh này, không khỏi tương hỗ trao đổi ánh mắt, bố trí bình thường cũng là nhìn về phía Nhâm Đồng Đồng chờ người. Làm cái gì? Hẳn là ta hỏi các ngươi mời đối. Nàng này thế nhưng là muốn cùng chúng ta tránh chấp âm dương song ngọc, ta thế nhưng là đang vì các ngươi tiêu trừ chứa ngại a ngươi không phải là gặp sắc khởi ý à? lạc thiếu kình nhìn chăm chú long nạo thiên nói. chương 394, địa khôn thánh thể việc này ta sẽ xử lý ngươi có thể rời đi. long nạo thiên đạm thanh nói. không được nhất định phải đem cái kia nữ oa chui sát lấy trừ hậu hạn. lạc thiếu kình điểm như nói. nghe vậy đại ý là mấy người không khỏi nhún mày. ngươi dám? đi vào lạc thiếu kình sau lưng lưu nhiên lập tức giận dữ nhưng mà nhưng cũng không dám tùy tiện động tác. nữ oa long nạo thiên hơi nghi mặt trong lòng vẻ kinh ngạc gia hỏa này hiện tại cho ta cảm giác quá mức xa lạ nôn hành cử chỉ thực lực các phương diện đều giống như một người khác, chẳng lẽ? Ách, tuổi của ta ứng so bất bại phượng tôn lớn, bảo nàng nữ hoa có gì không ổn? Lạc thiếu Kình ngẩng người, vội vàng nói: nơi đây đã không có ngươi sự tình, đuổi mở. Long Nạo Thiên nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, có lẽ thật không phải là cùng một người. Ta phụng mệnh vì là linh nguyệt công chúa chiếm lấy âm dương song ngọc, có rời hay không không phải từ ngươi nói tính, chẳng lẽ các ngươi tự nghĩ đối phó được ta sao? Lạc thiếu Kình híp đôi mắt một cái, quét đám người một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào Long Nạo Tiểu trên người, kéo kẹt kéo kẹt, ngươi phụng mệnh của ai? Chuyện nơi này đã toàn quyền do ta phụ trách, ngươi là muốn kháng mệnh sao?" Long Nạo Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này, không được muốn cùng bọn họ xung đột, nếu không xích vân đế quốc ta không cách nào tiếp tục chờ đợi. Lạc Thiếu Kình thanh âm ở trong ý thức vang lên. "Tiên tâm giao cho dư ta đi, nơi đây không lưu người tự có chỗ lưu người, lấy ngươi bây giờ năng lực, cái nào thế lực không chào đón." "Huống chi, còn có tứ hoàng tử vì ngươi của nhau, sự tình chưa cần phải muốn như thế bó tay bó chân." Huyết si sát khí linh nói. "Linh nguyệt công chúa không ở chỗ này, không phải do ngươi tự tác chủ trương." "Chết đi." Lạc Thiếu Kình lộ ra một tia nhẹ răng cười, lại là trực tiếp động thủ. Trong tay huyết nhận thẳng đến Long Nạo Thiên. Ngô, Long Nạo Thiên không khỏi có chút trầm ngâm. Tại Lạc Thiếu Kình sắp tới gần thời điểm, Long Nạo Kiều đã là khói kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp ngăn lại Lạc Thiếu Kình thế công. Mà Long Nạo Thiên chờ người là cấp tốc tối lui, xoay người gấp khúc, nhanh tuyết nhất kiếm, lanh phong quá cảnh, lập tức một tia huyết châu về ra. Một đạo huyết ngân đang nhanh chóng tránh lui Lạc Thiếu Kình bên mặt trợn lóe lên, đồng thời Lạc Thiếu Kình trong tay tả nhận cấp tốc bên cạnh trả mà ra, ken một tiếng tiêu khẽ. Long Nạo Tiều nhất kiếm nhẹ cản, vung tay đưa tới, lập tức tuyết kiếm lượn vòng. Xoay tròn thân, tay kia tiếp kiếm, nhanh tuyết chi kiếm ra lại, lại là một đạo huyết châu tràn ra. Tuyết kiếm như có linh, kiếm quá gió tuyết thành, đáng yêu thân ảnh diễn dịch trong tuyết khối ý. Lạc thiếu kình tại long ngạo tiểu kiếm thế giới, thế công toàn bộ mất đi hiệu lực, lại là chỉ có tử thủ một đường. Mà thôi ăn vào số viên thuốc hơi điều tức bố trí doanh phàm thì cùng Lịch Phong huyền chờ người hướng Long Ngạo Thiên cả đám xuống lại. Hoàng Đức Quân, Long cũng phong đám người nhất thời trong lòng căng thẳng. Chư vị, như vậy nhiệt tình là vì sao? Bừng nào không được nhân cơ hội này chiếm lấy âm dương số ngọc, tận độn mà đến. Long Ngạo Thiên cười nói, không đem uy hiếp giật trừ chiếm âm dương song ngọc, lại sao có thể có thể liên ổn đần đột? Có lẽ hôm nay còn muốn thuận tay thu hồi ta bộ kiếm. Bất quá chỉ cần ngươi có thể bỏ được trong ngực sắt đẹp, xung đột tự nhiên có thể miễn đi. Bố trí bình thường nhìn một chút long nạo thiên trong ngực đông vũ thiên tiêu cùng xứng tại bên hông dạ long kiếm một chút, cười nói. Long nạo thiên công tử không thể đáp ứng. Lưu Nhiên không khỏi hai mắt trợn trừng. A các ngươi dạng này thật là khiến người vì khó a, muốn ta tự tay bị mất bản thân nữ nhân tính mệnh, vậy ta về sau lại như thế nào có ý tốt đi ra hành tẩu giang hồ a. Nhưng nếu như các ngươi toàn bộ chôn thây ở đây, ta sẽ sẽ không trở thành mục tiêu công kích đâu. Long Nạo Thiên một bộ nhức đầu bộ dáng. Nghe vậy, Lưu Nhiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng thầm mắng, thật không biết xấu hổ. Ngươi, xem ra ngươi là vẫn có chỗ ỉ lại, hay là cho là các ngươi có thể chống đến tiểu nha đầu kia đem tiểu tử kia giải quyết? Bố trí bình thường nhìn Long Nạo Tiều cùng Lạc Thiếu Kình một chút. Giờ phút này, Lạc Thiếu Kình tuy là tại Long Nạo Tiều trong tay liên tục bị thương, lại là vì không chết chi năng mà không gặp có chút bại tướng, mà Lưu Nhiên là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện Long Nạo Tiều mau chóng thủ thắng. Khó nói chúng ta chống đỡ không đến sao? Ngươi bây giờ ngoại công chưa từng khôi phục, thời gian ngắn muốn tiêu diệt chúng ta cũng không phải chuyện dễ. Không bằng mọi người ngồi xuống, cùng hòa khí khí nói chuyện như thế nào. Long ngạo Thiên cười nói, nô no. bố trí bình thường híp đôi mắt một cái, người này xác thực không đơn giản, hai mắt tré lấp, lại cũng có thể nhìn ra ta chân thực tình huống. Đối phó các ngươi đám rác rưởi này, yêu cầu tốn hao bao nhiêu thời gian? Các ngươi phần lớn người thực lực, ta có thể rõ như lòng bàn tay. Kì Đô Uy cười lạnh nói, các ngươi không khỏi quá làm cản. Thừa dịp ta chưa xuất thủ trước đó, nhanh chóng cút đi. Nếu không, sinh tử không bán ta có thể không xác định một sẽ ra tay, có thể hay không khống chế được nổi. Đại úy lại là đột nhiên đi ra, nhàn nhạt nhìn lấy bố trí bình thường cho người. Kí đô uy đám người nhất thời sưng sờ. Long nạo tiên mấy người cũng là hơi kinh ngạc. A, nguyên lai là ngươi, giết ta môn sư đệ, đoạt thiếu tông chủ bội kiếm người. Hôm nay ta độc ngao đề vừa vặn muốn lĩnh giáo một phen. Độc ngao đề âm thanh lạnh lùng nói, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, nàng lúc trước đến tuột cùng là như thế nào đón lấy sư tôn ba triều. Hôm nay ngược lại là có thể tìm tòi hư thực. Bớt nói nhiều lời, muốn chịu chết cứ tới. Đại úy tiêm nhấc tay một cái, huyền tinh đã là nâm trong lòng bàn tay. Ngươi không khỏi quá tự cho là, để cho ta tới xem một chút ngươi. Thừa lệnh một tiếng, Độc Ngao để cùng là gọi ra Huyền Tinh. Thể nội huyền lực thúc giục, lập tức mấy khối cứng rắn hòn đá lăng không đứng lên, trực tiếp đánh phía Đại Y Y. A, thổ hệ huyền thuật sư. Vậy ngươi phải xui sụp. Đại Y khoẹt miệng dương lên, ngay tại số hòn đá huynh đến thời điểm, định nhẹ nhàng một tiếng, chỉ thấy Đại Y Y đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, nhất thời làm huynh đến trước người cứng rắn hòn đá toàn bộ dừng lại. Cái gì? Độc Ngao để lập tức giật mình, đưa về cho ngươi. Ngươi cần phải tiết hảo. Đại úy Gia nở nụ cười xinh đẹp, thể nội huyền lực thúc dục. Lập tức, bốn phía mặt đất dị động. Cường hãn địa có thể cấp tốc tuấn hướng dừng lại mấy khối cứng rắn hòn đá. Cường hãn địa có thể càng là khiến mọi người tại đây trong lòng giận mình. Đây là, Bố trí phàm tâm bên trong không khỏi dâng lên một tia không ổn. Lúc này, mấy khối cứng rắn hòn đá đúng là cấp tốc huyết trương lớn mấy lần trở lên. Theo đại úy Gia đầu ngón tay đẩy, mở rộng hòn đá lập tức thanh thế kinh người đánh phía độc ngao đệ. Không tốt, nguyên tổ chi trưởng. Độc ngao đệ đồng tử co rụt lại. Mấy tầng kiến dày thạch bích từ mặt đất phát ra, trực tiếp ngăn tại độc ngao đệ trước người nhưng mà vang một tiếng vang thật lớn một hơi đỏ tươi phun ra độc ngao để đúng là bị trực tiếp đánh bay ngã xuống đất trọng thương hôn mê lục phong huyền đám người nhất thời mí mắt trừng ngày. long cũng phong chờ người thì là trợn mắt hốt mồm mà đại uỷ bản thân lại là âm thầm tắt lới nghĩ không ra có thể dễ dàng như thế điều động cường đại như thế địa có thể đám người chưa từng phát giác tại đại uỷ xuất thủ thời điểm toàn bộ thần ma chiến trường di tích đã lặng yên phát sinh biến hóa vi diệu đen đuốc sáng soang trong đại điện chỉ thấy hoàn bố trí hư không mấy trăm năng lượng tĩnh không ngừng dày đặc lất lư liên tiếp lóe ra chói mắt quan mang mấy trăm mặt năng lượng kính trên đúng là toàn bộ chiếu dội lấy đại uy để thân ảnh. Ha ha ha ha. Địa khôn thánh thể người rốt cục xuất hiện, không hưởng công ta giải giòng chờ đợi. Đây hết thể đều đáng giá. Ha ha ha ha ha. Một tiếng cùng thiếu, đúng là thật lâu không dứt. Như thế nào? Đây là không thua bất bại phượng tôn năng lực. Bố trí bình thường trong lòng cảm giác nặng nề, bằng vào ta bây giờ tình trạng cơ thể, trong thời gian ngắn sợ là không thể phục dụng hôn huyền đan. Cái kia lạc thiếu kình có thể hay không cấp tốc giải quyết long ngạo tiểu, còn chưa cút sao? Đại úy y lạnh nhạt nhìn lấy bố trí bình thường chờ người, lại là cẩn thận để phòng bố trí bình thường. Trong lòng thầm nghĩ, hắn chả có năng lực phát huy ra vượt cấp chi cảnh thực lực sao? Mà đang cùng Long nạo Tiều giao thủ lạc thiếu kình cũng là trong lòng thất kinh, khơ ổn. Xem ra không thể cùng cái này tiểu nữ hoa trì hoãn, nếu không đợi cái kia nữ hoa cùng cái này tiểu nữ hoa liên thủ, sợ là khó có thể ứng phó. Nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Nữ hoa, ta không có thời gian cùng ngươi tiêu khiển. Huyết sát lĩnh vực. Quát lạnh một tiếng. To lớn huyết vụ từ lạc thiếu kình trong tay tả ta nhận trên mãnh liệt mà ra, cấp tốc bao trùm lan tràn. Thu huyết vụ ảnh hưởng. Long Nạo Kiều thế công lập tức trì trệ. Thấy thế, Lạc Thiếu Kình trong tay huyết nhận thừa cơ quát ra. Lăng lệ sắc ý, lại là bắt buộc Long Nạo Kiều bất ra tối lui. Ở nơi này huyết sắt trong lĩnh vực, bản tôn chính là chủ tể, tiểu nữ hoa, ngoan ngoãn bó tay liền dây đi, ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái. Lạc Thiếu Kình cười gần nói. Đồng thời, đã là cấp tốc tới gần Long Nạo Kiều. Lúc này, cực hàn khí tức trong nháy mắt bộc phát. Long Nạo Kiều trực tiếp long hóa, xương tuyết lĩnh vực bao trùm mà ra. Song lĩnh vực va chạm, lập tức phát sinh biến hóa vi diệu. Ken một tiếng vang lên. Long Nạo Kiều trực tiếp ngăn lại trạm đến trước người huyết nhận xoáy kiếm thay chủ, phiêu tuyết kinh hồng trong nháy mắt mang ra một đạo huyết châu, phiêu miểu giáng người, như là trong tuyết tinh linh, lại là tiếp tục áp chế lạc thiếu kình. Lúc này, lạc thiếu kình huyết sát lĩnh vực đúng là dần dần tiêu tán, chỉ thấy to lớn huyết vụ tại cực hàn dưới khí tức nho nhau ngưng kết rơi xuống, bị áp chế đến liên tục bị thương lạc thiếu kình cấp tốc phát hiện dị trạng, trong lòng kinh hãi như thế nào? Không ổn, a, gầm lên giận dữ, lạc thiếu kình cường đại thúc thể nội lực, lại là không để ý long não kiều kiếm thế trực tiếp bỏ chạy mà đến, long não kiều gặp đánh trúng lạc thiếu kình nhiều chỗ yếu, vẫn bị hắn đào thoát cũng không muốn đuổi theo đuổi thu hồi lĩnh vực trực tiếp trở về hình dáng ban đầu kéo kẹt kéo kẹt nô no. Chư vị thiếu duyên gặp lại a gặp lại thiếu kình bỏ chạy bố trí bình thường có chút trầm ngâm lại là trực tiếp tối lui lịch phong huyền chờ người thấy thế không dám dừng lại thêm cũng là nhao nhao tối lui a thực sự là binh bại như núi đổ long ngạo thiên cười nói kết thúc như vậy đại y hề nói làm sao còn muốn đại triển thân thủ sao đại y hề tỷ tỷ thực sự là chân nhân bất lộ tướng a long ngạo thiên cười nói nhưng trong lòng thì hồi tưởng lại phương tiến nhập thần ma chiến trường di tích lúc đại y hỏi qua bản thân mặc dù vẫn có rất nhiều nghi vấn, lúc này lại cũng không tiện hỏi nhiều. Ách, may mắn may mắn. Đại y hề cười cười. Người nhà đầu này nghĩ không ra người lại có năng lực này, lão phu thực sự là nhìn lầm. Hoàng Đức Quân mở miệng nói. Đạo sư bây giờ là không phải cảm thấy mười phần vinh hạnh, có thể có ta đệ tử như vậy. Đại y hề cười nói. Nghe vậy, Hoàng Đức Quân bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này, Long cũng phong chờ người nhìn về phía Đại y, thì ánh mắt của cũng là rất khác nhau. Mau đem cái kia âm dương song ngọc thu hồi ha. Long tịch nhan thuốc dụng nói. Đám người nhao nhao tỉnh ngộ. Nô, cái kia vị đại ca, Đông Vũ Đế quốc người a. Long Nạo Thiên hướng Lưu Nhiên nói: "Hách, cái này là?" Nhìn lấy Long Nạo Thiên trong ngực đồng vũ thiên kiêu đang do dự như thế nào hướng Long Nạo Thiên thương lượng Lưu Nhiên, không khỏi mở người, gật đầu đáp: "Đem cái kia âm dương song ngọc thu hồi a." Long Nạo Thiên nói: "A? Cái gì?" Lưu Nhiên lập tức một mặt ngơ. Long Hồng đằng chờ người nghe vậy, cũng là một mặt kinh ngạc nhìn về phía Long Nạo Thiên. Chỗ tôi dấu kín tử thất hương lông mày nhăn lại, hắn không lấy đi âm dương song ngọc sao? Chơi hoa dạng gì? Ngươi ngươi thu hồi âm dương song ngọc, nghe không hiểu sao? Chẳng lẽ muốn, cấp loại chờ phượng tôn công chúa tỉnh lại dạy ngươi như thế nào làm việc sao long nạo thiên nói ách hảo lưu nhiên cấp tốc lấy lại tinh thần do dự một hồi là song hướng âm dương song ngọc nạo thiên đường đệ ngươi đây là ý gì long hồng đẳng tao mày nói đây là chúng ta cùng phượng tôn công chúa ở giữa hiếu nghị tạm thời các ngươi không cần nhiều hỏi long nạo thiên thuận miệng lên tiếng liền lấy ra mấy cái bình sứ nhỏ trong lòng chờ chờ vốn cho rằng sẽ không dùng đến hảo hữu những đan dược này khi đó tiện tay thu hồi ngược lại là chưa từng ghi lại cái nào là cái nào chắc hẳn ở trong đó có chữa thương đan dược a lấy bạn tốt năng lực hiệu quả hứng không kém Cùng một chỗ phục dụng, không có cái gì tác dụng phụ a. Hay là tạm thời dùng còn lại chữa thương đan dược cho Phượng Tôn trang phục công chỗ dùng. Chương 395, Ôn Hương đầy cõi lòng. Ôn hôn mê đông vũ thiên kiêu, Long Nạo Thiên do dự một chút, liền quyết định dùng ti vô sóc tặng cho đan dược vì đó chữa thương. Ngay tại Long Nạo Thiên chuẩn bị mở ra thứ một bình sứ nhỏ lúc. Chấm đã. Đem Âm Dương Song Ngọc cất kỹ Lưu Nhiên mở miệng nói, "Ân, làm sao?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói, "Ta chỗ này có thượng hạng thuốc chữa thương, có thể để Phượng Tôn mau chóng khôi phục." Lưu Nhân lấy ra một mai đan dược đạo, "Cái này, cũng tốt." Ta cũng không biết trên tay của ta đan dược có được hay không dùng." Long Nạo Thiên cười nói, "Trố tối, Tử Thất Hương thần sắc không hiểu, đến tuột cùng chơi hoa rạ gì? Sích Vân Đế quốc không phải muốn lấy âm dương song ngọc sao? Nô. Linh Nguyệt công chúa không ở chỗ này." Hơi trầm tư, Tử Thất Hương lặng yên tối lui. Tiếp nhận lưu nhiên đan dược, đem đút vào Đông Vũ Thiên kiều trong miệng, Long Nạo Thiên trong lòng thầm nghĩ, "Tử Thất Hương, ngươi đến tuột cùng đang tính toán cái gì? Âm dương song ngọc đã đến tay, chúng ta về trước đi cùng Linh Nguyệt công chúa tụ họp a." Long Nạo Thiên nói. "Ừm." Đại Uy ỉa khẽ gật đầu. "Cái này Lưu Nhiên không được cấm thần sắc chân trở, Phượng Tôn hiện tại trong tay hắn, nếu là muốn đem Phượng Tôn đòi lại, cũng không biết hắn có đáp ứng hay không. Bất quá, coi như hắn đã đáp ứng, lấy bên cạnh ta thực lực của những người này, nghĩ đến đây, tốt ta. Lưu Nhiên cũng là gật đầu đáp ứng, thầm nghĩ trong lòng, trước mắt đến xem, hắn ứng là sẽ không tổn thương Phượng Tôn. Phượng Tôn chưa khôi phục trước đó, vẫn cần bọn họ hộ tống. Trên đường, Nạo Thiên đường đệ, ngươi chừng nào thì cùng Thiên Kiêu công chủ đã đạt thành hiệp nghị. Long Tịch nhăn nói, còn chưa tiến vào thần ma chiến trường gì tích trước đó. Long Nạo Thiên cười nói, một bên Lưu Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Phượng tôn vậy mà sớm đã cùng bọn hắn đã đạt thành hiệp nghị, khó trách loại này sự tình vì sao không nói trước nói, làm cho phức tạp như vậy. Bạch phó đồng cao mày nói, quá nhiều người biết được, sợ là hôm nay không được sẽ như thế nhẹ nhõm. Long nạo thiên nói, nô. Bạch phó đồng có chút trầm ngâm, lộ ra một tia hiểu rõ. Nhưng chúng ta mục tiêu không phải âm dương song lộc sao? Long hồng đằng nhìn lưu nhiên, các loại chờ đông vũ đế quốc mấy người một chút. Lưu nhiên nghe vậy, hơi sướng sở, tạm thời từ bỏ. Long nạo thiên lắc đầu, không phải là ngươi gặp sắc khởi ý, tự tiện quyết định đi nhìn lấy Long Nạo Thiên trong ngực Đông Vũ Thiên Tiêu Long cũng phong đạm thanh nói cái này việc này thế nhưng là Linh Nguyệt Công chúa quyết định chẳng lẽ là Linh Nguyệt Công chủ kiến sắc khởi ý không thành Long Nạo Thiên cười nói có đúng không Nạo Thiên đừng đệ ta xem ngươi dạng này ôm Thiên Kiêu Công chúa ngược lại có chút mỏi mệt, không bằng giao cho ta à Long cũng phong nói Long cũng phong đường ta ngươi ý tưởng này mười phần nguy hiểm Long Nạo Thiên nói a có nguy hiểm gì Long cũng phong thiếu mi nói thừa cơ chiếm tiện nghi đợi Vượng Tôn Công chúa khôi phục về sau ngươi nhưng là muốn mất mạng tại dưới trưởng của nàng Long Nạo Thiên cười nói A, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không mất mạng tại Thiên Tiêu Công Chủ dưới lòng bàn tay sao? Long cũng phong nói, ta cùng với Phượng Tôn Công Chúa là quan hệ như thế nào? Có thể giống nhau sao? Long Nạo Thiên nói, nghe vậy, một bên Lưu Nhiên không khỏi khoe miệng giật một cái, thật không biết xấu hổ. Ngươi cùng Thiên Tiêu Công Chủ là quan hệ như thế nào? Ta không biết, nhưng da mặt của ngươi tương đối dày, ta là biết đến. Long cũng phong đạm thanh nói, ai, loại này bị người ước ao ghen tị cảm giác, thật là khiến người hưởng thụ. Long Nạo Thiên một mặt say mê lắc đầu, hừ, Long cũng phong lạnh giền một tiếng, không còn đứng thanh gió giật đệ đệ à, nếu là vân mộng tiểu nội ở đây, coi như có ngươi hảo hảo mà chịu được. đại y hề cười nói, đại y hề tỷ tỷ, ngươi nói cũng không đúng như vậy, coi như biểu nội ở đây, ta lại không làm việc trái với lương tâm, có cái gì không dễ chịu. long Nạo thiên nói, đã như vậy, vậy liền đem đông vũ thiên kiêu giao ta đi. dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. đại y hề cười nói, ách, cái này, loại này việc chân tay nặng độc, ta lại làm sao có ý tứ để tỷ tỷ ngươi đi làm, coi như ngươi đồng ý, lương tâm của ta đều sẽ băn khoăn a hơn nữa, ta quang minh lỗi lạc, như bây giờ tỷ huý, chẳng phải là lộ ra có tận giật mình sao? Long Nạo Thiên nói, một bên Hoàng Đức Quân trong lòng không khỏi thầm nói, kẻ này coi là vô liêm sỉ. A nói cho cùng, chính là không bỏ được ôn hương đầy cõi lòng a. Đại Y Tiệt nói, ai? Đại Y Tiệt tỉ tỉ, ngươi dạng này hiểu lầm người thực sự là không tốt. Long Nạo Thiên lắc đầu nói, ngươi vui vẻ là được rồi. Đại Y Tiệt che miệng cười một tiếng. Một rừng bên trong, từng đợt điên cuồng tiếng giống giận dữ cùng huyết sắc kình khí tàn phá bừa bãi phá hư tiếng truyền ra. Đáng giận, đáng giận. A a a, Lạc thiếu kình điên cuồng vung vẩy ta bình, phát ra từng đạo từng đạo huyết sắc khí nhận phá hư bốn chu lâm lặng lá. Thật lâu. Lạc Thiếu Kình khẽ vô đầu, ánh mắt biến đổi, khí tức bạo ngược dần dần tan đi, lại là yên tĩnh trở lại. Xem ra tràn đầy tự tin ngươi, cũng không phải là cái kia quả vật hàng đối thủ." Lạc Thiếu Kình nói. "Ngươi biết cái gì? Nha Đầu kia lĩnh vực khắt chế lĩnh vực của ta, loại tình huống này mười phần tự tốt." Huyết Si sát khí linh thanh âm vang lên. "Khắt chế? Đây còn không phải là mang ý nghĩa, ngươi không phải là của nàng đối thủ." Lạc Thiếu Kình nói. "Hừ, tiểu nha đầu kia quả thật có chút bản sự, lĩnh vực lại có này bá đạo năng lực, nhưng tốc độ tu luyện, nàng theo không kịp ta. Chúng ta chỉ cần ngươi cố gắng đột phá đến huyền đế chi cảnh, thiên vũ song kiêu cũng không đủ gây sợ. thiên vũ lại cao hơn, cảnh giới theo không kịp, lại có thể thế nào? huyết si sát khí linh nói, huyền đế chi cảnh, trong thời gian ngắn, sợ là khó. lạc thiếu kình mím mày, có gì khó, chỉ cần ngươi không được bó tay bó chân, phát hiện đang sợ là sớm đã đạt tới huyền đế chi cảnh. huyết si sát khí linh bất mãn nói, ta có nguyên tắc của ta, ngươi không muốn ý đồ can thiệp ta. lạc thiếu kình đạm thanh nói, a, gặp gỡ ngươi, ta thực sự là không may. huyết di si sát khí linh cũng là nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, một chỗ khác chỉ thấy lịch phong huyền chờ người sắc mặt âm trầm, độc nao để thương thế như thế nào? bố trí phản đạo, thương thế không nhẹ, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng, trong thời gian ngắn sợ là không thể đỡ võ. nhân đồng đồng gật đầu, không sao, không nguy hiểm tính mạng toàn tiện. bố trí phản đạo, thực sự là thất sách, nghĩ không ra cái kia đông vũ yêu nghiệt cùng sích vân đế quốc cẩn giấu sâu như vậy thực lực. ký đô úy trầm giọng nói, đông vũ thiên tiêu bất bại phổ tôn, xem ra chúng ta đối với nàng nhận biết vẫn là nông cạn, mặt khác vị tiêu thực lực siêu tục nữ tử cũng là chúng ta dự nghĩ không ra. lịch phong huyền nói nữ tử kia là thiên vũ học viện đạo sư, đại y, có nghe đồn nàng là thiên vũ học viện phó viện trưởng hậu nhân, chỉ là hiện tại vẫn không có pháp xác định. nhưng trước mắt đến xem cũng là có lai lịch lớn a trước đó, chúng ta đối thực lực của nàng cũng có chút nghi vấn. hôm nay xem như chiếm được xác nhận. nguyên kiếm quý cắn răng nói, nàng chính là vị kia tiếp nhận tứ trưởng lão ba chiêu nữ tử, xem ra là chúng ta sơ sót bố trí phán đạo. hơn nữa nàng cùng xích vân đế quốc long gia, bạch gia quan hệ cũng là áng ngụy. nàng cùng cái kia long ngạo thiên thế nhưng là tỷ đệ tương xứng, quan hệ phi thường tốt. nguyên kiếm quý nói. Long Nạo Thiên, người này có lẽ là bị chúng ta không để ý đến. Mỗi một kiện trong sự tình, tựa hồ cũng có thân ảnh của hắn. Mà Xích Vận Đế quốc bên kia, giống như chỗ có sự tình đều do hắn quyết định. Cùng Đông Vũ Đế quốc liên thủ, giống như cũng cùng hắn thoát không được quan hệ. Bố trí bình thường nữa mày. Long Nạo Thiên, Lục Phong Huyền cũng là rơi vào trầm tư. Tinh tế suy nghĩ một chút, ngược lại có chút nghiễm ấm. Chỉ là trên người người này mặc dù có thật nhiều nỗi bất căn, nhưng chúng ta trước mắt sợ không cách nào trả rõ. Song Hải lấy danh nói, những cái này việc vật tạm thời bất luận, trạng huống trước mắt thế nhưng là tương đối khó giải quyết. Đông Vũ Đế quốc cùng xích Vân Đế quốc thực lực như thế cứng hãn, chúng ta không cách nào chống lại a. Trác Nguyên Cách nhìn lấy bố trí phàm đạo, không muốn nghỉ lại ta, ta cũng không cấp ngươi trong tưởng tượng như vậy cứng hãn. Tính toán ra, hôm nay ta cũng chỉ là cùng Bất bại Phượng Tôn đánh ngang tay thôi. Nhưng Bất bại Phượng Tôn thực lực so với ta ổn định, lại thêm cái kia Đại Y thì cùng Long Ngạo Kiều, chúng ta bây giờ không có chút nào chính diện chống lại khả năng, trừ phi có thể đem cái kia Tử Thất Hương cùng tên kia hành sự phản địch lạc thiếu kình lôi kéo tới. Bố trí phàm đạo. Ai? Âm Dương Song Ngọc đã bị bọn hắn chiếm lấy, liền mục tiêu tình hình trước mắt, xem ra thế cục đã định. Lục Phong Huyền lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này bố trí bình thường ẩn dấu đi thực lực như thế, đến tột cùng lại là bực nào tính toán. Cũng nên dọn dẹp một chút, chuẩn bị rời đi. Ký Đô Huý nhún vai. À, cái kia truyền tống trận chưa mở ra, coi như muốn rời đi, cũng là vì là thời thượng sớm, tạm thời chậm đợi đi, có lẽ sẽ có chỗ chuyển cơ. Trong khoảng thời gian này, thử nghiệm lôi kéo lôi kéo từ thất hương cùng Lạc thiếu Kính. Mặt khác, đem lực chú ý đặt ở cái kia long nạo thiên trên người thử nhìn một chút sẽ như thế nào, có lẽ sẽ có thu hoạch. Bố trí phản đạo. Vậy liên thử xem a. Lục Phong Huyền tùy ý gật đầu. Những người còn lại cũng biểu thị đồng ý nạp Lan Linh Nguyệt bên này, chỉ thấy Nạp Lan Linh Nguyệt nhắm mắt tính thức, Bạch Vân Mộng thì tại liếc nhìn trong tay toan nha linh lô. Thiên Vũ học viện một đám thầy trò hoặc là riêng phần mình nói chuyện tiếng, hoặc là riêng phần mình tĩnh dưỡng. Không lâu sau đó, Nô, có người đến. Nạp Lan Linh Nguyệt đột nhiên mở ra hai con ngươi, chỉ thấy một đạo thanh lãnh thân ảnh chậm rãi đi đến, Từ Thất Hương học tỷ. Nạp Lan Linh Nguyệt lặng lặng mở miệng, ngón tay nhỏ nhắn trong bóng tối ngưng kính, "Tử Thất Hương." Bạch Vân Mộng không khỏi trong lòng siết chặt. Thất thơm, trái kỳ ánh mắt phức tạp, thấy người tới, Thiên Vũ học viện một đám thầy trò thì là thần sắc khác nhau. Đông Vũ Đế quốc đã đoạt được Gâm Dương Song Ngọc, Đông Vũ Thiên Kiêu rơi vào long nạo thiên trong tay. Tử Thất Hương nhìn trái kỳ một chút, mở miệng nói: "Đa tạ Tử Thất Hương học tỷ truyền cáo, nếu không có việc khác, thỉnh không quấy rầy." Nạp Lan Linh nguyện nói: "A." Tử Thất Hương ngừng chân liếc nhìn đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào trái kỳ trên người, trong lòng thầm nghĩ, bọn hắn lưu ở chỗ này người, cũng không có bao nhiêu chiến lực. Cái kia long nạo thiên yên tâm như thế đem Linh Nguyệt công chúa lưu lại này sao? Hắn cũng không phải như thế sơ ý chủ qua người. Chẳng lẽ Né hắn cho là ta lại bởi vì trái kỳ mà không làm khó Linh Nguyệt công chúa các nàng sao? Mục đích của các ngươi là cái gì?" Tử Thất Hương nói. "Tâm bảo, giải sâu một chút, thuận đường tiêu khiển thời gian thôi." Nạp Lan Linh Nguyệt mỉm cười. "Các ngươi cùng Đông Vũ Đế quốc trong bóng tối đạt thành hiệp nghị, Đông Vũ Đế quốc chiếm lấy âm dương song ngọc, các ngươi giành những bảo vật khác, có đúng không?" Tử Thất Hương nói. Nô. No. Xem ra là không thể gạt được Tử Thất Hương học tỷ." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Nghe vậy, Tử Thất Hương lông mày nhăn lại, mặc dù không biết Linh Nguyệt công chúa nói tới là thật là giả, nhưng trước mắt tình thế cùng kế hoạch có sai lệch, hiện tại nên làm thế nào cho phải?" Nô. No. Linh Nguyệt công chúa, chúng ta tìm cái địa phương hảo hảo nói chuyện a." Tử Thất Hương nói. "A." Tử Thất Hương học tỷ tỉ Thịnh tình mời, Linh Nguyệt cũng vui vẻ hướng tới. "Nhưng, đáng tiếc, Linh Nguyệt hiện tại có nhiệm vụ trên người, không liền cùng Tử Thất Hương học tỷ làm nhiều giao lưu." Nạp Lan Linh Nguyệt nói. "Có đúng không? Nếu núi không thể tới, cái kia cũng chỉ phải ta đi qua." Tử Thất Hương cười nhạt một tiếng, liền tiêm bước phóng ra. "Thật thơm." Thế thế, Trái Kỳ không khỏi nắm chặt chu đao. "Can, Khôn, Khảm, Tế, Tứ Nguyên quý nhất, Thiên Nhãn, Địa Tứ, Nhân Hồn, Bà Quyết Thánh." mà nạp lan linh nguyệt đã là huyền lực thôi động kiếm chỉ cấp tốc liên vẽ một đạo trận ấn trước người hình thành theo kiếm chỉ điểm ra trong ngay mắt tử thất hương đã là lầm vào đèn tối bên trong nô no. là trận pháp tử thất hương lập tức giật mình thì ra là thế cái kia long nạo thiên như thế nào lại không vì linh nguyệt công chúa các nàng bố trí phòng vệ nếu là tử thất hương học tỷ trôi qua đến vậy hãy tới đây a nạp lan linh nguyệt thanh âm đột nhiên tại hắc cám bốn phía quanh quẩn a xem ra ngươi đối tự thân trận pháp tương đối tự tin hôm nay thất thơm xin chỉ giáo một tiếng quát nhẹ Hơn 10 nói sắc bén tơ thép từ từ thất hương hai tay háo bên trong bắn ra, trực tiếp đánh út về phía bốn phương tám hướng. Chương 396: Dị biến. Thân hồn tam khuyết trong trận, tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Hơn 10 nói sắc bén tơ thép từ từ thất hương hai tay háo bên trong bắn ra, trực tiếp đánh út về phía bốn phương tám hướng. Nhưng mà, chỉ nghe một trận tiếng ầm ầm. Từ thất hương chỉ cảm thấy tập ra tơ thép toàn bộ bị ngăn cản. Không kịp rõ xét kỹ, từ thất hương đã cảm giác nguy hiểm từ dưới chân bốn phía đánh tới. Lúc này xoáy nhẹ dựng lên. Ngay sau đó, xuỵ xuỵ xuỵ, đúng là sắc bén chui từ dưới đất lên tiếng truyền ra. Từ thất hương hai chân chưa dứt, bốn phía đã là nước tuân ra thanh âm quần cuộn vang lên. Không ổn, trận này bất phàm. Từ thất hương trong nháy mắt phát giác trong trận nguy hiểm, thể nội huyền lực cấp tốc thúc. Lập tức cường hãn lôi có thể tụ ở song trưởng bên trong, lôi quang chiếu sáng, bốn phía đúng là quần cuộn hồng thủy vòng xoáy ép sát mà đến. Vừa rồi đặt chân chỗ, hơn 10 căn địa thứ toàn bộ nuốt hết tại hồng thủy, từng cái phá hủy bẻ gãy. Quần cuộn hồng thủy bên trong, loan thoáng hai đầu long ảnh duãng. Từ thất hương học tỷ, có lẽ hôm nay linh nguyện muốn lưu ngươi xuống tới làm khách. Nạp lan linh nguyện thanh âm quanh cuộn vang lên một tiếng quát nhẹ, tử thất hương song trưởng ngưng tụ cường hãn lôi có thể trực tiếp hướng bốn chu hồng vòng xoáy nước quanh ra, quanh một tiếng bạo hưởng, thủy lãng quái động, hồng thủy vòng xoáy trong nháy mắt bị phá hư, nhưng mà hai tiếng cao vút long lâm, hai đầu thủy long tùy thời mà ra, đồng thời đánh phía tử thất hương, không ổn, Tử thất hương đồng tử co rụt lại, thể nội huyền lực thúc rụng, một đạo lôi vong vội vàng bảo vệ quân thân, thủy long trong nháy mắt tập thân, lập tức quanh một thanh âm vang lên, Đều đau một tiếng, què môi máu tươi tràn ra, từ thất hương đã là bị ném đi đứng lên, cấp tốc điều chỉnh dáng người. Vừa rơi xuống đất, Tử Thất Hương lão đảo đứng vững, lúc này, lại cảm giác dưới mặt đất hơi rung chuyển lên ra. Nguy hiểm khí tức trong nháy mắt lóe lên trong đầu. Tử Thất Hương lúc này thể nội huyền lực thúc dục, Cực lôi chi lực vận tại tốc hạ, một vật hình. Âm một thanh âm vang lên, lập tức mặt đất giận lực, bộ phận muốn thoát ra địa thứ nhao nhau bị ngăn cản dưới, nhưng vẫn có bộ phận địa thứ phá địa mà ra. Tử Thất Hương giáng người một bên, quay đầu đi, hết sức tránh né còn lại địa thứ. Nhưng mà, suy một thanh âm vang lên, một đạo huyết châu tràn ra, lại là cánh tay trái trong nháy mắt bị vật phá. Mẩy may không được dừng lại, bốn chu hạo đung đưa tiếng nước lần thứ hai dâng lên. Xem ra, lấy thực lực của ta không chống lại được trận này. Tử Thất Hương hai con người ngưng tụ. Thiểm tay vừa lộn, lại là phỉ nạp vòng phát hiện. Khí tức quanh người trong nháy mắt biến hóa. Lúc này, đèn đuốc sáng choang trong đại điện. Vô tri nhân loại, hảo hảo hưởng thụ sau cùng điên cuồng a. Một tiếng chảo phúng vang lên. Ngay sau đó, thần ma chiến trường di tích một trống trải trên đồng cỏ, một nói quang trụ phóng lên tận trời. Làm lòng người thần phải mái quần cuộn linh lực trong nháy mắt hiện lên bên trong di tích toàn bộ sinh linh trong đầu. Trên bầu trời, phi cầm nhau nhau phát ra vang lên, dị động lại có bảo vật hiện thế." Bạch Vân mộng kinh ngạc nói. Nô. No. để Long Nạo Thiên công tử xử lý là được, trước đem Tử Thất Hương học tỷ bắt giữ a." Nạp Lan Linh Nguyệt tay bấm chặt ấn, mở miệng nói. "Đó là, trăm nguyên cách trong lòng giật mình, bảo vật này không giống bình thường." Lục Phong Huyền bên cạnh thích lão mở miệng nói. "Chí bảo." Bố Chí bình thường nhìn qua quan trụ, cau mày nói. "Bảo vật hiện thế, đã là gây nên chú ý của mọi người. Long Nạo Thiên bên này, lại có bảo vật xuất hiện, hơn nữa giống như không đơn giản. Chẳng biết tại sao, ta ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường." Đại Y nhiên nói sát thực, bảo vật này ứng không đơn giản. so sánh với dĩ vãng trí bảo xuất hiện, lần này cảm giác mười phần mãnh liệt. hoàng đức quân nói, nô, no. bảo vật này sợ là ảnh hưởng tới toàn bộ thần ma chiến trường di tích. long ngạo thiên mặt hơi nghiêng, cảm thụ được bốn phía biến hóa rất nhỏ. giờ phút này, thần ma chiến trường bên trong di tích, tất cả huyền thú, bất luận lớn tiểu cường yếu, đúng là nhao nhao sao động. toàn bộ hướng bảo vật hiện thế chỗ tiến đến. vậy chúng ta bây giờ là, long hồng đẳng nghi ngờ nói, đừng vội, bảo vật này chỉ sợ không phải tùy tiện có thể lật được, tìm cái chỗ cao, nhìn xem lúc này thế cục. Long Nạo Thiên nói thất hôn tam khuyết trong trận, Tử Thất Hương tay nâng phỉ nạp vòng, khí tức dây lập biến. Mặt đối sắp đánh tới quần quần hồng thủy, Tử Thất Hương một tiếng quát khẽ. Lôi cực vung ngân, quần áo san động. Cực hạn lôi có thể trong nháy mắt bộc phát. Tầng tầng lớp lớp lôi trụ lưới tại Tử Thất Hương quanh thân liên miên vây ra. Rầm rầm rầm, ngay cả tiếng vang, quần quần hồng thủy toàn bộ bị đánh tan. Cái này là cái gì địa phương? Tử Thất Hương trong ý thức, Thiên Khuyết Tông tông chủ thành âm vang lên. Tông chủ, cẩn thận. Nơi đây là Linh Nguyệt công chúa thi chiến trận pháp. Trận này 10 phần cao thâm. Tử Thất Hương nói, Linh Nguyệt công chúa No, lúc này, Thiên Khuyết Tông Tông chủ chỉ cảm thấy mặt đất một trận hơi rung chuyển đến. Lúc này xoay người nhảy lên, cực lôi chi lực từ quanh thân liên tục quanh ra. Nương lại thời cùng địa trên mặt cực tốc thoát ra địa thứ liên tục đối bính. Phanh phanh phanh, tiếng nổ vang liên miên vang lên. Lúc này, bạch quang chói mắt đột nhiên sáng lên, lập tức khiến cho Thiên Khuyết Tông Tông chủ không cách nào mở ra hai con người. Hai chân chưa dứt, Thiên Khuyết Tông Tông chủ đã cảm giác bốn phía nóng dục khí tức đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. hừ lạnh một tiếng, Thiên Khuyết Tông Tông chủ tay vừa lộn, một đạo lôi có thể bức tường ngăn cản cấp tốc bảo vệ bốn phía. Rầm rầm rầm ngay cả tiếng vang Mấy chục đạo nóng rực hỏa cầu đánh vào lôi có thể bức tường ngăn cản trên. Một tiếng quát nhẹ, lôi có thể bức tường ngăn cản trong nháy mắt hóa thành từng đạo từng đạo lôi xà hoành hướng bốn phía. Thiên Khuyết Tông tông chủ thả người nhảy lên, trực tiếp hướng Hắc Ám nơi xa nhảy tới. Nô. Thiên Khuyết Tông tông chủ rơi xuống đất thời điểm, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối. Ngay sau đó, bốn phía hỏa hải lan tràn. Lôi cực vông ân. Một tiếng quát nhẹ, tầng tầng lớp lớp lôi trụ lưới tại Thiên Khuyết Tông tông chủ quanh thân lần thứ 2 liên miên văng ra. Lôi trụ lưới tại đánh tan bốn phía hỏa hại về sau, tiếp tục hướng Hắc Ám nơi xa lan tràn. Mượn lôi quang, Thiên Khuất Tông tông chủ nhìn chăm chú, nhìn chăm chú bốn phía. Nhưng mà, bốn phía bạch quang chói mắt lại là lần thứ hai sáng lên. Thiên Khuất Tông tông chủ hai con ngươi khép lại, lại là trực tiếp ngưng thần cảm giác nơi xa biến hóa. Lôi trụ lưới tiếp tục lan tràn, đột nhiên, ba khu năng lượng dị động chợt lóe lên. Nô! đây là?" Thiên Khuất Tông tông chủ trong lòng hơi kinh ngạc. Giờ phút này, mặt đất lắc lư, nguy hiểm lại hiện ra. Thiên Khuất Tông tông chủ quyết định thật nhanh, xoay người nhảy vọt, bốn phía cực lôi chi lực liền tụ quanh ra, ngăn cản đánh tới Liên Miên địa thứ. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ lần nữa rơi xuống đất thời điểm, bốn phía vẫn là một vùng tăm tối. Đầu ngón tay nhẹ rơi lên, Thiên Khuyết Tông Tông Chủ trong tay nhẹ bẩy phỉ nạp vòng lập tức lôi có thể nương tụ. Từng đạo từng đạo lôi xả liên tục hướng hắc ám nơi xa hoang ra. Ngay sau đó, Thiên Khuyết Tông Tông Chủ trong cảm giác, lần thứ hai ba khu năng lượng dị động chuyển đến. La Thiên Vũ thập triệu trận, thất hồn tam khuyết trận. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra linh nguyện công chúa lại có năng lượng này. Nhưng trận này có chút khác biệt, giống như cũng không hoàn chỉnh. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói tiếp. Lúc này, bốn phía bất đồng năng lượng công kích đã là cấp tốc đánh tới một tiếng quát nhẹ, Thiên Khuyết Tông Tông Chủ trực tiếp vọt hướng không trung, phi nạp vòng bên trên, cực hạn lôi có thể cấp tốc lưu tụ. một đạo dọa người lôi cầu trong khoảnh khắc hình thành, theo Thiên Khuyết Tông Tông Chủ một kích quanh rơi xuống mặt đất, vang một tiếng vang thật lớn, dọa người lôi cầu trực tiếp triệt tiêu tất cả đánh tới năng lượng thế công. trong bóng tối, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ trong lòng thầm nghĩ, lấy thất thương thân thể hiện tại huyền lực cảnh giới, muốn phá trận này, tốn thời gian thật lâu sau, phụ hồn thuật nhưng không cách nào ủng hộ thời gian quá dài. xem ra chỉ có thể cưỡng ép thoát ly trận này. tiêm tay vừa lộn, một viên thuốc xuất hiện ở Thiên Khuyết Tông Tông Chủ hai ngón ở giữa đan dược vào miệng, cường hãn huyền lực trong nháy mắt từ thiên khuyết tông tông chủ trên người bộc phát, lại là vượt cấp huyền quân chi cảnh, lôi hoàng nghiêng đời, một tiếng quát khẽ, thiên khuyết tông tông chủ thể nội huyền lực kịch liệt vận chuyển, trước người một đầu kim điện vượng hoàng cấp tốc ngưng tụ, một tiếng to rõ vượng minh truyền ra, kim điện vượng hoàng trực tiếp hướng về hắc cám một chỗ vang ra, rất minh đời lôi hoàng lướt qua, bốn phía không gian hiện ra không gian xé nát vặn vẹo dấu hiệu, vang một tiếng vang thật lớn, cường hãn lực trúng kích, đúng là làm nạp lan linh nguyện phát ra kêu đau một tiếng, toàn bộ trận pháp kịch liệt chấn động, linh nguyện tỷ, bạch vân ngọc lập tức giật mình, không ổn. Nạp Lan Linh Nguyệt thần sắc một bầm, mà thất hôn tam khuyết trong trận bóng tối vô biên đã là hiện ra một đạo lỗ hổng, rút lui, chỉ thấy Thiên Khuyết Tông Tông chủ thần sắc trắng bệnh, cấp tốc hướng chỗ lỗ hổng chạy ra. Nô, từ thất hương học tỷ rời đi. Nạp Lan Linh Nguyệt tán đi trận pháp, trong lòng tuy là nghi hoặc, lại cũng không dành suy nghĩ nhiều. Lúc này vận công cấp tốc điều tức, một bên trái kỳ không khỏi tối tối nhẹ nhàng thở ra, nhưng trong lòng thì một chút bất đắc dĩ. Mà Thiên Khuyết Tông Tông chủ thì là cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Thất ôm, Lôi Hoàng yên đợi đối ngươi huyền lực tiêu hao quá lớn, tiếp xuống trước toàn lực khôi phục thực lực, dù sao nơi đây nguy cơ từ phía. Thiên Khuyết Tông Tông Chủ thanh âm ở trong ý thức vang lên là Tông Chủ Tông Chủ Âm Dương Song Ngọc đã bị Đông Vũ Đế Quốc bắt đi hơn nữa tử Thất Hương đem thế cục trước mắt Đại Khái nói ra Nô no. như thế à Nghĩ không ra Linh Nguyệt Công chúa nhất định sẽ buông tha cho Âm Dương Song Ngọc cái này đối chúng ta kế hoạch ngược lại có chút phiến phái hiện tại cũng chỉ có thể tìm cơ hội biết đem trên người ngươi cái kia đối Âm Dương Song Ngọc để Linh Nguyệt Công chúa trong bóng tối cầm lấy đi nẹt như thế nào ứng không đến mức đem Âm Dương Song Ngọc giao cho Đông Vũ Đế quốc Thiên Khuyết Tông Tông Chủ nói là Thật thơm biết được Từ Thất Hương đáp mặt khác cái này thần ma chiến trường di tích giống như có chỗ dị thường bốn phía khí tức tương đối quái dị ngươi nhiều thêm cẩn thận thời gian đã đến ta nên rời đi thiên khuyết tông tông chủ nói tông chủ xin yên tâm Tử thất hương lên tiếng đã là một lần nữa khống chế thân thể một trên núi cao hướng phía dưới quan sát mặt đất đúng là huyền thú triệu mãnh liệt tập trung càng ngày càng nhiều huyền thú không gặp dừng bây giờ là tình huống gì long não thiên nói cái kia bảo vật chỗ tụ tập rất nhiều huyền thú hơn nữa đã là một mảnh hồng dấu vết những cái kia huyền thú tựa hồ tại điên cuồng chém giết còn có càng ngày càng nhiều huyền thú hướng chỗ kia tụ tập chẳng lẽ toàn bộ thần ma chiến trường bên trong di tích huyền thú đều muốn tập trung sao? những cái này huyền thú cũng phải tranh đoạt bảo vật sao? cái kia đến tận cùng là bảo vật gì? quá xa vời, không cách nào thấy rõ. Long Tịch nhanh nói, loại này dị trạng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. như thế huyền thú triều, chúng ta tùy tiện tham dự, sợ là sẽ phải hải cốt không còn. Hoàng Đức Quân cao mày nói, nô no. có ý tứ. Long Nạo Thiên khoẹt miệng có chút dơ lên, ân. một tiếng ngâm khẽ, Long Nạo Thiên trong ngực Đông Vũ Thiên Kiêu phát ra động tĩnh. nô, no. ngươi đã tỉnh. Long Nạo Thiên mỉm cười, ngươi đông vũ thiên tiêu chậm rãi mở ra hai con người từ mông lung dần dần thấy rõ long não thiên gương mặt buông xuống ta phát giác mình bị long não thiên ôm vào trong ngực đông vũ thiên tiêu không khỏi lạnh lông mày nén lại dây dùa muốn rơi xuống đất cái này thực sự là tùy hứng long não thiên bất đắc dĩ cười một tiếng chỉ đến cẩn thận buông tay đem đông vũ thiên tiêu đỡ lấy đa tạ nỗ lực tránh thoát long não thiên tay đông vũ thiên tiêu ngọc thủ lật ra một viên thuốc trực tiếp phục vào trong miệng thể nội huyền lực vận khởi cấp tốc hóa tiêu dự lực.